Chương 57. Bạch La trí tuệ nhân tạo, là sở minh trong tương lai võ đạo kỷ nguyên bên trong, tự học lập trình về sau, đem thời đại kia máy tính, kỹ thuật dung hội quán thông trí tuệ kết tinh. Trong tương lai võ đạo kỷ nguyên thế giới, cường đại nhất chính là sinh mệnh kỹ thuật, tiếp theo chính là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. So sánh hiện thực thế giới, thời đại kia trí tuệ nhân tạo đã gần như thành thục, giới khoa học một mực có 10 năm một thời đại thuyết pháp, 60 năm chính là 6 cái thời đại. Trí tuệ nhân tạo nguyên dấu hiệu là phức tạp mà khổng lồ, nguyên bản lấy thời đại này phần cứng điều kiện, trừ phi là đứng đầu nhất phòng thí nghiệm Nếu không bình thường máy tính căn bản cũng có khả năng vận hành trí tuệ nhân tạo chương trình. Bất quá cái này cũng không có chẳng lẽ Sở Minh, Sở Minh dùng mình máy tính kỹ thuật, vụộm trộm đánh cắp đại lượng lũ cỏm vụ tiềm tài nguyên, dùng làm trí tuệ nhân tạo vận chuyển bình đài, về phần hắn trước mặt máy vi tính này, bất quá là lên một cái thượng truyền tốc dụng. Đợi đến trí tuệ nhân tạo xin ra, liền sẽ tự phát đem xúc rắc vườn hướng mỗi một đại kết nối mạng lưới thiết bị, cùng lén lén mượn dùng những thiết bị kia sức tính toán. Lấy thời đại này phần cứng cơ sở, cũng chỉ có dùng gần như cả một cái thế giới tất cả thiết bị làm cơ sở, mới có thể cam đoan bạch vận hành bình thường. Mà trí tuệ nhân tạo cường đại nhất địa phương là học tập năng lực, người thường cả đời mới có thể học xong tri thức, đối với trí tuệ nhân tạo mà nói, bất quá là đem tiến cơ sở dữ liệu của mình mà thôi. Liên Bạch hiện tại sức tính toán mà nói, một vạn cái sở minh cộng lại, cũng bù không được Bạch Ngạn tỷ phần có một, tại cái này chỉ có Bạch một cái trí tuệ nhân tạo, không tồn tại trí tuệ nhân tạo hạn chế thời đại, bạch sức tính toán cùng năng lực, quả thực đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại mạng lưới thế giới bên trong, bạch chính là hoàn toàn sừng đáng thận. Đương nhiên, trí tuệ nhân tạo đến cùng không phải sinh mệnh, mặc dù có học tập năng lực nhưng lại như cũ khuyết thiếu sức sáng tạo, đây chính là trí tuệ nhân tạo không cách nào với tới tân nhân loại địa phương. Sở Minh tuyệt không cho Bạch Thiết chí hình thái, nhưng Bạch Cường đại học tập năng lực, lại là để Bạch đang sinh ra đứa giờ bên trong, liền học được vô số đồ vận. Cho nên nàng sẽ gọi Sở Minh phụ thân. Cũng thông qua mạng lưới, tìm được Sở Minh từng tại trên mạng lưu lại hết thảy vết tích, trải qua hệ thống phân tích Sở Minh yêu thích về sau, lúc này mới có bây giờ này tâm hình tượng. Lam Minh sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo, Sở Minh tự nhiên biết trong này nguyên nhân, cho nên lấy đối với Bạch hình tượng cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, vậy hắn sáng tạo ra cũng liền không phải trí tuệ nhân tạo, mà là thời đại này nhân công triều năng. Mà có Bạch, Sở Minh rất nhiều ý nghĩ cũng rốt cục có thể từng cái thực hiện. Sở Minh hiện tại trí tuệ sao mà cao, đi một bước tính trăm bước. Liên thời đại này mà nói, trọng yếu nhất không phải cái khác, mà là tin tức, ai có thể nắm giữ càng nhiều càng nhanh tin tức, ai liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Cho nên lúc này mới có Bạch sinh ra. Lợi dụng siêu việt thời đại này sáu cái thời đại trí tuệ nhân tạo, Sở Minh hoàn toàn có thể làm được liền ép bắt đầu, lại tăng thêm Sở Minh bản thân vũ lực cùng tương lai võ đạo kỳ nguyên lấy được rất nhiều kỹ thuật, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể một người nghiền ép toàn bộ thế giới. Phi Long kỳ mật, cái này còn thế nào thua. Đợi một thời gian, Sở Minh hiện tại chỉ có một người cùng một cái không phải người trí tuệ nhân tạo ánh rạng đông tổ chức, hoàn toàn có thể trở thành cùng loại trong phim ảnh ô dù tồn tại, thậm chí là đem toàn bộ thế giới trường khống. Về phần rự vào võ công cho giáo hoa làm bảo tiêu, về sau đi đến nhân sinh định phong loại hình cái bạn, hiện tại cũng 9012 năm, thế giới đều điên rồi. Đã từng Sở Minh cũng ảo tưởng qua đột nhiên kỳ ngộ tu một thân cao cường võ công, sau đó trà trộn bụi hoa. Nhưng hiện thực là tàn khốc, khi đối phương là ngươi thổi khẩu khí đều có thể thổi chết yếu ớt sinh vật, khi đối phương chí lực cùng ngươi mà nói, quả thực ngu xuẩn như hầu tử, khi đối phương trên người các loại mùi thối tại ngươi bén nhạy khứu giác hạ rõ ràng có thể nghe, khi đối phương trên mặt dầu trơn, hấp đầu, lỗ chân lông trong mắt ngươi rõ muộn một chớp mắt, cái này còn thế nào sinh ra tình yêu? Giống loại đều không giống, ngươi cùng côn trùng làm sao yêu đương? Càng mấu chốt chính là, so sánh tình yêu, kia càng đặc sắc thế giới, càng đặc sắc võ công, đối sở minh càng có lực hấp dẫn. Tại hiện thực mà nói, không đến một tháng, nhưng tại Sở Minh mà nói, lại là lòng trời lở đất, khi Sở Minh đứng ở vị trí hiện tại, hết thảy đều không giống. Quá khứ rất nhiều khó thể thực hiện ý nghĩ, Sở Minh bây giờ có thể tùy tiện làm được, nhưng đến cùng là tâm cảnh khác biệt, mộ nhưng quay đầu, những vật kia, sớm đã lại không nửa điểm ý nghĩa. Nhanh nhanh nhanh mau mau, toàn bộ bán đi. Cái kia thần bí thao bản thủ lại xuất hiện, theo vào, nhanh nhanh nhanh, theo vào. Gian phòng cực lớn bên trong, truyền ra trận trận lộp bốp gõ bàn phím thanh âm, cùng to lớn gào thét. Cái này một tháng, đối phó hoan mà nói, là tràn đầy ma huyễn một tháng. Một tháng trước, đột nhiên có một cái thần bí vốn liếng xuất hiện ở phố Hoan, ban đầu cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Thang đến nửa cái trước, cái này thần bí vốn liếng mới đưa tới rất nhiều khí hữu rắc bén nhạy tài chính chuyên gia chú ý. Ma liên tại cùng ngày, rất nhiều cổ phiếu hiện ra ma huyễn bảng chứng điện, rất nhiều nóng, cố một cái chớp mắt sụt giảm, rất nhiều ít lưu ý bắt đầu lên nhanh. Cái này khác thường biến hóa, không thể nghi ngờ đưa tới càng nhiều người chú ý, rất nhanh liền có rất nhiều đại thao bảng thủ ý đồ ngăn chặn loại biến hóa này, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Liên một lần kia, chư thần bí vốn liếng liền thu hoạch được đại lượng giả lập tài phú, không biết đệ bao nhiêu người, chính muốn nhảy lầu. Bốn liếng lực lượng là cường đại, rất nhanh liền có người phát hiện thần bí vốn liếng ra trận thời gian, nhưng ở bọn hắn muốn truy tra đầu ngõ lúc, lại gặp phải trước nay chưa từng có ngăn trở. Tất cả manh mối đều tại cùng một cái địa phương gián đoạn, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, y nguyên tìm không thấy nửa điểm vật hữu dụng. Những người này tự nhiên sẽ không biết, bọn hắn đối thủ căn bản không phải người, mà là mạng lưới thế giới thần, trí tuệ nhân tạo, Bạch. Một tháng trước, Bạch sinh ra về sau, Liên công phá trên thế giới tất cả kết nối mạng lưới tài chính hệ thống, cũng tại bên trong thông qua chuyển chết sổ sách phương thức, thu được đại lượng khởi động tài chính. Về sau Bạch Tiến vào thị trường chứng khoán, lợi dụng những cái kia tài chính, trực tiếp thu hoạch được đại lượng tài phú, khiến cho vô số người xếp hàng nhảy lầu. Thị trường chứng khoán chính là kỳ diệu như vậy, trước một khắc ngươi còn có thể là trăm vạn vô ông, sau một khắc ngươi liền có thể không có gì cả. Mà giá cổ phiếu, lợi hại hơn nữa thao bàn thủ, lại thế nào khả năng chơi đến qua trí tuệ nhân tạo. Yếu Liên bị Bạch thu hoạch khoản tiền kia, cuối cùng đi nơi nào, bọn hắn đều không thể biết. Cái này chút tiền, y theo Sở Minh kế hoạch phương án, đại bộ phận đều bị bạch dùng để tại các nơi trên thế giới thu mua xí nghiệp, thu mua nhà máy, thu mua phòng thí nghiệm. Có thể nói nương tựa theo bạch lực lượng, Sở Minh tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền có được đại lượng tiền tài cùng sản nghiệp. Đương nhiên, những vật này tại người thường xem ra, là cả một đời đều không thể với tới độ vận, nhưng ở Sở Minh xem ra, bất quá là cơ sở, là vạn lý trưởng chính thứ một bước. Hiện thực thế giới công nghiệp trình độ, cùng tương lai võ đạo kị nguyên kém 6 cái thời đại, đừng nói là có thể phục sinh người chết sinh mệnh khó. Tự liền chế tạo sinh mệnh khó cơ sở vật liệu đều không thể sản xuất ra. Đối với Sở Minh mà nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tổ kiến ra một cái thuộc về mình sinh mệnh phòng thí nghiệm, ít nhất phải trước đem tương lai võ đạo kỳ nguyên dịch dinh dưỡng, tích cốc đan loại hình độ vật làm được. Bằng không, chỉ bằng vào đồ ăn bổ sung dinh dưỡng, hiệu suất thực sự là quá chậm, đừng nói là thể năng tiến bộ, duy trì thể năng không lui bước đã rất không dễ dàng. Chương 58. Hứa Minh Kiệt, ngươi thật cam tâm cả một đời đều như vậy a? Trong thư phòng, Hứa Minh Kiệt ngồi làm việc bàn bên trong. Đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp mà thanh âm càng hàn. Đang uống nước Tử Minh Kiệt đột nhiên nghe tiếng âm lại là cả người đều chấn động, lập tức lại là khôi phục bình tĩnh. Hứa Minh Kiệt buông xuống chén nước, nhìn về phía mình làm việc bàn. Giờ phút này, nguyên bản làm việc giao diện đã không thấy, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái trang nhã gian phòng, đen nhánh ghế salon bằng da thật, đằng sau là rơi xuống đất to lớn pha lê, từ đó có thể lờ mờ nhìn thấy thành thị bên trong đèn đuốc. Ở trên ghế salon, có ngồi một cái quần áo khảo cứu trung niên nam nhân, nam nhân tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, quanh thân đều tràn ngập một cỗ cường đại khí tràng. Để giỗi người ý thức sinh ra tin phục cảm giác. Ngươi là ai?" Hứa Minh kịp hỏi. Hắn biết đối phương rất lợi hại, muốn biết hắn nơi này dùng có thể đặc thù mạng lưới, hệ số an toàn cực cao, có thể so với ngân hàng quốc gia, nhưng đối phương lại có thể lặng yên không tiếng động điều khiển hắn máy tính. Hắn biết, mình bây giờ mỗi tiếng nói cử động, khẳng định cũng đều bị đối phương nhìn ở trong mắt. "Ngươi có thể gọi ta ca." Trung niên nam nhân nói. "Vương gia a?" Hứa Minh kiệt theo bản năng liên tưởng đến quốc vương cái này từ đơn viết tắt. "Ngươi cũng có thể như thế lý giải." Ca nói. "Ngươi tìm ta là vì cái gì?" Phẩm Minh Kiệt trong lòng suy tư mục đích của đối phương. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến đối phương có thể là vì hắn gần nhất tại làm mấy cái hạ ngục số liệu. Hắn là một nhà sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu viên, đọc sách lúc chủ yếu ra sách học hành sinh mệnh khoa học, bây giờ ngay tại làm hạ ngục cũng là cùng sinh mệnh khoa học có quan hệ. Chúng ta định cho ngươi một cái cơ hội, một lựa chọn, có thể để ngươi nhân sinh lại bắt đầu lại từ đầu, thậm chí là trong lịch sử lưu lại thuộc về ngươi ký hiệu." Ca Bình thản nói, nhưng lại tổng làm cho người ta cảm thấy một loại không hiểu bành trướng cảm giác. Lựa chọn gì? Không bằng trước nói nghe một chút. Phó Minh Kiệt nhiều hứng thú hỏi. Ca không có thẳng tiếp về hứng hứa Minh Kiệt vấn đề, mà là đột nhiên nói ra, "Hứa Minh Kiệt, ngươi là một cái rất có tài hoa người, đặc biệt là tại Sinh mệnh khoa học phức diện, có nhạy cảm trực giác, có thể nói, toàn bộ sở nghiên cứu bên trong, tất cả mọi người tài hoa cũng không sánh bằng ngươi. Nhưng ngươi qua nhưng lại không như ý, ngươi làm ra rất nhiều thành quả, nhưng sau cùng ký tên ngươi lại một mực xếp tại đằng sau, mấy lần chức danh danh giá cũng đều không có tên của ngươi. Cho tới bây giờ, ngươi lương 1 năm cũng mới 1 năm 10 vạn, cái này xa xa chống đỡ không lên ngươi làm ra công hiến." trong cái mục nát thể chế, hạn chế ngươi lên trước, cũng hạn chế ngươi tài hoa, vì cái gì những cái kia xa xa không bằng ngươi người có thể một đường lên trước, mà ngươi lại là một mực tại dậm chân tại chỗ. Ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi trong lòng hẳn là minh bạch, một tổ chức bên trong, làm việc người tổng cộng liền nhiều như vậy, ngươi như lên trước, làm việc người liền thiếu đi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, ngươi sẽ không luồn túi, luồn túi, bản thân cái này là cùng nghiên cứu khoa học không quan hệ lỗ vận, nhưng lại hết lần này tới lần khác thành thăng thiên phương pháp, mà không phải dựa vào năng lực. Đây không thể nghi ngờ là một loại sai lầm. Ngươi liền thật cam tâm a? Cam tâm mình thành quả đều bị người khác cướp đi. Một năm trước, ngươi thê tử bị bệnh, hài tử cũng đột nhiên bệnh, ngươi gấp dùng tiền, nhưng trên tay lại không tiền, Sở Nghiên cứu ý dụng quỷ ngân sách người cũng xin không đến, lấy ngươi năng lực, ngươi cống hiến, đây là không nên, nhưng cũng bởi vì ngươi sẽ không luồn túi. Một lần kia, vợ con của ngươi may mắn không có việc gì, nhưng lần tiếp theo đâu, 1 năm 10 vạn tiền lương, đủ ngươi làm gì? Ngươi muốn nói cái gì? Hứa Minh Kiệt thần sắc biến ảo. Làm theo chúng ta đi, lão bản rất coi trọng tài năng của ngươi, cho nên để cho ta tới tìm ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng, tại 3 năm sau ngươi hiệp nghị bảo mật quá thời hạn về sau, chúng ta có thể cho ngươi một gian sở nghiên cứu. Mà lại, liền 3 năm này thời gian, hàng năm chúng ta có thể cho ngươi 100 vạn, về phần ngươi cần làm, chính là tiếp tục đào tạo sâu hợp tập. Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi?" Hứa Minh đi hỏi, lại là đã động tâm. Ngươi nhìn, cả chỉ chỉ phía trước. Sau một khắc, Hứa Minh kiệt không khỏi con người hơi co lại. Hắn thấy được một cái sinh mệnh công chính thức, một cái chỉ tồn tại tại phòng đoán, còn chưa đẩy ngã ra sinh mệnh công chính thức, mà trước mặt hắn cái này, lại là hoàn chỉnh. Chúng ta thực lực muốn vượt qua trí tưởng tượng của ngươi có khả năng tưởng tượng được hạn, sở dĩ sẽ tìm tới ngươi, vẹn vẹn bởi vì tài năng của ngươi. Tiền tài tại chúng ta mà nói chỉ là một con số, mà nhân tài lại là vô giá. Tốt, ta đáp ứng các ngươi." Hứa Minh kiệt trực tiếp làm ra quyết định, đối phương cho ra điều kiện để hắn xong hoàn toàn không có pháp từ tuyệt. Căn mấu chốt vẫn là có một số việc có một lần là đủ rồi, hắn tâm đã sớm giết lạnh, ca xuất hiện, bất quá là lựa cháy thêm dầu mà thôi. Hướng hắn loại này có bạn lĩnh người, cho tới bây giờ đều không lo cơm ăn, coi như không có ca xuất hiện. Hắn kỳ thật cũng đã tìm xong số nhà. Chỉ là cái kia nhà dưới mở ra điều kiện, xa xa so không lên ca mà tôi. Anderson, không nên kinh hoàng, ta không có ác ý, ngươi có thể gọi ta ca. Trong phòng khách trên tivi, tiếng mục tivi đột nhiên biến mất, ngược lại xuất hiện là một cái khác bức họa. Ta biết ngươi hết thảy. Tivi chính đối diện trên ghế salon, đang ngồi lấy một cái rất tiểu tụi người da đen, nhưng ở chính đối ghế salon trên vách tường, trong tấm ảnh hắn lại là Tiếu Dung thời mở. Ngươi làm một cái cao cấp công chính sứ, người bình thường trong mắt Tinh Anh, nhưng ngươi qua cũng không vui. Ngươi có một cái ca ca Hai huynh đệ các ngươi từ trong khu ổ chuột đi ra, cuối cùng đi tập, náo nha trở thành cao cấp công chính sứ, là trong khu ổ chuột thần thoại, trong khu ổ chuột truyền kỳ. Nhưng một năm trước, người Kaka chết. Một cái người da trắng nữ cảnh sát xâm nhập người Kaka phòng, đem súng giết, đây là một trận nhu sát, nhưng nữ cảnh sát lại nói mình đem nơi đó xem như nhà của mình, cho là người Kaka mới là kẻ xâm bảo. Đây là từ đầu đến đuôi hoang luôn, hai cái khác biệt phòng ở, vô luận là sân nhỏ, gian phòng bố trí bài trí thậm chí là đại môn đều không giống, không ai sẽ nhận lầm mình phòng ở. Điều rõ ràng là một trận có dự nhiêu nưu sát, nhưng cuối cùng, ngươi lại bị Bách Tha thứ hung thủ, bởi vì nếu như không tha thứ, ngươi sẽ thất nghiệp, ngươi sẽ gặp phải trả đũa, thậm chí là trực tiếp chết tại cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Tại tiên cùng quyền biên chế lưới hạ, ngươi giãy rủa là cỡ nào bất lực. Ngươi muốn nói cái gì? Giờ phút này, Anderson ngược lại bình tĩnh xuống tới. Ngươi muốn thay đổi đây hết phải a? Ngươi là một cái rất có năng lực người, bằng không thì cũng không thể từ khu ổ chuột ranh nước bẩn bên trong giãy rủa ra, nhưng ở dạng này một cái thế giới, ngươi sinh mệnh, của cải của ngươi, địa vị của ngươi đều không thể đạt được cam đoan. Hôn qua sự tỉnh, chưa hẳn sẽ không tái diễn, đến lúc đó là ai cùng hung thủ ôm đầu không rỗng. Muốn cải biến đây hết thảy, nhất định phải từ rễ bên trên mà chuyện. "Ngươi muốn ta làm cái gì?" Anderson hỏi. Không biết ngươi đối tổng thống vị trí kia cũng không có hứng thú. "Chúng ta muốn để ngươi bắt đầu từ số 0 tranh cử tổng thống." Chương 59. "Caesar, ngươi đã từng là cái người thành công, liền như là tên của ngươi đồng dạng, ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 30 tuổi liền tại Thung lũng Silicon xông ra mình thiên địa, là trong mắt rất nhiều người thần tượng." Đương nhiên Đây đều là đã từng. Ngươi bây giờ không có gì cả, chật vật tựa như đầu chó hoang đồng dạng. Đã từng ngươi nhất tiến nhiệm các bằng hữu, cướp đi ngươi hết thảy, sự nghiệp của ngươi, ngươi tiền tài, thậm chí là sắp cùng ngươi kết hôn bạn gái, bị mình chô khai sáng công ty khai trừ, đây là cỡ nào trầm trọng. Kết cục như vậy, ngươi cảm tầm a. Cụ nát nhưng hết thảy vật phẩm đều lộ ra ngay ngắn trật tự gian phòng bên trong, trong cả căn phòng, duy nhất điện tử sản phẩm, một đài cũ kỹ radio đột nhiên khởi động, bên trong truyền ra một trận trầm thấp mà thanh âm hùng hồn. Nói đi, ta cần nỗ lực cái gì, ta lại có thể được cái gì? Ken bây giờ mặc dù mèo túng, nhưng lại càng thêm tinh tỉnh, lịch cảnh cũng không có đánh bại cái này nam nhân. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không giống, ta liền không nhiều lời, chúng ta cần, ngươi phát huy đầy đủ tài năng của mình, mà ngươi có khả năng đạt được, là ngươi cho muốn có được hết thảy. Danh dự, địa vị, tiền tài, tài phú, những này đều không phải vấn đề. Ma quỷ giao dịch à?" Ken khẽ miệng có chút câu lên. "Không không không, Ken tiên sinh, ngươi sai lầm một việc, không có cái nào ma quỷ sẽ có chúng ta như thế lương tâm. Muốn biết tài năng vật này, tại một ít thời điểm là bạo vật vô giá." nhưng ở một ít thời điểm, cũng là không đáng một đồng. So sánh ma quỷ, chúng ta nhưng thật ra là kẻ đầu cơ. Nói thực ra, cái này thế giới rất kỳ dị, có chút thời điểm tầm thường thường thường có thể chiếm cứ cao vị, ngược lại những cái kia chân chính có năng lực người, bởi vì đủ loại nhân tố, cả một đời tại thế giới cấp thấp nhất tầng đất bên trong dãy rủa, mới có thể cả một đời không chiếm được hiện ra. Đây thật ra là rất không nên, rất không công bằng, vô luận là đối với người có tài mình mà nói, vẫn là đối cả nhân loại văn minh mà nói, đều là một loại to lớn lãng phí. Ken tiên sinh, tài năng của ngươi là không thể nghi ngờ. Duy nhất thiếu khuyết, chẳng qua là một cái cũng đủ lớn bối cảnh, cũng như vậy vận khí một chút, mà những này, chúng ta vừa lúc đều có thể cho ngươi. Yên tâm, chúng ta không phải cường đạo, trong một tháng, nếu như ngươi nghĩ rời khỏi, tùy thời đều có thể, bất quá ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi liền sẽ không lại có dở rời khỏi suy nghĩ. Như vậy, Thành Dao. Ken giống như phát hiện cái gì chuyện rất thú vị. Rất tốt, 2 giờ về sau sẽ có người đến tìm ngươi, đó là chúng ta an bài cho ngươi bảo tiêu, ngày mai 3 giờ chiều, ngươi sẽ thành ngôi sao tương lai tổng giám đốc. Ngôi sao tương lai là các ngươi Ken đột nhiên nghĩ đến một vài thứ, thần sắc khẽ biến. Hắn đột nhiên nhớ, ngay tại 6 7 ngày trước, hắn liền mơ hồ nghe nói Ngôi Sao Tương Lai cổ quyền biến động nghe đồn, nghe nói có một cái thần bí vô liếng, không biết thông qua cái gì biện pháp, đạt được Ngôi Sao Tương Lai 51% cổ phần. Ngôi Sao Tương Lai là thùng lùng silicon bên trong một nhà uy tín lâu năm xí nghiệp, mặc dù bây giờ đã đi rất nhiều năm đường xung rốc, nhưng so ra mà nói, vẫn là một cái cự vô bá. Ken trước đó mình dốc sức làm ra sự nghiệp, cùng Ngôi Sao Tương Lai so sánh, căn bản không có lựa điểm khả năng so sánh. Không sai, chính là chúng ta Mặt ngoài gió hiu sóng lặng, vùng trộm sóng cả mảnh liệt thế giới bên trong, từ Sở Minh chủ đạo, từ Bạch Chỗ chấp hành ánh dạng đồng chí võng, ngay tại cấp tốc bệnh. Các ngành các nghề, rất sinh sản nhiều nghiệp đều bị Bạch thu mua, rất nhiều mai một nhân tài đều bị Bạch dùng số liệu lớn phân tích công năng tìm được, để bọn hắn vì chính mình làm việc. Bọn hắn không có thượng cấp cùng hạ cấp, mỗi người đều trực tiếp cùng Bạch liên hệ, bọn hắn chỉ biết mình bị một cái thế lực thần bí nhìn trúng, mà không biết có cùng bọn hắn cùng loại kinh lịch người trên thế giới có rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, tấm lưới này càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng chặt chẽ, như thế khổng lồ lưới Đây là bất kỳ một cái nào tổ chức, cũng không thể đem hoàn mỹ trường khống, nhưng bạch lại làm được. Yêu liên những người trong cuộc kia, đều không biết có như thế một tấm lưới xuất hiện ở trên thế giới, chính bọn hắn cũng là cái lưới kia một bộ phận. Bút tiên bút tiên, ngươi là tiếp chức của ta, ta là người kia này. Bút tiên bút tiên. Đã hoang phế lầu dạy học, vô cùng âm trầm, liền xem như ánh nắng nhất là hừng hực giữa trưa, nơi này cũng luôn luôn cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Tại tăng thêm nơi này ẩn ẩn truyền ra náo yêu nghe đồn, càng là lộ ra thật sâu không rõ, để người không dám tùy tiện tiếp cận. Tương truyền Đã từng có người tại nơi này chơi mười bút tiên khủng bố cho chơi, kết quả vậy mà thật gọi là tà ác đồ vận, cho nên bị ác nghiệm dây dưa, mà lúc trước chơi đùa bốn người, sau cùng kết cục, hai cái nhảy lầu, một cái bị pha lê đập chết, còn có một cái chết đuối trong nước. Cái này truyền thuyết, tại chín bên trong truyền chính là sinh động như thật, trải qua rất nhiều trao chuốt về sau, bút tiên cố sự, càng là trực tiếp thành chín bên trong bảy đại không thể tưởng tượng nổi đứng đầu. Mà nhà này đã hoang phế lầu dạy học, càng là trở thành rất nhiều học sinh trong mắt cấm địa. Trong hiện thực có hay không siêu tự nhiên đồ vật, nhiều năm duy vật giáo dục Có thể để đại đa số người chém đinh chăn sắt nói không có, nhưng đối với không biết sợ hãi, lại như cũng để người bình thường đối với quỷ thần yêu ma sự tình, kính nhi viễn tri. Đến tột cùng có hay không mất tiền, chín bên trong một chút lớn tuổi lão sư, có thể xác định nói không có, bởi vì bút tiên thời điểm căn bản chính là hư cấu ra lời đồn đại, chín bên trong thật có hai người nhảy lầu, đó là bởi vì áp lực quá lớn đưa đến tinh thần ngực, mà lại, hai người kia đều không phải một cái năm học, lẫn nhau cũng không biết. Về phần bị pha lên lập chết, cùng chết đôi, càng là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn, bốn người tương hộ ở giữa, căn bản không biết chỉ là bọn nhỏ luôn luôn thích ảo tưởng, quả thực là dựa vào quỷ thần lời tiên bố, đem mấy cái này tám cột đánh không đến một khối người, liên hệ lại với nhau. Bút tiên bút tiên nói cho ta, mặt trời đại không lớn. Âm u trong phòng học, trên mặt đất chất đống một lớp bụi, Sở Minh điểm ngón đến, đặt vào tầm gương, một cái tay cầm bút, đặt ở giấy trung ương. Cũng không lâu lắm, Sở Minh liền đột nhiên cảm ứng được một cỗ âm hàn năng lượng, xuất hiện ở trong phòng học, sau đó càng là trực tiếp lôi kéo trực tiếp tay, hướng về trên giấy phải vị trí rời đi. Nhìn thấy cái này siêu tự nhiên một màn, Người bình thường bình thường hơn phân nửa là sẽ bị dọa nước tiểu, nhưng Sở Minh lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không ngừng công hắn hết sức thu liễm huyết khí, câu cá lâu như vậy, con cá rốt cục mắc câu rồi. Chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, Sở Minh khí huyết tầm vàng bồ phát, giống như mặt trời bình thường hừng hực, khiến cho bút tiên hồn thể điện cuồng chấn động, ngay sau đó, hắn kia một thân chí cương chí dương thuần dương nội lực, trực tiếp xuyên vào đoàn kia âm hàn năng lượng bên trong. Nương theo lấy một trận thê lương kêu rên, hệ thống nhật ký đồng thời đổi mới. Giết chết yêu tà 1, nguyên nhiệm 3. Chương 60. Tiêu diệt bút yêu Sở Minh đứng thẳng đứng dậy, xuất ra điện thoại, giải tỏa màn hình. Sở Minh trên màn hình điện thoại di động, bây giờ chính biểu hiện ra một chương đại hạ rút gọn đồ. Tại chương này rút gọn đồ bên trên, tồn tại đông đảo điểm nhỏ, điểm nhỏ có hai loại nhan sắc, màu trắng cùng màu đỏ, trong đó màu trắng điểm nhỏ rất nhiều, mà màu đỏ cũng chỉ có 10 cái. Bước tranh này không phải cái khác, chính là Sở Minh mượn dùng bạch năng lực, vẽ ra chế đại hạ yêu tả bản đồ phân bố. Trong đó màu đỏ điểm nhỏ đều là gần nhất vừa xuất hiện cấp quốc gia công trình, bên trong 100% có tà thần ấu thể tồn tại. Mà màu trắng điểm nhỏ đại biểu cho cái kia địa phương có nhất định khả năng tồn tại yêu tà. Sở dĩ không phải 100% là bởi vì địa điểm sắp nhận, là bạch dùng số liệu lớn công năng tập hợp về sau, suy tính ra mà không phải sát thực quá hình. Suy tính luôn luôn tồn tại nhất định sai lầm giá trị, tin tức bản thân liền có mê hoặc tính cùng lừa dối tính, nếu như toàn thế giới tất cả mọi người tin tưởng một sai lầm đồ vật, kia bạch phân tích ra được kết quả cũng nhất định là sai lầm. Thế giới rất lớn, yêu tà không ít, nhưng cũng không nhiều, mặc dù Sở Minh cảm nhận được thế giới ác ý, Nhưng Sở Minh không cho rằng vận khí của mình sẽ kém đến mức ngồi trong nhà đều có thể liên tiếp độc yêu, thế là chỉ có thể mình ra chủ động tìm. Dù sao, yêu tà tồn tại cũng không phải là thế giới đổi mới ra, hiện thực đến cùng không phải trò chơi, coi như thế giới muốn nhằm vào Sở Minh, cũng chỉ có thể để nhất định phạm vi bên trong yêu tà trùng hợp đụng vào Sở Minh trên đầu. Mà Nam Dương thành phố yêu tà, nói thật, khả năng tồn tại yêu tà địa phương đều bị Sở Minh tìm khắp cả. So sánh yêu tà quá nhiều, Sở Minh chỉ lo lắng yêu tà không đủ nhiều, yêu tà nếu là ít, mình đi lấy đánh nguyên điểm đi. Từ Sở Minh từ tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới trở về, đến bây giờ, thời gian đã qua sắp 2 tháng, trong 2 tháng, Sở Minh phần lớn thời giờ đều tốn hao tại đi đường bên trên. Tại Đam Nam Dương thành phố Yêu Tả thành không về sau, Sở Minh liền trực tiếp đem mình ánh mắt đặt ở toàn bộ đại hạ, chỉ cần có khả năng tồn tại yêu ma quỷ quái địa phương, liền có hắn Sở Minh thân ảnh. Yêu Tả rất nhiều, lại tăng thêm Bạch Từ rất nhiều bí mật trong web, cũng chính là người bình thường trong miệng ám vòng bên trong lấy được tin tức, Sở Minh đối với Yêu Tả loại vật này cũng càng ngày càng hiểu rõ. Bút tiên cách chơi hắn đều đã nhanh chơi chán. Về phần cái gì nửa đêm 12 giờ đối tấm gương đọc chú ngữ loại hình sự tình, càng là thường ngày đánh thẻ. Chỉ cần có thể triệu hoán yêu tà đồ vật, sở minh phần lớn đều thử qua, có thể xương tìm yêu tiểu lạc nhân. Mà dần dần, thông qua rất nhiều bí mật trang web bên trong, hết thệ kỳ nhân dị sự ngôn luận, cùng sở minh quan sát của mình nghiên cứu, sở minh phát hiện, cái này thế giới yêu tà, kỳ thật cũng không phải là người sau khi chết trở nên. Người tử hồn tán, trừ phi là tâm linh tu hành cực cao người, nếu không người bình thường, ngay cả làm quỷ đều không có tư cách. Mà căn cứ sở minh biết Cái này thế giới tự lưu bá ôn chặt đứt long mạch về sau, đừng nói là người thường, liền xem như tâm linh cực mạnh người tu hành, muốn làm thành yêu làm quỷ đều là không cửa. Sở Minh biết, hiện thực thế giới đã từng tồn tại tu hành, nhưng là theo thời đại phát triển, không ngừng suy thoái. Từ bắt đầu phi thiên độn địa luyện khí sĩ, càng về sau võ đạo cao thủ, lại đến hiện tại chỉ còn lại tâm linh tu hành, ngay cả nội lực đều không thể lựa ra. Những vật này, cũng không phải là Sở Minh mình tùy ý phán đoán, mà là Sở Minh đang nhìn bạch chỗ thu thập được đại lượng tư liệu về sau, cho ra kết luận. Những năm 80 khí công nóng chính là tu hành sau cùng dãy rùa, rất nhiều võ công đạo điển đều bị cống hiến ra ngoài, ý đồ tái hiện con đường tu hành. Quốc gia lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại, lấy ngay lúc đó điều kiện, thật đúng là nghiên cứu ra không ít thứ, thậm chí có người có thể làm được ý niệm rời vật, cách không thủ vận, thậm chí là điều khiển thủy hỏa giông điện. Chỉ là cho dù như thế, ý nguyên không người luyện được nội lực. Mà sau đó, rất nhiều tu gia thần thông người thí nghiệm, thân thể nhau nhau xuất hiện vấn đề lớn, hoặc là bị biến, hoặc là sấm giả, không một kết thúc yên lành. Cuối cùng vẫn là Long Hồ Sơn bên trên một đời tiên sư xuống núi, nói ra trong đó có thiếu Sở dĩ như thế, chỉ là bởi vì bọn hắn thần thông là cưỡng ép thôi phát ra, bản thân nội tình không đủ, chân chính tu hành đường là cảnh giới vừa đến thần thông tự sinh, trái lại, cảnh giới không đến cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng thần thông, sẽ chỉ hao tổn tinh nguyên, được không bù mất. Bởi vì luyện khí không đường, hiện thực thế giới tu hành đường bắt đầu từ phẩm chuyển tâm, giảng viũ tâm linh tu hành, Sở Minh trước đó lấy được thủy tinh liên hoa quan tự pháp, chính là Phật môn một vị đại đức cao tăng sáng tạo ra võ công. Tiêu định, đại định, thường định, tọa vong, tứ đại cảnh giới, đây là hiện thực thế giới tu hành đường. Trong đó, gái này thế giới thường định cảnh giới người tu hành, cũng được xưng là tâm linh đại sư. Về phần sau cùng tỏa vòng, toàn bộ thế giới đều chỉ có Long Hồ Sơn cái này một đời lão thiên sư đã đến, hoặc là nói, là Long Hồ Sơn lão thiên sư, chứng minh tỏa vòng cảnh giới tồn tại. Như thế như vậy, có lẽ đợi một thời gian, ngàn năm sau, vạn năm về sau, cái này thế giới sẽ phát triển ra đặc biệt thần đạo tu đi đường. Đối với Long Hồ Sơn lão thiên sư, Sở Minh có chút đáng tiếc, đáng tiếc lão thiên sư chết quá sớm. Thông qua Bạch, Sở Minh đã sớm biết lão thiên sư tính chết, hắn bây giờ thần đạo tu vì chính là thường định cũng chính là hiện thực thế giới tâm linh đại sư, liền có ghi lại, hiện tại toàn thế giới đều không cao hơn 10 cái. Về phần tọa vong càng là chỉ có lão tiên sư một cái, nếu như lão tiên sư còn sống, Sở Minh tuyệt đối sẽ đi gặp lão tiên sư, nhìn xem có thể hay không tại đối phương trên thân tìm tới tọa vong con đường. Tọa vong gian nan, mặc dù có tiên nguyên hoàn mỹ đạo cơ luận thuật trợ giúp, đối với cái này một cái cảnh giới, Sở Minh vẫn là ngắm hoa trong màn sương, một mảnh mông mù, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn cái rõ ràng. Ngược lại là lão tiên sư cuối cùng nói thế giới đi rồi lật lại cùng Sở Minh cho biết đến chân tướng không sai biệt lắm. Cái này cũng khứa cạnh chứng minh lão tiên sư lợi hại, tòa vong cảnh giới lợi hại, muốn biết, bắt đầu Sở Minh cũng chỉ là cảm giác thế giới không thích hợp, cuối cùng vẫn là nhìn hệ thống bảng cho tà thần đấu thể tự động, mới biết được thế giới chân tướng. Mà lão tiên sư lại sinh sinh nương tựa theo cường đại thần đạo tu vị, nhìn thấy thế giới chân thực. Tích tích. Đúng lúc này, Sở Minh điện thoại đột nhiên vang lên, là tóc trắng tới tin nhắn. Sở Minh đem tin nhắn phụ kiện ấn mở, lập tức hệ thống bảng nhật ký đổi mới, phát hiện tượng thanh vô cực công tán thiên, độ hoàn hảo gia tăng hiệu độ hoàn hảo 33%, phải chăng hao phí 183 điểm nguyên điểm bổ đắp. Sở Minh không để ý đến đổi mới bảng nhật ký, mà là đem ánh mắt chuyển hướng hệ thống bảng. Phiên bản hảo 0.1. Phiên bản đổi mới tiến độ 97%. Hoàng kim nguyên điểm 0.5. Nguyên điểm 34. Nhân vật tố tính: Tinh 92, Khí 62, Thần 90, Tâm 82, Thế 70. Công pháp: Nhất khí tuần dương đồng tử công pháp, ngàn năm một bán, khí chuyển tuần dương, ngũ hồ đoạn môn đam mát. Cổ sắt, bắt bộ cản tiền mát, nhẹ nhàng, long tượng bất diệt thể mát, long tượng võ thể, thường định, giác quan thứ 6, long tượng biến. 2 tháng, Sở Minh giao diện thuộc tính biến hóa không lớn, chỉ có khí tăng lên không. 2 điểm, điều này đại biểu lấy Sở Minh nội lực lần nữa tăng trưởng một thành. Chương 61. Một thành nhìn như không nhiều, nhưng Sở Minh trước đó nội lực liền đã tiếp cận 120 năm, một thành tương đương với người bình thường khổ tu 12 năm. Khí đạo vốn là luyện tinh hóa khí con đường, lấy Sở Minh bây giờ tinh nguyên thai ngăn chân khí, lấy cường đại tâm linh lực lượng cùng thần đạo lực lượng tinh luyện chân khí lại tăng thêm đồng tử công lô đỉnh hiệu quả, tu luyện lên đến tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, một ngày tích xúc nội lực liền bù đắp được người thường mấy tháng. Tu hành loại sự tình này, liền cùng kiếm tiền đồng dạng, là cái quả cầu tuyết quá trình, tiền càng nhiều kiếm tiền liền càng dễ dàng, trái lại, càng người thiếu tiền, càng khó kiếm được tiền. Con kém hai cái nguyên điểm. Nhìn xem nguyên điểm phía sau số lượng 34, Sở Minh thầm nghĩ. Khoảng thời gian này, trải qua Sở Minh tìm tòi, Sở Minh phát hiện hệ thống dung hợp công năng là có thể một lần dung hợp nhiều môn võ công. Bất quá, những này dung hợp võ công bên trong nhất định phải có một môn là mát cấp mới được. Hệ thống dung hợp công năng, trên bản chất chính là lấy mát cấp môn kia võ công vị căn bản, hấp thu cái khác võ công sở trường, để cao mình cấp độ. Tại phát hiện điểm này về sau, Sở Minh cũng không có vội vã dung hợp võ công, mà là chuẩn bị tìm được trước mấy quyển thích hợp võ công, trực tiếp dung hợp ra một môn có thể mở ra 365 cái khí khiếu thần công ra. Đoạn này thời gian, thông qua bạch tại mạng lưới thế giới sưu tập đến rất nhiều võ công tư liệu, cùng Sở Minh bó lớn vốn tiền, lấy lại giá tiền. Tại hiện thực thế giới để người đặc biệt giúp mình sưu tập các loại võ công sao chổi phiên bản, Sở Minh thu được đại lượng võ công tà tiên. Nếu là tại mấy trăm năm trước, thậm chí ngàn năm trước, còn có thể luyện được nội lực tời đại, những mấy võ công tự nhiên đều là vô giới chí bảo, nhưng theo thời đại biến hóa, võ công dần dần mất đi hiệu lực, những vật này bất quá là thành một loại nào đó tinh thần nhĩ nghĩ. Chỉ đòi tiền đủ nhiều, liền xem như thiếu Lâm tự không sinh động công, Long Hổ Sơn bí truyền đạo điển, đám người kia đều có thể đem lấy ra. Thậm chí tiểu liên khí công nóng thời đại, rất nhiều bị phong tổn giấy chế tư liệu đều bị Sở Minh dùng tiền đập ra, rơi xuống mình tay bên trên. Dù sao, đối với hiện tại Sở Minh mà nói, tiền thật chỉ là số lượng chứ. Có thể nói, ngắn ngủi 2 tháng, trừ những cái kia ẩn tàng cực sâu dân gian truyền thừa, đa số võ đạo tán chương đều rơi vào sở minh trên tay. Chỉ là kết quả cuối cùng, cũng quả nhiên như Sở Minh sở liệu nghĩ, là khắp toàn bộ thế giới, trừ số ít đặc thủ ví dụ bên ngoài, càng cao cấp hơn võ công, cũng liền không chọn vẹn càng lợi hại. Người đều là chủ nghĩa thực dụng người, chỉ có vật có giá trị mới có thể bị bảo tồn, cuối cùng lưu truyền xuống tới. Theo thời đại biến hóa, Ngược lại càng là cấp thấp võ công, càng có thể ra hiệu quả, về phần những cái kia cao cấp phức tạp võ công, thật đúng là so không lên đồng tử công, thiết bố sam chi lưu. Thế là đồng tử công thiết bố sam loại hình võ công, ngược lại hoàn chỉnh lưu truyền xuống tới, những cái kia đã từng được vinh dự bí mật bất truyền thần công, truyền truyền, liền không có. Cổ đại đối với thư tịch bảo tồn cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện, thường có thủy hóa tai ương, một môn võ công nếu như không người luyện thành, mà nguyên bản lại gặp thủy họa, sau đó liền thất truyền. Tựa như Sở Minh trong tay có 33% độ hoàn hảo thượng thành vô cực công. Sở Minh tổng cộng sưu tập hơn 10 bản Tản Tiên, mới góp đủ cái này 33%. Mà Thượng Thanh Vô Cực Công, liền rất nhiều điện tịch ghi chép, đã từng là đạo môn vô thượng thần công một trong. Trong truyền thuyết, tại sa sôi luyện khí chí thời đại, đạo tổ truyền đạo kinh, diễn hóa Thượng Thanh Vô Cực Công, Thái Thanh Vô Lực Công, Ngọc Thanh Vô Kiếp Công ba môn võ công, ba môn võ công hợp nhất, có thể mở ra tiên môn. Cái này ba môn võ công, Sở Minh phân biệt tu tập được 33, 21, 17, thời đại quá xa xưa, có thể có nhiều như vậy nội dung bảo tồn xuống tới, đã rất không dễ dàng. Những ngày qua Sở Minh vừa có nhàn hạ liền nghiên cứu Phật đạo kinh điển, các loại chân quý tu hành bất ký, còn có khí công nóng thời đại, rất nhiều nghiên cứu viên viết ra luận văn, ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Về sau, từ rất nhiều tàn thiên bên trong, Sở Minh một phen suy tính, cuối cùng bù đắp ngũ môn võ công, làm nhất khí thuần dương đồng tử công dung hợp tư lương. Cái này ngũ môn võ công theo thứ tự là Kiếp Dương công, Ngọc Dương công, Càn Dương công, Nguyên Dương công, Thiên Cương công. Sở Minh đã phát hiện, hệ thống dung hợp võ công cần thiết hao phí nguyên điểm, cùng võ công bản thân thuộc tính có rất lớn quan hệ, hắn nội công căn cơ là Dương thuộc tính. Nếu như quả thực là muốn dung hợp tâm thuộc tính võ công, hệ thống bảng hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng cần nguyên điểm cũng là một cái khổng lồ số lượng. Trái lại, cùng thuộc tính ở giữa dung hợp, tỷ suất chi phí hiệu quả là cao nhất, cần có nguyên điểm cực ít. Cái này ngũ môn võ công, độ hoàn hảo cũng rất cao, ngũ môn cộng lại, Sở Minh đem bù đắp cũng chỉ dùng 23 nguyên điểm, mà cái này ngũ môn võ công liên quan khí khiếu, vừa vận trải rộng 365 cái đại thiếu. Trên lý luận, Sở Minh chỉ cần đem cái này ngũ môn võ công cùng mình nhất khí thuần dương đồng tử công dung hợp liền có thể diễn sinh ra một môn mợ ra 365 cái khí khiếu vô công, mà đồng thời dung hợp cái này ngũ môn vô công, tổng cộng cần 36 cái nguyên điểm. Nửa tháng tìm yêu giết yêu hành trình, Sở Minh tổng cộng thu được 47 cái nguyên điểm, giết chết gần 20 cái yêu tà. Những này yêu tà nhiều cho Sở Minh bây giờ, ít chỉ cấp 1 điểm. Ở trong quá trình này, kết hợp biết rất nhiều tin tức, Sở Minh phát hiện, cái gọi là yêu tà, thật sự chính là yêu, mà không phải cái gọi là quỷ quái, tại thần thoại trong bút ký quỷ quái là bắt nguồn từ người hồn phách, mà yêu tà lại là bắt nguồn từ người tưởng niệm nên có rất nhiều người đều tin tưởng cái nào đó địa phương có quái dị thời điểm, cái kia địa phương liền có rất lớn khả năng đạn sinh ra yêu tà tới. Tựa như Sở Minh trước đó giết chết Bất yêu, cùng hắn giết cái thứ nhất kinh yêu, liền đều là rất nhiều tưởng nghiệm phía dưới sản phẩm. Thiên tâm lòng người, ý trời nhân ý, trong này ẩn chứa rất nhiều đạo lý, bây giờ Sở Minh nhận ẩn có chỗ pháp giác, chỉ là cảnh giới cuối cùng không đủ, không thể đem hiểu thấu đáo. Sở Minh hiện tại có 34 cái nguyên điểm, còn kém 2 cái, Sở Minh liền có thể đem mình khí đạo căn cơ thôi diễn ra. Kỳ thật muốn nói thôi diễn độ vận, lấy Bạch hiện tại sức tính toán Tôi diễn năng lực tuyệt đối đủ mạnh, nhưng bất đắc dĩ, Bạch Thôi diễn căn bản chính là cơ sở điều kiện là chính xác. Ma khí đạo võ công, dính đến căn bản âm dương biến hóa ngũ hành lý lẽ, Sở Minh nếu như muốn dùng Bạch Thôi diễn võ công, trước hết thành lập nhân thể khí đạo mô hình, cái này cần đại lượng lý luận cùng thực tiễn đồng hộ. Ngược lại là Sở Minh mình, những ngày qua lĩnh hội khí đạo, rất có thu hoạch, đến cùng là thân thể của mình, chân khí vật truyền, đủ loại biến hóa liền hiểu rõ tại tâm. Nhưng Sở Minh tại khí đạo tích xúc đến cùng vẫn là nông cạn một điểm, lại hiện thực thế giới, cũng không có hoàn chỉnh hệ thống cho Sở Minh tham khảo. Lấy Sở Minh trí tuệ, nếu như muốn sáng chế một môn liên quan đến 365 cái khí khiếu khí đạo võ học, lấy hắn bây giờ cơ sở, cũng chí ít cần 3-4 năm thời gian mới có thể triệt để hoàn thiện. Có thời gian này, còn không bằng trực tiếp dùng hệ thống bảng dung hợp công năng. Lúc không ta đợi, Sở Minh cũng vô pháp cam đoan, hiện thực thế giới trước truyền này, cái gì thời điểm lại đột nhiên lại ra, hắn căn bản không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Chương 62. Trong phòng học, Sở Minh mở ra bên cạnh chân pen nib bao, từ trong bọc móc ra một cái tiểu hộp, hộp mở ra Bên trong hiện lộ ra một viên trứng gà lớn nhỏ kim sắt viên cầu. Cái này kim sắt viên cầu, ánh vàng rực rỡ tròn trịa, chủ, giống như là một đoàn hoàn kim, phía trên lưu chuyển lên kim loại quang trạch, nhưng trên thực tế, cái này lại không phải kim loại mà là một viên năng lượng. Đan dược tên gọi Kim Đan, là sở minh căn cứ tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới, Thiên Tôn khai phát ra giữa nguyên dịch 1.0 phiên bản làm cơ sở, kết hợp tự thân thực tế điều kiện, khai phát ra đan dược. Giữa nguyên dịch chính là tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới dịch dinh dưỡng bản sơ phiên bản, liền sở minh đi thời đại kia, giữa nguyên dịch đã khai phát đến thứ 8 bản. Tuy nhiên người thường đều có thể tùy tiện hấp thu bên trong chất dinh dưỡng, liền xem như cường đại võ đạo gia, một ngày cũng chỉ cần một ống, liền có thể thỏa mãn một ngày dinh dưỡng cần thiết. Sở Minh trong đầu, có dưỡng nguyên dịch từng cái phiên bản hoàn chỉnh phối phương, chỉ là lấy hiện thực thế giới công nghiệp cơ sở, đừng nói là tốt nhất thứ 8 bản, tựu liền thứ nhất bản, cũng chỉ có đứng đầu nhất phòng thí nghiệm, có thể chút ít sản xuất ra. Mà khoa học kỹ thuật văn minh ưu thế lớn nhất, lại là nhà máy dây chuyền sản xuất hóa đại lượng sản xuất. Khoảng thời gian này, Bạch đã thu mua mấy nhà sở nghiên cứu, đem sáu trộn một lần nữa phân phối về sau, tập trung tài nguyên, cái này miễn cưỡng thỏa mãn kim đan chế tạo điều kiện. Sở Minh trong tay kim đan, cùng dưỡng nguyên dịch có rất lớn khác nhau, so sánh dưỡng nguyên dịch, kim đan dinh dưỡng càng đầy, nhưng lại càng khó tiêu hóa, người bình thường nuốt vào liền cùng sinh tồn kim thạch không có gì khác biệt. Đương nhiên, Sở Minh trên tay viên này kim đan phí tổn, muốn xa xa cao hơn đồng thể tích hoàng kim. Lấy Sở Minh bây giờ 25 lần tại thường nhân tinh nguyên, mười mấy lần tại thường nhân thức thần nguyên thần, lại tăng thêm mỗi ngày còn luyện tinh hóa khí, nếu như dựa vào bình thường đồ ăn, muốn bổ sung bình thường tiêu hao, duy trì Sở Minh thể năng không rút lui. Một ngày ăn 24 tiếng chỉ sợ đều không đủ. Cũng chỉ có loại này kim đan, một viên dinh dưỡng liền đầy đủ thỏa mãn một cái người thường 1 tháng năng lượng tiêu hao, dạng này kim đan, mỗi một quả bên trong đều áp súc đại lượng dinh dưỡng cùng nguyên tố vi lượng, nhìn như thể tích không lớn, kỳ thực mật độ cực lớn, cực kỳ nặng nghệ. Dạng này kim đan Sở Minh một ngày muốn ăn 5 quả, mà phòng thí nghiệm ví tổn, một viên là 20 vạn USD, điều này đại biểu Sở Minh một ngày muốn ăn 100 vạn USD, đây là phòng thí nghiệm giá vốn. Nếu không phải Sở Minh có Bạch, sợ là riêng là ăn cơm, đều là thiên đại vấn đề. Dù sao liền dựa vào trong thức ăn điểm này dinh dưỡng, còn sống đã rất không dễ dàng, càng đừng để cấp luyện võ. Rang rắc, rang rắc. Sở Minh đem kim đan nuốt trong cửa vào, dạ dày nhúc nhích ở giữa, lập tức đem cứng như kim cương kim đan nhỏ, đồng phát ra trận trận trông trèo vang lên, liền tựa như vỡ nát governor sắt thép thanh âm. Ước chừng qua nhanh một phút, Sở Minh dạ dày bên trong động tĩnh mới hoàn toàn biến mất, khôi phục bình thường. Cũng chỉ có võ đạo tu luyện đến Sở Minh loại tình trạng này, thể đạo chi cực đã hoàn thành một nửa, ôn huyết thành đan, đánh võ hư không thể năng, mới có như thế cường đại dạ dày năng lực. Nếu không, cho dù là tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới bên trong tân nhân loại, nuốt vào kim đan về sau, cũng căn bản là không có cách tiêu hóa, chỉ có thể đem phun ra. Trong bóng đêm, Sở Minh từ năm tầng lầu độ cao nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất không có phát ra nửa điểm tiếng vang, sau đó hai ba bước liền biến mất tại trong bóng tối. Ngày thứ hai, một chiếc xe bus bên trên, Sở Minh ngồi tại hàng cuối cùng dựa vào bên trái cửa sổ vị trí, trong lực ôm mình bao, từ từ nhắm hai mắt, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật Sở Minh bản thân tồn tại rất dễ thấy, lại không đề cập tới vậy hắn mái tóc màu trắng bạc Riêng là hắn kia thoáng cái chỗ thoát ra tới vô hình khí độ, liền để người không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Vị tao nuôi người, lại không đề cập tới Sở Minh bản thân vũ lực, riêng là bây giờ tại hắn thao túng hạ, bạch tại thế giới phạm vi bên trong Phúc Vũ Phi Vân, toàn bộ thế giới bởi vì hắn mà động. Riêng là loại này cảnh ngộ, liền sẽ để một người tầm mắt khí độ, thật to để cao. Sở Minh giao diện thuộc tính bên trên, kia gia tăng không chấm một thế, chính là chứng cứ rõ ràng. Dựa theo Sở Minh kế hoạch, tương lai võ đạo kỳ nguyên lấy được rất nhiều trước vào kỹ thuật, đã bắt đầu dần dần bị ứng dụng, lại biến thành sản phẩm. Tại thế giới phạm vi bên trong đã bắt đầu tạo thành lực ảnh hưởng nhất định, mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, cái này trên thế giới càng ngày càng nhiều đồ vật sẽ đánh bên trên Sở Minh nhắn hiệu. Nếu không phải cái này, thế giới còn có tà thân uy hiếp, đợi một thời gian, Sở Minh hoàn toàn có thể trở thành thế giới chi vương. Mặc dù Sở Minh đối thế giới chi vương cũng không có hứng thú gì. Tại Sở Minh ý nghĩ bên trong, chỉ là muốn đem hiện thực thế giới chế tạo thành một cái hậu cần thế giới, cho mình tu hành cùng soát nguyên điểm cung cấp các loại vật trợ. Lại thế nào nghĩ, tà thân đấu thể muốn thành thủ. Khẳng định không chỉ là một ngày hai ngày thời gian, tà thân loại vật này, đến cùng không phải chuột, một tháng liền có thể sinh một tổ. Sở Minh mặc dù đi rất nhanh rất gấp, nhưng hết thảy đều đâu vào đấy, từ đầu đến cuối kiên trì không làm nửa điểm không có ý nghĩa sự tỉnh, để hết thảy vì chính mình phục vụ, lợi ích lợi của mình là cao nhất ưu tiên cấp. Xe buýt bên trong rất yên tĩnh, tất cả mọi người tại làm chính mình sự tỉnh, Sở Minh tồn tại, thật giống như bị sở hữu người trực tiếp không để ý đến. Đây là ý thức cùng lực lượng nguyên thần dịu dụng, hai loại lực lượng đều có ảnh hưởng tâm trí người hiệu quả, trong đó lực lượng nguyên thần càng ổn, nhân vật mạnh ý mắng mà ý thức lực lượng tương đối thô bạo, đơn giản trực tiếp. Sở Minh kết hợp hai loại lực lượng cùng nhau sử dụng, nháy mắt đem mình tồn tại cảm xuống tới thấp nhất. Không chỉ như vậy, Sở Minh còn Nazi GenCode, để cho mình thân thể cùng dung mạo đều xuất hiện điều kiện tinh vi, để người căn bản là không có cách đem hiện tại hắn cùng Sở Minh liên hệ với nhau. Tại người bình thường trong mắt, Sở Minh cực kỳ phổ thông, cũng làm cho người ta cảm thấy một loại đối phế cảm giác, lại không chút nào gây nên người chú ý. Xe bus cuối cùng tiến vào một cái nông gia nhà, trên xe du khách nhao nhao xuống xe, Sở Minh cũng theo du khách xuống xe. Nhà này nông gia nhạc tên đầy đủ là Giải Giác, lấy được là tướng quân Giải Ngũ về quê y tứ, cái tên này cùng bản địa truyền thuyết có quan hệ, tương truyền nơi này là cổ đại một vị nào đó đại tướng quân cố thổ. Nông gia nhạc dựng vào núi, ở cạnh sông, lại không đề cập tới nơi này phục vụ như thế nào, riêng là cái này hoàn cảnh cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Sở Minh đó có thể thấy được, nơi này tuyệt đối là mượi phong thủy một đạo cao nhân bố trí, mượn nhờ sông núi chi thế, khiến cho nơi đây địa khí không giống bình thường. Chỉ là Sở Minh lại tại nơi này, cảm ứng được một tia không hiểu ấm lạnh, cái này một chút, Sở Minh lập tức biết Mình không có tìm sai địa phương, nơi này tuyệt đối tồn tại quỷ quái. Truyền thuyết nơi này có tướng quân cưới vợ, Bạch Quỷ Nhất Kiệu, nếu như truyền thuyết hóa thành hiện thực, kia nguyên điểm chẳng phải là tương đương với tận không? Sở Minh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy, lập tức nhưng lại cảm giác không thực tế. Dựa theo Sở Minh đoán chừng, coi như thật có Bạch Quỷ Nhất Kiệu chi cảnh, đoán chừng cũng là quỷ quái làm ra hiện tượng, không phải, ý theo phù tang Bạch Quỷ truyền thuyết, phù tang sợ là muốn di đạo. Chương 63. Các du khách xuống xe, không có xa mấy bước, chính là một tòa cổ hương cổ sắt dàn khung thức môn hộ kiến trúc. Trên đó có một khối kim sơn bảng hiệu, thượng thư giải giấc. Môn hạ mặt không có cửa tấm, mà là một đầu lấy lót gạch xanh liền tiểu đạo, tiểu đạo một bên là rất nhiều hoa cỏ cây cối, một bên khác là một đầu nhân công khai quật ra dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ bên trong nước chảy róc rách, có thể nhìn thấy từng khảm mật mà đá cuội. Mà thuận suối nước tiểu đạo một đường nhìn lại, có thể nhìn thấy tại phương xa trên sườn núi, có một tòa 3 tầng cao lầu gỗ, lầu gỗ đỉnh có một chuyến vật, tại dưới ánh mặt trời, sáng dựng sinh huy. Có ý tứ. Sở Minh theo đám người, một đường hướng về phía trước, càng là thể vị thì càng cảm giác bố trí nơi này cao nhân thủ đoạn chi diệu. Sở Minh đã nhìn ra, nơi này là rất kinh điển lớn nhỏ ngũ hành chi cách cục, lấy tiểu ngũ hành điều hòa đại ngũ hành, thực hiện tiên nhân hài hòa. Phạm là đi vào nơi nơi này, sinh mệnh từ trường, liền sẽ thu được thiên điệu từ trường ảnh hưởng, khiến cho cảm thấy thần thanh khí sảng. Nếu như Sở Minh đoán chừng không sai, nơi xa tòa nào lầu gỗ phía dưới, hẳn là còn có một ngụm giếng sâu, giếng sâu nước cùng suối nước đồng nguyên. Giếng sâu bên trong, con bình tĩnh một ngụm kim phật, đương nhiên cái này kim phật cũng không phải là hoàn kim, mà là đồng tau. Giếng sâu là nước Lâu cơ là thổ, lâu nhỏ là mộc, kim vật là kim, mái nhà Minh Châu là lửa. Dựa theo phong thủy học thuyết pháp, nơi đây chính là ngũ hành hài hòa, âm dương hòa sinh. Mà cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì mê tín thuyết pháp, trong thiên địa tất cả sự vật, chỉ cần tồn tại, liền tồn tại mình chật vực, tựa như ngày nắng luôn luôn so ngày mưa dầm càng khiến người ta cảm thấy thoải mái, đây chính là ánh nắng điều hòa trung quân trận. Phong thủy học, bản năng chính là một loại đối với trận khoa học ứng dụng, chỉ bất quá trận loại vật này, khó mà nắm lấy, phần lớn là bằng vào kinh nghiệm, cho nên bị người thần thoại. Sở Minh lấy tâm linh yên lặng cảm ứng, muốn truy tìm đến kia một sợi âm hàn khí tức đầu mượn, chỉ là bây giờ chính là đại ban ngày, mặt trời treo cao, kia không thể tưởng tượng nổi ánh sáng cùng nhiệt, để kia âm hàn khí tức yếu ớt tới cực điểm, thậm chí là đứa quãng, mà lấy Sở Minh bây giờ thủ đoạn, đều khó mà tại loại tình huống này tìm kiếm được kia âm hàn khí tức đầu mượn. Cẩn thận cảm ứng một trận, Sở Minh không có cưỡng cầu, mà là tính toán đợi đến mặt trời rơi xuống, âm thịnh dương suy thời khắc, lại tính toán sau. Có thể tại nơi này phát hiện yêu tà vết tích, Sở Minh đã cảm giác mình đầy đủ may mắn, khoảng thời gian này, hắn đi qua rất nhiều vị trí, đa số đều là vô hộ. Tối hôm qua câu cá chấp pháp xử lý bút tiên về sau, hắn lại đi ba cái nghi là tồn tại yêu tà địa phương, nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Hôm nay buổi sáng nửa ngày thời gian, hắn cũng đã xác định hai cái địa điểm, không còn yêu tà. Đã từng Sở Minh coi là giết yêu khó khăn nhất địa phương là như thế nào đem yêu xử lý, mà bây giờ Sở Minh mới biết, giết yêu khó khăn nhất, không phải cái khác, mà là đem yêu tìm tới. Có thể tại nơi này tìm kiếm được tung tích, đã rất không dễ dàng. Mà thời gian lại có hơn 1 giờ, cũng liền muốn trời tối, cũng sẽ không để Sở Minh chờ đợi quá nhiều thời gian. Mà đúng lúc này, Chủ đạo cái khác tiểu đình bên trong một già một trẻ, hai người lại là đột nhiên đưa tới sự minh chú ý. Kia một già một trẻ, lão nhìn tiên phong đạo cốt tóc bạc đồng nhân, mặc một bộ lạp bào, riêng là cái này bề ngoài, liền cực kỳ không tầm thường, mà tuổi nhỏ, nhìn chỉ có 14, 15 tuổi, xinh cũng là môi hồng răng trắng, tựa như họa bên trong tiên đồng. Giờ phút này, kia một già một trẻ, tại tiểu đình bên trong đỡ lấy cái quầy hàng, quầy hàng rất đơn giản, bất quá một vài, một buồn mà thôi. Trong đó là vài là vải bố, phía trên in một chương bắt quái đồ, buồn cũng là vải bố bượm, trên đó viết mấy cái cứng cấp như rồng chữ lớn. Tính trời một nữa. Sơ Minh đó có thể thấy được, đây là hai cái người tu hành, trong đó lão xem chừng là đại định tu vi, bắt phong bất động, như vậy tầm ý, lấy tinh thần điều hòa nhục thể, khiến cho tuổi thọ kéo dài. Ma tiểu nhân cũng là sơ bộ nhìn thấy định cảnh, tại tinh dục chưa sinh thời khắc, lợi dụng định lực định trụ nguyên dương, tâm linh trong suốt, cho nên lấy khí hơi thở tinh khiết, không có nửa điểm u bặm. Trong hiện thực người tu hành cũng không nhiều, Sơ Minh nửa tháng đi qua không ít địa phương, đều chưa từng gặp qua mấy cái nghiêm chỉnh người tu hành, hồng trần trọng thế, thần thông không hiện, mà thân đạo sao mà gian, như thế thế đạo lại có mấy người có thể làm được tại không thần thông hiện thánh tình huống dưới, còn một lòng cầu đạo. Cho nên lấy, thế gian thật người tu hành không nhiều, hoặc là nói thật người tu hành, phần lớn là tại tu hành, mà không phải tại hoa hoa thế giới bên trong, dạ danh lừa bịp. Người tu hành bên trong, bản sự càng lớn người, ngược lại tại trong thế tục càng là thanh danh không hiện, bởi vì bọn hắn không có thời gian đi luồn túi, mà là dốc lòng tu hành. Trái lại, một lòng luồn túi người, phân tán tinh lực, tại cái này pháp đạo gần như đoạn tuyệt thời đại, lại thế nào khả năng tu ra một thân thật tu hành đến? Không chỉ là sở minh Cung Sở Minh cùng đi rất nhiều du khách, cũng đều bị một già một trẻ này hấp dẫn ánh mắt, không khác, khí này độ, cái này phái đoàn, càng xem càng thận, tựa như là loại kia có bản lĩnh thật sự người. Người trong nước vẫn luôn là một loại rất kỳ diệu tồn tại, một bên giờ cao truy vật đại kỳ, nhưng lại một bên lại ưu thích tìm kiếm quỷ thần trợ giúp, tiểu liên rất nhiều quan lớn phú hào cũng không ngoại lệ. Một mức sống ở loại này kỳ diệu bầu không khí bên trong người trong nước, bây giờ đột nhiên thấy loại này phái đoàn cùng cẩu vượt vạt áo bày coi bó những người kia hoàn toàn khác biệt cao nhân, lập tức động tâm tư. Coi như đối phương là lường gạt cũng không quan trọng. Bọn hắn cũng không kém như vậy ít tiền, liền song đối phương cái này phái đoàn, kia ít tiền bị lửa cũng đáng. Mà nếu như đối phương có bản lĩnh thật sự, đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Liên loại này tâm lý, không ít người trực tiếp thoát ly đội ngũ, hướng về bóng rừng bên trong tiểu đỉnh đi đến. Lao đạo trưởng, xin hỏi nơi này là thế nào cái phép tính? Trước hết nhất đi đến tiểu đỉnh bên trong, là một cái nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, bảo dưỡng rất tốt trung niên nhân, nhân, trong lúc phất tay, có một loại đường hoàng khí quyển. Người có duyên không lấy một xu, kẻ vô duyên vạn kim không tính. Lao đạo nhân thản nhiên nói, Kia lão đạo trưởng ngươi nhìn ta là hữu duyên vẫn là vô duyên? Ngươi cái trán mây đen gần hiện, gần nhất nhất định có thai kiếp, thành thôi có thể giải." Lão đạo nhân nói thẳng. "Ngươi vô duyên." Lão đạo nhân nhìn về phía một cái có chút to con trung niên nữ tử. "Ngươi ngu hành mắt cần đối, tinh thần hoảng hốt, thiếu tại dạ dày, dạ dày điều dưỡng tốt là xong. Ngươi có phá cối thai hương, thu liễm tính nết, lấy tâm đối xử mọi người có thể giải." "Ngươi vô duyên." "Ngươi vô duyên." "Ngươi." "A." Đến viên sở minh lúc, lão đạo nhân lại là đột nhiên khẽ gi một tiếng. "Ta như thế nào?" Sở Minh cười hỏi: "Ngươi thiếu niên đồ bạc, đây là tinh huyết hai thu thiệt, thận suy kiệt, ngươi tinh khí thần cũng là tang dã, ánh mắt vô thần, thần không thọ nghĩ, đây là túng dục quá độ ngũ tạng suy vong, ngươi sinh cơ ẩn hiện, làn da vàng như nến, khí tức có hay không, đây là đã bệnh nguy kịch. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vẫn là về sớm một chút chuẩn bị hậu sự đi. Nếu như điều dưỡng tốt, ngươi hẳn là còn có thể sống thêm 2-3 tháng, nếu không, sợ là sống không quá tháng này." Chương 64. Lao đạo trưởng mắt sáng như đuốc. Sở Minh cười cười, lui xuống. Cái này lão đạo nhân ánh mắt độc ác. Liên cái này xem tướng vọng khí chi thuật, không thể nghi ngờ là đã đạt đến hóa cảnh. Bây giờ Sở Minh vận chuyển Khô Vinh chi pháp về sau, bề ngoài xem ra, liền thật sự là một bức năm lao vậy tổn thương, sắp chết chưa chết bộ dáng. Cái này giống mùa đông cây cối, lá cây đều rơi sạch, bề ngoài nhìn lại, cùng cây khô quả thực không hề khác gì nhau, nhưng bên trong lại là sinh cơ dấu dến. Sở Minh cũng không có phản bác lão đạo nhân, mà là thuận thế thừa nhận, lão đạo nhân niên kỵ so với hắn lớn, nhưng liền tu hành mà nói, lại là đã rơi vào hắn đằng sau, không cách nào khám phá hắn hư thực, là một kiện bình thường sự tình. Đừng nói là lão đạo nhân, Sở Minh bây giờ vận chuyển Khô Vinh chi pháp, thu liễm tinh khí nguyên thần về sau, tiêu liền những cái kia yêu tà, cũng chỉ sẽ coi là Sở Minh là một cái tinh khí suy bại người thượng. Cũng chính bởi vì có như vậy thủ đoạn, Sở Minh mới có thể nhiều lần câu cá chấp pháp thành công, dù sao yêu tà mặc dù ngây ngô, nhưng đến cùng cũng là có thể xu cắt tình hung, biết rõ hung hiểm, lại thế nào trở về rồi do. Mà theo Sở Minh cười tự nhận, chung quanh rất nhiều dưới người ý thức cách xa Sở Minh một bước, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, cũng ẩn hiện đồng tình. Tại rất nhiều người xem ra, Sở Minh lời ấy, là biết mình tình huống. Xem chừng là đến nơi này, nhìn người một nhà sinh chỗ nhìn cuối cùng phong cảnh. Rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít cũng từng có cùng loại ảo tưởng, đột nhiên biết được mình mắc phải tuyệt chứng, về sau không tuyển chọn trị liệu, kéo dài hơi tản, mà là lựa chọn đi từng cái mình đã từng muốn đi, nhưng lại bởi vì hiện thực đủ loại nguyên nhân, không cách nào đi quá khứ địa phương, để cho mình người cuối cùng sinh, không lưu nửa điểm tiếc nuối. Sở Minh lui xuống, bắt đầu còn có người chú ý Sở Minh, nhưng đạo mắt liền đem lực chú ý chuyển hướng lão đạo nhân, chủ yếu là kia lão đạo nhân nói lời, cho tới bây giờ, vậy mà không ai mở miệng phản bác. Loại này nói nhiệt có thể nói yêm thấy. Ngoài nghề xem náo nhiệt, Sở Minh cái này người trong nghề lại là đang nhìn môn đạo. Sở Minh biết, lão đạo nhân vốn mệnh dựa vào không phải cái gì trước tính 500 năm, sau tính 500 năm thần thông, mà là tướng thuật một đạo, ngàn năm truyền thừa xuống tới bản lĩnh thật sự. Tại Sở Minh xem ra, đây chính là một loại khác loại số liệu lớn. Nhân loại hành vi, nhưng thật ra là có cực lớn tương tự tính, cùng chung hợp tính. Tựa như cái thứ nhất nói chuyện nam tử trung niên, mặc dù trên thân không nhìn thấy cái gì bằng tên, nhưng chi tiết thấy công phu, loại kia trong lúc phất tay khí quyển, trên người bảo dưỡng hiệu quả đều chứng minh thân phận không đơn giản. Mà thần sắc nhìn lại là có chút suy bại, nội khí mất cân đối, hư hỏa tràn đầy, đây không phải thân thể bị biến, mà là tinh thần nôn nóng về sau xuất hiện chứng hình. Hiển nhiên, trung niên nam nhân gặp sự tình. Lão đạo nhân ánh mắt độc ác, một chút liền nhìn ra rất nhiều thứ, lúc này mới có kia một phen. Trung niên nhân trạng thái tinh thần, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn càng dễ dàng ra bất tình chiều, nếu như hắn có thể thành thôi, tiếp xuống tới tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều, chưa hẳn không thể đem sự tình quyện. Đương nhiên, bây giờ trung niên nhân tính không xuống tới hoặc là tính xuống tới ý nguyên không thể cứu vãn, cái kia cũng không liên quan lão đạo nhân chuyện, lão đạo nhân không phải thần tiên, chỉ là cho trung niên nam nhân chỉ ra một đầu tốt nhất đường mà thôi. Những cái kia vô duyên, phần lớn là thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, tính cách ôn hòa hiền hậu người. Về phân phía sau Ly Hồn, từ đối phương thần sắc, liền có thể nhìn ra tính cách cay nghiệt, đối với lão đạo nhân loại này nhân vật mà nói, bình thường người tính cách đều là viết tại trên mặt, giống như trái lại vân tay, thành rõ ràng sợ. Tính cách cay nghiệt cường thế, loại người này tại cổ đại cũng được xưng là khắc trọng chi tướng, lấy loại người này về nhà đa số đều sẽ bị lên náo gà chó không yên, trong nhà bất an, nam nhân lại như thế nào toàn tâm sự nghiệp. Trái lại, một tính cách khoan hậu ôn hòa, có trí tuệ có thấy xa nữ hải, chính là cái gọi là vượng phu trí tướng. Đó cũng không phải huyền học, tướng thuật vốn là một môn sắp xỉ tại nhân loại hành vi học ngành học. Lão đạo nhân nói là đang tính mệnh, nhưng thật ra là tại cho những người này chỉ đường, là tại góp nhặt phúc duyên, cái gọi là tính trời một nửa, một cái khác ý tứ chính là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Quẻ cho tới bây giờ đều không thể coi là tận. Tại Sở Minh xem ra, lão đạo nhân đây là tại tích phúc duyên. Làm việc thiện tích đức, chứ không bằng là. Tướng thuật một đạo chính là như thế, không hiểu cảm giác cao thâm mặc xác, trái lại, đến sợ minh mức độ này, trí tuệ thông đạt, hơi suy nghĩ liền có thể minh bạch trong đó quá thiếu. Phồn hoa cuối cùng cũng có tan mất lúc, đợi cho chân trời chỉ còn lại một điểm tà dương. Lão đạo nhân rốt cục không đang vì người phê mệnh, mà là tản ra đám người, hướng về nơi xa trên sườn núi lầu gỗ bước đi. Mắt thấy một già một trẻ đi vào lầu gỗ, rất nhiều người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Lầu gỗ là căn cứ, cũng không đối du khách mở ra. Dù nhiên, hôm nay ngươi có thể học đến thứ gì? Lầu gỗ tầng cao nhất, lão đạo nhân thắp sáng một ngọn đèn, đèn dầu, như đậu đèn đuốc đom đóm rung động, từ cửa sổ nhìn lại, điểm này đan đốc, lại là vừa vặn cùng chân trời tà dương trùng hợp. Sư phó ngươi thật lợi hại." Tên là Nguyễn Du Nhiên tiểu đạo đồng nói, thanh âm thanh thúy. "Ta nghĩ đồ vật liền cùng sư phó ngươi nói những cái kia không sai biệt lắm, chỉ bất quá đổi ta đến nói, ta nói không nên lời." Nguyễn Du Nhiên nói. "Khác biệt duy nhất, chính là ta cảm giác cái kia tóc bạc ca ca, giống như không có như vậy dễ dàng chết, hắn cho ta cảm giác tựa như, tựa như." Nguyễn Du Nhiên tha cái bổ thêm, mới nói, "Tựa như mùa đông cây" "Tại, người làm sao có thể giống Tây đâu?" Lão đạo nhân bật cười, hắn biết mình tên Đồ Nhi này rất không đồng nhất, trời sinh liền có một loại rất kỳ quái sức quan sát. Đương nhiên, loại này sức quan sát cũng không phải vẫn luôn tồn tại, mà là khi có khi không, lúc linh lúc mất linh, rất là quái dị. Lão đạo nhân đọc thuộc lòng đạo kinh, biết hiểu có ít người trời sinh chính là không, giống, dựa theo đạo kinh thuyết pháp, có ít người sinh ra liền có thần thông. Tựa như Khổng Tử trọng đồng, Lý Nhiệm bắp trắng, kia cũng là thần dị. "Sư phụ, chúng ta tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì?" Nguyễn Du Nhiên hỏi. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên rời đi đã quán. Chúng ta tới nơi này lấy một vật, đồng dạng ta ngọc thanh một mạch tổ sư 800 năm trước lưu xuống tới đồ vật. Lão đạo nhân nói, quan hệ này lấy ta ngọc thanh một mạch quật khởi đại kế, vì cái này một ngày, chúng ta một mạch giữ gìn bí mật này 800 năm. Đó là vật gì? Nguyễn Du nhiên hỏi. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, bất quá như thế đồ vật nhất định phải chờ đợi 800 năm kỳ hạn kết thúc mới có thể lấy ra, ta sư phụ trước khi tỏa hóa từng nói cho ta, kia có lẽ là mạt pháp thời đại, cái này thế giới duy nhất bước vào siêu phẩm hy vọng. Ta đã giả, tinh khí thần suy kiệt, lại nhiều hy vọng, tại ta mà nói, cũng là số không, nhưng ngươi khác biệt, ngươi sinh mã có thần, lại tiềm tu ta ngọc thành một mạch võ công, tiềm lực vô hạn, nếu như là ngươi, chưa hẳn không thể tại cái này thiên địa mạt pháp thời đại đi ngược dòng nước, thành tựu siêu phàm. Nói đến nơi này, lão đạo nhân đột nhiên thở dài một tiếng, không biết bắt đầu từ khi nào, cái này thế giới đột nhiên liền trở nên kỳ quái, hiện tại thậm chí tụ liền một mực chỉ tồn tại ở trong điện tịch, ta vật đều xuất hiện, ưu liền thời thế hiện nay, tiếp cận nhất siêu phàm tiên sư, đều là nói tọa hóa đã tọa hóa. Đạo thư có lời, Thiên địa có lượng kiếp, có lẽ bây giờ chính là lượng kiếp sắp tiến đến. Chương 65. Bầu trời âm u, không gặp trăng sao, trong bóng tối, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Thời tiết đã tới cuối thu, trên núi không khí ẩm ướt mà ấm lạnh, mang theo một cộ hơi lạnh thấu xương. Ban đêm đường núi cũng không tốt đi, nhưng lúc này, một già một trẻ lại tại núi này bên trong bước đi như bay. Mặc dù bây giờ thời đại này đã luyện không gian nội lực, nhưng lại đi hướng một con đường khác, bọn hắn lấy tâm linh câu thông nhục thể, điều hòa âm dương, khiến cho mình thể năng không ngừng tăng trưởng. Những này người tu hành Có lẽ chém giết không tính lợi hại, nhưng mỗi một cái đều là khí mạch trầm sâu, thể năng cường đại, nhanh như tuấn mã, mau lẹ như viên hổ. Tại người thường mà nói là trời, đối bọn hắn mà nói, lại là có thể tùy tiện vượt qua. Một gia một trẻ ở trong núi càng đi càng lệnh, càng chạy càng xa, đến cuối cùng thậm chí đã không có đường, hai người trực tiếp tại từng cây nhánh, cây sợi đằng ở giữa bay vút. Loại động tác này, muốn nói rất nhiều chạy khắp đạt nhân cũng có thể làm được, nhưng tuyệt không khả năng giống bọn hắn dễ dàng như vậy thoải mái. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua rất dài một đoạn khoảng cách, đi tới sâu trong núi lớn lấp kín trước vách đá. Kia là một khối cao trường hơn 10 trượng vết đá, chỉnh thể hiện ra màu nâu đen, kỳ thật vô cùng chơn nhẵn, càng khung cọ dại dây leo ở giữa sự vật. Bất quá, kỳ quái là, lấy vách đá dễ thấy, cho dù là tại như vậy hắc ám trong đêm, xa xa cũng bao nhiêu có thể nhìn thấy mấy phần hình dáng, nhưng ở bọn hắn đi đến vách đá chỗ gần trước, lại là căn bản không có nửa điểm vách đá cái bóng. Thằng đến vượt qua cái nào đó phà vì, vết đá mới đột nhiên xuất hiện, kỳ diệu vô cùng. Bất quá, một đám một trẻ này đều là không cảm thấy kinh ngạc, tại người thường mà nói cái này rất thần kỳ. Thậm chí liền tại bọn hắn mà nói cũng rất thần kỳ, nhưng bọn hắn đến cùng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ sẽ như vậy kỳ diệu, kỳ thật cũng là bởi vì nơi này bị bày ra Kỷ môn độn giáp. Kỷ môn độn giáp là một môn đại thất truyền tuyệt nghệ, hoặc là nói mạt pháp thời đại đã không người nào có thể thi triển. Căn cứ hiện hữu điển tịch ghi chép, Kỷ môn độn giáp dùng bắt quái ghi chép phương vị, dùng 10 ngày làm ẩn một, phối cựu cùng ghi chép thiên tượng chấm đất tượng chi giao thoa, dùng tám môn ghi chép nhân sự, dùng cựu tinh bắt thần ghi chép quanh mình hoàn cảnh. Kỷ môn độn giáp liên quan đến thời không biến hóa, một khi thi triển Trên dưới trung quanh sinh tử phu họa đều có thể ngụy truyện, tích chứa trong đó đại vũ trụ thời không giao thế chi ảo diệu, không phải là thiên nhân không thể nắm giữ. Thiên nhân, kia là cổ lão thời đại, đối với đứng tại nhân thế đỉnh cao nhất chí cường giả xưng hô. Bọn hắn tuy vẫn người, nhưng lại đã cùng thiên tướng tiếp, có người đem bọn hắn xưng hô thiên, có người đem bọn hắn xưng là thánh. Trong năm một đế vương, thiên cổ một thánh nhân. Thiên nhân tuổi thọ miên ngay cả ngàn năm, thậm chí vượt qua một cái vương triều triều dài, thiên cổ một thánh cái từ này, chính là vì bọn hắn chế tạo riêng. Cũng không phải là người thế gian thiên cổ mới có thể ra một thánh mà là một thánh nhưng hoành sống thiên cổ. 800 năm trước, Ngọc Thanh một mạch tổ sư chính là người thế gian vị cuối cùng tiên nhân. Từ 2000 năm trước, thiên điểu biến hóa, trên đời liền lại không người nhưng chứng thiên nhân chi đạo, cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm hóa thành tội phong đất vàng. Ngọc Thanh một mạch tổ sư sợ dĩ là thiên nhân, không phải là bởi vì cái khác, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn sống đầy đủ lâu, tròn vẹn sống 1200 trở năm tháng. Hắn là thiên điểu biến hóa trước đó thiên nhân, cho nên tuyệt không bị thiên điểu hạn chế. Theo thiên điểu biến hóa, năm tháng trôi qua, Vị này Ngọc Thanh Tổ sư bố trí kỳ môn độn giáp, uy năng cũng vạn không còn một. 800 năm trước, toàn này kỳ môn độn giáp vận chuyển thời khắc, có thể nói là âm dương điên đảo thời không lịch loạn, thiên nhân khó nhập. Mà bây giờ, lại chỉ còn lại một chút dấu nhãn pháp, tại người thường mà nói đầy đủ thần kỳ, nhưng trên thực tế, lại là đã đã mất đi tình thú chỗ. Lão đạo nhân đi vào trước vách đá, đầu tiên là chống rông ba bái, sau đó từ trong ngực móc ra một cái hộp, mở ra hộp, bốn cái cổ xưa đồng tiền hiện lộ ra. Lão đạo nhân đem đồng tiền từ trong hộp lấy ra chộp vào trong tay, tả hữu tứ phương, một phen quan sát về sau, trực tiếp đem trong tay đồng tiền vứt ra ngoài. Đồng tiền tan ra bốn phía, về sau hư không bên trong vậy mà trống rỗng có điện quang lập lòe, ngay sau đó, càng lạc có bốn đạo tia điện nhỏ bé trực tiếp đánh vào đồng tiền bên trên, đem đồng tiền tan rã. Cái này một màn, quả thực cùng rất nhiều đạo kinh bên trong ghi lại lôi pháp vô cùng tương tự, thần lôi thiên hạng, đây là lôi pháp. Nhưng trên thực tế, theo linh khí trong thiên địa tan hết, cái gọi là lôi pháp đã sớm đã mất đi đã từng uy năng. Cái này bốn đạo điện mang, bất quá là nơi đây bị kỳ môn độn giáp vận bẹo thiên địa từ trường, dành dụm đại lượng chính phủ điện tích, bị dẫn động về sau Mới sinh ra gần như lôi pháp hiệu quả. Kỳ môn độn giáp bản thân, chính là một môn cấm chế tại Thiên Điệu Từ Trường thần thông, tại cổ lão thời đại, kỳ môn độn giáp chính là lấy Thiên Điệu Từ Trường vì căn cơ, tạo dựng pháp lý, dẫn động linh khí, Thiên Điệu Từ Trường sao mà khổng lồ, quả thực là vô cùng vô tận không hướng vô lượng, dùng cái này lực lượng vì căn cơ, tự nhiên có nghịch loạn âm dương thời không đáng sợ uy năng. Bây giờ thời đại, linh khí băng tán, tựa như một đại động cơ không có xăng, mặc dù Thiên Điệu Từ Trường còn tại, nhưng lại chỉ còn lại một bức cái thùng rỗng. Theo bốn đạo điện quang lấp lóe, tựa như cái nào đó quan khiếu bị kích hoạt lên. Nguyên bản liền thành một khối vách đá đột nhiên băng liệt, xuất hiện vô số vết rạn, về sau tới gần mặt đất địa phương, càng là trực tiếp vỡ ra, hiện lộ ra một cái cao chừng hơn 1 trượng thông đạo. "Dujuân, đi theo ta." Mắt thấy hết thảy đều là như bí mật kia bên trong lời nói đồng dạng, lão đạo nhân mắt lộ ra kích động. Từ lưu ba ôn trạm long mạch 800 năm đến nay, thế gian lại không siêu phàm sinh ra, cho dù là thời thế hiện nay, tiếp cận nhất siêu phàm lão thiên sư cũng đã tại trước đây không lâu tọa hóa. Mà bây giờ, bọn hắn ngọc thành một mạch, có lẽ sắp sinh ra cái này trên thế giới vị thứ nhất siêu phàm Lão đạo nhân tiếp cận mặc dù không cao, nhưng thời đại góp nhặt mà đến trí tuệ lại là để hắn ẩn ẩn đoán được một vài thứ, thời đại này, có lẽ hết thảy đều sẽ long trời lở đất, liền xem như cải biến thế giới tiến trình cách mạng công nghiệp cũng không thể cùng thời đại này so sánh. Mà tại đại thời đại bên trong, trọng yếu nhất không phải cái khác, chính là tiền cơ. Thứ nhất cùng thứ hai, mặc dù chỉ cách xa một bước, nhưng các vừa ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Tựa như hoàng đế cùng thái tử cũng chỉ cách một bước, lại căn bản không thể giống nhau mà nói. Thông đạo đỉnh, khảm nạm màu trắng huynh thạch, xua tán đi hám. Một già một trẻ một trước một sau đi vào rất nhanh liền biến mất tại thông đạo bên trong. Kỷ môn độn giáp a, có ý tứ. Trong bóng tối, Sở Minh đứng tại một cây đại thụ đỉnh, chỉ dựa vào một cây tinh tế cành cây, liền chống lên toàn thân hắn trọng lượng. Hắn đuổi theo kia một sợi âm hàn khí tức mà đến, không nghĩ tới vậy mà gặp được chỉ tồn tại tại địa đực bên trong kỳ môn độn giáp, mặc dù nơi đây kỳ môn độn giáp chỉ còn lại sắc không, không còn đã từng uy năng, nhưng không có linh khí tồn tại, ngược lại để kỳ môn độn giáp vận chuyển mạch lạc càng thêm rõ ràng. Lấy Sở Minh bây giờ tâm thần hai đạo, động sát nhập vì, một fan quan sát phía dưới, quả thực tầm mắt mở rộng. Đặc biệt là cuối cùng lão đạo nhân dùng đồng tiền phá vỡ kỳ môn độn giáp, kỳ môn độn giáp băng tiếp lúc biến hóa, càng làm cho Sở Minh tại trên võ đạo lại có thu hoạch. Quan sát thiên điệu từ trường tự biến, mơ hồ ở giữa, Sở Minh đúng là thể vị đến mấy phần thiên điệu như lô ý cảnh. Riêng là điểm ấy thể ngộ, Sở Minh liền đã chuyến đi này không tệ. Chương 66. Sở Minh bây giờ tâm thần vô cùng nhạy cảm, ngưng thần tinh khí phía dưới, phương viên vài trăm mét độ tĩnh, cho dù nhỏ bé như con muỗi quả cánh, đều không thể trốn qua hắn cảm ứng. Tại vẫn chỉ là hữu hình vô vật, tâm thần cường đại đến Sở Minh cái này hoàn cảnh. Cưu liền giữa thiên địa vô hình chi vật, kia mêng ngông không lường được, gần như không thể chống tự thiên địa tử trưởng, Sở Minh đều có thể hơi cảm giác một hai. Đã từng Sở Minh tâm thần liền có thể bản năng điều tiết mình cùng giữa thiên địa trận, đạt tới thiên nhân hài hòa hiệu quả. Nhưng đây chẳng qua là hài hòa cùng tồn tại, cũng không thể để cho Sở Minh lợi dụng giữa thiên địa cỗ này mêng ngông mà không thể ước đoán lực lượng, loại lực lượng này quá mức khổng lồ, thậm chí là dính đến thế giới căn cơ, căn bản không phải phàm nhân có thể tùy tiện xúc động. Giống cổ lão kinh văn trong điển tịch, thường có có thật tu hành hòa thượng đạo sĩ, đột nhiên cầu vùng hóa Ngoại nhân tưởng rằng phi thăng đắc đạo cảnh tượng, trên thực tế lại là bọn hắn vọng động giữa thiên địa cỗ này thần lực, kết quả không có điều hòa tốt thiên nhân ở giữa trạng thái, nhục thể tinh thần trực tiếp bị giữa thiên địa cỗ này hạo đãng thần lực phá tan. Ngoại nhân tưởng rằng đắc đạo phi thăng, trên thực tế bất quá là tẩu hỏa nhập ma, biến thành cho bụi. Đương nhiên, trước đó Sở Minh mặc dù có thể làm được trình độ nhất định điều hòa thiên nhân, nhưng trên thực tế lại là ngay cả tẩu hỏa nhập ma tư cách đều không có. Cho tới bây giờ, Sở Minh nhìn thấy kỳ môn độn giáp mấy phần đạo lý, mới rốt cục có một chút tẩu hỏa nhập ma tư cách. Thiên địa Như Lô Đây thật ra là rất nhiều kinh điển bên trong ghi lại một cái tinh thần cảnh giới, Sở Minh cũng là lần xem rất nhiều kinh điển, mới biết cái từ này. Lấy thiên địa tự trường kia gần như vô cùng vô tận ở khắp mọi nơi thần năng, tại người mà nói, hoàn toàn chính xác có thể tính là một cái hỏa lò. Cường đại người tu hành, lấy tự thân tinh thần dẫn động thiên địa tự trường, đem mình xem như sắt thép tại hỏa lò bên trong rèn luyện, tẩy luyện nhục thân tinh thần, khiến cho mình càng thêm cường đại. Đây là một loại cực kỳ cao thâm phương thức tu luyện, nhưng luyện nguyên thần, nhưng đúc pháp thể, quả thực là thần diệu tới cực điểm. Trong đó đạo lý, liên cung luyện thép không sai biệt lắm. Càng tốt lò mới có thể luyện được càng tốt sắt thép, mà có cái gì lò, so được thiên địa bản thân tòa này hỏa lò đâu. Sở Minh hiện tại, mặc dù tại cơ duyên phù hợp phía dưới, lĩnh ngộ mấy phần thiên địa như lô đạo lý, nhưng lại không dám tùy tiện nếm thử. Thiên địa như lô phương thức tu luyện, quả thực liền cùng quốc thuật bảo đan, cần đem tính mệnh giữ tại trên tay thưởng thức, nhưng thực tế thao tác, lại so bảo đan còn muốn khó khăn gấp 10. Bảo đan chỉ là tự thân tiểu thiên địa biến hóa, mà thiên địa như lô, lại là dính đến trong ngoài vũ trụ chỉ sóng, quá trình hung hiểm vô cùng, một cái không tốt, chính là cầu vọng hóa kết cục. Bảo đàn không thể tùy tiện ôm lấy, không phải đem kia cố ý tứ chơi ra mới có thể đi ôm. Thiên điệp như lâu cũng giống như thế, không phải nắm chắc trong đó 3 vị mới có thể đi nếm thử. Cổ thời điểm rất nhiều đạo nhân hòa thượng, cũng là bởi vì muốn cưỡng ép phá cảnh, tuyệt không lĩnh ngộ ra trong đó 3 vị, liền đi mạnh tu. Loại phương thức này mặc dù không phải là không có cơ hội thành công, nhưng có thể thành công cũng bất quá 1/2 phần 10, đa số đều là nhục thân trực tiếp cầu vùng hóa. Tuy là như thế, một khi thành công, có khả năng lấy được chỗ tốt, cũng không phải là một cái thoát thai hoán cốt có thể hình dung. Đường hành lang cuối cùng là một chỗ to lớn hình tròn thạch thất, thạch thất cao đến 2 trượng có thừa, đỉnh là một khối to lớn hình quang thạch, phản phật giống như một vòng tiểu mặt trời, tràn phóng ánh sáng dịu dịu. Ở thạch thất trung quanh, đứng thẳng 8 cái đồng trụ, đồng trụ bên trên trải rộng vô số phức tạp hoa văn, huyền diệu phi phàm. Mà ở thạch thất trung ương, là một bộ quan tài đồng, quan tài bên trên khắc đầy kỳ lạ minh văn, 8 cái thô to xiển xích, khóa lại quan tài đồng 8 cái sừng, cái này 8 cái xiển xích, đồng dạng trải rộng minh văn. Phủ đuổi 800 năm năm tháng, chỗ thạch thất này không có nhiễm lên nửa điểm bụi bặm. Tử Liền quan tại xiển xích đồng trụ, đều rất giống vừa chế tạo. Mà ở thạch thất bốn phía trên vết tượng, lại là khắc lấy một vài bức bích họa, cũng rất nhiều văn tự. Trong đó đại ý là, mình tuổi thọ gần, tại tối tăm bên trong đoán được tương lai, biết được sau đó 5 tháng long mạch đêm đoạn, 800 năm về sau, thiên địa mặt pháp, nhân thế lập đi lập lại. Mình không đành lòng ngọc thanh một mạch đạo thống như vậy đoạn tuyệt, thế là trộm thiên chi cơ, bày ra bắt phương phục ma đại trận, vây nốt ma đầu, cắt giảm ma tính, lấy tự thân chân nguyên bày ra, Hựu Thiên Thập Địa Vi Trần đại trận, rút ra bản nguyên, dung hợp ma đạo, nuôi hỗn độn chân chủng Lấy cung cấp hậu nhân đánh vỡ thiên địa thời hạn, luyện giả trở thành sự thật, tu ra chơn khí. 800 năm kỳ đến, thiên địa mạn pháp lúc, chính là hỗn độn chân trùng thành tụ lúc. Lúc đó ma diệt trùng thành trận băng, trừ hỗn độn chân trùng bên ngoài, hết thảy thành bụi. Sư phó, nơi này trấn áp ma đầu là ai?" Nguyễn Du nhiên hỏi. "Nếu như ta đoán không lầm, nơi này ma đầu hẳn là một đời quỷ hoàng, Thiên Mục Chân. Sinh chính là nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng, người này còn sống thời điểm liền võ công cực cao, chỉ là khi còn sống chinh chiến quá nhiều, cho nên ám thương tói quen khó sửa, vô duyên võ đạo cao hơn cảnh giới." Căn cứ ta ngọc thanh một mạch bí văn, người này không cam lòng như vậy tử vong, hắn lại muốn sống một thế, trước khi chết, lấy đoạt vận thôn long đại pháp, mạnh nuốt nguyên chiều cốt vận, tu lục đạo câu diệt quỷ hoàng chân kinh, muốn quỷ hoàng chi đạo, hướng lên trời mượn tọa 500 năm. Truyền thuyết bên trong, cửa này võ công chính là giữa thiên địa vị thứ nhất quỷ hoàng, U Minh tiên tử Diêm La đại đế sáng tạo, lấy 500 năm vì một kiếp, cấp đầy về sau, nhưng thi triển bí pháp, hướng lên trời lại mượn 500 năm, thẳng đến chín kiếp về sau, tiếp vận viên mãn, chính là U Minh tiên tử, vô thượng chân tiên. Đương nhiên, muốn võ công này tựu liền U Minh tiên tử cũng không có tu đến chín kiếp chi cảnh, thậm chí thế gian đến tột cũng có hay không từng sinh ra chư tiên, đều không nhất định. Năm tháng thành rồi, quá nhiều độ vật, thật thật giả giả, không cách nào khảo chứng. Nguyên bản Tiết Mộc Chân tu hắn quỷ hoàng chi đạo, tổ sư cũng không thèm để ý, nhưng không nghĩ Tiết Mộc Chân thành đạo về sau, còn muốn diệt ta Ngọc Thanh đạo thống. Làm cho ngay tại ngồi sinh tử quan tổ sư, từ sinh tử quan bên trong đi ra, một cái thiên địa phi tiên, đem trấn áp. Nguyễn Du Nhiên nghe lão đạo giảng thời cổ bí văn, chỉ nghe là cảm xúc bành trướng. Đương nhiên, tại Nguyễn Du Nhiên xem ra Thất mục chân đây cũng là không tìm đường chết sẽ không phải chết điển hình. Là thời điểm, lão đạo nhân nói, thanh âm có chút có chút run rẩy. Chỉ thấy lão đạo nhân tiến lên, cắn mở ngón tay, lấy tự thân máu tươi, nhuố đỏ quan tài bên trên đông đảo minh văn bên trong chín cái. Nương theo lấy minh văn nhuố máu, toàn bộ quan tài, tính cả xiển xích, đồng trụ cũng bắt đầu phát sáng, sau đó càng là giống như tại ngắn ngủi mấy cái trong một chớp mắt, đi qua ngàn vạn năm năm tháng, trở nên mục nát không chịu nổi. Huyễn Long. Đúng lúc này, thạch thất chính trung tâm quan tài đột nhiên rung động dữ dội lên, ngay sau đó, vô cùng vô tận đuôi quan bộ phát tràn ngập toàn bộ thạch thất. Quan tài nổ tung, nhưng xuất hiện tại hai người trước mắt, lại cũng không là cái gì hỗn độn chấn trùng, mà là một đoàn tràn ngập vận vèo qué dị tại ác ma tính u quang. Trở về, bản hoàng rốt cục trở về. Hân chơi đoạt ta 800 năm. Một trận thê lương tiếng thiết giải, vang vọng giữa tiên điện, giống như ngàn vạn quỷ thần kêu khóc, khủng bố tới cực điểm. Chương 67. Thiên toàn lão tặc khí tức, các ngươi là ngọc thanh một mạch chuyên nhân. Quỷ hoàng thiết mục chân vết giải xong sau, phát ra khàn khàn chói tai thanh âm. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là một trung sáng, không có hình thể, càng không có con mắt loại hình đồ vật, nhưng lại như cũng cho trước mặt hai người, một loại thật giống như bị cái nào đó vô hạn khủng bố sự vật đè mắt tới cảm giác. Đó là một loại bắt nguồn từ tinh thần từ nơi sâu xa cảm ứng. Thiết Mộc Chân, ngươi lại còn còn sống? Lao đạo nhân cơ hồ nghẹn nào, trong miệng phát ra ngữ điệu bất lực mà cứng ngắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, quan tài mở ra về sau, xuất hiện vậy mà không phải Ngọc Thanh Tổ sư nói tới hỗn độn chân chủng, mà là Thiết Mộc Chân vị này cái thế quỷ hoàng. Cái này không phù hợp lẽ thường, muốn biết, dựa theo tình huống bình thường, quỷ hoàng cũng chỉ có 500 năm tuổi thôi. Mà Thiết Mộc Chân bị phong trấn 800 năm 5 tháng, cũng tại đại trận bên trong làm hao mòn, căn bản không có khả năng tồn thế đến nay. Hỗn độn chân trùng. Thiên toàn lão tặc ngược lại là giỏi tính toán. Quỷ Hoàng Thiết Mộc Chân thần niệm quét qua, trên vách tường văn tự đồ án, lập tức bị hắn biết hiểu, thấy thế, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, vô tận sát khí tràn ngập nơi đây, khiến cho nơi đây cơ hồ hóa thành một tòa tu la trạng. 800 năm. Thiên địa mật pháp. A. Ngụy Không Gia Ngọc Thanh truyền nhân, bây giờ vậy mà nhỏ yếu đến còn không bằng quân ta bên trong tiểu tốt. Bao nhiêu anh kiệt tăng tại 5 tháng mà bản hoàng còn sống, bản hoàng đã cảm ứng được thế giới thiện ý, một thế này, bản hoàng chủ định quân lâm thiên hạ, đoạt thiên địa đại vận 4.0005, chứng vô thượng chân tiên. Thiết một núi ngựa mặt lên trời cởi to, tối tâm bên trong, hắn cảm ứng được rất nhiều thứ, càng là mơ hồ rõ ràng chính mình tử mà phục sinh huyền cơ, là trời sống lại hắn. Nguyên bản hắn tại 300 năm trước liền đã tiêu vong, nhưng ngay tại trước đây không lâu, một cỗ kỳ dị lực lượng lại đem hắn từ vô tận hư vô bên trong mò lên. Hắn sống lại, mà 300 năm năm tháng, bởi vì thiên địa biến hóa, Ngọc Thanh Tổ sư đại trận uy năng cũng gần như bị làm hao mòn hầu như không còn, coi như không có Lao đạo nhận tới giải phóng, không được bao lâu, chính hắn liền có thể phá vỡ phong trấn. Lao đạo đến, bất quá là để hắn xuất thế kỳ hạn trước thời hạn một đoạn thời gian. Hắn tuận theo thiên mệnh mà sinh, mà võ công của hắn tu luyện tới hắn cái này một bước, cũng chỉ cần cốt vận, không cần cái khác, linh khí với hắn mà nói bất quá là phụ thuộc mà thôi. Thiên địa mạt pháp thời đại, hắn làm duy nhất thần thông giả, cái này thế giới còn có ai có thể ngổng nghịch với hắn? Mơ Ngục Hao Huyền, ngươi cho dù chưa chết lại như thế nào? Thiên đạo tự có công chính tại, ngươi mưu toan nghịch thiên mà đi, định gặp nạn cướp." Lão đạo gầm thét, trong lòng biết mình hôm nay tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, cho nên lấy trong lúc nói chuyện, không hề cố kỵ. "Thiên đạo? Ha ha ha. Thiên đạo tại ta, ta nơi này ở giữa đều vô địch, thiên hạ dưới mắt đất, còn có ai có thể giết ta, ai dám giết ta?" Thiên mục chân tràn ngập ma tính thanh âm ở thạch thất bên trong quấn quẩn, khiến cho cả ngọn núi không ngừng rung động, riêng là loại chấn động này, liền đã để lão đạo cùng Nguyễn Du nhân đầu trắng váng, toàn thân như nhũn ra. Thiên mục chân trong thanh âm, tràn đầy vô biên hào hùng, chỉ là cái này hào hùng bên trong, lại kẹp lấy cái này từng kia từng sợi điên cuồng vặn vẹo cùng ngã ngược, cùng kia một sợi phát ra từ căn nguyên tà ác. Ta dám giết ngươi. Đúng lúc này, một trận tựa như đại lũ hầm trùng, tràn đầy vô biên chính khí thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một cô hảo nhân khí chẳng trực tiếp phá vỡ thiết mục chân khí chẳng, để thạch thất bên trong, một già một trẻ tâm linh của hai người nháy mắt ta an định xuống tới. Cái gì? Lao đạo cùng Nguyễn Du nhiên trực tiếp nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, giờ khắc này, bọn hắn cảm ứng được một cỗ mêng ngông, khó lường, cường đại, vô địch. Quả thực thẳng tới vô hạn lực lượng tinh thần, quả thực giống như tinh hà bình thường vàng bạc to lớn, để người nhìn mà than thở. Là ngươi? Làm sao có thể? Lao đạo thần sắc biến hóa, nhận ra Sở Minh. Thời khắc này Sở Minh, không còn là trước đó kia một bộ tinh khí thần tán dã bộ dáng, tại lao đạo xem ra, thời khắc này Sở Minh, cả người tựa như là một tòa nguy nga thần sơn, đội trời đạp đất, không thể lay động. Không chỉ như vậy, Sở Minh kia một đầu tóc bạc, cũng tại lúc này quay lại dần nhánh, trừ cái đó ra, Sở Minh kia vàng như nến làn da, cũng biến thành trong suốt như ngọc giữa như là thế gian nhất hoàn mỹ chất bảo, tràn đầy sinh mệnh lực, đang đạo đại thành. Thời đại này, như thế khả năng có người có thể đem võ công tu luyện tới mức độ này. Lão đạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này hắn thấy Sở Minh lần này tư thái, nháy mắt minh bạch rất nhiều thứ. Căn cứ rất nhiều kinh văn ghi chép, cổ thời điểm đàn đạo cao nhân tu luyện đàn đạo có thành tựu, thu liễm một thân tinh khí thần, thiếu niên độ bạc, nhưng đợi cho đàn đạo đại thành, hoàn đàn về sau, lại là có thể trong vòng một đêm tóc quay lại lên nhánh, trở lại thiếu niên thời điểm. Loại này nhân vật, đã mấy trăm năm đều không có xuất hiện, lão đạo không nghi tới Bây giờ vậy mà liền có như thế một cái đang đạo đại thành cao nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Mà trước đó, hắn lại là khẳng định cái này cao nhân sống tối đa bất quá 3 tháng. Lao đạo đã minh bạch, đây chính là cảnh giới chênh lệch, đều nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn cảnh giới chênh lệch Sở Minh quá nhiều, thấy Sở Minh liền giống như phàm nhân nhìn thấy thần long, căn bản là không có cách thấy được toàn cảnh. Sở Minh tại phong trấn phá vỡ thời điểm, liền cảm ứng được gầm hàn khí tức đầu mượn, trừ cái đó ra, Sở Minh càng là tại thiết mục chân chiến thân, càng là cảm ứng được mấy phần cùng tà thần đấu thể cùng loại khí tức. Chỉ là so sánh tà thần đấu thể cho Sở Minh mang tới uy hiếp cảm giác, Thiết Mộc Chân không thể nghi ngờ kém quá nhiều quá nhiều. Nếu như là 800 năm trước, Thiết Mộc Chân thời kỳ toàn thịnh thời điểm, Sở Minh hiện tại còn đuổi theo định không phải cái này quỷ hoàng đối thủ, nhưng Thiết Mộc Chân bị phong trấn 800 năm ma diệt rút ra bản nguyên, trong đó càng là chết một lần, bây giờ vừa phục sinh không lâu, xa xa không cách nào cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Thiết Mộc Chân giờ phút này bất quá là ngoài mạnh trong yếu, đối mặt bình thường người tu hành có lẽ là như ép, nhưng đối Sở Minh mà nói lại vẻn vẹn so bình thường quỷ quái mạnh lên như vậy một cái cấp độ mà tôi. Mà Sở Minh hiện tại muốn bóp nát bình thường quỷ quái, dù tới một cái tay đều lộ ra lang phí. Tại lão đạo bọn người trong mắt, Thiết Mộc Chân vị này quỷ hoàng không thể đụng nổi, mà tại Sở Minh trong mắt, Thiết Mộc Chân bất quá là một đoàn sẽ chạy trốn, biết nói chuyện nguyên điểm mà thôi. Dẫm chân ở giữa, Sở Minh thi triển Long tự biến, lục thân bành trướng, biến thành một cái màu bạch kim tiểu cự nhân. Pháp Thiên tượng địa. Lục thân thành thánh. Lão đạo trong miệng thì thào, thần sắc liên tiếp mấy lần. Ngân Long, Ngân Long. Phản phất giống như trống trận gióng lên tiếng tim đập, nương theo lấy tựa như sóng lớn vỗ bờ máu chảy âm thanh, toàn bộ thạch thất nhiệt độ đều lên thăng lên mấy chuyến. Cứng rắn tầng đá, tại Sở Minh dưới chân hóa thành bụi, tại trong không khí ngắn ngủi ngưng tụ thành từng đóa từng đóa hoa sen, Sở Minh thi triển long tựa bước, cả người giống như là một viên ra khỏi lò nung đạt thảo, chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, cổ động tình phong trực tiếp đem một gia một trẻ hai người nhấc lên, chúng điệp đâm vào trên vách đá. Bộ bộ sinh liên, người bị tung bay ra ngoài, lao đạo trong miệng lại lạnh như cũ tại thị thảo. Giờ khắc này Khi từng cái chỉ tồn tại cùng điện tích truyền thuyết bên trong đồ vật xuất hiện tại trước mắt hắn, cái này quen thuộc thế giới, tại lao đạo trong mắt, đột nhiên trở nên xa lạ. Chương 68. Một bên khác, ngay tại Sở Minh hiện thân một khắc, Thiên Mộc Chân liền tại tối tăng bên trong cảm ứng được lớn la uy hiếp. Nếu là tại hắn toàn thịnh thời khắc, 10 cái Sở Minh hắn cũng sẽ không để vào mắt, nhưng bây giờ đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, cơ hồ không có bất cứ chút dư dự nào, Thiên Mộc Chân quay người tựa như chạy. Hắn hiện tại chỉ là một đoàn tinh thân thể, vô cùng linh hoạt, núi đá cũng sẽ không trở thành hắn trở ngại. Chỉ là Sở Minh đã xuất thủ. Như thế nào lại cho phép một đống nguyên điểm ở trước mặt mình chạy mất? Húng. Sở Minh đột nhiên hét dài một tiếng, như sư tử giống như rồng tựa minh, trong đó hỗn hợp có hắn cường đại tâm thần chi lực, ngang nhiên hướng về Thiết Mộc chân đánh tới. Sở Minh đã sớm phát hiện, tâm thần lực lượng có thể khắc chế quỷ thần, nhỏ yếu quỷ thần, thậm chí chỉ cần Sở Minh một cái ánh mắt, tâm thần bắt kích trời cao ở giữa, liền có thể đem bọn nó. Mà cường đại quỷ thần, Sở Minh tâm thần lực lượng, cũng có thể dung chuyển hồn thể. Tâm thần, khí huyết, nội lực, thậm chí là khí thế loại này mờ mịt độ vật, đều có thể đối quỷ thần sinh ra hiệu quả. Đương nhiên, cái này trong đó, thuần dương nội lực đối quỷ thần tổn thương là lớn nhất. Thiên Mộc chân hồn thể cũng không nhỏ yếu, Sở Minh cái này một chút, chỉ là để Thiên Mộc chân hồn thể khẽ chấn động, hơi ngưng trệ kia một cái chớp mắt. Cái này một chút, thời gian rất ngắn, thậm chí để người căn bản là không có cách nhìn ra, nhưng đối Sở Minh mà nói, lại là đã đầy đủ. Mắt thấy Sở Minh bổ nhào về phía trước đã đến, Thiên Mộc chân trong lòng biết chuyện không thể làm, nháy mắt từ bỏ chạy trốn suy nghĩ, ngược lại vận chuyển thần hồn, phát ra trận trận rít lên thanh âm. Trong thanh âm này, mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, có mê hoặc tâm thần vặn vẹo bản tâm chi lực. Đây là lục đạo câu diệt quỷ hoàng chân kinh bên trong thần thông, tên là Thiên Quỷ Bát Tâm, thời kỳ tồn thịnh, Thiết Mộc Chân Bát Tâm Động, nguyên một tòa thành thị sinh hồn đều muốn bị hắn rút ra ra, quả thực là hung ác độc ác vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, nơi hẻo lạnh bên trong lão đạo cùng Nguyễn Du Nhiên, trước mắt liền xuất hiện trùng điệp huyền cảnh, hoặc là rối loạn kim qua thiết mã, hoặc là 3000 hồng trần phong trần giang nam, đủ loại ánh sáng quái dị rực rỡ cảnh tượng xuất hiện tại hai người náo hải, để hai người rất nhanh liền sa vào tại huyền cảnh bên trong. Nếu như tiếp tục nữa, không được bao lâu hai người liền sẽ triệt để mất mà hậu sinh hồn lý thể, bị thiết mục chân rút hồn luyện phách, hóa thành thiết mục chân chất dinh dưỡng. Đây là hai người đều tu luyện thần đạo nguyên nhân, nếu là người thường, vừa đối mặt, liền sẽ bị thiết mục chân nhiếp ra hồn phách tới. Chỉ là thiết mục chân tiên quỷ bát âm đối phó cái này hai người hiệu quả vô cùng tốt, nhưng đối Sở Minh mà nói, lại là giống như thanh phong lướt nghe qua mặt. Sở Minh bây giờ thể phách cường đại, huyết khí dũng cường, thần đạo đã là thượng định, thập địa bất động, tâm đạo cũng là giác quan tứ sáu, lại thêm nữa quanh thân thân thần hộ vệ, có thể nói là không có chút nào nhược điểm, không chút nào vì thiết mục chân tiên quỷ bát âm mê hoặc. Tại thiết Mộc Chân thời đại đều là lấy khí đạo làm chủ, thần, tâm làm phụ, thể đạo lần nữa, cho nên Thiết Mộc Chân Thiên Quỷ Bát Âm dùng mọi việc đều thuận lợi, nhưng Sở Minh lại là tinh khí thần tâm gần như toàn phương vị phát triển. Nếu như Thiết Mộc Chân hiểu được thời đại này trò chơi thuần nữ, liền sẽ biết hiện tại loại tình huống này nếu như đặt ở trong đêm, chính là Sở Minh ma kháng chồng quá cao, hắn pháp cường cùng pháp xuyên đều không đủ. Vênh Long. Trong điện quang hòa thạch, Sở Minh đã nhào tới Thiết Mộc Chân trước mặt, hơn hai giáp thuần dương nội lực không giữ lại chút nào bộc phát, tinh khí thần tâm thế năm loại lực lượng, vị Sở Minh gần như dung luyện thành một thể cuối cùng biến thành sở minh, cái này giống như trời đất sụp đổ một quyển. Đây là long tự ấn. Chỉ bất quá, cái này một tấn cùng còn tại tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới so sánh, có rất nhiều chỗ khác nhau. Nguyên bản long tự ấn, tuyệt không dính đến nội lực vận chuyển, đoạn này thời gian, sở minh lĩnh hội khí đạo, kết hợp nhất khí thuần dương đồng tử công đặc hiệu ngàn năm một bản, phân tích trong đó ảo diệu, nghiên cứu ra một loại cắt giảm bản ngàn năm một bản. Đây là thuần túy chân khí bộ pháp chi pháp, không có ngàn năm một bản như vậy tự đoàn, thi triển về sau cũng sẽ không dẫn đến nội công rút lui, khuyết điểm duy nhất cũng chính là uy lực chỉ có ngàn năm một bắn 1/3. Tuy là như thế, Sở Minh đem hóa nhập long tựa lớn về sau, khí huyết song hành, tâm thần thế đi theo, năm đạo quy nhất phía dưới, để Sở Minh thông thường trạng thái dưới sức chiến đấu thật to tăng trưởng. Ngàn năm một bắn đại giới rất lớn, là liều mạng chi pháp, cũng không thuộc về thông thường chiến lực. Tại thiết mục chân cảm ứng bên trong, Sở Minh cái này một cái cuốn ấn, quả thực bá đạo vô cùng, liền giống như một vòng thần ngải rơi xuống đất, vô tận ánh sáng, vô tận nóng, còn chưa rơi xuống được chỗ, liền để hắn hồn thể một trận nói nói. Mắt thấy Sở Minh một kích này quả thực không thể ngăn cản. Thiết Mộc Chân không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên lực lượng, cưỡng ép thi triển Quỷ đạo thần thông, Cầu Đại Hạ. Một cầu thông lượng giới, ngang qua lượng giới bên trong, không tại bị ngăn, không ở chính giữa ở giữa. Một tức này thần thông, có thể để hắn trốn vào lượng giới khăng khít hư không giới vực, khiến cho bản thân xen vào ở giữa có và không, quỷ dị vô cùng. Môn này thần thông, đã dính đến thời không chi ảo diệu, hiện tại Thiết Mộc Chân căn bản là không có cách tùy tiện thi triển. Sở Minh Quân hấn, trực tiếp từ Thiết Mộc Chân hồn thể bên trên xuyên qua, đúng là căn bản là không có cách đối Thiết Mộc Chân tạo thành nửa điểm tổn thương. Cái này một chút, Cửu Liên Sở Minh đều không ngờ đến, Thiết Mộc Chân vậy mà còn có loại này thủ đoạn. Mà liên cái này một chút phán đoán sai lầm, Thiết Mộc Chân đã hướng về ngọn núi lánh tới, ngay lúc sắp thoát đi nơi này. Sở Minh trong lòng biết, nếu như hôm nay để Thiết Mộc Chân chạy thoát, ngày sau định sau đó hoạn vô tận. Chỉ là thời không lực lượng sao mà huyền diệu, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chạm đến. Cửu Liên Thiết Mộc Chân cũng là mượn thần thông lực lượng, mà không phải chính hắn thật tu hành đến cái này một bước. Giờ khắc này, Sở Minh toàn lực vận chuyển tâm linh, ý đồ tìm tới phá giải Thiết Mộc Chân làm sao thần thông phương pháp. Tâm linh toàn bộ chiến khai trạng thái, Sở Minh tư duy càng thêm sinh động, tại cường đại lực cảm giác tác dụng dưới, một cái chớp mắt thời gian bị vô hạn kéo dài. Thời không, có thể đối phó thời không chỉ có thời không. Sở Minh trong lòng linh quang tiềm nhấp nháy. Kỷ môn độ giáp, thiên địa hùng lô. Truyền. Sở Minh tâm niệm vừa động, tinh thần ý niệm bắt kích thời không, cùng giữa thiên địa kia minh mông không lường được thiên địa tử trưởng chạm vào nhau. Lập tức, Sở Minh chỉ cảm giác được một cỗ vô song lực lượng giáng lâm tại mình tinh thần ý niệm bên trên, để cả người đều rất giống muốn bốc cháy lên. Thiên Điệu Hồng Lâu sợ Minh chỉ lĩnh hội đến một điểm toan thả, nếu là vận động, dùng cái này tẩy luyện nhục thân tinh thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phân dùng để đối địch, lấy Sở Minh bây giờ thủ đoạn càng là không thể nào làm được, trừ phi Sở Minh lĩnh hội đến Thiên Điệu Hồng Lâu cấp độ càng sâu đạo lý. Bất quá Sở Minh nhưng vẫn là nghĩ đến biện pháp, đó chính là lấy chính mình khi một cái kiếp nổ, xúc động về sau, trực tiếp đem giá tiếp đến Kỳ môn độn giáp phía trên. Tâm niệm vừa động, Sở Minh tinh thần trao đổi nơi đây còn sót lại Kỳ môn độn giáp chi trận, đem thiên điệu tử trưởng phản hồi lực lượng, trực tiếp giá tiếp tới, mình thoát thân mà ra. Kỳ môn độn giáp Sở Minh cũng không biết trong đó nguyên lý cũng vô pháp điều khiển, bất quá, căn cứ Sở Minh biết đến, kỳ môn độn giáp liên quan đến thời không chi ảo diệu, nghĩ đến chỉ cần vận chuyển, liền khẳng định có thể đối thời không tạo thành nhiễu loạn. Chương 69. Mặc dù chỉ có 1 phần 10 nháy mắt không đến, nhưng Sở Minh y nguyên cảm giác trong lòng có một cỗ khô ý bốc lên, đây là đả thương thận. Đương nhiên, loại thương thế này chỉ là vết thương nhỏ, lấy Sở Minh bây giờ tu vi, nuôi tới 2 3 ngày, liền có thể khống lại. Mà theo Sở Minh cái này khế động, hiện thực thế giới nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng thi triển Thần Thông Cầu Loại Hà thiết mục chân, hư ảnh lại là một trận lấp loé, tựa như tao ngộ một loại nào đó kinh khủng đa kích. Đến cùng là đã từng thiên nhân thủ đoạn, mặc dù bây giờ sắp tiêu vong, nhưng vận chuyển lại, y nguyên đối hư không tạo thành rất nhỏ quá nhiều. Nếu là đã từng, điểm ấy quấy nhiều đối thiết mục chân mà nói cũng không tính cái gì, nhiều nhất giống bơi lội thời điểm, trong nước đột nhiên lên sóng gió, thân thể của hắn cứng trắng, cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn bối rối. Nhưng ở lúc này, thiết mục chân cưỡng ép thi triển cầu loại hà, tựa như là một cái ngũ lao thất thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc người, cưỡng ép qua sông. Nước sông bình tĩnh thời điểm, đã cực kỳ miên tướng, một khi nhấc lên sóng gió, lại là vạn vạn không thể tiếp nhận. Có chút mấy cái lấp lóe ở giữa, thiết mục chân cầu loại Hà thần thông, nháy mắt bị phá. Còn không đợi thiết mục chân làm ra cái khác ứng đối, Sở Minh liền đã nắm lấy cơ hội, lấn người mà lên, một tấn rơi xuống, như hoa tươi nở rộ, thế kỳ lực, chí cương chí dương, cương mãnh không đúc, tại tinh thần thế giới bên trong tựa như một vòng vô hạn ánh sáng vô hạn nóng mặt trời. Vênh Long, Vênh Long, Vênh Long. Trong điện quang hỏa thành, Sở Minh xuất liên tục 3 ấn. Mỗi một cái đều là dung hội tinh khí thần tâm thế năm đạo long tự ấn, ba chiêu này xuống tới, liền xem như có tà thần đấu thể lại xuất hiện tại Sở Minh trước mặt, để Sở Minh cái này ba đòn đánh trúng, cũng phải bị sinh sinh đánh nổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Minh có thể tránh thoát tà thần đấu thể tinh thần ô nhiễm. Tại Sở Minh xem ra, tà thần đấu thể kinh khủng nhất, cũng không phải là lực lượng, mà là loại kia quỷ dị vô cùng, từ hiện thực đến tinh thần, toàn phương vị ô nhiễm. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên mục chân tinh thần thể trực tiếp nổ tung, ô quang bắn ra. Hệ thống nhật ký Giết chết màu đen quỷ thần một, nguyên điểm 30, hoàng kim nguyên điểm 0.3. Phiên bản đổi mới độ đạt tới 100%, phó bản số lần một. Lại có hoàng kim nguyên điểm. Sở Minh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy, có chút có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là hoàng kim nguyên điểm chỉ có ta thần trên thân có. Màu đen quỷ thần, ta thần, hẳn là chỉ có mang thần chữa đồ vật trên thân, có hoàng kim nguyên điểm. Hoàng kim nguyên điểm, đến tột cùng là cái gì? Sở Minh trong lòng thoáng qua cái này đến cái khác suy nghĩ. Tại Sở Minh xem ra, thiết mục chân uy hiếp tiềm ẩn tuyệt đối phải lớn hơn ta thần đấu thể. Đối phương sợ dĩ chết tại mình trong tay, chỉ là bởi vì Thiết Mộc Chân vừa vận phá vỡ phong trấn. Chỉ cần cho Thiết Mộc Chân thời gian nhất định, đối phương tuyệt đối so Tà Thần Đấu Thể muốn khó đối phó. Nhưng Tà Thần Đấu Thể lại cho Sở Minh 50 cái nguyên điểm, cùng 0.5 hoàng kim nguyên điểm, Thiết Mộc Chân cho hoàng kim nguyên điểm chỉ có 0.3. Sở Minh nhận ẩn cảm giác, trong này khẳng định tồn tại một loại nào đó có thiếu, chỉ là chung quy là đã biết tin tức quá ít, trong lúc nhất thời, lấy trí tuệ của hắn, cũng vô pháp suy nghĩ ra bên trong quan phiếu tới. Tâm niệm vừa động, Sở Minh điểm vào hệ thống nhật ký màu đen quỷ thần phía trên lập tức bắn ra đối ấn từ đầu. Ý trời cảm hóa hạ khôi phục quỷ thần, ý trời bản chất, tràn ngập trong đó. Khôi phục quỷ thần. Cái này thế giới nước càng ngày càng sâu, sẽ không trong lịch sử những cái kia đế vương đều sẽ bị ý trời phục sinh. Lại hoặc là, chỉ có đã từng tu vi đạt tới nhất định hoàn cảnh quỷ quái có thể phục sinh. Vừa rồi tại bên ngoài, Sở Minh đem trong thạch thất, già trẻ hai người đối thoại nghe được thanh rõ ràng sợ, đi vào trong thạch thất về sau, cũng nhìn trong thạch thất trên vách văn tự. Kia là đạo môn một loại ẩn văn, vài ngày trước, Sở Minh có thuột vừa đem học được. Tại tồn tại so sánh tình huống dưới, Đối Bạch mà nói, phá giải một môn môn nữ cũng không khó. Khăn. Nếu như là cái trước, ta chẳng phải là có cơ hội đem Tần Hán Tam Quốc Lương tấn Nam Bắc triều đường Tống Nguyên Minh thanh tất cả hoàng đế đánh chết một lần, kia phải là bao nhiêu nguyên điểm. Đây vẫn chỉ là đại hạ, còn có nước ngoài những cái này đấy vương. Sở Minh trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nguyên bản hắn vẫn luôn làm tâm điểm phát sầu, ban đầu Sở Minh coi là trên thế giới quỷ quái rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không nhiều, Sở Minh ra ngoài hơn 1 tháng, cũng không có tìm được bao nhiêu. Bất quá dạng này mới là bình thường, muốn thật khắp nơi đều là quỷ quái kia người thường sợ là đã chết gần hết rồi. Nhưng đây đối với Sở Minh mà nói, lại cũng không là tin tức tốt gì, hắn hệ thống bảng nghĩ đổi mới phiên bản, thu hoạch được phó bản số lần, cần đại lượng nguyên điểm, hắn muốn bù đắp tăng lên thôi diễn võ công, đồng dạng cần đại lượng nguyên điểm. Mà muốn thu hoạch được nguyên điểm, hiện thực thế giới, Sở Minh duy nhất biết đến đường tắt chính là giết quỷ, lại hoặc là giết tà thần. Cái trước hiếu sát, cái sau hiện tại không dễ giết, nhưng chờ Sở Minh võ công cao, tà thần tinh thần ô nhiễm đối nó vô dụng sự tình, cũng sẽ trở nên hiếu sát. Tại Sở Minh xem ra, những cái này quốc gia công trình đều là từng đống sẽ không chạy nguyên điểm. Nhưng mà đại hạ bây giờ quốc gia công trình cũng liền 10 cái, nhiều lắm là cho hắn mấy trăm nguyên điểm, coi như Sở Minh đem toàn thế giới quỷ quái tà thần giết không, cũng cho không được Sở Minh bao nhiêu nguyên điểm. Nhưng bây giờ, tại thiết mục chân trên người phát hiện, lại làm cho Sở Minh đoán được một vài thứ. Đã điên rồi ý trời, giống như ngay tại phục sinh một vài thứ, đây là một chuyện tốt, điều này đại biểu lấy thế giới bắt đầu sót quái. Mà đối Sở Minh mà nói, chính là hắn lại có mối quái có thể giết, hắn có thể đi càng xa, trở nên càng mạnh. Mà lại càng mấu chốt chính là Đối với hiện tại Sở Minh mà nói, quỷ thần loại vật này, không có tà thần tinh thần ô nhiễm, so tà thần hiếu rất nhiều. Mặc dù giống thiết mục chân loại này quỷ thần sẽ theo thời gian trôi qua rất nhanh mạnh lên, nhưng Sở Minh tin tưởng, mình mạnh lên tuyệt đối nhanh hơn bọn họ. Bản thân hắn liền chiếm trước tiên cơ, bình thường quỷ thần đều không phải hắn đối thủ, lại có hệ thống bảng phụ trợ, cái này đã coi như là bất hắc. Nếu là bất hắc về sau cũng còn lật xe, chết cũng là đáng đợi. Cái này thế giới càng ngày càng đặc sắc. Sở Minh thầm nghĩ, trong lòng trừ một cô vui sướng. Hắn cũng không sợ hãi khiêu chiến cũng không sợ thế giới biến hóa dấu diếm nguy hiểm, hắn chỉ là đơn thuần vui vẻ, vui vẻ mình có cơ hội nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn. Đã từng hắn coi là đã vào không được mấy lần phó bản, nhưng bây giờ, hắn lại là biết mình còn có thể đi càng xa. Kinh lịch rất nhiều chuyện, hắn đã không e ngại tử vong, so sánh tử vong, hắn sợ hơn chính là bị vĩnh viễn vây ở một cái bình thường không có gì lạ thế giới, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, không cách nào nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn. Ô quang tan hết, một hạt trải rộng vết rạn màu xám tiểu thạch cầu, từ không trung rơi xuống, Sở Minh thấy thế, bàn tay biến hóa, một chảo một nhấp ở giữa. Không khí xung quanh bị khuấy động, quả cầu đá trực tiếp bị Sở Minh thu hút trong tay. Phát hiện kỳ vật bị hao tổn hỗn độn chân trùng, phải trang hấp thu. Theo quả cầu đá tới tay, hệ thống bảng lập tức thoát ra một đạo tin tức. Kỳ vật, đây là cái gì? Sở Minh trong lòng suy nghĩ, điểm xác định. Một máy mắt, quả cầu đá tựa như kinh lịch ngàn vạn năm thời gian, mắt trần có thể thấy phong hóa, thẳng đến triệt để hóa thành bụi mù, mũ, biến mất không thấy gì nữa. Hấp thu đặc thù lực lượng, Hoàng Kim Nguyên Điểm 07. Chương 70. Giết Thiết Mục Chân, Sở Minh thân hình khôi phục nguyên hình. Mái tóc màu đen nháy mắt chuyển thành ngân bạch, cả người tinh khí thần, cơ hồ là mắt Trần cũng có thể thấy thu liễm. Lần này, Sở Minh thi triển Long tự biến, quần áo cũng không có nội tùng, hắn cái này một bộ quần áo, nhìn chỉ là bình thường tiểu trang, vài vóc nhìn cũng không lạ kỳ, nhưng trên thực tế lại là muối nhọn phòng thí nghiệm sản phẩm. Bản thân chất liệu là một loại cao phân tử vật liệu, rất có co giãn, mặc dù so không lên trong phim ảnh hụt đồ lót, nhưng cũng có thể có giũi hơn hai lần. Một bên khác, trước đó bị Sở Minh hành động ở giữa mang theo lên kình phong tung bay một da một trẻ, cũng thông thả lại sức, từ dưới đất bò dậy. Vị này. Lão đạo muốn đi lên đáp lời, nhưng vào lúc này, Sở Minh lại là tinh thần ý niệm đột nhiên bộc phát, trong con ngươi thậm chí lóe lên mắt chẩn có thể thấy ánh sáng. Sau một khắc, một già một trẻ này, thật giống như đã mất đi hồn phách khôi lỗi, trong mắt đánh mất tất cả thần thái. Đây là Sở Minh lấy mình cường đại lực lượng tinh thần, thôi miên hai người kia. Rất nhanh, rất nhiều bí văn giao nhau từ lão đạo nhân trong miệng nói ra, liên đối lấy ngọc thanh một mạch công pháp, cũng đồng dạng bị lão đạo nhân nói ra. Chỉ là gần ngàn năm năm tháng, truyền thừa tự tất, quá nhiều đồ vật đều vẫn giệt tại lịch sử bên trong đến lão đạo nhân, cái này lời, còn lại đều chỉ là chút gia lông. Ngược lại là dựa theo lão đạo nhân thuyết pháp, hỗn độn chân trùng bên trong, có ngọc thanh tổ sư thần ý truyền thừa, chỉ là bây giờ hỗn độn chân trùng đều bị hệ thống bảng up tu, bây giờ nói gì cũng đã trộm. Hồi lâu sau, trong thạch thất một già một trẻ rốt cục mơ màng tỉnh lại, cùng lúc đó, bọn hắn phát hiện bọn hắn đã mất đi một đoạn ký ức. Nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu. Lão đạo nhân quan sát một phen xung quanh, ra kết luận, chỉ là tùy ý hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có gấp gáp được nơi này đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Gian phòng bên trong Sở Minh đầu tiên là nuốt vào một viên kim đan, lại uống một điểm thanh thủy, lúc này mới xếp bằng ở trên giường, ngưng thần tĩnh khí về sau, nhìn về phía hệ thống bảng. Phiên bản hào 0.1. Phiên bản đổi mới tiến độ: 100%. Hoàng kim nguyên điểm: 1.5. Nguyên điểm: 64. Nhân vật tố tính: Tinh: 92, Khí: 62, Thần: 90, Tâm: 82, Thế: 70. Công pháp: Nhất khí tuần dương đồng tử công pháp, ngàn năm một bán, khí chuyển thuần dương, ngũ hộ đoạn môn đan mát, hộ sát Bắt bộ cản thiên mát, nhẹ nhàng, long tượng bất diệt thể mát, long tượng võ thể, thường định, giác quan thứ 6, long tượng biến. Suy nghĩ một chút, Sở Minh lấy ý niệm điểm một chút long tượng bất diệt thể, lập tức bắn ra một cái mới giao diện ra. Mây lựa chọn tăng lên phương hướng, tinh, khí huyết tuần dương, một hoàng kim nguyên điểm, thần, tinh thần tọa vong ý niệm tuần dương, hai hoàng kim nguyên điểm, thành tâm thành ý chi đạo có thể tiên chi, hai hoàng kim nguyên điểm. Hiện tại Sở Minh có 1.5 điểm hoàng kim nguyên điểm, đã có thể đem thể biết chút đến khí huyết tuần dương, đạt tới chân chính thể chi cực chỉ là Sở Minh bây giờ rèn luyện nội thân, lĩnh hội võ đạo ở giữa, đã tìm tòi đến một điểm khí huyết thuần dương mật mài, một thân khí huyết bị hắn luyện càng ngày càng thuần túy, nhiều nhất nửa năm, liền có thể luyện được một thân thuần dương khí huyết ra, tại cái này địa phương dùng tới hoàng kim nguyên điểm, Sở Minh cảm giác có chút không đáng. Hoàng kim nguyên điểm hiệu quả, xa xa không phải nguyên điểm có thể so sánh được, nên biết lúc trước Sở Minh dung hợp ra long tượng bất diệt thể, cũng chỉ dùng một cái hoàng kim nguyên điểm. Nếu như có thể, Sở Minh càng muốn đem hơn tinh thần tọa vong ý niệm thuần dương điểm ra đến, văng vào tọa vòng chi cảnh giới, tà thần tinh thần ô nhiễm đem cũng không còn cách nào lạm sao với hắn. Làm sao Sở Minh Hoàng Kim Nguyên Điểm không đủ, chỉ có thể coi như thôi. Hơn suy tư, Sở Minh trực tiếp đóng lại cái này giao diện, sau đó ý niệm điểm vào Nhất Khí Thuần Dương Đồng Tử Công bên trên. Phải chăng tốn hao 30 60 nguyên điểm, dung hợp kiếp Dương Công, Ngọc Dương Công, Càn Dương Công, Nguyên Dương Công, Thiên Cương Công, Nhất Khí Thuần Dương Đồng Tử Công. Vâng. Sở Minh truyền đạt ý niệm của mình, lập tức tại một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng dưới, Sở Minh tâm linh trực tiếp lâm vào một cái rất kỳ diệu trạng thái. Tại cái kia trong trạng thái, Hắn không ngừng vận chuyển chân khí tu luyện võ công, vô số khí đạo cảm ngộ tại tâm hắn bên trong lưu chuyển, để hắn đối với khí đạo lý giải càng ngày càng sâu. Dung hợp thành công, đạt được nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công 1. Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công cấp 70, bổ sung đặc hiệu, ngàn năm một bán, khí chuyển lục dương. Một cái mắt, một cỗ bàng bạc bánh trướng, chí cương chí dương, giống như đại nhật quang huy bình thường nóng rực nội lực, từ sở minh đan điền phun ra ngoài, trực tiếp đem nguyên bản nội lực đều tiêu hóa, ngay sau đó cái này đến cái khác hoàn toàn mới khí khiếu bị sung mở, đã từng mở ra khí khiếu cũng bị hai lần tẩy luyện. Để Sở Minh kinh mạch khí khiếu càng phát cứng cỏi. Cỗ này nội lực so trước đó nội lực còn muốn dương cương mấy lần, vận chuyển ở giữa, bốc lên dương khí, thậm chí để Sở Minh làn da đều hóa thành huyết hồng, từng tia từng sợi nhiệt khí tại bốc hơi. Nếu không phải Sở Minh bây giờ nhục thể vô cùng mạnh mẽ, sợ là tự thân ngược lại sẽ bị cỗ này bá đạo nội lực gây thương tích, hệ thống dung hợp chính là thô bạo như vậy đơn giản, may may mặc kệ Sở Minh phải trang chịu lỗi. Đây cũng là dùng nguyên điểm dung hợp võ công, cùng dùng hoàng kim nguyên điểm thôi diễn võ công khác nhau. Dùng hoàng kim nguyên điểm thôi diễn võ công là để Sở Minh tại thần bí cảnh giới bên trong, đem tự thân sở hội hết thảy võ công đều tu luyện tới tối cao cảnh giới, sau đó đi vu tổn tình, chỗ thôi diễn ra võ công là thích hợp nhất Sở Minh. Ma nguyên điểm dung hợp là lấy hiện hữu võ công làm cơ sở, hoàn toàn mặc kệ Sở Minh tự thân tình huống. Bây giờ môn này nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, quả thực là bá đạo tới cực điểm, người bình thường tu luyện, sợ là vừa tu luyện ra nội lực liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ở trên lý luận, môn võ công này lại là không có khuyết điểm, tổng hợp đông đạo võ công sở trường. Cũng chỉ có Sở Minh, thể phách cường đại, Lúc này mới chịu đựng lấy nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công chỗ tu luyện ra được bá đạo nội lực. Dung hợp ra nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công, Sở Minh nguyên điểm còn thừa lại 28 điểm, Sở Minh không do dự, đem đều điểm vào nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công bên trên, đem đẩy lên 84 cấp. Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công cấp 80, kinh hoạt đặc hiệu, lục dương kim thân. Lập tức, Sở Minh nội lực lần nữa tăng vọt, từng cái khí khiếu nhao nhao bị xung mở, khiến cho Sở Minh thân thể từ bên ngoài nhìn, quả thực tựa như là một khối bóng ánh sáng long lanh huyết ngọc. Càng là cường đại võ công, Tăng lên cần có nguyên điểm cũng càng nhiều, trước đó nhất khí thuần dương đồng tử công, tăng lên 2 cấp cũng chỉ cần một điểm nguyên điểm, mà bây giờ, Sở Minh tăng lên 1 cấp liền cần 2 nguyên điểm, tiêu hao tăng lên 4 lần. Theo nhất khí lục dương đồng tử công tăng lên, Sở Minh thể nội còn sót lại một chút tạp khí, cũng bị luyện ra ngoài, lục dương chi khí luyện kim thân. Theo thời gian trôi qua, Sở Minh thể phách trở nên càng phát opánh, cả người cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Giờ khắc này, Sở Minh chỉ cảm thấy mình gần cốt huyết nhục ở giữa, một sức mạnh kỳ dị bị kích phát, loại lực lượng này cũng không bá đạo ngược lại có cỗ nhuận vật mạnh ý mãng ý vị, giống như ba tháng nắng ấm, tháng tư gió xuân. Sở Minh lực lượng cũng không có gia tăng bao nhiêu, nhưng Sở Minh cảm giác mình sinh mệnh lực quả thực là tăng lên một lần còn muốn không ngừng, nhục thể sức hồi phục, tuyệt đối viễn siêu đã từng. Chương 711. Dưỡng khí. Cảm ứng được cỗ lực lượng này, Sở Minh trong lòng thoáng qua như thế một cái từ. Dưỡng khí mỗi người đều có, chẳng qua nếu như không có tu luyện đặc biệt võ công, thì như nói đồng tử công loại hình, dưỡng khí sẽ không thái quá tràn đầy. Đồng thời, dưỡng khí cũng không thể tùy ý điều động, bởi vì quan hệ này lấy mệnh nguyên Cổ đại thần thoại tiểu thuyết trong mớ ký, thường có yêu ma quỷ quái hút người dương khí đi chép, dương khí vừa đi, người cũng liền chết rồi, mà dương khí suy yếu, người cũng sẽ bệnh nặng một trận. Ngàn năm một bán, chính là hiếm thấy có thể điều động dương khí pháp môn, uy lực to lớn, đồng dạng đại giới cũng cực kỳ to lớn. Mà bây giờ, Sở Minh tu luyện chí cương chí dương công pháp, tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn về sau, rốt cục kích hoạt lên nhân thể mệnh nguyên một loại nào đó biến hóa, khiến cho tự thân sinh mệnh lực tăng nhiều. Bây giờ, Sở Minh nếu như lại thi triển ngàn năm một bán, uy năng tuyệt đối càng khủng bố hơn. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, Sở Minh biến hóa trên người mới hướng tới đỉnh trì, trên thực tế, Sở Minh tăng lên nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, chỉ dùng mấy cái nháy mắt, thời gian còn lại, Sở Minh chỉ là vì để tự thân triệt để thích ứng như vậy biến hóa mà thôi. Cấp 84 nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, cách mắt cấp chỉ kém cấp 16, Sở Minh có chút chờ mong, mắt cấp nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, lại sẽ diễn sinh ra cái gì đặc hiệu. Tại Sở Minh xem ra, rất nhiều võ công mắt cấp, đem so với trước, đều là một cái chất biến, mấu chốt trong đó, chính là diễn sinh ra tới đặc hiệu. Đáng tiếc Sở Minh nguyên điểm đã sử dụng hết. Không cách nào một lần đem nhất khí lục dương tiên cương đồng tử công điểm đẩy, mà theo sử dụng hết nguyên điểm, Sở Minh rõ ràng cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều, nếu như là hắn hiện tại đối đầu Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân căn bản không có thi triển cầu lại hạ cơ hội, liền sẽ chết tại tay của hắn bên trên. Khí đạo là huyền diệu nhất một đạo, không giống với tinh, thần, tâm ba đạo kinh khủng tiến giai tốc độ, khí đạo dạng cứu một bước một cái dấu chân, thời gian tu luyện càng dài, công lực cũng càng sâu dày. So sánh cái khác mấy đạo tu hành, khí đạo chấm nhất, nhưng là tinh khí thần tâm thế năm đạo đồng bộ trưởng thành. Vẹn vẹn chỉ là cái khác mấy đạo tốc độ phát triển không sánh bằng khí đạo tốc độ phát triển mà thôi. Theo nội công tăng lên, không chỉ là khí, sở minh cái khác thuộc tính cũng hơi có tăng trưởng. Phiên bản hao 0.1. Phiên bản đổi mới tiến độ 100%. Hoàng kim nguyên điểm 1.5. Nguyên điểm 0. Nhân vật thuộc tính: Tinh 9.5, Khí 72, Thần 92, Tâm 84, Thế 70. Công pháp: Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công cấp 84, ngàn năm một bán, khí chuyển lục dương, lục dương kim thân Ngũ hổ đoạn môn đàm mát, hổ sát, bắt bộ cản tiền mát, nhẹ nhàng, long tượng bất diệt thể mát, long tượng võ thể, thường định, giác quan thứ 6, long tượng biến. 72 khí, đại biểu cho sở minh nội lực lần nữa tăng trưởng 1.5 lần, dựa theo thời gian tính, đã có thể nói là thân phụ 200 năm tinh thuần nội lực. Đồng thời sở minh đã sớm phát hiện, khí thuộc tính khí giá trị chỉ đại biểu số lượng mà không phải tinh thuần trình độ. 200 năm nội lực nhất khí công, cùng 200 năm nội lực nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, đều là 7.2, nhưng trăm phần nhất khí công nội lực đều bộ không được một phần nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công nội lực. Tăng lên xong võ công, Sở Minh trạng thái trước nay chưa từng có tốt, chân khí vận chuyển ở giữa, không ngừng rèn luyện kinh mạch của hắn khí khiếu, trừ cái đó ra, còn có từng tia từng sợi nội lực rót vào huyết nục gân cốt bên trong, tẩy luyện lấy hắn đục thể. Đặc biệt là theo kích hoạt lục dương kim thân đặc hiệu, Sở Minh cảm giác huyết nục của mình khí huyết đều có một cỗ thuần dương ý vị, Sở Minh đoán chừng, nhiều nhất 2-3 tháng, mình hẳn là có thể đem thể đạo rèn luyện đến tứ hạng, đạt thành khí huyết thuần dương thấy thần không xấu thành tựu. Thở dài một ngụm trọc khí khí, Sở Minh mở to mắt Sau đó trực tiếp sử dụng một lần kia phó bạn số lần. Theo phiên bản đổi mới độ đạt tới 100%, hắn lại thu hoạch được nguyên điểm, cũng sẽ không tăng lên phiên bản đổi mới độ, đây không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Huống chi, Sở Minh đã không kịp chờ đợi, muốn đi thế giới mới nhìn một chút. So sánh hiện thực, thế giới mới tất nhiên tồn tại rất nhiều hoàn toàn mới lộ vận, cũng có rất nhiều hiện thực thế giới bên trong, không, có đặc sắc. Phá giới mở ra, thời không đạo tiêu rút ra bên trong. Thời không đạo tiêu đã xác định, bắt đầu tiếp nhập thế giới, bắt đầu đồng hóa thế giới, bắt đầu thanh lý thế giới tuyến bắt đầu xóa đi siêu hạn thần bí nhân tố. Giang Lâm, võ đạo này mầm bắt đầu tại nhân loại đạn sinh một khắc này, võ đạo là một loại ký xảo, chỉ vì trợ giúp người tại tàn khốc thế giới bên trong sinh tồn xuống tới. Theo thời gian trôi qua, thời đại phát triển, võ đạo kỹ nghệ càng ngày càng khủng lồ tinh thâm, dần dần trở thành một cái hệ thống. Sát sinh vị câu sinh, võ đạo ban sơ, duy giết mà thôi. Thẳng đến cái thứ nhất sát sinh giả, kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong, nhưng thể năng lại bắt đầu suy yếu, thế là hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, võ đạo như thế nào nhưng phải trường sinh. Nhân loại dần dần đi đến đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, không uy hiếp nữa, từ cầu sinh đến trưởng sinh, võ đạo quan niệm cũng lặng yên chuyển biến. Đạo xuất hiện, Phật xuất hiện, nho xuất hiện, các loại tư tưởng, các loại quan niệm đều bị dung nhập vào đạo bên trong, vô số tư tưởng va chạm, thăm dò, hết thảy chỉ vì trưởng sinh chi nguyên vọng. Thời đại tiến bộ, võ đạo cao hơn, một đầu nguyên bản nhìn như vô bờ bến con đường, cũng rốt cục xuất hiện điểm cuối cùng. Võ đạo đại sư, võ đạo tông sư, võ đạo thánh giả, võ đạo thần thoại. Khi phàm nhân trở thành thần thoại, đứng ở đỉnh điểm giống như thần minh hành tẩu nhân gian. Võ cố sự vẫn luôn tại người thế gian lưu truyền, thần thoại truyền thuyết dẫn tới vô số người truy tìm. Cái gì là thần thoại? Thiên địa đại vận hành nhân gian, đây chính là thần thoại, từ đây, một người chính là thiên vận, lập thân chỗ chính là động tiên. Thần thoại làm sao thành? Nơi này là thần thoại con đường thế giới. Trong ý thức xuất hiện một đoạn như vậy tin tức, sau đó Sở Minh liền gặp được một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, ở giữa không có nửa điểm khoảng cách. Trước đó hai lần phá giới, Sở Minh sẽ còn xuất hiện hoa mắt tình huống, nhưng bây giờ theo hắn võ công dần dần cao, Ngược lại căn bản không cảm ứng được nửa điểm không đúng. Loại này điều khiển thời không thủ đoạn, quả thực muốn siêu việt sở minh tưởng tượng. Mà còn không đợi Sở Minh có bao nhiêu động tác, cùng đoạn tin tức này cùng một chỗ tràn vào Sở Minh não hải, còn có vô số hình tượng. Ngắn ngủi số giây, Sở Minh liền đem những tin tức này triệt để tiêu hóa thu, để hắn hiểu được mình bây giờ lại là ở vào một cái như thế nào thế giới. Nơi này thời gian điểm, tiếp cận với hiện thực thế giới năm 2012, nhưng cùng hiện thực khác biệt chính là, cái này thế giới cũng không có cái gì thiên địa ma pháp, mà là chưa hề xuất hiện qua khí đạo loại vật này. Võ đạo theo thời gian mà phát triển, càng phát phồn vinh thịnh thịnh, vô tận năm tháng bên trong vô số nhân kiệt, đã đem võ đạo gần như thôi diễn đến mức cực hạn. Nơi này võ đạo, tu luyện không phải kinh lực, cũng không phải chất khí, mà là khí huyết, vận chuyển khí huyết, rèn dựng tinh nguyên, vận chuyển chu thiên, lấy thực hiện sinh mệnh tiến hóa. Mà vận chuyển khí huyết pháp môn, được xưng là khí công. Đương nhiên, bởi vì khoa học kỹ thuật văn minh phát triển, võ đạo đã ẩn vào phía sau màn, người bình thường chỉ biết có võ công tồn tại, nhưng lại không biết võ công thần diệu. Chương 72: Vành Long. Vành Long Nông gia tiểu trong nội viện, Sở Minh đánh lấy một bộ quyền pháp, trong lúc phất tay, truyền ra trận trận chầm đục, tựa như lôi trấn. Nếu như cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện loại này chầm đục cũng không phải là Sở Minh nắm đấm khuế động không khí phát ra thanh âm, mà là Sở Minh trong cơ thể truyền ra tiếng vang, lúc lớn lúc nhỏ, lên chập trùng nảy, vô cùng có vật luật. Nếu có võ đạo cao thủ ở đây, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, đây là võ công cảnh giới nhập hóa biểu hiện, vận huyết như sóng, loại này võ công, thiên hạ ít có. Hút. Sở Minh hấp khí, toàn bộ sân nhỏ không khí đều giống như muốn bị Sở Minh hút vào trong thân thể. Mà Sở Minh lẳng ra, càng là trong nháy mắt này biến thành một loại bất hủ màu bạch kim, làm cho người ta cảm thấy một loại không thể dung truyền cảm giác. Hô! Sở Minh bật hơi, một đoàn khí màu trắng đoàn từ Sở Minh trong miệng thoát ra, ngưng tụ không tan, sau đó ầm vang nổ tung, giống như lôi chấn, cả tòa sân nhỏ cũng không khỏi tùy theo chấn động. Bật hơi như sấm. Đã từng Sở Minh bật hơi thành kiếm, tùy tiện liền có thể xuyên thủng vách tường, bây giờ Sở Minh càng là bật hơi như sấm, thậm chí đủ để đánh ngã mãnh hổ. Như vậy võ công, đã gần như thần thông. Rốt cục xong rồi. Dừng lại động tác. Sở Minh trên mặt lộ ra một cõi ý mừng, lập tức nhìn về phía hệ thống bảng. Hệ thống nhật ký. Nhất khí sinh nguyên công tăng lên đến cấp 100. Luân chuyển trường sinh công tăng lên đến cấp 100. Bạch hổ tốc cách công tăng lên đến cấp 100. Vạn vật tịch diệt công tăng lên đến cấp 100. Phát động dung hợp hiệu quả, thu hoạch được thần tiêu chân chương 1. Thần tiêu chân chương mát, diễn sinh đặc hiệu khí huyết thuần dương. Đánh vỡ hư không, khí huyết thuần dương, thể đạo cực hạn. Sở Minh thì thào, một tháng, một tháng qua, ta lĩnh hội lôi bộ tứ đại võ công, rốt cục đem dung hội quán thông phản bản quy nguyên. Tu thành Lôi Bộ chí cao khí công, thần tiêu chân trường, thể chi nhất đạo, ta đã tiến không thể tiến, tiếp xuống tới, là thời điểm đi lĩnh hội giới này võ đạo tối cao cảnh giới. Ta đã biết ta khiếm khuyết độ vận, chỉ cần đem bổ túc, ý niệm của ta liền có thể chuyển hóa thuần nguyên, đạt tới thần chi cực hạn, đến thời điểm. Sở Minh nỗi lòng tung bay. Tu hành năm đạo, tinh khí thần tâm thế, trong đó tinh chi cực, hắn đã tu thành, tâm chi cực, cũng đã cầm chìa khóa, thần chi cực, hắn cũng tìm được mình khiếm khuyết độ vận, chỉ có khí, thế hai đạo, y nguyên mờ mịt. Nhưng Sở Minh tự tin, mình đợi một thời gian tuyệt đối có thể đem tu hành năm đạo đều đẩy chi cực hạn. Tại cái cái này thế giới, Sở Minh thân phận là một cái cổ lão đạo thống truyền thừa, hắn là một đứa cô nhi, từ tiểu bị sư phó thu dưỡng, từ năm tuổi liền bắt đầu tiếp xúc võ công, sau đó 20 năm ngày đêm không ngừng. Ngắn ngủi 20 năm, Sở Minh liền đem cái này đạo thống bốn môn đỉnh tiêm thần công, tu luyện đến một cái cực cao hoàn cảnh, đặc biệt là gần nhất 3 năm này ở giữa, bởi vì cảnh ngộ biến hóa, Sở Minh võ công càng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đem bốn môn võ công đồng thời tu luyện tới tối cao cảnh giới. Lục Ma thôi diễn ra đạo thống tối cao võ học, thần tiêu chân chương. Sau đó chính là Sở Minh tới, Sở Minh lấy một giấc chiêm bao xem thế chi pháp, cùng tâm linh thế giới bên trong, năng lệ giới này Sở Minh cả đời cũng tiêu hóa hấp thu cả đời võ đạo tinh túy. Về sau Sở Minh tại ngắn ngủi 30 ngày thời gian bên trong, liền phá vỡ giới này, Sở Minh thật lâu chưa thể tu thành tối cao cảnh giới, đẩy ngược ra lôi bộ chí cao võ công, thần tiêu chân chương. Khí công tu luyện tới loại này cảnh giới, liền đã đến kỹ nghệ có khả năng đạt tới cuối cùng, tiếp xuống tới muốn tiến thêm một bước. Nhất định phải lĩnh hội từ nơi sâu xa võ đạo áo nghĩa, tinh thần và vòng, niệm truyền thuần dương mới có thể luyện thành chí cao võ đạo hư tướng, trở thành võ đạo thần thoại. Chỉ là thần thoại cảnh giới, lại không phải phàm nhân có thể kương cầu, trên đời đông đạo võ tu giả, nhưng có thể thành tựu thần thoại người, vạn cổ bất quá một hai. Loại này cảnh giới, ý niệm như kim cương, không phá không sấu, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi dị năng, chân chính có thể nói là đứng ở nhân thế đỉnh cao nhất, cao cao tại thượng quan sát phong vân, tùy tiện liền có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế, thậm chí là quốc vận hướng suy. Tại rất nhiều người ý nghĩ bên trong, Bọn hắn chính là hành tẩu tại nhân gian thần linh. Bây giờ Sở Minh kinh lịch rất nhiều thế sự, có đầy đủ lòng tin mình tuyệt đối có thể phá vỡ ma vào cái này cảnh giới, cái này thế giới rất nhiều người truy đuổi cả đời võ đạo thất bại, tại Sở Minh xem ra, bất quá là hắn tu hành trên đường một cái phong cảnh. Chỉ là Sở Minh mặc dù có lòng tin tuyệt đối, tương lai mình nhất định có thể thành tựu như vậy cảnh giới, nhưng đến cùng vẫn là chưa từng nội đạo, chưa từng nhảy lên, cho nên đi vào nơi đây về sau, như cũng tại trong bóng tối ẩn núp, tuyệt không đem mình hiện hiện tại nhân thế. Cho tới bây giờ, Sở Minh tu được nguyên tinh chi cực Khí huyết thuần dương thấy thần không xấu, lúc này mới rốt cục có xứng xứng thế gian tiền vốn. Giờ phút này, cho dù là có võ đạo thần thoại tới giết hắn, cũng vô pháp lấy tính mệnh của hắn. Đương nhiên, thần thoại cảnh giới nhân vật, tất cả đều đã thức tỉnh nguyên thần, chống rống diễn sinh ra đủ loại dị năng, sợ minh cho dù lại giới này không còn nội lực mang theo, cũng rất khó dạng võ đạo thần thoại cao thủ đánh giết. Loại này cao thủ đều là thể phách đạt đến khí huyết thuần dương, thành tựu một nửa nguyên tinh chi cực, về sau lại thức tỉnh nguyên thần, đạt tới thần chi cực hạn, sau đó lấy thần hợp tinh, luyện hóa võ đạo hư tướng lấy lưa tưởng chi lực trấn áp hết vậy. Loại lực lượng kia xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa, khó mà phán đoán, kỳ diệu vô cùng. Đương nhiên, nếu như chờ đến Sở Minh thức tỉnh nguyên thần, đến lúc đó võ công của hắn chính là chân chính thiên hạ tuyệt đỉnh, lại không cao hơn, bất luận cái gì võ đạo thần thoại cũng sẽ không là hắn đối thủ. Mà theo Sở Minh tu được tuần dương khí huyết, hắn tinh thu tính rốt cục đạt đến 10. Hệ thống bảng. Phiên bản hào 0.1. Phiên bản đổi mới tiến độ 100%. Hoàng kim nguyên điểm 1.5. Nguyên điểm 0. Nhân vật tổ tính. Tinh 10, 0, khí 7.5, thần 9.5, tâm 8.5, thế 72. Công pháp: Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công cấp 86, ngàn năm một bản, khí chuyển lục dương, lục dương kim thân, ngũ hổ đoạn môn đàm mát, hổ sát, bắt bộ cản tiền mát, nhẹ nhàng, long tượng bất diệt thể mát, long tượng võ thể, thường định, giác quan thứ 6, long tượng biến, thần tiêu chân chương mát, khí huyết tuần dương. Phó bản: thần thoại con đường. Trở về đến lượt, 240 ngày 11 giờ 27 phút. Sở Minh tinh độ tính mặc dù chỉ tăng lên 0.5, nhưng theo Sở Minh một thân khí huyết chuyển thuần dương, Sở Minh chiến lực lại là tăng lên không chỉ một bậc. Tinh nguyên tăng trưởng chỉ là huyết chuyển thuần dương bổ sung hiệu quả, tựa như là lúc trước Sở Minh đánh vỡ hư không thấy thần không xấu lúc, chân chính ý nghĩa là phá vỡ hư không, thấy thần linh, có thể cùng thần linh giao thông, điều hòa nhập thể, đối độ thể lực khống chế thật to đề cao. Mà huyết chuyển thuần dương chân chính hiệu quả là Sở Minh sức chịu đựng lực bộc phát gần như tăng trưởng một lần, người dựa vào huyết dịch vận chuyển dinh dưỡng, bây giờ Sở Minh huyết dịch sền sệt như trì thủy ngân, trong suốt như mã não chẳng những không có nửa điểm mùi tanh, ngược lại mang theo một cỗ mùi thâm ác, càng phát không phải người. Trừ cái đó ra, theo huyết truyện tuần dương, lấy huyết dịch vì mối quan hệ, Sở Minh toàn thân tất cả khí quan, tất cả tổ chức, da thịt gân cốt huyết tủy, hết thảy hết thảy đều rất giống đại triệt để hỗn hòa vào một thể, không phân khác biệt. Chương 73. Đứng tại trong viện, Sở Minh liền như thế lặng lặng thể ngộ lấy tự thân biến hóa, mạnh mẽ mà tuần hoàn sinh mệnh lực, tràn ngập hắn mỗi một cái tế bào. Sở Minh không có lấy ý niệm vận chuyển khí huyết, mà là vứt bỏ hết thảy tinh thần ảnh hưởng, mặc cho thể nội hết thảy đủ loại Thuận theo tự nhiên biến hóa, Sở Minh cảm ứng được mình sinh cơ tại bình thản trạng thái dưới, không thể ức chế đang trôi qua, chỉ là mình thể năng vô cùng cường đại, loại này trôi qua tốc độ, căn bản không sánh bằng sinh cơ hồi phục tốc độ. Chỉ là Sở Minh cũng biết, theo thân thể của mình không ngừng già yếu, cuối cùng sẽ có một ngày mình sinh cơ hồi phục tốc độ, đem so với bất quá trôi qua tốc độ. Đây là sinh mệnh tự nhiên trạng thái dưới diễn hóa, cho nên mới có võ đạo sinh ra, thông qua vận chuyển khí huyết thổ nạp hô hấp ngưng thần quan tượng đủ loại phương thức, để gia tăng sinh mệnh tiềm năng, khóa lại sinh cơ trôi qua. Thuần hành vi người, nghịch hành thành tiên. Sở Minh trong lòng đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Người biến hóa là từ sinh ra đến chết, nhưng vô đạo tri lộ lại là ý đồ đem quá trình này nguyền truyền. Nhưng chỉ cần là người, liền cuối cùng sẽ chết, bất tử chỉ có tiên, chỉ có thần, không có bất tử người. Trong viện, Sở Minh từ buổi sáng đứng cho đến khi buổi chiều, lại từ buổi chiều đứng ở ngày thứ 2 buổi sáng. Khoảng thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy Sở Minh, Sở Minh bất động không dao, liền tựa như một pho tượng. Thuận đi, nghịch hành, nguyên thần. Sở Minh tựa như quên được thời gian trôi qua đang chìm trong loại này, nhục thể tự phát vận chuyển trong trạng thái. Tại loại trạng thái này, Sở Minh chỉ cảm thấy mình cách kia Chí Cao Ý Niệm thuần dương bất bại kim cương con đường càng ngày càng gần, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ kia tầng cuối cùng, vẫn lặng ngắm hoa trong màn sương. Thang đến buổi sáng luồng thứ nhất ánh nắng chiếu nhập Sở Minh con người, mới đưa Sở Minh bình tĩnh. "Ta võ đạo cuối cùng cũng có khuyết điểm, không cách nào trèo chống ta lăng không dậy lên." Sở Minh trong lòng có chút nhàn nhạt tiếng uối, hắn chưa hề cách Chí Niệm thuần dương tâm linh tọa vong gần như thế qua, một cái nào đó nháy mắt, hắn thậm chí chỉ kém chút xíu. Liênn có thể chân chính tiến vào cái kia bị vô số người truy đuổi cả đời mà không thể được, thần kỳ vô cùng cảnh giới. Cái kia cảnh giới, cần đã không chỉ là trí tuệ, nội tính, càng nhiều, vẫn là kia từ nơi sâu xa duyên phận, kia không thể suy nghĩ linh quang. Giống như lúc trước thích giả Ma Ni Ngộ đạo, chính là cầm duyên phận, cho nên liền thành Phật. Mà sau đó người, chưa hẳn không có trí tuệ không thua thích giả Ma Ni người, nhưng đến cùng không có thành Phật duyên phận, chỉ có thể dừng bước Phật tiễn. Trước đó Sở Minh đắm chìm ở cái kia đạo pháp tự nhiên trạng thái, chính là được duyên phận, chỉ tiếc Sở Minh tu hành có thiếu, nội tình không đủ. Cuối cùng chưa thể thành tựu. Lần tiếp theo, muốn lại có loại này duyên phận, còn không biết là cái gì thời điểm. Tuy là như thế, Sở Minh cũng chỉ là có chút tiếc nuối, hắn tự tin, mình tuyệt đối có thể tu thành ý niệm thuần dương cảnh giới, cái gọi là duyên phận, có thể thiên bẩm, cũng có thể người làm. Khi mình đầy đủ cường đại, tinh thần tạo cực, nước đầy từ tràn, đến thời điểm chính mình là mình duyên phận, cầu gì hơn tại bên ngoài, gì bằng tại duyên. Tâm niệm quay lại, Sở Minh thân thể nhẹ nhàng chấn động, chấn động rất xuống trên người một chút đột bẩm, sau đó một thân tinh khí thần đều thu liễm, mái tóc màu đen dây lắt hóa ngân bạch. Sức sống tràn trề cố nhiên đẹp mắt, nhưng là một loại lãng phí, Sở Minh bây giờ lấy đang đạo bí pháp, thu liễm một thân sinh cơ, đây cũng là chân chính nghịch hành chi đạo. Chỉ dựa vào pháp này, Sở Minh chí ít có thể nhiều hơn 10 năm tuổi thọ. Chỉ là còn không đợi Sở Minh có động tác khác, Sở Minh tâm linh lại là đột nhiên cảm ứng được một vài thứ. Có nhiều thứ, cũng là thời điểm bắt đầu kết thúc. Sở Minh nghĩ thầm, hắn tuy là dị thời không cách tới, nhưng lại kế thừa giới này Sở Minh hết thảy, tự nhiên cũng kế thừa đối phương nhân quả. Nhân quả loại vật này, không phải nói muốn bỏ qua liền có thể bỏ qua. Có câu nói gọi người tại giang hồ thân bất do kỷ, đây chính là nhân quả, cho dù Sở Minh không đi tìm người khác, người khác cũng tới tìm Sở Minh. Sở Minh nhìn rất thông thấu, đã mình cầm một vài thứ, nỗ lực một chút đổ vật cũng là nên, trong thiên hạ, không có cái gì đổ vật là được không? Kẹt kẹt. Cũng không lâu lắm, sân nhỏ đại môn liền bị đẩy ra, một nam một nữ trực tiếp đi đến. Một nam một nữ này bên trong, nam nhân nhìn ước chừng chừng 30 tuổi, mặc một thân rộng dài áo trắng, mặt chữ quốc, cả người đường cong đều mang một loại cứng rắn cảm giác, trong lúc vất tay làm cho người ta cảm thấy một loại lôi lệ phong hành sốc vác ý vị, càng làm người khác chú ý, vẫn là ánh mắt của nam nhân, vô cùng sáng tỏ, trong đó tựa như ẩn chứa địa quang, để người căn bản không dám nhìn tới ánh mắt của đối phương. Như vậy ánh mắt, rõ ràng là một loại võ công đã tu luyện đến một loại cực cao cảnh địa điều tinh khí thần tràn đầy vô cùng biểu hiện, loại này cao thủ, chân chính làm được ánh mắt như điện, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể đem người dọa đến sợ vỡ mật, liền xem như mãnh hổ, một cái ánh mắt xuống dưới, cũng có thể bị hù dung khí mất hết, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất run lên bẩy. Về phần nữ nhân kia, Mặc một thân tu thân màu trắng váy liền áo, ngang eo mây đen mái tóc rối tung ở sau lưng, khuôn mặt tinh xảo, làn da óng ánh, khí chất càng là thanh đạm lưu nhã, tựa như là một đóa nở rộ bạch liên hoa. Bất quá, so sánh nữ nhân khuôn mặt, càng khiến người ta kinh diễm, vẫn là nữ nhân kia một đôi tay, thon dài trắng nõn, mỗi một cây đường cong đều làm cho người ta cảm thấy một loại hoàn mỹ mỹ vị, để người căn bản là không có cách rời con mắt. Từ nữ nhân tư thái đó có thể thấy được, nữ nhân này cũng tu luyện võ công, chỉ là võ công cũng không cao thâm, xa xa không cách nào cùng cùng nhau đến đây nam nhân so sánh. Sở sư Minh, đã lâu không gặp. Nữ nhân mở miệng, thanh âm dịu dàng, làm lòng người say. "Ngươi, ngươi vẫn tốt chứ?" "Ta rất tốt." Sở Minh nói, thần sắc bình thản, nhìn không ra buồn vui. Một nam một nữ này, Sở Minh đều biết, nữ nhân trước mặt là Sở Minh đã từng tiểu sư muội, cũng là Sở Minh sư phó con gái một, tên là Tần Tiên Nhi. Mà nam nhân ở trước mắt là Sở Minh đại sư huynh, tên là Tần Hữu Đạo. Đương nhiên, đây hết thảy bây giờ đều đã là đã từng. Sở Minh ánh mắt từ Tần Tiên Nhi trên thân vụt qua, trực tiếp đặt ở Tần Vô Đạo trên thân đã từng còn tại sư môn thời điểm, tân vô đạo cái này đại sư huynh chính là bọn hắn một đám sư huynh đệ bên trong, võ công cao nhất một cái, sớm tại 3 năm trước đây, võ công liền đã tu luyện đến tinh thần cực biến võ đạo tông sư hoàn cảnh. Giới này võ đạo, cuối cùng chính là vận chuyển khí huyết, rèn luyện nhục thể tinh thần. Huyết khí vận chuyển chu thiên, vậy liền đã là võ đạo cao thủ. Huyết khí nhập vi, tẩy tủy thay máu, đó chính là võ đạo đại sư. Huyết ngưng nguyên tinh, tinh thần cực biến, đó chính là võ đạo tông sư. Về sau nhập tướng, thần biến, luyện khí thành cương, quyền ý mất hồn chính là võ đạo thánh giả. Lại hướng lên, huyết chuyển tuân dương, niệm chuyển tuân dương, nguyên tinh nguyên thần dung hội, đúc thành hư tướng, đó chính là võ đạo thần thoại. Như vậy nhân vật, nhục thân đạo thương bất nhập, sau khi chết ngàn năm bất hủ, thậm chí là truyền thuyết sau khi chết nhưng một linh không ngủ, luân hồi chuyển thế, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chương 74. Mà tại trong 3 năm này, Sở Minh đã nghe nói Tần Vô Đạo ở trong tối thế giới bên trong xông ra to như vậy thanh, danh, sát sinh vô số, rất nhiều giới võ thuật tiền bối nhân vật, cùng nước ngoài rất nhiều võ đạo cao thủ, đều chết tại Tần Vô Đạo trên tay. Đặc biệt là nửa năm trước, Tần Vô Đạo đi ám sát phủ Tang Tiên Hoàng, trong nháy mắt đánh chết 4 cái võ đạo tông sư, cho thấy võ thánh thần biến cảnh giới, quyền ý mất hồn đáng sợ võ công. Ngoại giới tin tức là phủ Tang Tiên Hoàng được tận bệnh chết bất đắc kỳ tử, trên thực tế lại là chết tại Tần Vô Đạo trên tay. Bây giờ Tần Vô Đạo võ công đã đạt đến phàm nhân đỉnh điểm, tiếp xuống tới chính là huyết truyện thuần dương, nghiệm truyện thuần dương kim cương bất hoại chi cảnh giới. Nguyên bản Sở Minh võ công, bất quá là võ đạo tông sư cảnh giới, cách Tần Vô Đạo kém nhập tướng, thần biến hai cái cảnh giới. Nhưng theo Sở Minh đến Đem lôi bộ bốn môn võ công đều tu luyện đến tối cao cảnh giới, đẩy ngược ra cao nhất thần tiêu chân chương, lại đã xa xa không phải Tần Vô Đạo có thể với tới. Muốn dựa theo cái này thế giới cảnh giới phân chia, bây giờ Sở Minh đã coi như là nửa bước thần thoại, nhục thể đã thoát biến, chỉ kém tinh thần cực cảnh tăng hoa, chính là chân chính võ đạo thần thoại. Đại sư huynh. Sở Minh nhìn thẳng Tần Vô Đạo con mắt, ngươi là vì lôi bộ tín vật tới đi. Rao ra đi. Tần Vô Đạo nói, nể tình dĩ vãng tình nghĩa bên trên, ta không giễu ngươi. Nếu không, đừng trách ta không để ý tình cũ, thanh lý môn hộ. Sở sư huynh, đồ vật ngươi liền cho đại sư huynh đi. Vật kia, ngươi cầm cũng vô dụng." Tần Tiên Nhi ở một bên nói, trong ánh mắt mang theo thương tiếc, "Sự tình ta đã nghe nói, ngươi nóng lòng cầu thành, cho nên luyện công xuất hiện đừng dễ, cho nên tinh khí thần suy bại. Huống chi, coi như ngươi võ công vẫn còn, ngươi cũng không phải đại sư huynh đối thủ. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Ngũ sư huynh đều chết hết, ta không muốn ngươi cũng đã chết. Chỉ cần ngươi hồi đi, đại gia liền có thể giống như trước đồng dạng các loại hòa thuận hòa thuận, chẳng lẽ không tốt sao?" Tần Tiên Nhi kia nhu hóa ánh mắt, tựa như có thể đem người hòa tan. Liên suất thủ thanh lý cửa chính là ta, sư phó trước khi chết đem tín vật truyền cho ta, ta chính là lôi bộ đời thứ 28 truyền nhân, tiểu sư muội, ngươi hẳn là đứng tại ta bên này mới đúng. Thiên đế giết chết sư phó, thiên đế cho săn tần vô đạo giết chết nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư đệ, hắn mới là phản đồ. Sở Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, trực tiếp đánh gãy tần tiên nhi. Sở sư huynh, ngươi tại sao phải chấp mê bất độ đầu? Cái chết của phụ thân chỉ là cái ngoài ý muốn, nếu như không phải hắn ngoan cố không thay đổi, từ đầu đến cuối không chịu giao ra tín vật, như thế nào lại chết tại thiên đế trên tay? Phụ thân quá ngoan cố. Tại tay hắn bên trên lôi bộ sẽ chỉ đi hướng suy vong, chỉ có tiên đế mới có thể dẫn đầu chúng ta đi về phía huy hoàng. Trong lúc nói chuyện, tần tiên nhi toát ra kinh ngửi tín niệm, nàng lời nói chính là nàng chỗ tin tưởng vững chắc. Về phần trước đó nàng kia một bộ tư thái, bất quá là ngụy trang mà thôi. Sở minh biết, nàng trước đó một phen, kỳ thật cũng không phải là bởi vì cái gì tình nghĩa, vẻn vẹn chỉ là hy vọng hắn có thể giao ra tín vật mà thôi. Đây là cái cực độ mạnh hơn nữ nhân, từ rất nhỏ thời điểm, liền cái gì đều muốn tranh thứ nhất, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn, gần như đến giai Sở Minh đã sớm biết tần tiên nhi tính cách, tự nhiên sẽ không vì ngôn ngữ của nàng mê hoặc. Sở Minh mạch này truyền thừa, bắt nguồn từ tống lúc một vị tên là Võ Đạo Thần Thoại Lương Tiêu. Người này kinh tài tuyệt diễm, tại thành tựu Võ Đạo Thần Thoại về sau, tuổi già chỉnh lý tự thân một thân sở học, đã sáng tạo ra một môn tên là Chu Lưu Lục Hư Công võ công. Cửa này võ công, từ tám loại giữa thiên địa tồn tại sức mạnh tự nhiên, thiên, địa, núi, chạch, phong, lôi, thủy, hỏa, làm cơ sở, rằng cứu lấy tinh thần bắt chước cái này tám loại tự nhiên thần lực thần thủy. Học thành đạo này người có thể lấy cái này tám loại cường đại tinh thần, trấn áp thiên địa vạn vật. Một khi thi triển, chính là hoàng sợ thiên uy, giống như thiên đạo, vô cùng vô tận không đâu định nổi, ý niệm quét qua, liền có thể trấn áp vạn vật, không đánh mà thắng chi binh. Môn võ công này, cực điểm khai phát nguyên thần chi tiềm năng, cường đại vô song, căn bản không phải phàm nhân có thể khống chế. Thế là Lương Tiêu đem môn võ công này chia ra làm 8, truyền xuống 8 mạch truyền thừa, đây chính là tám bộ tổ đại. Tám bộ chia làm: Thiên bộ, Địa bộ, Sơn bộ, Trạch bộ, Phong bộ, Lôi bộ, Thủy bộ, Hỏa bộ. Muội một bộ võ công tu luyện tới cực hạn, đều có thể sửa ra một thân thuần dương khí huyết, nửa bước không xấu. Sở Minh truyền thừa, chính là tám bộ bên trong Lôi bộ. Tám bộ truyền thừa, mặc dù chia ra làm 8, nhưng cho tới nay đều là liên khí đồng trì, lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngừng, mà hai bên cùng ủng hộ. Chỉ là bởi vì qua nhiều năm như vậy, tám bộ bên trong, từ đầu đến cuối đều không ngợi thành tựu ý niệm thuần dương chi cảnh giới, cho nên tám bộ tuyệt không nhất thống. Hết thảy thẳng đến 10 năm trước, thiên bộ bên trong một vị tuyệt thế thiên tài ra đời, người này kinh tài tuyệt diễm, Trong khoảng thời gian ngắn liền đem Thiên Bộ Võ Công tu luyện đến tối cao cảnh giới, lĩnh phản ra Thiên Bộ Chí Cường Tuyệt Học, Không Nguyên Chân Trường, Huyết Truyền Thuần Dương, về sau càng là dung hội tám bộ võ công, tu thành chí cao chu lưu lục hư công, ý niệm truyền thuần dương, kim cương bất hoại, luyện được võ đạo hư tướng, tự xưng tiên đế. Về sau người này càng là muốn nhất thống tám bộ, tập hợp đủ tám bộ tín vật, mở ra Thiên Điểu Thần Cung đại môn. Thiên Điểu Thần Cung, kia là một cái chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết địa phương, truyền thuyết bên trong ghi chép người thế gian cường đại nhất võ học, có thể để người siêu phàm nhập thánh, phá toái hư không. Tại Tam bộ bí điện ghi chép bên trong, lúc trước Lương Tiêu Chính là tiến vào Tiên Địa Thần Cung, mới tu luyện ra một thân chí cường võ công, Chu Lưu Lục Hư công sở dĩ lợi hại như thế, chính là bởi vì Chu Lưu Lục Hư công, kỳ thật chính là môn kia võ công một bộ phận. Mà tại Tam bộ trong truyền thuyết, Lương Tiêu Chính là siêu việt võ đạo thần thoại chi cảnh giới, cuối cùng phá toái hư không mà đi. Mà Sở Minh sư phó lại là nhìn ra Thiên Đế dạ tâm, Thiên Đế sợ cầu, căn bản không phải phá toái hư không, mà là muốn thu hoạch được mạnh hơn vũ lực, sau đó trực tiếp nhấc lên chiến tranh, dùng cái này thống trị thế giới. Võ đạo thần thoại lực lượng đã không thể tưởng tượng nổi, cường đại lực lượng nguyên thần, để bọn hắn có thể tùy tiện khống chế bất luận kẻ nào, nguyên thần bị thêm vào tâm linh lực lượng, càng làm cho tâm linh của bọn hắn mạnh cảm vô cùng, trừ phi trực tiếp dùng đạn hạt nhân rửa sạch, nếu không căn bản không có cách cơ hội của bọn họ, bọn hắn muốn giết người, trừ phi cùng là thần thoại, nếu không căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ là bởi vì thế gian còn có mấy vị võ đạo thần thoại tồn tại, để thiên đế không cách nào tùy ý làm bậy. Thiên đế nếu như thật tiến thêm một bước, trấn áp hết thảy, lấy võ đạo thần thoại thủ đoạn, nhấc lên toàn quân cầu chiến tranh đều dễ như trở bàn tay. Thiên đế triển lộ ra loại kia uy hiếp diệt dục vọng, để Sở Minh Sư phó đã nhận ra, thế là hắn bí mật đem tín vật chuyển cho Sở Minh, cũng để Sở Minh sớm rời đi lôi bộ chủ sở. Sau đó chính là một trận đại biến, rất nhiều người đều chết rồi, tám bộ bị trọng chỉnh, Thiên đế thành lập một cái tên là Thiên đỉnh tổ chức. Những năm này, Sở Minh một mực cặn vào chợ bữa bên trong, mỗi ngày chăm học khổ luyện, chỉ vì một ngày kia có thể tu thành võ đạo thần thoại, lấy báo ngày xưa mối thù. Chương 75. Sở Minh vừa trốn chính là tránh 3 năm, cho tới bây giờ, rốt cục vẫn là bại lộ. Nếu là thời gian buổi sáng 1 tháng Gặp phải như vậy trên trận, cái này thế giới Sở Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là hiện tại, lại là hết thảy đã chậm, khi Sở Minh giáng lâm nơi đây, hết thảy liền đã lặng yên bị lệnh. Ngoan cố. Sở Minh lắc đầu, Tần Tiên Nhi, xem ở sư phụ yêu cầu bên trên, hôm nay ta không giễu ngươi. Về phần ngươi, thần vô đạo, nên ta thanh lý môn hộ. Ân oán luôn luôn muốn kết thúc, người đứng ở thế gian, khó tránh khỏi bị nhân quả dây dưa, Sở Minh bây giờ thay thế thế giới này Sở Minh thân phận, cũng tự nhiên chặt đứt trên người nhân quả. Ba lần tiến vào phó bản, Sở Minh đã ẩn ẩn minh bạch, mình tiến vào phó bản phương phức Có lẽ là một loại dung hợp. Vô luận là trước kia người điên vị võ, hoặc là cái này thế giới Lôi Bộ truyền nhân, có lẽ đều là Sở Minh tại thời không song song đồng vị thể. Tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới bên trong, Sở Minh hoàn thành người điên vị võ mục tiêu, trở thành thiên hạ đệ nhất, cho nên đạt được một điểm hoàng kim nguyên điểm. Sở Minh suy đoán, cái này thế giới, mình có lẽ chỉ cần hoàn thành Lôi Bộ truyền nhân mục tiêu, đem thiên đế đánh giết, hẳn là cũng tương tự có thể thu hoạch được hoàng kim nguyên điểm. Mà lên cái thế giới thao nộ, cũng làm cho Sở Minh minh bạch thế giới bản thân tồn tại rất nhiều biến số, mình dị thời không khách tới thân phận có thể không bại lộ, tốt nhất không bại lộ. Cho nên, hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn phù hợp lôi bộ truyền nhân người thiết. Tuy y đã từng cùng Sở Minh cực kỳ người thân cận, cũng nhìn không ra, trước mặt Sở Minh đã sớm đổi một người. "Liên ngươi." Thanh Lý môn hộ, chó cười, "Tứ sư đệ, hôm nay liền để lại sư huynh ta dạy một chút ngươi, cái gì gọi là trời cao đất rộng." Tân Vô đạo nói, lời còn chưa dứt, cả người liền phảng phất giống như quỷ mị, hướng về Sở Minh đánh tới, muốn đem Sở Minh chế phục. "Đây không phải lôi bộ võ công." Sở Minh hời hợt lui một bước, không mang nửa điểm bùi mộ khí, trực tiếp tránh thoát tần vô đạo cái này bổ nhào về phía trước. A, bổ nhào về phía trước về sau, tần vô đạo trong lòng kinh nghi, không nghĩ tới Sở Minh vậy mà có thể tránh thoát mình một chiêu này. Nguyên bản hắn coi là Sở Minh luyện công sẽ ra sai sót, võ công gần như toàn phế, đương nhiên, tại hắn xem từ, Sở Minh liền xem như hoàn chỉnh, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Lần lượt chiến đấu kiên định tín niệm của hắn, để hắn tự tin, võ đạo thần thoại phía dưới, mình lại không đối thủ. Đây đương nhiên là lỗi bộ võ công Chị bất quá không phải ngươi cho rằng lôi bộ võ công, ngươi cái này cùng sư phó đồng dạng ngoan cố không thay đổi thủ cũ người, lại há có thể minh bạch thiên đế vĩ đại. Hiện tại chúng ta chính ở vào một cái trước nay chưa từng có thời đại, thời đại này bên trong, có lẽ có như vậy một đám người, muốn chân chính siêu việt võ đạo đã từng cực hạn, trở thành thần linh, một nhóm người khác đem vĩnh thế thoát thân không được. Trong coi trước đây như vậy một chút đồ vật, sẽ chỉ bị thời đại đào thải, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Ta cũng không đặt ngươi, thiên đế bây giờ đã luyện thành thiên đế hư tướng, đã sáng tạo ra một môn hoàn toàn mới tiên địa vô cực công cản tại đã từng chu lưu lục hư công phía trên, ta tu luyện chính là thiên địa vô cực công bên trong, hoàn toàn mới lôi bộ võ công. Tân vô đạo phát giác được Sở Minh trên người không đúng, một bên lấy ngôn ngữ kéo dài thời gian, ý đồ khám phá Sở Minh hư thực, một bên dùng ngôn ngữ, ý đồ đả kích Sở Minh lòng tin. Giống bọn hắn loại này võ đạo cao thủ, trọng yếu nhất chính là như vậy một cỗ lòng dạ, lòng dạ không có, một thân sức chiến đấu, mười thành không phát huy ra bậy thành. Thiên địa vô cực công, thì ra là thế. Sở Minh ngay vậy, trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy. Đã ngươi đã vì ta giải hoặc, vậy ngươi có thể chết. Sở Minh nói, niệm động ở giữa, một đầu tóc bạc nháy mắt biến thành đen, một thân bàng bạc khí huyết chi lực, liền giống như một vòng đại mặt trời, không giữ lại chút nào bạo phát ra. Huyết chuyển thuần lương, nửa bước thần thoại. Làm sao có thể? Thấy thế, Tần Vô Đạo sắc mặt đột biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình một mực đau khổ theo đuổi đồ vật, vậy mà xuất hiện ở mình cái này cho tới nay, đều xa xa không bằng sư đệ của mình trên thân. Một bên khác, Tần Tiên Nhi cũng là sắc mặt đỗng nhiên biến hóa, nàng làm một cái cực độ mạnh hơn lợi, nhưng nàng bản thân tiên phú, lại cũng không cho phép nàng tại võ đạo lấy được thành tựu quá lớn. Thế là nàng ngược lại bắt đầu phụ thuộc cường giả. Cho nên nàng phản bội mình phụ thân, đầu nhập Thiên Đế. Về phần tần vô đạo, lại là vì tại Thiên Đế trên thân tìm tới võ đạo thần phải đường. Nguyên bản tại tần tiên nhi trong mắt, Sở Minh cái này tứ sư huynh là cùng mình đồng dạng, võ đạo thiên phú mặc dù không kém, nhưng lại căn bản là không có cách cùng chân chính thiên tài so sánh, tại rồng rắn lẫn lộn giới võ thuật, bất quá là con jun chi lưu. Nhưng bây giờ, Sở Minh triển hiện ra võ công, lại là xa xa siêu việt không biết bao nhiêu ngày mới. Tất cả mọi người coi là Sở Minh là con jun không nghĩ tới hắn vậy mà là che giấu trấn long. Long giả có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ẩn có thể thăng. Vì cái gì? Tần Tiên Nhi không cam tâm. Giống tiên đế, tần vô đạo loại này thiên tài, võ đạo vượt qua nàng, nàng trong lòng không có nửa điểm khu phục, nhưng bây giờ, Sở Minh cái này cho tới nay cùng nàng không sai biệt lắm hạng người bình thường, xa xa đưa nàng siêu việt, lại là để nàng cảm thấy không cam lòng. Ngay tại Tần Tiên Nhi nói chuyện đồng thời, Sở Minh đột nhiên động, hắn cái này khẽ động, toàn bộ sân nhỏ đều một trận lay động, giống như xảy ra động đất cấp 10, để người căn bản chân đứng không vững. Trong chốc ngắn này, Tần Tiên Nhi chỉ cảm thấy trước mắt mình tối đen, liền cái gì đều không biết, nàng tinh thần quá mức nhỏ yếu, một nháy mắt liền bị Sở Minh tâm linh lực lượng chói chớp áp. Đây là Sở Minh tuyệt không cố ý nhắm vào Tần Tiên Nhi, kia ở vào Sở Minh công kích phạm vi bên trong Tần Vô Đạo, tại Sở Minh động một cái mắt, liền cảm ứng được một cơ áp lực lớn, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận bóng ma hướng mình đánh tới. Mà Sở Minh tốc độ, càng là siêu việt hắn thị giác cực hạn, để hắn căn bản khó mà nhìn rõ ràng mình động tác. Loé lên một cái ở giữa, Sở Minh liền đi tới Tần Vô Đạo trước mặt, tay phải giơ cao, năm ngón tay khẽ trống chính là chín, cái đại ngân chấn động, tăng thêm cựu nưu nhị hổ chi thần lực. Không chỉ như vậy, sờ minh quần áo trên người cũng tại thời khắc này bay phất phới, như có phong bạo tại hắn áo bào bên trong cuộn động, có lôi đỉnh tại hắn áo bào bên trong ấp ủ. Cái này một chút, tại Tần Vô Đạo cảm ứng bên trong, sờ minh quả thực biến thành một tồn lôi thần, trong lúc phất tay, chớp trưởng lôi đỉnh thiên uy, trấn áp chu tà. Phong lôi quyền. Làm sao có thể? Đây là Tần Vô Đạo trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó hắn chỉ cảm giác vô biên cự lực đánh tới, ngay sau đó chính là vô hạn há dám. Sờ minh một quyền này, Từ trên xuống dưới, lấy vô song tự lực, trực tiếp đem Tần Vô đạo đầu, đánh vào trong lồng ngực. Phong Lôi Quyền cũng không phải là cái gì cao thâm võ công, mà là lôi bộ võ công nhập môn quy pháp, tu luyện tới đại thành cũng chỉ là hơi có phong lôi chi thế, tính không được cao thâm. Nhưng Sở Minh vừa rồi một quyền kia, lại là âm dương cơ biến, phong lôi đi theo, thật sự có như một tôn cựu thiên lôi thần, xa xa siêu việt phong lôi quyền cũng có khả năng đạt tới cực hạn. Chương 76. Vì cái gì? Trong viện, Tần Tiên Nhi ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Mà Tần Vô Đạo không đầu thi thể ngay tại bên người nương không xa địa phương. Hết thảy trước mắt, để nàng giống như mộng ảo, nàng không dám tin tưởng, đã tu võ thánh thần biến, quyến ý mắt hồn Tần Vô Đạo, sẽ chết tại đã từng không chút nào ra thải Sở Minh trong tay. Nàng không ngừng lặp lại lấy vì cái gì ba chữ này, giống như là đang hỏi mình, lại giống là đang hỏi Sở Minh. Bởi vì ngươi cũng không có một viên hướng võ chi tầm. Sở Minh nói, không chút do dự rời đi chỗ này sân nhỏ. Hắn đã tu được khí huyết tuần dương, cũng giết Tần Vô Đạo, tiếp xuống tới là thời điểm đi lĩnh hội chí cao võ đạo thần thoại chi cảnh giới. Ngay tại Sở Minh đi không lâu sau, rất nhanh một nhóm lại một nhóm người, đi tới Sở Minh đã từng ở lại địa phương, nhưng không có tìm tới nửa điểm vật hữu dụng. Tần Vô Đạo, giới võ thuật nguyên lôi bộ đại sư huynh, ám thế giới thế lực tại Ác Thiên Đình lôi bộ thần tướng, nửa năm trước từng ám sát Nhật Bản tiên hoàng, hết thảy bị 13 quốc gia chối truy nã. Ngay tại 5 tiếng trước, hắn chết, giết hắn, là hắn đã từng sư đệ, Sở Minh. Sở Minh, giới võ thuật nguyên lôi bộ đệ tử, 3 năm trước đây mất tích, thẳng đến nửa giờ trước, tại chỗ ở của mình bên trong, đánh chết Tần Vô Đạo. Đây là hiện trường hành chụp. Một chỗ trong phòng họp một cái hơn 20 tuổi, tinh thần nhấp nháy nhưng người trẻ tuổi làm lấy báo cáo, màn hình lớn bên trong chính biểu hiện ra tần vô đạo nằm dưới đất thi thể không đầu. Nó như vậy đây là một trận giang hồ báo thủ. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nói tiếp, "Thủ trưởng, chuyện này muốn nói giang hồ báo thủ cũng không phải không thể, mấu chốt không phải chuyện này, mà là người chết thân phận." Thiên đình cái này thế lực tà ác vẫn luôn tại chúng ta trọng điểm giám sát danh sách bên trong, gần 3 năm đến, thế giới phạm vi bên trong rất nhiều khủng bố hoạt động đều có đối phương cái bóng. Chỉ là tổ chức này ẩn vào chỗ tối. Để chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào đem tìm ra. Người trẻ tuổi đáp lại, "Thiên đỉnh, cuồng vọng như vậy." Trung niên thủ trưởng khẽ nhíu mày. Tại đại hạ rất nhiều trong truyền thuyết, Thiên đỉnh vẫn luôn là chí cao vô thượng tồn tại, Thiên đỉnh cái tên này không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ. Đối phương cuồng vọng như vậy, tự nhiên là có cuồng vọng lý do. Đúng lúc này, một cái trung khí mười phần, giống như lôi chấn thanh âm tại trong phòng họp vang lên. Ngay sau đó, một cái nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn giống như tháp sắt, trong lúc phát tay, tinh khí bức người nam nhân, mở ra phòng họp đại môn. "Lão lý" cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, vậy mà để ngươi cái này ngoài nghề đến phụ trách vụ án này. Lôi Thiên Quân, chú ý ngươi Vương Tức nói chuyện, ta mới là vụ án này tối cao người phụ trách. Lý Ái Quốc nhíu mày. Tối cao người phụ trách lại như thế nào, ngươi không luyện võ, không phải võ đạo bên trong người, há lại sẽ minh bạch võ đạo lợi hại, chuyện này tốt nhất như vậy dừng lại, nếu không ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phía trên cũng là vấn đầu, lại đem chuyện này xem như cùng một chỗ giang hồ báo thủ, quyền hạn của các ngươi vẫn là quá thấp, cũng không biết Thiên Đình công bố. Lôi Thiên Quân nghiêm nghị nói. Lấy quốc gia lực lượng Hả lại sẽ ngải một đám phần tử khủng bố. Lý Ái Quốc nghĩa chính từng nghiêm, tại hắn xem ra, quốc gia lực lượng là cường đại, có thể rời sông lấp biển lên trời xuống đất, chỉ là một đám phần tử khủng bố lại coi là cái gì. Tại quốc gia máy bay xe tăng đại pháo đại đạo trước mặt, đều chẳng qua là giấy láo hổ. Võ công tu luyện lại cao, coi như có thể lấy nhục thể gánh đạn, nhưng còn có thể gánh đạn đạo hay sao? Quốc gia lực lượng là cường đại, rời sông lấp biển rời núi tạo lục, thật muốn phát lực, một ngọn núi 2 3 ngày đều có thể san bằng, nhưng quốc gia bản thân, lại là do từng cái cá thể tạo thành, phụ tang tiền nhiệm thủ tướng Ngay tại nửa năm trước bị Tần Vô Đạo ám sát, mà giống Tần Vô Đạo loại người này, cái kia tà ác trong tổ chức không chỉ một. Không chỉ như vậy, cái kia tà ác tổ chức thủ lĩnh, càng là so Tần Vô Đạo còn muốn lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần, được xưng là võ đạo thần thoại, tà ác tổ chức thủ lĩnh như muốn giết người, người nào cản trở được. Đương nhiên, quốc gia nếu là không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt đối phương, cũng không phải không thể làm được, chỉ là như vậy đại giới thực sự là quá lớn. Lôi Thiên Quân lắc đầu. "Lão Lý, ngươi không phải võ đạo giới người, không biết võ đạo thần thoại lợi hại, loại người này" bản thực tựa như là cổ đại truyện ký trong tiểu thuyết ghi lại lục địa thần tiên. Hai năm trước thí thần hạng mục lấy quyền hạn của ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy, hiện tại ta cũng không sợ nói cho ngươi, lúc ấy thí thần kế hoạch mục tiêu chính là lấy võ đạo thần thoại là địch giả tưởng. Căn cứ đã biết số liệu, cuối cùng chúng ta ra kết luận, muốn đối phó loại người này, trừ phi đem vây ở một cái địa phương, sau đó trực tiếp dùng đạn đạo rửa sạch, chỉ có dạng này mới có nhất định khả năng đem đối phương tiêu diệt. Sự tình ta đã báo lên, rất nhanh hẳn là liền có chỉ thị xuống tới, chuyện này nếu không phải ta phát hiện ra sớm, về sau sợ rằng sẽ vô cùng phi phức. Cái kia sợ Minh có thể giết chết Tần Vô Đạo, lại bản thân cùng Tần Vô Đạo có thù, có thể không thể đem hấp thu tiến đến. Lý Hải cũng hỏi, cái này ngược lại là có thể thử một chút." Lôi Thiên Quân nói. Sợ Minh rời đi tiểu viện về sau, một đường hướng về phương Tây tiến lên. Hành cầu ở trên mặt đất, Sợ Minh bung ra tâm thần, dùng tâm đi thể ngộ, khắp mặt đất bao hàm tinh thần. Thế giới bạn tự nhiên, nhưng người lại là tại trên thế giới lưu lại vô số vết tích, khai sơn sửa đường đào sông tạo cầu, di sơn đảo hải, dần dần đem hoang mãng thế giới hóa thành nhân gian. Sợ Minh thuận trường giang tiến lên, Tinh thần tươi sáng, không ngừng cảm ứng đến từ quá khứ đến bây giờ, nhân loại tại trên thế giới lưu lại từng sợi vết tích. Tư nhân đã qua đời, nhưng bọn hắn vết tích lại tồn tại xuống tới, những này vết tích bên trong, ẩn chứa thuộc về người tinh thần. Độc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, ta võ đạo là cầu sinh, kia là khắc theo nét vẽ tại lịch sử loài người, giên người bên trong đồ vật, ta mặc dù lĩnh hội đến điểm này, nhưng ta võ đạo trên thực tế là trống rỗng, quá nhiều đồ vật chỉ tồn tại ở tưởng tượng của ta, mà cần phải tại hiện thực, cho nên ta quyền ý từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới quyền ý như thần cảnh giới. Sở Minh bình thường cảm ứng đến thế gian đủ loại, nạp tiên địa sơn hà, nhân đạo tinh thần tại tâm, một bên suy tư một vài thứ. Võ công của hắn, mặc dù bởi vì hệ thống bảng mà tốt thành, võ đạo chi tranh tăng thêm một điểm hoàng kim nguyên điểm, để hắn dung hội một cái văn minh võ đạo tinh hoa, nhưng hắn mình lại là chưa từng thấy thế giới, chưa từng gặp người ở giữa, từ đầu đến cuối khuyết thiếu kia một loại bắt nguồn từ tâm linh chỗ sâu nhất cảm thấy động. Bất quá, cũng may Sở Minh đã tìm được đường, cho nên hắn đi ra, chuẩn bị đạp biến tiểu châu, lấy nhân loại khắc theo nét vẽ tại trên thế giới cầu sinh chí niệm, tiêu thuộc về người nhân đạo văn minh tinh thần rèn luyện tâm ý của mình, phong phú mình quân ý. Cái này chính là một trận cầu đạo hành trình, đây là thuộc về Sở Minh mình thần thoại con đường, một người khổ hạnh, một người thủy biến. Khi duyên hoa rửa sạch, chính là hắn thành tựu thần thoại thời điểm. Chương 77. Sở Minh gia thời điểm vẫn là thật to mặt trời, vạn dặm không mây, nhưng ở một đêm qua đi, lại là rơi ra mưa nhỏ. Ba tháng nước mưa, kèm lấy gió mang theo từng cơn gió lạnh, mưa không ngừng hạ, liên tiếp hạ 2 ngày, thời tiết là càng phát rét lạnh. Cái này một đường, Sở Minh không có đi rộng lớn đại đạo, mà là dọc theo hồi hương đường nhỏ tiến lên, thời đại này Thời gian là năm 2008, ở tại nông thôn bên trong người không ít, không giống Sở Minh chỗ thế giới, đã xuất hiện rất nhiều quỷ thôn, toàn thôn không gặp mấy người. Bốn phía đều là hoang dã, nhưng lại lẻ tẻ phân bố từng cái thôn trang, thời đại này, thôn trang ở giữa còn không có bao nhiêu đường xi măng, đều là đất đá lắt thành tiểu đạo, một chút mưa, chính là vũng bùn hỗn mạnh. Hành cầu ở trên mặt đất, Sở Minh chỉ cảm thấy thiên địa vô hạn sự rộng lớn, mà nhân loại bản thân lại lại như thế nhỏ bé. Cho dù lấy hắn bây giờ vô công, tại toàn bộ thế giới trước mắt, lại coi là cái gì? Đã từng sở minh một mự sống ở thành thị bên trong, ít có một người đi tại hoang dã tinh lịch, thẳng đến lần này, hắn tiến vào hoang dã, truy tìm kia hoang dã bên trong, một chút người dấu vết lưu lại, càng phát ra cảm giác được thế giới lớn, mình tiểu. Tựa như xã này ở giữa đường nhỏ, cùng nó nói là đường, ngược lại không bằng nói là đi nhiều người, cỏ dại không cách nào sinh trưởng, lúc này mới xuất hiện đường mòn. Nếu là 1 2 năm không người đi, đường cũng liền biến mất, nhưng mà chỉ muốn tồn tại người, lại luôn là sẽ xuất hiện đường. Con người cùng tự nhiên lúc nào cũng đều tại chống lại, đều vì cầu sinh. Thành thị bên trong Cao lầu cao ốc, ngựa xe như nước, mặc dù có thể thấy văn minh chi hào ánh, nhưng đến cùng là không thấy tự nhiên, không có so sánh, trong đó người vết tích, mặc dù xa xa so không phải hoang dã có thể so sánh, nhưng đến cùng thiếu đi mấy phần chống lại vật bị, thiếu đi mấy phần tâm linh cảm xúc. Gặp tự nhiên, gặp thiên địa, Sở Minh lại hồi tưởng trong trí nhớ đủ loại, lại là có một phen đặc biệt cảm xúc. Sở Minh đi tại vũng bùn trong đất, nước mưa đánh vào hắn trên thân, hắn cũng không thấy rét lạnh, con đường như vậy rất khó đi, bất quá đối Sở Minh mà nói, lại lạ như dẫm trên đất bằng. Ngày hắn sớm tại ngày đầu tiên liền bước xuống, Vì để cho mình càng thêm gần sát tự nhiên. Bất quá, giờ phút này, Sở Minh một đôi chân, Ý Nguyên bóng loáng tinh tế trắng nõn, không gặp nửa điểm vết bụi. Chân của hắn dẫm vào trong nước bùn, nói ra về sau, Ý Nguyên chân bóng mượt mà. Tại Phật Kinh bên trong, trong truyền thuyết chỉ có Phật bản chân là không nhiễm cát bụi, võ công tu luyện tới Sở Minh mức độ này, trong lúc phất tay, kinh lực bừng bừng phân trớn, lại là cũng sáng tạo ra cùng loại hiệu quả. Liên Sở Minh cái này một tay, nếu là đặt ở một cái sa sôi là hẫu, dân trí không ra địa phương, sợ là tại thời gian rất ngắn bên trong, liền có thể kéo một đoàn tiến độ. Hoang gia rất lớn, thôn xóm cùng thôn xóm ở giữa, cách rất xa, Sở Minh trải qua cái này đến cái khác thôn xóm, tuyệt không tại những này thôn xóm ở giữa dừng lại. Hắn hiện tại võ công tinh tiến, lúc cảm giác lần nữa tăng lên, đã từng Sở Minh lúc cảm giác liền để không. Không không một cấp bậc, có thể để cho mình mỗi một giờ giây, ngủ 51 hơi giây, lấy đạt tới nhìn như không ngủ không nghỉ hiệu quả. Bất quá lần này Sở Minh tuyệt không làm như thế, mà là mỗi ngày đều ngủ lấy một cái giờ hồi phục tinh lực. Loại kia chính xác đến hơi giây giấc ngủ, chỉ thích hợp với tình huống đặc biệt, loại kia chẳng thái sẽ để cho Sở Minh tư duy xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn, mặc dù tại người thường mà nói, loại kia gián đoạn là không cách nào cảm thấy đến, hoặc là nói, người thường tư duy bản thân liền đứt quãng, chỉ là tư duy gián đoạn thời gian quá ngắn, người thường căn bản là không có cách phát giác được mà thôi. Mà tại Sở Minh mà nói, loại này gián đoạn lại là sẽ ảnh hưởng mình suy nghĩ. Liên tiếp đi năm ngày, Sở Minh mỗi ngày chỉ ngủ một cái giờ, cũng không ăn không uống, tinh lực y nguyên mười phần tràn đầy. Thang đến ngày thứ 5 buổi chiều trạm vạng tối thời gian, Sở Minh mới gõ một nhà nông hộ đại môn, đòi hỏi một ngụm nước uống. Nông hộ rất hiếu khách, một bên cho sở minh đổ nước, vừa cùng sở minh nói chưa thiếm. Tại biết sở minh là từ nơi khác tới về sau, Càng La bị sở minh nói về cái này địa phương lai lịch. Nguyên lai, like, sở minh hiện tại chỗ cái này một cái địa phương đã từng là một khối đầm lầy, hơn 100 năm trước, Càng La một mảnh mênh mông vô bờ hồ lớn. Thảng đến hơn 30 năm trước, có quân đội đến nơi này khai hoang, đem liên miên liên miên đất hoang biến thành ruộng tốt, về sau lại di chuyển nông hộ tới, nơi này mới có người ở. Ban đầu những năm kia, nơi này một chút mưa, thổ địa liền sẽ trở nên bành trướng bùn, để người căn bản rơi không dừng chân. Thẳng đến những năm này mới biến thành bình thường thổ địa. Sở Minh lặng lặng nghe Nông Hộ thao thao bất tuyệt lời nói, trong lòng lại làm miêu tả ra như vậy một bộ cảnh tượng. Hô lớn tắc nghẽn, biến thành đồng lầy, đầm lầy khai khẩn, mới có người vết tích, thẳng đến thời gian lưu chuyển, nếu không phải có người còn nhớ rõ đoạn lịch sử này, sợ là không có bao nhiêu người biết, cái này một mảnh đất đã từng là một mảnh đầm lầy, đã từng là một mảnh hồ lớn. Khai khẩn khai hoang, cái này không thể nghi ngờ chính là tại cùng thiên địa tranh mệnh, đem không thích hợp sinh tồn địa phương cải tạo thành thích hợp nhân sinh tồn có yên vui. Một người lực lượng có lẽ là yếu đất. Một thế hệ lực lượng có lẽ cũng không đủ đủ, nhưng nhiều đời người chăm chỉ không ngừng cải tạo thế giới, lại là để thế giới càng ngày càng thích hợp người. Sinh mệnh tiến hóa vốn là một loại thích ứng tự nhiên quá trình, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng người, lại là đem đây hết thay sửa, dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng, nhiều đời tích lũy, nhiều đời cải biến, cuối cùng để thế giới thích ứng nhân loại. Nếu nói vật cạnh tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là một loại luật tuận, kia cải tạo thế giới nhân định thắng thiên, không thể nghi ngờ là một loại nghịch. Giờ khắc này Sở Minh suy nghĩ tung bay, nghĩ đến đạo kinh bên trong câu kia thuận hành vi người, nghịch hành thành tiên. Đạo kinh bên trong, tiên là không có câu thúc, mà theo người cải tạo thế giới, lại tránh thoát bao nhiêu tự nhiên câu thúc. Nếu như người cái quần thể này bản thân là một cái sinh mạng thể, đây coi là không tính từng bước một nghịch hành thành tiên. Sở Minh suy tư, tâm ý càng ngày càng thông thuận, Sở Minh biết, mình phương hướng đã tìm đúng. Cầu sinh cầu sinh, trên thế giới lại có đồ vật gì, so được cái này thế giới bây giờ dáng vẻ, càng có thể thể hiện người cầu sinh chi niệm đâu. Loại kia suy nghĩ, loại kia tinh thần đã sớm khắp theo nét vẽ tiến năm tháng, trường tồn tại nhân gian. Ngắn ngủi dừng lại một lát, Sở Minh từ biệt nông hộ, tiếp tục đi lên phía trước, mặc dù đã có một chút thu hoạch, nhưng hắn con đường lại là vừa mới bắt đầu. Theo trận này khổ hạnh thời gian không ngừng kéo dài, Sở Minh thân thể dần dần trở nên tôn dày, nhưng cả người tinh thần lại càng thêm tràn đầy, một cỗ tối tâm bên trong khó mà ngôn ngữ độ vận, dần dần tràn ngập tâm linh của hắn, tại hắn tinh thần thế giới lắng động. Nguyên bản Sở Minh tinh thần mặc dù cường đại, nhưng lại lộ ra không động hư không, tựa như là mờ mịt mây, nhìn như rộng dãi, lại khiết thiếu căn cơ. Gió hiêm sóng lặng còn tốt, một khi phong bạo giáng lâm, chính là theo thế mà rời. Mà bây giờ Sở Minh tinh thần lại là tại từ mây tụ thành gọn núi, hóa thành đại địa, có mình tây. Những ngày qua, Sở Minh chỉ cảm thấy mình tư duy càng ngày càng vững chắc, không còn như dĩ vãng như vậy lấc nhẹ, có thể chính xác điều khiển mình mỗi một cái suy nghĩ. Trừ cái đó ra, Sở Minh cũng cảm giác mình ý chí càng ngày càng kiên định cố động, tựa như muốn phát ra ánh sấm đến, bất kỳ vật gì không thể đem dung chuyện. Chương 78. Trung tuần tháng 3, Sở Minh đi ra hoang dã, đi tới bờ Trường Giang. Hắn thuận bờ sông Tiểu Đạo tiến lên, cuối cùng đi tới Tam Hiệp. Thời gian này điểm, Tam Hiệp công trình đã làm xong, Tam Hiệp làm xong trước đó, trong trường giang hạ du có nhiều lũ lụt, nhưng theo Tam Hiệp xây thành, những này đều thành trôi qua thước. Sở Minh đứng tại chỗ cao, nhìn xem tia nước sông cuồn cuộn không ngừng đánh thẳng vào từ xi si măng cốt thép giàn đúc mà thành đập lớn, tâm tư lại là tung bay đến kia xa xôi thời đại, cổ nhân tạo đập đốn nước, đào sông tạm mừng, khai sơn vỡ đề, sinh sinh tranh ra một cái lang lãng cản phũ tới. Tranh với trời, đấu với đất, thủy hỏa thai tường, động chi kiếp, nghĩ hết các loại biện pháp, chỉ vì sống xuống tới mà cũng chính là có kia cầu sinh suy nghĩ, cũng mới có bây giờ huy hoàng lộng lẫy văn minh. Qua Tam hiệp, Sở Minh tìm một đầu khinh trụ, hắn đặt chân trên thuyền, theo gió vỗ sóng, hướng về trường giang hàng đầu mà đi. Cái này một đường, Sở Minh gặp được từng tòa cầu nối, vượt ngang mấy chục dặm khoảng cách, thật có thể nói là là một cầu bay dỡ năm bắc, lệch trời biến báo độ. Dần dần, Sở Minh tâm thần càng phát thông thấu cô động, đến cuối cùng, càng là giống như tiến vào một cái kỳ diệu hoàn cảnh. Cái này hoàn cảnh bên trong, ngồi đến một cái địa phương, Sở Minh tinh thần đều rất giống xuyên qua xa xăm thời gian gặp được những cái kia tiền bối lập xuống tòa thứ nhất chủ cầu, kéo cái thứ nhất dây tường thép, hắn dạo bước đại địa, lại tựa như vượt qua thời gian, chứng kiến lịch sử, chứng kiến năm tháng, chứng kiến văn minh. Cái này một đường đều rất bình tĩnh, Sở Minh lẻ loi một mình, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Chỉ là hắn đã từng ẩn cư một chỗ, cuối cùng đều bị người tìm được, bây giờ hành tẩu ở thế gian, rốt cục vẫn là có người tìm được hắn. Trước hết nhất tìm tới Sở Minh, là quốc gia người, nơi này đến cùng là đại hạ, trừ phi Sở Minh thi triển đủ loại thủ đoạn, vận vẹo lòng người, ma diệt vết tích, nếu không tại quốc gia lực lượng hạ Thật muốn tìm tới một người, vị tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, đây cũng là Sở Minh không có che giấu hành tích của nhân, nếu không võ công tu luyện đến hắn cái này một bước, hữu tâm che giấu, đem không có bất luận kẻ nào có thể tìm được hắn. Không phải Sở Minh không thể ẩn tàng, mà là đã không có cần thiết này, hắn bây giờ võ công, võ đạo thần thoại đều đã không giết được hắn, hắn không có lý do che giấu mình. Chân Long cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, Ngao Du Cửu Thiên chi thượng, tràn ngập dương cương chi khí, không sợ hết thảy khiêu chiến, chỉ có âm nhu dáng mới trốn ở âm u nơi hẻo lánh đều là quỷ vực thủ đoạn. Đối với mình bị tìm tới, Sở Minh sớm có đoán trước, chỉ là lúc này hắn đã không sợ hết thảy khiêu chiến, cho dù bị người biết hiểu hành tung của mình lại như thế nào. Nhiều nhất bất quá là để cho mình quyền hạ, lại thêm 2 3 vong hồn mà thôi. Trên giang phía trên, bầu trời một vòng trắng sáng treo cao, tung xuống thanh hàn ánh trăng. Sóng nước dập dờn ở giữa, có một fen đặc biệt vận bị. Thuyền cô độc bên trên, Sở Minh gánh vác lấy hai tay, nhìn chăm chú lên đối diện nữ nhân. Kia là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, nhìn ước chừng 17 18 tuổi, ở vào tuổi dậy thì nữ nhân mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, kéo tóc, mi tâm một điểm màu son như máu tươi, cả người đều tràn đầy một cỗ bình phục định tượng hóa ý vị, liền tựa như một tôn chú thế đại Bồ Tát. Giờ phút này, vị này đại Bồ Tát liền như thế đứng tại trên mặt sông, dưới chân giẫm lên một cây trượng hứa cây gậy trúc. Trong truyền thuyết, Đạt Ma có thể nhất vĩ độ giang, kia đã là võ đạo thần thoại võ công, vị này đại Bồ Tát võ công tuy cao, nhưng đến cùng vẫn là cách võ đạo thần thoại kém một tuyến, chỉ có thể một can vượt sông. Tuy là như thế, loại này võ công đã đầy đủ khủng bố, lật khắp toàn thế giới tất cả cao thủ Sở Lạc đều tìm không ra 20 cái tới. Nước sông, trăng sáng, gió mát, dân nhân, bốn dạng sự vật hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ vô cùng hài hòa hình tượng. Mà tại tại chỗ rất xa bờ sông, lại là có một người trung niên nam nhân, ngay tại một khối bàn vẽ vung lên hào vậy mực, hắn vẽ, chính là bây giờ trong nước cảnh tượng. Sở Minh tinh thần sớm đã động sát nhịp vì, bờ sông mặc dù cách hắn rất xa, nhưng nơi đó động tĩnh tuyệt không giấu giếm được hắn, Sở Minh biết, cái kia tại bờ sông vẽ tranh nam nhân, là một cái tà đạo tu hành giả. Như thế nào tà đạo? Bỏ vỏ bên ngoài, đều là tà đạo. Tu hành cũng không phải là chỉ có vỡ đạo một đường, bách gia chi nghệ, nếu là làm được cực hạn, đều có thể thành tiểu thần thoại. Tựa như tám bộ tổ sư lương tiêu, chính là một cái toán học nhà, đem đếm tới tu đến cực hạn, khai phát nguyên thần, về sau trái lại lĩnh hội võ đạo, thoát thai hoa cốt, cuối cùng càng là lưu lại phá toái hư không tuyệt thuyết. Cầm kỳ thư họa, bách gia học vấn, vô luận là loại nào con đường, chỉ cần có thể ngộ đạo, liền có thể thành tiểu thần thoại. Chỉ là so sánh võ đạo đường bằng phẳng, cái khác đường càng thêm gian nan mà thôi, thiên cổ khó thành một hai, lại thêm nữa có đi tại đạo người không nhiều cho nên được xưng là Tà đạo. Bờ sông ve tranh năm nhân, Sở Minh trước đó ngược lại là nghe qua người này có tên hào, người này là làm thay mặt họa thánh, tên là Giang Thái Hư, họa đạo tạo nghệ, đã đến đặt bút có thần tình trạng. Hắn mặc dù không luyện võ, nhưng làm họa tác lại là tất cả đều ẩn chứa có kỳ dị lực lượng, hắn nổi danh nhất một bức họa, là Vạn Dặm Giang Sơn như vẽ, thường nhân thấy bức họa này, liền tựa như thần du vạn dặm giang sơn, chính là bởi vì bức họa này, Giang Thái Hư mới có họa thánh chi danh. Bị rất nhiều người cho rằng là lương tiêu về sau, thiên cổ đến nay, cái thứ hai có cơ hội lấy Tà đạo thành tựu thần thoại người. Về phần Thiên cổ trước kia, lấy tà đạo thành cựu thần thoại cũng là không phải là không có, trong đó nổi danh nhất, không ai qua được Khổng Câu. Trường Giang phía trên, hai cái tuyệt đại cao thủ dưới ánh trăng gặp gỡ, này tình cảnh, một thế ở giữa lại có mấy lần. Sở Minh bất hiểu, Giang Thái Hư là muốn dùng cái này tình cảnh, làm thiên cổ hóa tác, lấy thành thần thoại. Sở Minh, nữ tử mở miệng, thanh âm kỳ ảo mà trong suốt, như có gột rửa tâm linh người ma lực, có thể tẩy lòng người bên trong u bặm. Chư cái đó ra, trong thanh âm của nàng càng là ẩn chứa một loại kỳ quái sinh cơ, liền tựa như ba ngày ấm gì chưa tràn đầy sinh hư vị. Sở Minh Minh hiểu, đây là lực lượng nguyên thần đã khai phát đến trình độ nhất định duyên cơ, chỉ là đối phương đến cùng không phải võ đạo thần thoại, cuối cùng vẫn là có như vậy một điểm không hài hòa. Đương nhìn đối phương cách võ đạo thần thoại chỉ trên lệch một tuyến, nhưng thái tử cùng hoàng đế cũng chỉ là chỉ kém một đường, có thời điểm, một tuyến chỉ kém, chính là thần nhân có khác. Thích Giang Ngộ đạo trước đó, cách Phật cũng chỉ trên lệch một tuyến, nhưng hắn vẫn là phàm nhân, nhưng Ngộ đạo về sau, lại là thiên cổ bất diệt Phật đà. Là ta." Sở Minh nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Huyết chuyển thuần dương, Nghĩ đến ngươi đã đem lôi bộ võ công tu luyện đến tối cao cảnh giới, chẳng trách ngươi có thể đánh chết Tần Vô Đạo. Nữ tử ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt ở Sở Minh trên thân, Tần Vô Đạo thiên phú tuy cao, nhưng đến cùng vẫn là tâm ý không thuần, mặc dù sớm là võ thánh tuyệt đỉnh, nhưng thủy chung không cách nào khí huyết chuyển hóa thuần dương. Ngược lại là ngươi, để ta thật bất ngờ, 5 năm trước ta gặp qua ngươi, kia là ngươi thiên phú bất quá, đừng nói là Tần Vô Đạo, Ưu Liên Tần Tiên Nhi thiên phú đều so ngươi tốt hơn một điểm, duy nhất để ngươi cảm thấy sáng chói địa phương, là ngươi chấp. Lúc ấy ta khẳng định, ngươi định có tại, nhưng thành thật muộn, 20 năm sau mới là ngươi thành danh thời điểm. Không nghĩ tới. Chương 79. Thời vận mệnh số, cái này thế gian thế sự, lại có ai có thể nói rõ ràng đâu. Sở Minh ánh mắt tinh kiết, giống như trẻ sơ sinh trẻ con, không chứa nửa điểm tạp chất. Sở Minh nhận biết trước mặt cái này nữ tử, người này họ Lý, tên Hồng Trang, nhìn mặc dù mới 18, 19 tuổi, trên thực tế lại là đã tiếp cận 40, đơn theo tuổi tác đến xem, là trong trốn võ lâm tiền bối. Sớm tại 10 năm trước, Lý Hồng Trang liền đã đem võ công tu luyện tới huyết truyền thuần dương hoàn cảnh, 10 năm sau hôm nay Nàng mặc dù đã không có vượt qua cuối cùng một đạo cửa ải, nhưng Võ Công không thể nghi ngờ càng thêm khó lường. 5 năm trước, Sở Minh may mắn gặp qua Lý Hồng Trang một mặt, lúc ấy Lý Hồng Trang đến Sở Minh sư phó nhà lãng khách. Lúc đó Sở Minh Võ Công bất quá là vận chuyển chu thiên cảnh giới, đặt ở thế tục giới bên trong, có thể một cái đánh mấy cái, miễn cưỡng xem như cao thủ, nhưng ở giới võ thuật bên trong, lại mới chỉ là vừa vận cất bước. Cùng đam huyết truyền thuần dương, nửa bước thần thoại Lý Hồng Trang, đã không phải là chỉ cần một khác nhau một trời một vực có thể hình dung. Bất quá bây giờ, trong mắt tất cả mọi người, Sở Minh lại là đã cùng Lý Hồng Trang đứng ở cùng một cái địa phương, cái này tại rất nhiều người xem ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một cái đã từng không có tiếng tăm gì người, đột nhiên liền nhất phi trùng thiên, đây quả thực tựa như là tiểu thuyết cố sự, trong ngàn năm qua chỉ tồn tại ở trong truyện xưa các bạn, bây giờ lại là thật xuất hiện. Người trên thân truyện phát sinh, quả thực chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung, dựa theo đạo lý, coi như lấy dùng cừu hận làm động lực, trong thời gian ngắn võ công đột nhiên tăng mạnh, nhưng đến cùng không phải chính đạo, nhiều nhất để ngươi hết ngưng nguyên tình, tu thành tông sư, võ thánh nhập tướng, thần biến. Lấy giù hận làm động lực người, là tuyệt đối không có khả năng khám phá." Lý Hồng chẳng nói, trong mắt có thần quang đang lóe lên, tựa như muốn nhìn phá sợ mình Trần Thần, nhìn có phải là yêu quái trở nên. Trần Thế Như ngậm, "Ta tới đây ở giữa, không quá độ hưởng trận, giải nhân quả." Sợ Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt. Đoạn này thời gian khổ hành nội đạo, hắn mặc dù vẫn không có khám phá cuối cùng nhất trọng, nhưng lại dần dần thể ngộ đến một loại thế sự như mộng ý cảnh, cả người tinh thần càng phát siêu phàm thoát tục. "Ta không biết khoảng thời gian này người trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để ngươi biến hóa to lớn như thế, nhưng ngươi bây giờ rất nguy hiểm." Người của Thiên Đình đang tìm ngươi, Minh cung người đang tìm ngươi, Thánh vực người cũng đang tìm ngươi, Cửu Liên Phệ là người, cũng đối ngươi có hứng thú, ngươi hẳn là biết điều này đại biểu lấy cái gì. Thiên Điệu Thần cung tin tức, ngay tại ngươi đánh chết tần vô đạo không lâu, liền lan truyền ra, hiện tại ám thế giới bên trong, cơ hồ tất cả mọi người biết tám bộ tín vật bên trong, có tìm tới cũng mở ra Thiên Điệu Thần cung phương pháp. Lý Hồng trang tay cũng gánh vác ở sau lưng, đứng ở trong nước, gió mát hiu hiu váy áo của nàng, dưới ánh trăng, sóng nước bên trong, khiến cho nàng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa tiên mà đi. Không chỉ đám bọn hắn đi, Các ngươi thiên đạo người, đã tìm tới ta. Sở Minh quát tay, không gặp thần sắc biến hóa, để người nhìn không ra hỉ nộ tới. Chúng ta tìm ngươi, là vì bảo hộ ngươi, ngươi dù sao cũng là ta đại hạ người." Lý Hồng Trang nói. Sở Minh tự nhiên biết hiểu, Lý Hồng Trang nói là nói thật, giống nàng cấp số này cao thủ, đã khinh thường nói dối. Chỉ ít Lý Hồng Trang, là thật tâm muốn bảo hộ Sở Minh, nhưng Lý Hồng Trang ý nghĩ, không, có nghĩa là là thiên đạo ý nghĩ. Cái này thế giới, giới võ thuật rõ ràng ám, Minh, cũng chính là vì tất cả người chỗ biết đến những cái kia, Thái cực bắt cực vịnh xuân loại hình quyến phái. Minh Võ Thuật giới không, khí tương đối bình thản, ít có sinh tử chi tranh. Ma ám giới Võ Thuật lại là một chỗ tu la trạng. Đương nhiên, cái này thế giới chân chính thế lực cường đại đều là xuyên qua sáng tối lưỡng giới, đen trắng đều có. Trong đó giới Võ Thuật bên trong, cường đại nhất thế lực có 5 cái, Ngũ Tốc Thế Chân Vạc. Cái này 5 cái mỗi một cái phía sau đều có thần thoại nhân vật tọa trấn, theo thứ tự là Thiên Đạo, Thiên Đình, Minh Cung, Thánh Vực, Phệ Đả. Trong đó Thiên Đạo bên trong, phần lớn là đại hạ giới Võ Thuật Võ Thuật minh tộc, cũng có con nhân, Sơn Giã cao thủ. Ma Thiên Đình Chính là Thiên Đế trùng hợp đã từng tám bộ thế lực, về sau lại hấp thu một đám tại quốc tế phạm vi bên trong nổi tiếng xấu phần tử khủng bố, hình thành tổ chức. Minh cung là một cái từ đầu đến đuôi tổ chức sát thủ, chỉ cần đưa tiền, người nào đều có thể giết. Về phần Thánh vực, liên lộ ra có chút thần bí, nghe nói đầu nguồn là Nạ tỷ vợ tĩnh mịch rừng cây. Phệ đa là từ một đám khổ tu giả tạo thành, thủ lĩnh được xưng là Thế Tôn, đã từng là một vị yoga thượng sư, về sau hiểu được yoga tối cao cảnh giới, lúc này mới thành lập Phệ Đà tại Ấn Độ bên kia, tín đồ vô số. Mà bây giờ Cái này năm cái thế lực đều đang tìm Sở Minh, có thể nói, bởi vì Thiên Điệu Thần Cung, Sở Minh đã thành phong bạo trung tâm. Tám bộ tín vật, bây giờ Thiên Đế đã được thứ 7, chỉ còn lại sau cùng lôi bộ tín vật tại Sở Minh trên tay. Thiên Điệu Thần Cung truyền thuyết, một mực tại thế gian lưu truyền, thế tục tài phú, đã động không được những cái kia thần thoại nhân vật, nhưng Thiên Điệu Thần Cung có thể, bởi vì nơi đó có võ đạo chí cao bí mật. Đây là bất luận cái gì võ đạo thần thoại, đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Ta không cần các ngươi bảo hộ." Sở Minh nói. "Huống chi các ngươi cũng không bảo vệ được ta. Các ngươi thiên đạo vị kia?" Mặc dù cũng là võ đạo thần thoại, nhưng bản thân tu hành lại là sẽ ra vấn đề, sợ là tuổi thọ không nhiều. Sở Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt: "Quân đạo sát quyền quá mức bá đạo, cứng quá dễ gãy, võ đạo thần thoại tuổi thọ 200 năm, tu luyện quân đạo sát quyền cao thủ, cho dù là võ đạo thần thoại cũng khó sống qua trăm tuổi." Sở Minh trước đó chỉ chưa thấy qua quân đạo sát quyền, nhưng lại đối môn võ công này có chỗ nghe thấy, tại đại hạ giới võ thuật, môn võ công này được vinh dự thiên hạ đệ nhất thần công, liền xem như tám bộ chú lưu lục hư, cũng không sánh bằng môn võ công này. Nguyên bản Sở Minh coi là môn võ công này có chỗ khuyết đại, nhưng bây giờ gặp một lần Lý Hồng Trang, lại làm minh hiểu, môn võ công này độ xưng là thiên hạ đệ nhất, cũng không phải là thổi phồng. Lý Hồng Trang tu luyện chính là Quân Đạo Sắt Quyền, lấy Sở Minh bây giờ cảnh giới, gặp một lần Lý Hồng Trang, coi hình thần, liền hiểu được Quân Đạo Sắt Quyền lợi hại. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Lý Hồng Trang bình hòa bề ngoài hạ, hình thần lại là vô biên sát khí cùng sát khí, quả thực giống như thập bát trọng địa ngục. Đối phương biểu hiện dịu dàng bình thản, tựa như đại Bồ Tát, bất quá là đối phương ý đồ lĩnh hội chết cực chuyển sinh em dương chí đạo lại ra quân đạo sắt quyền lông chim, cho nên mới sẽ như thế. Lý Hồng Trang, là lý gia về sau, lý gia là quân nữ thế gia, người khai sáng là đại hạ đã từng lãnh tụ một trong, Lý Hồng Tinh. Mà Lý Hồng Tinh cũng là quân đạo sắt quyền người sáng tạo, đây là một môn bắt nguồn từ trong quân võ công, cô đọng đủ loại sát khí sát khí tại tinh thần thế giới, nhẹ nhàng khẽ động chính là quỷ thần lui tránh, trấn áp chủ tà, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng cũng chính là như thế, tu luyện môn võ công này, trừ truyền thuyết bên trong, tại Tử Kim Sơn hóa cầu vòng mà đi Lý Hồng Tinh, những người khác tất cả đều xảy ra vấn đề. Julian đã thành tựu võ đạo thần thoại sát quyền truyền nhân, thiên đạo thủ lĩnh Tôn Vũ Tỉnh cũng không ngoại lệ. Chương 80. Môn võ công này cất bước chính là lấy sát khí, sát khí cô đọng tinh thần, tại quân lữ bên trong tu luyện, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mấy năm thành tựu võ thánh quả thực dễ như trở bàn tay. Lý Hồng Trang có thể lấy không đến 30 niên kỷ huyết chuyển thuần dương, trừ bản thân tiên phú bên ngoài, dựa vào chính là môn võ công này. Nhưng tương tự, môn võ công này cũng dễ dàng thúc tính mạng người, nếu như không thể tại 30 tuổi trước đó tu luyện tới huyết chuyển thuần dương cảnh giới, 30 tuổi lúc liền sẽ mệnh nguyên khô kiệt mà chết. Nhưng tương tự, môn võ công này lực sát thương cũng là khủng bố vô cùng, đây là một môn vị đế mà thành võ công, lấy đế nhập đạo, thu hoạch người khác tính mệnh, cũng thu hoạch tính mạng của mình. Cho dù thành tựu võ đạo thần thoại, nếu là không nhảy ra môn võ công này lồng chim, do tự chuyển sinh, cũng sẽ dần dần đi hướng tự diệt. Rất sớm trước kia, Sở Minh liền nghe nói thiên đạo vị kia tu luyện xuất hiện vấn đề truyền ôn, bây giờ gặp được Lý Hồng Trang, chỉ là chứng minh một ý chuyện. Tại Sở Minh xem ra, vị kia sáng tạo quân đạo sát quyền cao thủ, một thân võ đạo trí tuệ, quả thực cao đến không phải người, chính là không biết Đối phương cuối cùng hóa cầu vòng là thật phá toái hư không, vẫn là tẩu hỏa nhập ma hóa cầu vòng mà chất rồi. Võ công của ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đến cùng không phải võ đạo thần thoại, cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, coi như những cái kia thần thoại nhân vật không cùng ngươi đạo tụ, cũng chưa hẳn không ai có thể giết ngươi." Lý Hồng chẳng nói. "Bọn hắn tới tìm ta không còn gì tốt hơn, thật tốt lấy tính mạng của bọn hắn, ngươi ta quyền ý." Sở Minh ngôn ngữ thanh tĩnh mà ưu lãnh, tựa như vừa đánh ra tới nước sối. Hắn ngôn ngữ bình thản, giống như nói không phải cái gì sát sinh sự tình mà lại tại nói ban đêm ăn cái gì loại hình chủ đề. Nếu như có thần thoại nhân vật đích thân đến đâu?" Lý Hồng Trang tiếp tục nói. Sở Minh nghe vậy, ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời đêm, trên bầu trời vạn dặm không mây, trăm sao cùng sáng, như chính diện giao phòng, ba bảy ở giữa, ta nếu muốn đi, không người có thể lưu lại ta. Ngươi cũng không lý giải võ công của ta, mới có thể nói ra loại lời này." Lời còn chưa dứt, Sở Minh đột nhiên động, bộ pháp của hắn giống như mây khói mờ mịt, lại như như lôi đỉnh tấn mãnh, hai loại khác lạ phong cách dung hợp lại cùng nhau, giống như quỷ thần, để người xem hoàn toàn không có pháp nắm lấy. Sở Minh cùng Lý Hồng Trang cách xa nhau ước chừng ba trượng, ba trượng khoảng cách, Sở Minh chỉ dùng hai bước, tại sóng nước bên trên, bước ra một đóa to lớn thủy liên hoa, đạp nước mà đi. Nhìn thấy trong nước nổ phóng thủy liên, Lý Hồng Trang con người hơi co lại. Loại này võ công, tại nàng xem ra, cho dù là võ đạo thần thoại, cũng không có loại này thủ đoạn. Võ công tu luyện tới huyết chuyển thuần dương hoàn cảnh, liền có thể làm được thủy bộ qua gối, về sau mỗi cất cao một tấc, võ công đều là tăng trưởng một lần. Liền xếp như võ đạo thần thoại, giẫm tại trên nước, cũng phải không có qua mắt cá chân. Nhưng bây giờ Sở Minh hiện ra lại là chân chính đạp sóng mà đi. Loại này kình lực biến hóa, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, để nàng thậm chí sinh ra đây hết thảy đều là chướng nhãn pháp ảo giác. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì chướng nhãn pháp, mà là Sở Minh lấy nội lực vận chuyển khinh thân công phu, dạng bất thể trọng, lại lấy huyết chuyển thuần dương thể năng, cùng đánh vờ hư không nhập vi thần tình, cùng bộ bộ sinh liên bộ pháp, chô tạo nên kỳ tích. Khí huyết võ đạo, cắm rễ tại nhục thể, làm sao cũng không có khả năng xuất hiện chân trái giẫm trên chân phải ngày, nhưng chân khí võ đạo lại là một loại xuyên qua trong ngoài võ đạo. Sở Minh bây giờ võ công Mặc dù làm không được ngự không mà đi, nhưng dung hợp khí huyết võ đạo kỹ xảo cùng lực lượng về sau, lại là đã có thể làm được đạp nước mà đi. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Minh đã xuất hiện ở Lý Hồng Trang trước mặt, Sở Minh cái này một bước, không giống bổ nhào vào, cũng không phải cướp được, càng giống là ba trượng không gian, bị cưỡng ép hấp xúc tại Sở Minh, cái này một bước ở giữa, làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ quái dị thời không cảm giác. Ngay tại Sở Minh động đồng thời, Lý Hồng Trang cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trong chốc ngắn này, Lý Hồng Trang khí tức trực tiếp từ một vị đắc đạo đại Bồ Tát, biến thành một tôn nữ tu la. Uyết sát chi khí của quận, thậm chí để trong không khí đều xuất hiện một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Lý Hồng Trang cũng không phải là tại Hỏa Bình Minh vô thuật giới bên trong trưởng thành người, mà là trưởng thành tại sát phạt không ngừng ám giới võ thuật. Tại các nơi trên thế giới, Lý Hồng Trang không biết giết bao nhiêu phần tử khủng bố, cùng quốc tế linh đánh thuê. Đã từng sở minh gặp qua một đoạn Lý Hồng Trang video, kia là Lý Hồng Trang tại châu Phi trên chiến trường, giống như là một cái tử thần, thu hoạch sinh mệnh cảnh tượng. Trên chiến trường mưa bom báo đạn căn bản đánh không đến nàng, ngược lại là đám kia phần tử khủng bố từng cái đổ xuống ở trong tối giới võ thuật, Lý Hồng Trang có cái ngoại hiệu gọi huyết sát tu la. Chỉ là những năm gần đây, Lý Hồng Trang lĩnh hội sinh chi đạo, tu tâm dương tính, lúc này mới đẻ lại kia một thân sát khí sát khí, nếu không, nàng chỉ cần bung ra khí tức, liền xem như hung mãnh nhất lão hổ, cũng sẽ nháy mắt phụ phục ở trước mặt nàng. Lý Hồng Trang đến cùng vẫn là chưa thể hiểu thấu đáo chết cực chuyển sinh, bây giờ một khi thi triển võ công, thực chất bên trong luồng sát khí này sát khí, liền không che giấu chút nào bạo phát ra, nháy mắt đem chúng quanh biến thành một tòa tu la trạng. Bình thường cao thủ, bị như vậy sát khí sát khí đè ép Sở La Liễn sẽ nháy mắt đã mất đi đả phách, chỉ có thể mặc cho số lượng. Nhưng Sở Minh bản thân tâm linh liền trải qua thiên truy bách luyện cường đại vô cùng, gần nhất đoạn này thế giới, càng là lấy nhân đạo tinh thần, phong phú mình tinh thần thế giới, luyện thân trở lại hư, có minh cây, tinh thần ý niệm càng thêm cường đại, không chút nào vi lý hồng trang chấn nhiếp. Luyện thân trở lại hư là một loại tinh thần cảnh giới, cũng gọi luyện thần phản hư, có người đem lý giải thành hư không, kỳ thật cũng không phải là như thế, chân chính luyện thần phản hư là đem mình tinh thần tu luyện giống như vạn cổ thần sơn bình thường cứng cỏi, hư là thần sơn ý tứ, mà không phải hư không. Lý Hồng Trang nắm đấm rất nhanh rất mạnh, lăng lệ vô cùng, liền tựa như lưới hái của tử thần, mang theo huyết tinh cùng tử vong, thu hoạch sinh mệnh. Ngay trong nháy mắt này, Sở Minh quanh thân khí cơ đột nhiên chấn động, áo bào nâng lên, phát ra trận trận long ngâm tự mình, cùng lôi đỉnh chấn động thanh âm, thanh thế khủng bố vô cùng, để Lý Hồng Trang tâm linh thậm chí sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Đây là một loại tuyệt đối lực lượng, mặc kệ ngươi chiêu thức như thế nào biến hóa, tâm ý như thế nào quỷ dị, ta tự lấy nhất lực phá vạn pháp. Veng! Chỉ là một quyền, Lý Hồng Trang liền trực tiếp bị Sở Minh đánh bay ra ngoài. Ở trên mặt nước rút lui mấy chục bước tại ngừng lại thân hình. Giờ phút này, đầu gối của nàng đã bao phủ tại nước sông bên trong, một đầu kéo lên sợi tóc cũng bị Sở Minh quyền phong đánh tan, lộ ra rất là chật vật. Võ công như thế, Lý Hồng Trang sợ hãi thán phục, trong lòng tràn đầy khó nén ý vị. 5 năm trước nàng còn khẳng định Sở Minh là có tại, nhưng thành đạt muộn, 20 năm sau mới là hắn dương tên thời điểm, nhưng bây giờ nàng lại đã không phải là Sở Minh cái này hậu bối đối thủ. Nàng biết, vừa rồi nếu như không phải Sở Minh lưu thủ, nàng đã chết. Loại lực lượng kia, đã không phải người, kia đạp nước thành sen võ công càng làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Một bên khác, Sở Minh đem lý hồng trang đánh bay ra ngoài về sau, thân thể tựa như chim bay đồng dạng tại trên nước nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình trực tiếp bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào thuyền nhỏ của mình bên trên, cựu liên ống quần đều không có nhiễm phải nửa điểm vết nước. Vờ sông một bên, Giang Thái Hư vẽ lên rơi xuống cuối cùng một bút, vẽ lên không có giang nguyệt không có mỹ nhân, chỉ có một đầu đội trời đạp đất long tượng, tựa như muốn đem thế giới đều đạp nát. Chương 81. Năm đó đạt Ma Đông Độ, nhất vị độ giang, đã là võ đạo thần thoại, người chi cực hạ Không muốn hiện tại lại có người có thể đạp nước thành sen, nước bản chí nhu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó lấy tưởng tượng, võ công vậy mà có thể luyện đến mức độ này. Trương Giang biến mở, Giang thái hư buông xuống trong tay bức vẽ, luồn ngựa bên trong mang theo thật sâu chấn kinh. Hắn đi mặc dù là hoa đạo, nhưng đối với võ đạo cũng hiểu rất rõ, biết hiểu như vậy đạp nước thành sen công phu là như thế nào không thể tưởng tượng nổi. 5 năm trước, ta thấy người này có đại chấp chí niệm, nhưng lại quyết thiếu linh quang, ta khẳng định có tại nhưng thành đạt muộn, trong vòng 20 năm không có tiếng tăm gì, 20 năm sau nhất phi trùng thiên. Nói đến nơi này, Lý Hồng Trang ánh mắt đột nhiên có chút mơ mịt, tựa như mây khói, nửa ngày, nàng mới tiếp tục nói, tu luyện võ công, như là tông sư, võ thánh chi lưu, chỉ cần có thiên phú, có cơ duyên, đủ chăm chỉ, đến cùng đều có cơ hội bước vào, nhưng muốn luyện thành huyết truyền thuần dương, thậm chí là niệm truyền thuần dương, thành cựu võ đạo thần thoại, lại là nhất định phải có không phải người trí tính, hoặc là đại nghị lực, đại lĩnh lực, đại trí tuệ, đại dũng khí, hoặc là tham, giận, si, không, dù sao cũng phải sẽ vượt qua đồ của người phàm, không phải võ thánh đã là cực hạn. Giống như Tần Vô Đạo chi lưu, có thể tính kinh tài tuyệt đỉnh, 30 không đến liền đã là võ đạo thánh giả, nhưng Tần Vô Đạo tuy có thiên phú, nhưng vô luận nghị lực, định lực, trí tuệ, vũ khí, mặc dù cũng viễn siêu thường nhân, nhưng lại đảm đường không nổi một cái chữ lớn, tham dựn si không cũng là không, có gì cả, võ thánh đã là cực hạn của hắn. Đại chấp chí niệm, nếu có thể ngộ đạo, chính là đại nghị lực, đây là một cái không ngừng rèn luyện quá trình, không phải thay đổi lấy thời gian. Mà bây giờ tả hữu bất quá 5 năm, hắn lại đã cao lâm phẩm chuẩn phía trên, không nói cái khác, riêng là thể năng của hắn Bây giờ chỉ sợ so bình thường võ đạo thần thoại còn kinh khủng hơn, so với võ đạo thần thoại, hắn thiếu sót duy nhất bất quá là lực lượng nguyên thần mang đến thần dị. Khó có thể tưởng tượng, khó mà lý giải, hắn mấy năm này ở giữa, đến tột cùng gặp cái gì, có thể luyện thành ra một thân có thể xưng không thể tưởng tượng nổi võ công. Có lẽ là duyên phận đến đi, trên đời xưa nay không mẹ đột gặp đại biến, về sau thoát thai hoàn quân người, giống như năm đó Lương Tiêu, chính là tao ngộ đại biến, đầu tiên là phụ mẫu ly tán, lại là người bên cạnh nhau nhau chết thảm, lòng như cho ngụ trì mục, thân như không cải chi chủ chính là lương tiêu thời niên thiếu khắc họa, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy tài ngộ, như vậy tâm cảnh, để hắn lấy số tính chi đạo thành tiểu thần thoại. Chiều trước ngươi lời nói, Lương Tiêu chém đoạn, nói chung chính là không đi. Mà như không có như vậy kinh lịch, có lẽ Lương Tiêu cũng thành không được thần thoại. Giang Thái Hư thì thào, giống như là tại cùng Lý Hồng Trang nói chuyện, lại giống là đang lẩm bẩm lủ bộ. Có lẽ Sở Minh chính là tìm được nhất phù hợp mình tâm linh đồ vật, cho nên võ công đột nhiên tăng mạnh. Cầu Sinh, kia là một cấu nghịch cảnh bên trong cầu sinh ý vị, long tượng bất quá là hộ đạo thần thông, cầu sinh, cầu sinh mới là hắn bản tông nhất phù hợp tâm ta linh độ vận, lại là cái gì đâu? Giang Thái Hư lẩm bẩm, lại là đột nhiên nắm được một vài thứ. Bản thân hắn chính là người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhiều người đều cho là hắn trí tuệ còn muốn siêu việt đã từng lương thiếu, cho nên hắn tuổi còn trẻ chính là hóa thánh, gần như lấy hỏa nhập đạo, thành cựu thần thoại. Nguyên bản Giang Thái Hư cho là mình cách thần thoại rất gần, cho đến hôm nay gặp Sở Minh, lại cùng Lý Hồng Trang giao lưu, lại là đột nhiên minh bạch, rõ ràng chính mình đến tốt cùng thiếu sót thứ gì. Hắn không có tâm cảnh của mình, hắn Họa Sơn Hà, chính là Sơn Hà tinh thần, Họa Long tượng chính là Long tượng tinh thần duy trì có không có chính hắn tính hận. Hắn họa rất thuận ý, thuận ý có thể để hắn trở thành hoa thánh, nhưng lại không thể để cho hắn trở thành thần thoại. Bởi vì hắn họa bên trong không có thuộc về mình, loại kia mảnh liệt tâm linh sắt thái. Ha ha ha. Giang Thái Hư đột nhiên nở nụ cười. Rõ ta tự xưng là tuyệt đỉnh thông minh, mỗi lần chấp bút đều cho là mình cách thần thoại càng gần, thật tình không biết, ta vẽ chi chủ loại đều không thuộc về ta. Mà thôi, mà thôi. Giang Thái Hư đột nhiên đem trong tay bút vẽ thả vào nước sông bên trong. Chúc mừng, hôm nay ngươi hiểu thông cái này liên quan rốt cuộc có bước vào thần thoại khả năng. Lý Hồng Trang nói, "Các ngươi đã sớm biết rồi." Giang Thái hư hỏi, "Không sai." Lý Hồng Trang nói, "Chỉ là điểm ấy quá thiếu, không thể từ chúng ta tới nói, không phải từ chính ngươi đến ngộ, ngươi nếu không phải thực tỉnh giác ngộ, từ ngoại nhân nói ra, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi, đến lúc đó ngươi sợ là ngay cả hỏa thánh cảnh giới đều không thể duy trụ." Nói chuyện đồng thời, Lý Hồng Trang đã từ trường Giang bên trong lên tới bờ, về phần Sở Minh, lại là sớm tại đánh bại Lý Hồng Trang về sau, liền giá thuyền mà đi. 3 tháng hạ tuần, Sở Minh rời đi Trường Giang, Đi vòng đi hướng thanh tảng đường sắt điểm xuất phát, Sở Minh dự định thuận thanh tảng đường sắt một đường hướng về phía trước, đi hướng thanh tảng Ca Nguyên. Đây là một đầu thiết lộ, bắt nguồn từ Thanh Hải, dọc đường cách nhĩ mục thành phố, Côn Luân Sơn Miệng, Đà Đà ven sông, vượt qua đường cổ Lạp Sơn Miệng, tiến vào Tây Tạng khu tự trị ăn nhiều, kia khúc, khi hùng, dế tằng giếng, Hà Sa, toàn dài 19506000m, là trên thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất cao nguyên đường sắt. Đầu này đường sắt xây dựng mấy chục năm, vượt qua hồ núi, người nếu có trí, núi nhưng mở, hồ như qua, đây là một con đường cũng là một loại tiến niệm. Sở Minh từ Thanh Hải xuất phát, dọc theo đường dây lan tràn phương hướng, một đường hướng về phía trước. Mặc dù đã là 3 tháng hạ tuần, khí trời bắt đầu trở nên ẩm áp, nhưng theo Sở Minh không ngừng hướng tây, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại là càng lúc càng lớn, đặc biệt là khi Sở Minh đi vào đất đông cứng khu lúc, hoàn cảnh càng là vô cùng nghiệt ác. Kia đất đông cứng, ban đêm rét lạnh thời điểm vô cùng cứng rắn, nhưng một đạo trong ngày, nhiệt độ lên cao, liền sẽ hóa thành vũng bùn, cũng may lấy Sở Minh bây giờ võ công, đi tại vũng bùn bên trên cũng như giẫm trên đất bằng, thật cùng không đối Sở Minh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng Sở Minh lại biết, tại loại này địa phương trải đường sắt là bực nào gian nan, trước kia mấy chục năm, cái kia thời điểm kỹ thuật, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Nhưng cuối cùng, con đường này vẫn là sinh sinh to ra. Trên cánh đồng hoang là cô tịch, tràn đầy tự nhiên vết tích, duy nhất thuộc về người vết tích, đại khái chỉ có Sở Minh trước mặt con đường này, con đường này giống như là một đầu khủng long, đem vương ngần đại địa một phần thành hai, đây là thuộc về người lực lượng, người chống lại. Một người hành tẩu tại hoang nguyên, dọc theo đầu này người vì mở mạch sống tiến lên, Sở Minh nhưng trong lòng thì hiện ra một cỗ bắt nguồn từ thế kỷ trước cảm động so sánh tự nhiên chi vô tận, thiên địa sự mêng ngùng, một người lực lượng trùng quy là nhỏ bé, nhưng vô số người lực lượng tâm niệm tụ lại, vì cùng một cái mục tiêu mà phân đấu, lại là biển những lớp, núi những dời, không có cái gì là không dám làm, không thể làm. Cầu sinh tín niệm nhìn như nhỏ bé, nhưng là bây giờ hóng ánh văn minh căn cơ. Nếu là không tranh không đoạn, thuận theo tự nhiên, lại lấy ở đâu bây giờ cẩm tú nhân gian. Sở minh càng nghĩ thì càng là thông đấu, tâm linh bên trong lắng động lực lượng cũng càng phát hung hồn, đây là vô số cái thời đại tinh thần, vô số cái thời đại cảm động, khắc theo nét vẽ tại thời gian. Tồn tại tại lịch sử, hiện hóa ở hiện tại, chỉ cần còn có người tồn tại, như vậy tinh thần liền sẽ không đoạn tuyệt. Sở Minh đem dạng này tinh thần hòa vào tâm linh của mình bên trong, về sau lại có đồ vật gì có thể đem hắn rung chuyển, để hắn khuất phục. Chương 82. Sở Minh một đường hướng về phía trước, một tòa lại một tòa hùng phong bị hắn chô vượt qua, con đường này đường núi so bình nguyên muốn hiểm ác gấp 10, gió lớn, mưa to, đều là chuyện thường ngày, khí hậu biến hóa đa đoan, để người khó mà nắm lấy. Những nơi địa phương, phần lớn là hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một đầu đường sắt đem xuyên qua. Những ngày qua Sở Minh từ ngẫu nhiên trải qua thành thị lúc, đi trong thành tiếp tế một phen, thôi dừng lại bên ngoài, những lúc khác đều dùng tại đi đường phía trên. Trong nháy mắt, thời gian đã đến trung tuần tháng 5, mà Sở Minh cũng chính thức tiến vào thành Tàng Ca Nguyên. Cái này một đường, Sở Minh thân hình càng phát gầy gò, nhưng thể năng lại là chẳng những không có lui bước, ngược lại hơi có tăng trưởng. Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công hắn cũng là ngày đêm vận chuyển rèn luyện, một ngày không ngừng, hơn 2 tháng, tăng lên cấp 4, đạt đến cấp 90. Nội lực tu luyện là mài ải nước cấp vu, người bình thường tu luyện trừ phi có đại lượng thiên tài địa bảo, Họg là như Sở Minh bình thường dùng nguyên điểm trực tiếp thêm điểm, nếu không không phải cần nhờ thời gian trùng chất, mới có thể có thành tựu. Tựa như Sở Minh hiện tại tu luyện nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công, chính là tu luyện 365 cái khí khiếu đỉnh tiêm võ công, muốn tu tới viên mãn, có thể so với tất cả khí khiếu, trên lý luận đều nói cần 300 năm nội lực. Mà bình thường võ đạo cao thủ, lại thế nào khả năng sống trên 300 năm. Như không có thiên tài địa bảo, một cái người thường căn bản không có khả năng đem một môn đỉnh tiêm võ công tu luyện tới đại thành. Cái này thời điểm, liên đột xuất thiên phú dị đỉnh tầm quan trọng Có ít người tu luyện 1 năm có thể so với người bình thường tu luyện 10 năm, tựa như hiện tại Sở Minh, tinh nguyên hùng hậu, tinh thần cường đại, đây chính là thiên phú dị đỉnh, tốc độ tu luyện đã nhanh đến không phải người. Cái này một đường, Sở Minh khí tức càng phát hài hòa, hòa hợp, nội lực khí huyết đồng thời vận chuyển, không, có bất luận cái gì rối loạn chỗ, không chỉ như vậy, nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công cực dương chi ý, cũng tại bị Sở Minh ý đồ dung hợp tiến long tượng tinh thần bên trong. Võ công tu luyện dạng cứu tâm pháp, không phải tu luyện ra như vậy một cỗ tâm niệm đến, mới tính được môn, mà Sở Minh trên người võ công Mặc dù khí huyết võ đạo cùng chân khí võ đạo có thể đồng thời vận chuyển, nhưng nhất căn bản thần ý lại là khác biệt. Long tượng bất diệt thể thần ý là long tượng, mà nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công là cực dương, cho nên hệ thống bảng bên trên, cái này hai môn võ công tuyệt không dung hợp thành một môn, để nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công trở thành long tượng bất diệt thể khí đạo tiên chương. Bây giờ Sở Minh đã sớm lĩnh ngộ được, võ đạo tu luyện là một cái từ cản quế phồn, lại từ phàm đến tinh, cuối cùng từ tinh diễn phàm quá trình. Sở Minh nếu như có thể đem nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công hóa thành long tượng bất diệt thể khí đạo tiên trường, võ công của hắn tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt. Chỉ là muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng, Sở Minh bây giờ cũng chỉ là tại không ngừng rèn luyện áp lực, ý đồ tìm tới cả hai dung hợp tiết điểm kia. Trên thảo nguyên thời tiết nói biến liền biến, trước một khắc vẫn là tinh không và lý, nhưng sau một khắc lại là mây đen bị kín, trong ngay mắt liền rơi ra lộp bộ mưa to. Nước mưa đánh vào Sở Minh trên thân, tuyệt không ngớt nhẹp Sở Minh quần áo, mà là bị một cô vô hình kình đạo bắn ra. Đây là luyện khí thành cương một loại ứng dụng, đã từng Sở Minh làm không được như thế hòa hợp. Nhưng theo khoảng thời gian này khổ hạnh rèn luyện tâm ý, khiến cho Sở Minh rốt cục đem tiên thiên cương khí luyện đến cương khí hộ thể hoàn cảnh. Loại này cảnh giới, tại quyền kinh bên trong gọi mưa gió bất xâm, đến vĩ thiên hạ quyên sư, có thể đem cương khí luyện đến mức độ này, thiên cổ đến nay đều không có mấy cái. Tại người bình thường xem ra, cái này đã là một loại thần thông. Trên bầu trời có lôi đỉnh anh minh, đứng tại trên thảo nguyên, tiểu gì cũng sẽ cảm giác mình cách trời là như thế gần, kia từng đạo thiểm điện, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào đỉnh đầu của mình. Sở Minh tiếp tục hướng phía trước, thiên khí chơi ác liệt, Không chút nào ảnh hưởng hắn hành trình. Rất nhanh, Sở Minh liền đi tới một tòa gò nhỏ trước, gò nhỏ không cao, chỉ có 10 mấy mét, phía trên có không ít tháp bé tây tối. Sở Minh vừa đi tới nơi đây, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm báo động, không có bất cứ chút do dự nào, Sở Minh bước ra một bước, toàn thân kinh lực đột nhiên bộc phát, vô số bọt nước vẩy ra ở giữa, Sở Minh thân hình đột nhiên hướng về phía trước Nazi mấy chục trượng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ma liên tại Sở Minh giẫm chân đồng thời, bốn cái đạn hỏa tiễn trực tiếp đánh vào Sở Minh trước đó đứng địa phương, Sở Minh nếu như hơi chậm hơn một chút xíu, coi như không chết cũng tất nhiên trọng thương. Hắn hiện tại thể phách mặc dù cường đại, nhưng đến cùng vẫn là huyết nhục chi khu, vận chuyển kinh lực bộ phát cư khí, có lẽ có thể ngăn cản bình thường loại hình đạn, nhưng tuyệt đối gánh không được súng phóng tên lửa loại này đại sát khí. Chỉ là mặc dù tránh thoát đạn hỏa tiễn, nhưng Sở Minh trong tâm linh báo động nhưng không có lựa điểm yếu bớt, súng phóng tên lửa mặc dù lợi hại, nhưng Sở Minh trong lòng biết, đánh không trúng độ vận, uy lực lại lớn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Địch nhân đã tìm đến hắn, tuyệt đối biết võ công của hắn, tựa như Sở Minh không cho rằng đạn hỏa tiễn đối với mình hữu dụng, Sở Minh địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không phạm loại này thường thức tính sai lầm. Sở Minh rõ ràng, chân chính sát chiêu, tuyệt đối ở phía sau. Ầm, ầm, ầm. Đúng lúc này, Sở Minh đột nhiên nghe được một trận đại địa vỡ nát thanh âm, cùng lúc đó, hết thảy ba cố lăng lệ phong mang đồng thời xuất hiện tại hắn quanh thân. Ngay tại Sở Minh trung quanh trên đồng cỏ, ba cái bóng đen trực tiếp từ dưới đất bay vọt mà ra, tựa như ba đầu đèn nhành cái bóng. Nguyên lai like cái này ba đầu cái bóng vẫn luôn mai phục tại dưới mặt đất, chờ đợi lấy Sở Minh đến, về phần trước đó đoạn họa tiễn, bất quá là vì phân tán Sở Minh lực chú ý cùng để Sở Minh tiến vào vòng vây của bọn hắn. Ba đầu bóng đen thân pháp giống như u hồn bình thường quỷ mị, mang theo đủ loại kỳ diệu thời gian biến ảo, liền tựa như thật là ba đầu cái bóng, mà không phải nhân loại. Mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này ba đầu bóng đen khí tức đều như là ác quỷ bình thường băng lãnh, không mang nửa điểm người sống hư vị, cùng nó nói đây là ba người, ngược lại không bằng nói đây là ba cái chuyên môn vì giết chóc mà thành giết nhân binh khí. Bọn hắn trốn ở dưới mặt đất, thậm chí tiểu Liễn Sở Minh trong lúc nhất thời đều không thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Muốn biết lấy Sở Minh bây giờ tinh thần chi nhạy cảm, Phương viên vài trăm mét, bất luận cái gì một điểm gió thổi có lay cũng không thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Nhưng cái này ba cái người sống sờ sờ, lại là trốn ở chỉ cách Sở Minh mấy chục mét địa phương, để Sở Minh không phát ra gì. Cái này ba đầu cái bóng võ công rất tốt, ngắn ngủi bạo phát đi ra tốc độ lực lượng, thậm chí so bình thường huyết chuyển thuần dương cao thủ còn muốn cường đại, đừng nói ba đầu cái bóng cùng nhau động thủ, liền xem như chỉ có một cái bóng, nếu như đột nhiên bạo khởi tập sát, bình thường huyết chuyển thuần dương cao thủ đều muốn nháy mắt nước hận. Sở Minh đó có thể thấy được, cái này ba đầu cái bóng dùng chính là một loại quỷ dị bộc phát bí pháp cự độ tàn phá nhục thể cùng tinh thần, lại không cách nào kéo dài, nhiều nhất chỉ có 2 3 kích chi lực, sử dụng loại bí pháp này, để bọn hắn thậm chí rất khó sống qua 30 tuổi, nhưng không thể phủ nhận, loại này vô cùng độ tàn phá nhục thể cùng tinh thần, chỗ đổi lấy lực sát thương là to lớn. Hiện tại, ba cái tuyệt thế sát thủ đồng thời vây giết Sở Minh một cái, dựa theo đạo lý, chỉ cần không phải võ đạo thần thoại, đối mặt loại tình cảnh này, đều phải nuốt hận. Chương 83. Không chỉ như vậy, Sở Minh nhạy cảm tinh thần, bây giờ càng là ẩn ẩn cảm giác được, ngay tại cách đó không xa mô đất bên trên, Cố sắt ý chí tập trung vào chính mình. Nếu như Sở Minh cảm ứng không sai, đó phải là trước đó sử dụng đạn hỏa tiến hai người kia. Chỉ bất quá, lần này, kia hai người dùng không phải súng phóng tên lửa, mà là súng bắn địa. Ba cái sát thủ, hai cái tay súng, loại này đội hình đã đủ để vây giết võ đạo thần phái. Đương nhiên, cấp độ thần phái đến được cao thủ khai phát nguyên thần tiềm năng, tâm linh vô cùng nhạy cảm, mặc dù không phải giác quan thứ 7 thành tâm thành ý chi đạo, nhưng là một loại khác thần mà Minh Chi cảm giác. Thần thoại trở xuống, muốn che đậy cấp độ thần thoại số cao thủ cảm giác là không thể nào. Sở Minh cảnh giới tâm linh, đến cùng vẫn là kém một chút, lúc này mới lâm vào vòng đây. Không tại sớm tại đối phương tại nơi đây mai phục thời điểm, Sở Minh liền có thể cảm giác được nơi này ác ý, hoặc là chủ động xuất kích, hoặc là tạm thời tránh lui, sẽ không giống hiện tại bị động như vậy. Cơ hội chỉ ở một cái mắt, ba cái sát thủ lưỡi đao liền phân biệt chỉ hướng Sở Minh ngực, phía sau lưng, chân, trên đao của bọn họ đều xoa đặc chất thần kinh độc tố, một giọt pha loãng trong nước là đổi hạ độc được một đám voi, liền xem như huyết chuyển thuần dương cao thủ, nếu như bị lưỡi đao của bọn họ chà phá một điểm da, cũng sẽ nháy mắt mất đi phản kháng năng lực. Chỉ là Sở Minh đến cùng là Sở Minh, thế cục mặc dù hiểm ác, nhưng tại Sở Minh mà nói, nhưng cũng không phải thập tử vô sinh. Ngay tại ba đạo bóng đen từ trên mặt cỏ nhảy ra một mấy mắt, Sở Minh liền đã thi triển Long tự biến, quanh thân khí cơ khói động, phát ra trận trận rồng ngầm tượng âm, cả người thân thể nháy mắt bành trướng ba phần, hóa thành một cái màu bạch kim tiểu cự nhân. Hành các. Cùng lúc đó, Sở Minh đột nhiên phát ra tiếng, lấy chân luôn vô công, kéo theo toàn thân gần cốt chấn động, khiến cho Sở Minh toàn thân tiên tiên cương khí giống như núi lửa bộc phát bình thường không giữ lại chút nào bộc phát. Đống Nhân nhìn thấy Sở Minh thân thể như vậy biến hóa, cho dù là tâm trí lại kiên định võ đạo cao thủ, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút gợn sóng, nhưng vây giết Sở Minh ba đầu bóng đen kia chống rung ánh mắt lại là không, có lửa điểm biến hóa, tựa như bản thân căn bản không có lửa điểm thuộc về người tình cảm, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có linh hồn của con người. Chống rung cô quạng, đây là chỉ có người chết mới có ánh mắt. Ba thanh lấy đặc thù hợp kim chế tạo mà thành tiểu đao, cơ hồ là đồng thời chạm tại Sở Minh trên thân, cùng lúc đó, nơi xa hai viên đạn cũng là hướng về Sở Minh mà đến, phân biệt khóa chặt Sở Minh ngực cùng phân độ. Đùng đùng đùng. Cơ hồ là liên tiếp 3 tiếng, ba thanh hợp kim lưới đao trực tiếp bị Sở Minh Tiên Tiên cương khí trấn thành mảnh vỡ. Mà Sở Minh thân ở không trung, tuyệt không rơi xuống đất thân hình, lại là đột nhiên hành không na di ba thước, tránh thoát đánh tới hai phát đạn. Cái gì? Trên đồi nhỏ hai cái tay súng, đến cùng cùng ba đầu bóng đen như vậy cô máy giết người khác biệt, còn có thuộc về người tâm tình trầm trồ, giờ phút này hắn nhìn thấy Sở Minh, cái này nghiêm trọng trái với định luật vật lý thân pháp, không khỏi tâm thần chấn động. Trước mắt cái này một màn, quả thực là để Lệnh Lựu Tần Vách quan tài đều ép không được. Không có nửa điểm mượn lực chống rống Nazi, đây quả thực là cùng chân trái giẫm trên chân phải trời bình thường ly kỳ. Hai phát đạn bắn vào trên đồng cỏ, vang lên một chỗ bùn đất. Một bên khác, Sở Minh Hoành không Nazi về sau, dưới chân dễ dàng, trực tiếp hướng về cách mình gần nhất một đầu bóng đen phóng đi, bộ pháp của hắn, thô bạo mà đơn giản, giống như cự tượng lao nhanh, thần long lên hung, nhất cử nhất động đều mang một cố vô cùng đại lực. Cái này khẽ động ở giữa, lẫn cận rơi xuống màn mưa đều chuyển động theo, sinh ra vô hạn mượn sóng. Ba đầu bóng đen cơ biến cực nhanh, mắt thấy một kích vô dụng, không có bất cứ chút do dự nào. Cách sở Minh gần nhất một đầu bóng đen trực tiếp hướng về Sở Minh đánh tới, giống như là một con rắn độc, muốn đem Sở Minh cuốn lấy. Mặt khác hai cái bóng đen thân hình biến ảo ở giữa, năm đấm tựa như mũi khoan, nhao nhao đánh về phía Sở Minh nếu hại. Chỉ là nhất cổ tác khí lại mà truy ba ma kiện, bọn hắn đến cùng không phải chân chính huyết truyện thuần dương cao thủ, nương tựa theo bí pháp ngắn mũi bộc phát, chiêu tứ nhất tích xúc đã lâu, lực sát thương là kinh khủng nhất. Bây giờ một kích không trúng, vô luận khí thế, lực lượng, tốc độ đều suy yếu một mạng lớn. Trái lại Sở Minh, lại là theo kình lực bộc phát, khí thế càng phát tăng vọt. Cả người khí huyết lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát ra, giống như là một vòng quang huy vô lượng thần này, cho dù xung quanh đều là màn mưa, vẫn cho sở hữu người một cô nóng rực cảm giác, tựa như máu tươi đều muốn bị hơi cho khô. Cái này đã là thuần túy tâm hồn cảm thụ, không giống với giác quan thứ 6 ý thức thơ miên, đây là thuộc về nguyên thần lực lượng, không cần sở minh chủ động nhằm vào người nào đó ý thức, chỉ cần vận chuyển lại, ở vào hắn nhất định phạm vi bên trong, đều sẽ bị hắn lực lượng nguyên thần cưỡng ép vặn mèo. Nếu như định lực không đủ cường đại, không cách nào kháng cự sở minh tâm linh lực lượng, thậm chí sẽ thật bị sở minh cái này vòng mặt trời nướng chết. Sở Minh bởi vì đoạn này khổ hạnh, tâm linh phong phú, tinh thần lắng động, có khả năng vận dụng lực lượng nguyên thần càng phát ra cường đại, một khi thi triển, quả thực như là yêu pháp ma pháp, giết người ở vô hình bên trong. Ba đầu bóng đen nguyên bản đã bị huấn luyện mài đi tất cả nhân tính, thậm chí là bản năng, chỉ còn lại giết chóc chi niệm, nhưng giờ khắc này, Sở Minh vận chuyển tâm linh phía dưới, lại là để bọn hắn chống giống trong tâm linh, đều sinh ra một cỗ sợ hãi. Vành Long, Sở Minh thân thể trực tiếp đâm vào gần nhất một cái bóng trên thân, đây là bắt cực quyền bên, bên trong tiếp sơn chaos, tại Sở Minh trong tay, Một chiêu này bị làm đã sớm siêu việt tiếp sơn kháo cực hạn, liền tựa như thật có lấy núi chi lực. Chỉ là va chạm ở giữa, đầu thứ nhất bóng đen lập tức liền bay ngang ra ngoài, tựa như là một cái người thường bị một con phất cuồng voi chính diện va chạm, toàn thân gân cốt không biết đứt gãy bao nhiêu, cơ hồ là nháy mắt mất mạng. Ngay sau đó, mặt khác hai cái bóng đen nằm đấm, cũng đánh vào sở mình trên thân, đúng là phát ra một trận tựa như cổ trung minh vang lên thanh âm, thật giống như bọn hắn không phải đánh vào huyết đốc chi khu bên trên, mà là đánh vào một tòa chuông lớn bên trên. Nhưng lấy bọn hắn quyến pháp, liền xem như chân chính chuông lớn Tại bọn hắn chuyên cần nghiên cứu phía dưới, cũng phải bị đánh ra một cái động lớn đến, chuyên cần nghiên cứu là một loại xoắn ốc cờ tính lực, chuyên phá ngày công. Nhưng mà Sở Minh Long tượng võ thể, tại thi triển long tượng biến về sau, vận khởi kinh lực đến, lại là so chân chính chuông lớn còn cứng cỏi hơn, quả đấm của bọn hắn đánh vào Sở Minh trên thân, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Vênh Long. Sở Minh đưa tay, từ trên xuống dưới, giữa trời một quyền, trực tiếp đập vào một đầu bóng đen đẩu lâu bên trên. Hắn thi triển long tượng biến về sau, kia một đôi tay quả thực to như quả hươu bổ, lực lượng cương mãnh đến cực điểm. Thậm chí còn không đợi Sở Minh đem bóng đen đầu lâu đập tiến vào ngực, bóng đen đầu lâu liền đã nổ tung, thật giống như một cái bị đập nát dưa hấu, đỏ trắng một màn lớn. Động tác mo lẻ ở giữa, ba đầu bóng đen liền đã có hai đầu chết tại Sở Minh trên tay, chỉ là gặp Sở Minh hung hãn như vậy, đầu thứ ba bóng đen vậy mà cũng không lui lại, mà là tiếp tục nâng quyền đánh út về phía Sở Minh mặt. Rang rắc. Sở Minh cánh tay xoắn một phát, đầu thứ ba bóng đen cánh tay liền bị vặn thành bánh quay treo, ngay sau đó, Sở Minh một bả nhấc lên đầu thứ ba bóng đen đầu lâu, liền tựa như mang theo cái con gà, trực tiếp hướng về cách đó không xa mô đất phóng đi. Trừng 84. Vây Long, Vây Long. Sở Minh toàn lực bộc phát, mỗi một bước đều ở trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, liên đối lấy đại địa đều là một trận lay động. Gần ngàn mét khoảng cách, Sở Minh chỉ dùng không đến 10 giây, liền đã đem chi vượt qua. Loại này lực bộc phát, quả thực khủng bố tới cực điểm. Mà trên đồi nhỏ hai cái tay súng, nhìn thấy Sở Minh cái này màu bạch kim tiểu cự nhân hướng về phía bên mình vọt tới, lập tức giơ thương lên kích. Chỉ là trước đó tại có ba đầu bóng đen kiểm chế tình huống dưới, bọn hắn đều đánh không trúng Sở Minh, bây giờ giơ thương, chẳng qua là sau cùng dễ dụ mà thôi. Tại Sở Minh hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, thị lực của bọn họ, căn bản là không có cách bắt giữ Sở Minh thân hình. Mắt thấy đạn vô dụng, hai người không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp phân biệt hướng về hai cái tương phản phương hướng chạy tới, hai cái này tay súng, bản thân võ công cũng tu luyện đến tinh thần cực biến võ đạo tông sư chi cảnh giới, đã từng thậm chí ám sát qua võ đạo thánh giả, bản thân tốc độ cũng không chậm. Mắt thấy hai cái tay súng muốn chạy, Sở Minh trực tiếp đem trong tay dẫn theo bóng đen, hướng về trong đó một cái tay súng ném đi. Một cái hơn 100 cân người, tại Sở Minh trong tay cũng không so với thưởng nhân ném ra một hạt hòn đá nhỏ khó khăn bao nhiêu. Bóng đen phá không từ trên trời giáng xuống, giống như sao trời kết địa, trực tiếp đập vào một cái chạy trốn tay súng trên thân. Khác một nửa, Sở Minh 2 3 bước liền đổi kịp một cái khác tay súng, một chỉ điểm nát cái này tay súng đầu lâu. Từ Sở Minh bị đạn hỏa tiến tấn công kích, đến Sở Minh đem ba đầu bóng đen hai cái tay súng đánh giết, trước sau thời gian cộng lại, thậm chí không cao hơn 30 giây. 30 giây, Sở Minh trước sau vượt ngang ngàn mét xa, đem đột kích năm cái sát thủ đều đánh giết. Giết năm cái sát thủ, Sở Minh thân hình khôi phục nguyên hình chỉ là sở minh kia một bộ quần áo, lại là hư hại hơn phân nửa, quần còn tốt, tương đối rộng rãi, chỉ là áo lại là đều băng liệt. Chư cái đó ra, Sở Minh trên thân không có nhiễm nửa điểm vết máu cùng bụi bặm, nếu không phải hắn kia một thân hóa thành vải quần áo, tuyệt khó tưởng tượng, hắn vừa vận kinh lịch một trận đại chiến. Sở Minh tiện tay đem quần áo trên người kéo xuống, liền như thế hai tay để trận, tại trong mưa to, hướng về phương xa đi đến. Nước mưa rửa đi trên đất vết máu, năm bộ thi thể lại còn lưu tại nguyên địa, thẳng đến nửa ngày về sau, mới có một đám cảnh sát vũ trang xe, đi tới chỗ này chiến trường. Nhìn xem trong chảng những thi thể này thảm hình, rất nhiều người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân xương cốt đều đứt mất, nội tạng vỡ nát, đây là bị xe lửa đụng a. Còn có cái này, đầu lâu vỡ thành dạng này, đây là hắn dùng đầu đón đỡ súng phóng tên lửa a. Hai cái này một cái là ngã chết, một cái là bị nện chết, loại thương thế này, ít nhất là từ cao mấy chục mét địa phương rơi xuống tới, mới có thể hiện ra loại trạng thái này, nơi này tả hữu đều là bãi cỏ, ở đâu ra cao mấy chục mét vách núi cho hắn đến này. Cái này giống như là bị đạn đánh vào đầu, chính là trong đầu của hắn vậy mà không có đạn, quái thai. Tuy hành pháp y y, nhìn xem từng câu thi thể, cảm giác mình tam quan đều muốn bị đổi mới. Những người này là Minh cung sát thủ. Ba cái cấp S sát thủ, hai cái cấp A sát thủ đến vây giết một người, lại còn bị phản sát, Sở Minh vô công, đến tụt cùng tu luyện đến một cái cái tình trạng gì. Lôi Thiên Quân nhìn xem hiện trường, rất nhanh liền đại khái phục hồi như cũ ngay lúc đó cảnh tượng, không khỏi hít vào một ngụm hà khí. Hắn cũng là luyện võ, biết hiểu năm người này đều là bị người tay không đánh chết, trong đó một cái là bị đâm chết, còn có một cái là bị một trưởng đánh nát đầu lâu, mà khác hai cái là trong đó một cái bị ném đến cao mấy chục mét trên trời, rơi xuống tới, đem một cái khác đập chết, cái cuối cùng là bị một đầu ngón tay điểm chết. Loại này võ công tại Lôi Thiên Quân xem ra, võ đạo thần thoại, sợ là cũng bất quá như thế. Mà lại Lôi Thiên Quân đã nhìn ra, đây là Minh cung người trước mai phục đánh lén, kết quả bị đều phản sát. Lam Thiên đạo người, Thiên đạo trước trách, chính là hộ vệ đại hạ, hắn không có ít cùng Minh cung liên hệ, thật sâu biết bọn này sát thủ lợi hại. Mấy mấy năm trước, Đế quốc Mỹ tổng thống, chính là chết tại Minh cung một cái S cấp bậc sát thủ ám sát hạ. Lúc trước hắn nghe nói Sở Minh đạp nước thành sen, một chiêu liền đánh bại Lý Hồng Trang, đã tận khả năng đem Sở Minh đánh giá cao, nhưng không nghĩ tới, Sở Minh võ công còn muốn tại hắn dự đoán phía trên. Nếu có người nói với hắn, Sở Minh đã là võ đạo thần thoại, cũng lúc này cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng. Lão Lôi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lôi Thiên Quân bên người, một cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân hỏi. Việc này ta có thể thấy thế nào? Ta đứng nhìn. Lôi Thiên Quân buông tay. Ta trước đó liền đạt được tin tức, có rất nhiều quốc tế tội phạm truy nã phần tử khủng bố, lén lén tiềm nhập đại hạ lãnh thổ. Bây giờ nghĩ lại, những cái này tội phạm truy nã sợ hai phần tử, những người này hẳn là một trong số đó. Nghĩ đến những người này cũng đều là hướng về phía sợ mình đi. Chuyện giang hồ, liền từ giang hồ đến giải quyết đi. Lão lôi, cái này không giống ngươi tính cách à, trước ngươi không phải còn nói, phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết sao, hiện tại một đám phần tử khủng bố tới đại hạ. Đây là vị kia y tứ. Lôi thiên quân nói. Vị kia. Chẳng lẽ là thiên đạo vị kia. Không sai. Lôi thiên quân gật đầu. Tựa như là vị kia cùng trên thế giới những cái kia thần thoại nhân vật đặt thành cái nào đó hięg nghị, những người kia thủ hạ chỉ nhằm vào sợ mình một cái, không phá hư đại hạ trì ăn, mà chúng ta liền trận một con mắt bế một con mắt. Sự tình đại khái chính là như vậy. Tình thế còn mạnh hơn người a. Lôi Thiên Quân thở dài, thần thoại nhân vật thực sự là quá mạnh, cho dù là quốc gia đều đối loại người này sợ ném chuột vỡ bình. Lôi Thiên Quân biết đến độ vật không ít, hắn hoàn toàn biết, đây hết thảy đều là bởi vì Thiên Điệu Thần cung, quan hệ võ đạo chí cao. Đối với những cái này thần thoại nhân vật, cũng chỉ có võ đạo chí cao có thể để bọn hắn đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt không tự mình động thủ, hoặc là nói không thể tự mình động thủ, tám bộ tín vật có bảy cái tại thiên đế trên tay, thiên đế rất mạnh, bọn hắn không muốn khẽ mở chiến sự, chỉ có thể chọn sở mình, cái này quá hờ mềm. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, sợ mình mạnh hơn, cũng đến cùng không phải võ đạo thần thoại, lấy thế lực của bọn hắn, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Mà bản thân bọn họ lại làm muốn đi kiểm chế thiên đế, hoặc là nói kiểm chế lẫn nhau, không cho lôi bộ tín vật rơi vào đối phương trên tay. Cứ như vậy, sự tình phát triển đến cái này một bước ngược lại không có cấp độ thần thoại đếm được cao thủ, đối sở minh động thủ. Sở Minh trước đó nói tiên đạo không bảo vệ được hắn, chính là nghĩ đến điểm này. Hung chi tại Sở Minh xem ra, lực lượng ngoại lai mạnh hơn, cũng chung quy là hư, chỉ có mình lực lượng mới là có thể bảo vệ bản thân, sống yên phận tiền vốn. Rất nhiều cao thủ bị giết, cũng là Sở Minh kế hoạch một bộ phận, ngàn dặm khổ hạnh nuôi tinh thần, sát sinh chi đạo luyện quân ý, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây là tại xúc thế. Khi Sở Minh thất bại tất cả cao thủ, đi đến cái này một đường điểm cuối cùng, hắn tự thân thế cũng sẽ đạt tới một cái đỉnh điểm. Khi đó cũng là hắn thành tựu Võ Đạo Thần thoại thời điểm. Chương 85. Từ tại trên thảo nguyên đánh chết Minh cung sát thủ về sau, Sở Minh về sau lại gặp ba đợt tập kích. Thứ một đợt tập kích, động thủ là Thánh vực cao thủ, hết thảy ba người đều là nữ tử, đám người kia tu luyện không phải chính thống võ đạo, mà là tế tự chi pháp, tế tự thượng tiên, tế tự thần linh, giảng cứu lòng người hợp thần tâm, dùng cái này vượt trội tinh thần, thu hoạch được một thân quỷ thần khó lường võ công. Thánh vực ba cái cao thủ, mỗi một cái đều có thể so với huyết truyền thuần dương cảnh giới, liên thủ, càng là có thể lấy kỳ dị tinh thần bí pháp Mọi đến chân thần pháp tướng, căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Đối phó ba người này, Sở Minh đánh ra mình đoạn này, khổ hạnh áp thủ tại tâm linh cảm động, lấy nhân định thắng thiên cầu sinh chi quân ý, uy hành Phật thần, nhất cử đánh tan cái này ba cái tâm linh của cao thủ. Đợt thứ hai tập kích, tới là phệ đa người, đám người kia đấu pháp so sánh bình thường võ đạo cao thủ tính không được mạnh, nhưng lại thể năng cùng tâm linh đều vô cùng cường đại, phệ đa năm cái yoga thượng sư, vừa lên đến liền cùng Sở Minh động thủ, phát hiện đánh không lại về sau, liền quay tới là muốn cùng Sở Minh đối khẩu, đại đạo chi biện. Chỉ là Sở Minh đã năm đấm đủ hắn lại sẽ cùng đối phương giảng đạo lý, đối mặt một đám chỉ có cường đại thể năng cường tráng tinh thần, mà vô tướng ứng đấu pháp người, tại Sở Minh xem ra bất quá là một đám mặc người chém giết cừu non mà thôi. Tới lần cuối tập, là Thiên đỉnh tao thủ, Thiên đỉnh tám bộ bên trong, địa, hỏa, phong, thủy bốn bộ thần tướng, cái này bốn cái thần tướng, tu luyện đều là Thiên đế sáng tạo thiên địa vô cực bên trong võ công, lại tại Thiên đế lấy vô thượng thần đạo quán đỉnh về sau, đều tu luyện đến huyết truyền thuần dương hoàn cảnh. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn, tiếp nhận thiên đế quán đỉnh, bọn hắn cố nhiên tu thành huyết truyền thuần dương. Nhưng từ đây, võ công của bọn hắn, bọn hắn quân ý, bọn hắn tinh thần đều lay dính thuộc về Thiên Đế sát thái, không có mình nhàn sắc, cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên, bọn hắn cũng không có khả năng tu thành võ đạo thần thoại. Đương nhiên, lấy những người này tư chất, như không có Thiên Đế quán đỉnh, tu thành huyết truyền thuần dương đều không có mấy phần cơ hội, huống chi là thành tựu thần thoại. Liên bọn hắn mà nói, cái này ngược lại là cơ duyên. Cái này địa hỏa phong thủy bốn bộ thần tướng, là hiếm thấy bốn huynh đệ, tứ bậc hai, bản thân liền tâm ý tương thông, về sau lại một người tu luyện một bộ Thiên Đế tuyệt học, bốn người liên thủ, phối hợp lẫn nhau lấy địa hỏa phong thủy biến ảo thẳng đến, diễn hóa hỗn độn, như vậy biến hóa, dù không so được tiên đế bắt tương quy vô cực, nhưng cũng là lợi hại vô cùng, đã có thiên đế ba thành chiến lực. Trận chiến kia, bốn bộ thần tướng liên thủ, diễn hóa hỗn độn hư tướng, trấn áp sợ minh tâm linh, bản thân càng là tương hỗ ở giữa phối hợp khắc hít, khó chơi tới cực điểm. Cuối cùng Sở Minh vẫn là thi triển long tượng biến, sáu kình quy chân, khí huyết song hành, một cái long tượng ẩn linh mộng bốn người trận thế, về sau liên tiếp bốn đòn long tượng ấn, vây sát cái này bốn cái cao thủ. Mà đến tận đây, Sở Minh con đường cũng sắp đi đến cuối cùng. Cái này một đường, Sở Minh sáng tỏ mình, gặp thiên địa, thuộc về người cảm động tại tâm hắn bên trong áp vũ, thuộc về người tinh thần tại sở minh trong lòng tích lũy. Gió không cầm được thổi, Sở Minh tâm linh lại yên tĩnh vô cùng, hắn từng bước một hành tẩu, hành tẩu ngồi nằm đều là võ công, hành tẩu ngồi nằm đều là tự nhiên. Có võ công cùng không có người có võ công, bình thường trạng thái hoàn toàn khác biệt, nhưng ở bây giờ Sở Minh trên thân, cái này có hay không giới hạn lại là mơ hồ. Cái này một đường đi tới, thảo nguyên trống trải, chỉ có một đầu tiên lộ từ đầu đến cuối trường tồn, mênh mông thế giới bên trong, chỉ có trời, chỉ có địa. Chỉ có đường, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đang yên lặng hành tẩu bên trong, Sở Minh tinh thần tốt giống như đã cùng thiên tướng tiếp, cùng điệu tướng ngay cả có một cố, mặc cho thế gian rộn rã b biển cả, ta tự, nhưng bất động ý vị. Thường định cảnh giới tuy cao, nhưng đến cùng vẫn là có, mà tọa vong cảnh giới, lại là quên, lại là không, cố ý vị lấy cuối cùng tồn tại sở hở, mà không, bản thân lại là không có cái hở. Từng có Phật kệ. Tâm là cây Bồ đề, thân là minh kính ngải. Gương sáng bạn thanh tịnh, nơi nào nhiễu bụi bặm. Đây là thường định. Bồ đề vốn không tề. Gương sáng cũng không phải đại. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bùi bặm. Đây là tòa vong. Gặp một lần phía dưới, lập tức phân cao thấp. Đến cuối cùng, Sở Minh cảm giác cái kia thần bí cảnh giới đã xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ cần mình vươn tay, liền có thể tùy tiện đem cái kia cảnh giới lấy xuống tới. Cổ kim năm tháng, bị vô số nhân kiệt chăm chỉ không ngừng chỗ truy tìm cảnh giới, bây giờ tại Sở Minh trước mặt, lại là dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần Sở Minh chủ động đi xuống quang. Theo thời gian trôi qua, Sở Minh liền có thể tự nhiên tự nhiên đứng tại cái kia cảnh giới. Theo Sở Minh từ đánh chết tần vô đạo bắt đầu, hướng tây khổ hạnh, về sau cả người từ tối thành sáng, hiện tại nhân gian, mặc cho từng lớp từng lớp cao thủ đột kích diễn mình, dùng cái này tích xúc đại thế, tôi luyện quân hí. Hai bút cùng vẽ, Sở Minh tinh thần tâm niệm đã sớm bị rèn luyện đến cực hạn. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Trên vùng quê, Sở Minh cảm giác mình giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào cái kia thần bí cảnh giới, nhưng kỳ quái là, hắn hệ thống bảng bên trên, cưỡng ép tăng lên đến thần chi tự hạng, y nguyên cần một cái hoàng kim nguyên điểm. Tối tâm bên trong, có dự cảm nói cho Sở Minh Trong này tuyệt đối tồn tại cái nào đó vấn đề. Một điểm hoàng kim nguyên điểm hiệu quả đến cỡ nào tương đại, Sở Minh sớm có trải nghiệm, long tượng bất diệt thể sinh ra, chính là kia một điểm hoàng kim nguyên điểm tạo nên kỳ tích. Sở Minh không cho rằng, đều đến mức độ này, mình tăng lên một cái muốn bước vào tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới, vẫn cần hao phí một cái hoàng kim nguyên điểm. Mang theo vài phần hiếu kỳ, vì nghiệm chứng trong này đến tột cùng tồn tại cái gì qua thiếu, Sở Minh tâm niệm vừa động, đem một điểm hoàng kim nguyên điểm, điểm vào long tượng bất diệt thể bên trên. Hệ thống nhật ký. Long tượng bất diệt thể tăng lên 1 kế hoạch đặc hiệu tâm linh tọa vong ý niệm thuần dương. Theo Sở Minh thêm điểm, trong chốc ngắn này, Sở Minh chỉ cảm giác mình tâm thần không còn, lập tức liền lâm vào một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Ý niệm của hắn tại thời khắc này tựa như siêu việt thời không, đi ngược dòng nước, đi tới vạn cổ trước đó, nhân loại văn minh đầu nguồn. Toàn bộ thế giới đều xuất hiện ở Sở Minh ý niệm bên trong, lớn đến sông núi non sông, nhỏ đến không thể đếm ký chi hạt bụi nhỏ, hết thảy đều xuất hiện ở Sở Minh cảm ứng bên trong. Nguyên bản lấy Sở Minh bây giờ cảnh giới cảnh giới, đương nhiên thu hoạch như thế khủng lồ tin tức lưu, nháy mắt liền sẽ bị phá tan. Nhưng ở cái này không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh bên trong, Sở Minh lại ở vào một cái giật mình như mộng ý cảnh bên trong. Sở Minh gặp được nhân loại sinh ra, gặp được văn minh sinh ra, con đường thứ nhất, đoàn thứ nhất lựa, khối thứ nhất gia thú, thanh thứ nhất vũ khí, gian phòng thứ nhất phòng, thứ một con gia cầm. Thế giới tại Sở Minh cảm ứng bên trong không ngừng biến hóa, nhân loại phồn diễn sinh sống, bước chân bắt đầu lướng về thế giới mỗi một chỗ lang tràn. Đây là một đoạn dài rằng rực năm tháng, bắt nguồn từ bắt đầu, rốt cục kết thúc, lũ quét của tới, có người khai sơn, thiên hỏa hành thế, có người cứu hỏa, thú thai xuất hiện cùng thú văn luận. Nhân loại văn minh có sinh tử có bi hoan, có hắc ám có tuyệt vọng, nhưng duy trì có không có xuất phụ. Khai Sơn đào sông sửa đường bắc cầu, người văn minh theo trống lại mà huy hoàng, người tinh thần đời đời truyền thừa, vĩnh hằng bất diệt. Vạn cổ thời gian dài dằng dặc vô cùng, Sở Minh tựa như kinh lịch vạn cổ năm tháng, lại tựa như chỉ là trong nháy mắt sự tình, đợi cho Sở Minh thanh tỉnh, vạn cổ ký ức hóa thành mơ hồ, ngộng xuân vung ngân, hắn đã không nhớ rõ kia vạn cổ năm tháng hắn đến tột cùng thấy được bao nhiêu thứ, nhưng kia thuộc về người chống lại tinh thần, lại đều lắng đọng tại hắn tinh thần thế giới. Chương 86. Loại này huyền bí kinh lịch khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả, Sở Minh lĩnh ngộ ra tới ý là cầu sinh, cho nên hắn liền đạp tận sân hạ, cảm ngộ người thế gian, cầu sinh chí niệm, dùng cái này lớn mạnh tinh thần, phong phú nội tâm. Nhưng như vậy cảm ngộ, lại thế nào khả năng bù đắp được tự mình chứng kiến cả một cái văn minh chưa từng có tiêu tan? Sở Minh đã không nhớ rõ vạn cổ năm tháng bên trong, đến tột cùng phát sinh bao nhiêu cô sự, nhưng hắn trong lòng cảm động, lại là quán xuyên vạn cổ năm tháng, vô số thời đại, kia là thuộc về cả một cái văn minh cảm động. Trong chốc ngắn này, Sở Minh quân ý trực tiếp tăng lên tới một cái xa siêu việt hơn xa quyền ý như thần, đặt đến một cái tiểu liền quyển kinh đạo chương bên trong, đều không có ghi lại thần bí hoàn cảnh. Lấy một cái văn minh sự mênh mông giọng lớn, cho dù là thần, cũng bất quá là văn minh dòng lũ bên trong một điểm hạt bụi nhỏ mà thôi. Dung cái này tinh thần làm căn cơ, thiên hạ dưới mặt đất, lại có đồ vật gì, còn có thể lại dung chuyển sợ minh tinh thần, ngăn cản sợ minh quyền ý. Đã từng sợ minh đối chiến thánh vực cao thủ lấy tế tự chi pháp gọi thần đạo pháp tướng, muốn cạn kiệt tâm lực thôi phát quyền ý, mới làm được nghịch hành pháp thần, nhưng bây giờ, sợ là tâm niệm nhẹ nhàng khế động, liền có thể băng thần dị đạo, vạn cổ thành không, nhân đạo dòng lũ, dung nhập sở minh tinh thần bản nguyên bên trong, cùng lúc đó, Sở Minh trong lòng quá khứ đủ loại ký ức, ý nghĩ, suy nghĩ tại Sở Minh tinh thần thế giới bên trong, như sao tiêu tan. Giờ khắc này, Sở Minh ký ức đúng là bắt đầu biến mất, liền như là sóng biển xôn qua, vút lên trên bờ cắt hết thảy vết tích, đối mặt đây hết thảy, Sở Minh tâm linh lại là chẳng những không có ký ức biến mất sợ hãi, ngược lại không buồn, không vui, không giận, không lo, ngồi nhận trước này hết thảy tự nhiên biến hóa. Đối với người bình thường mà nói, Ký ức là cực kỳ trọng yếu một bộ phận, ký ức nếu là biến mất, tâm trí cũng sẽ lui giảm, nhưng Sở Minh hiện tại, theo ký ức biến mất, tâm trí lại là chẳng những không có nửa điểm lui giảm, tâm linh kia bên trong tuệ quang ngược lại càng thêm mãnh ánh. Cái gì là tòa vòng, đây chính là tòa vòng. Tòa vòng chi cảnh giới, không ngừng, không thường, không đến, không đi, không sinh, bất diệt, nhất niệm không dại nổi, vạn niệm bất động. Hậu thiên ký ức tạm biến, ngược lại tỉnh lại người tiên tiên lúc đầu hình dạng, để nguyên thần có thể hiển hóa. Thâm nghĩ bắt nguồn từ thất thần, là hậu thiên chi đạo, thần đạo bắt nguồn từ nguyên thần là tiên tiên chi đạo. Nhân đạo căn bản, kia cầu sinh tinh thần, giống như kình thiên chi trụ, chống lên sở minh tinh thần thế giới, để sở minh tinh thần thế giới trở nên vô cùng vững chắc, như vậy tinh thần biến hóa, cũng làm cho nguyên thần tự phát thức tỉnh, lao đi các loại bùa bặm, quay lại nguyên lai. Không chỉ là tinh thần, theo sở minh sử dụng kia một điểm hoàng kim nguyên điểm, một cố kỵ dị lực lượng, vọt thẳng nhập sở minh nội thân. Giờ khắc này, sở minh xương cốt càng phát cứng cỏi, cốt tủy sáng tỏ, giống như là muốn phóng ra ánh sáng tới. Trong máu sinh cơ cũng càng ngày càng nồng đậm, tràn đầy sinh khí tức, biến hóa lớn nhất vẫn là phế phủ của hắn. Phóng ánh nguồn mạnh, như thủy tinh lưu ly, ẩn hiện thần mang. Sở Minh làn da cũng là có chút lọ ngụy, điểm điểm không màu chất lỏng từ Sở Minh làn da bên trong chảy xuôi ra, đây là nhục thể cực điểm chỗ rất nhỏ tạp chất. Đến cuối cùng, Sở Minh bắt đầu lỗ xác, khô héo từng tầng từng tầng chút bỏ, nguyên bản Sở Minh một đoạn này khổ hạnh xuống tới, làn da cũng bị phơi đen nhánh, có mấy phần gian nan vất vả vết tích, nhưng theo bây giờ thoát thai hoàn cốt, Sở Minh làn da lại là quay lại trắng nõn nõn ánh. Không chỉ như vậy, Sở Minh trong miệng răng cũng bắt đầu rung lỏng, trước đó tu thành đánh vỡ hư không cảnh giới, Sở Minh đã đổi qua một lần răng. Trên dưới hết thảy 40 khỏa, tinh mịn vô cùng. Mà bây giờ, Sở Minh vậy mà lần nữa thay răng, tân sinh răng càng thêm trắng nõn cứng cỏi, dưới ánh mặt trời, thậm chí có thể nhìn thấy có quang hoa đang lưu chuyển. Không chỉ như vậy, sở minh tóc bắt đầu khô xéo, cuối cùng vậy mà nhao nhao rơi xuống, đỉnh đầu bóng loáng một mảnh. Nhưng qua trong giây lát, tóc của hắn lại là cắt gọn, rất nhanh liền rơi xuống bên hông địa phương, lúc này mới ngừng sinh trưởng. Đợi cho Sở Minh tỉnh táo lại, hắn tuyệt không động đậy, mà là tiếp tục đứng thẳng bất động, tinh tế thể vị lấy bây giờ cảm giác. Theo nguyên thần thức tỉnh, Tu thành võ đạo thần thoại, ý niệm kim cương, hắn tinh thần cùng nhục thể song trọng tiến hóa, đối với thế giới cảm xúc càng thêm mãnh cảm, có thể cảm ứng được đủ loại dị vãng không cách nào thấy rõ đồ vận. Giờ phút này, vô luận là thiên địa tự tử, vẫn là kia mờ mịt khó dò cơ vận, tại Sở Minh xem ra, đều có mấy phần trái lại vân tay ý vị. Đây chính là võ đạo thần thoại cảnh giới, tại huyết truyền thuần dương cảnh giới so sánh, võ đạo thần thoại chỉ là cao hơn một tuyến, nhưng chính là cái này một tuyến, lại là thần nhân có khác. Liên như là sâu rõm cùng hồ điệp, cái này một bước một khi bước ra, từ đây liền không còn là phàm nhân. Không chỉ như vậy, Sở Minh Tâm Linh cũng là trở nên càng thêm nhẹ cảm, mặc dù không phải giác quan thứ 7 đến kỳ thời gian, từ quá khứ đến tương lai, nhưng lại có một loại thần mã minh chi dự cảm. Người bình thường nếu như muốn đối phó hắn, tâm hắn niệm khẽ động liền sẽ sinh ra đủ loại báo động, căn bản sẽ không lại xuất hiện, có người phục sát với hắn, hắn lại không phát giác gì tình cảnh. Hôm nay mới biết ta là ta. Sở Minh thở dài một tiếng, mở mắt, ánh mắt tinh khiết vô cùng, không chứa nửa điểm tạp chất, liền tựa như trẻ con con mắt. Không thành võ đạo thần thoại, mãi mãi cũng không cách nào trải nghiệm thần thoại cảnh giới phân tích. Cái này bước ra một bước, trong mắt thế giới liền hoàn toàn khác biệt. Thế giới uy nguyên vẫn là cái kia thế giới, không bởi vì thế truyện, không lấy lúc rời, nhưng nhìn thế giới người lại khác, thế giới cũng liền lộ ra pháp lệ khác biệt. Từng tại tương lai võ đạo thế giới, Sở Minh vận chuyển lực lượng nguyên thần, năm bước phía dưới, khiến cho hạ vô cực thổ huyết, đó chính là nguyên thần thần dị. Mà bây giờ, Sở Minh nguyên thần thức tỉnh, càng là nhìn thấy giữa thiên địa đủ loại nhỏ bé, bây giờ Sở Minh, nếu như đi hướng thâm sơn bên trong đạp cương bộ đấu, thét dài liên tục, thậm chí có thể kéo theo thiên địa tự nhiên biến hóa, hô mưa gọi gió, như tiên nhân Đương nhiên, đây không phải là bởi vì Sở Minh bây giờ đã có hô phong hoán vũ thần thông, mà là Sở Minh lấy tự thân sinh mệnh từ trường, nhiễu loạn thiên địa từ trường đưa tới phản ứng dây chuyền, rằng cứu chính là một cái thuận thế mà làm. Thâm sơn bên trong, hơi nước tràn đầy, cho nên thần thoại nhân vật đạp cương bộ đấu, nhiễu loạn từ trường, có thể dẫn phát hiệu ứng hồi điệp, mà nếu như là tại sa mạc bên trong, võ đạo thần thoại liền xem như đạp cương bộ đấu đạp đến chết, cũng không có khả năng gọi mưa gió. Đạo pháp tự nhiên. Trong thấy giữa thiên địa đủ loại, Sở Minh trong lòng đột nhiên hiện lên như thế một cái từ. Nam đạo bên trong, Tinh khí thần tâm sợ minh đều có phương pháp, duy trì có thể đạm mờ mịt, thế đạt bên trong, duy ngã độc tôn sợ minh ngược lại có thể lĩnh hội mấy phần, nhưng đối với đạo pháp tự nhiên, sợ minh nhưng thủy chung khó mà nhậm môn, trước đó hắn mặc dù tinh thần có thể điều hòa trời, người gần như thiên nhân hợp nhất, nhưng cuối cùng không phải đạo pháp tự nhiên. Thẳng đến bây giờ, hắn nguyên thần thức tỉnh, tâm linh vào vòng, ý niệm thuần hình dương, thị giác phát sinh biến hóa, đã từng nan để, lại là đột nhiên bỗng nhiên sáng sủa. Chương 87. Hệ thống bảng muốn 1 điểm hoàng kim nguyên điểm, quả nhiên là có đạo lý. Cảm ứng đến trạng thái bản thân Sở Minh trong lòng suy tư, nếu như để chính hắn đến đột phá, hắn võ đạo hắn quân ý, tuyệt đối sẽ không đạt tới siêu việt thần, siêu việt thời đại văn minh cấp độ, nhưng một điểm hoàng kim nguyên điểm làm được. Hoàng kim nguyên điểm lực lượng, chính là như thế không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Sở Minh đoán chừng, nếu như mình tại trận này khổ hạnh trước đó, lấy 2 điểm hoàng kim nguyên điểm cưỡng ép tăng lên, có lẽ hắn quân ý căn bản là không, có cách tăng lên tới bây giờ hoàn cảnh. Một điểm hoàng kim nguyên điểm lực lượng cũng không phải là vô hạn, đồng dạng là cảm ngộ nhân loại văn minh vạn cổ thời điểm ánh sáng, khác biệt cảnh giới đi càng ngộ, lấy được thu hoạch Khẳng định cũng là không giống. Hoàng Kim Nguyên điểm tác dụng cũng không phải là cưỡng ép nổ cao sở minh cảnh giới cảnh giới, mà là lấy một loại khác loại cơ duyên hiện ra. Giống như Sở Minh sáng tạo long tượng bất diệt thể lúc, cũng không phải là hệ thống bảng trực tiếp đưa cho Sở Minh long tượng bất diệt thể, mà là tại kỳ dị hoàn cảnh bên trong, Sở Minh trước đem từng môn võ công tu luyện đến cực hạn, về sau dung hợp làm một. Lần này đông dạng, hệ thống bảng cho Sở Minh một cái bình đài, để Sở Minh tinh thần ý niệm nghịch phản vạn cổ thời gian, thể ngộ đủ loại, thậm chí còn có dư thừa lực lượng cải tạo Sở Minh thân. Để Sở Minh trực tiếp đã giảm bất đi nguyên thần thức tỉnh về sau, cái kia nhục thân dần dần thuế biến quá trình. Không chỉ như vậy, bắt nguồn từ hệ thống bảng cải tạo, là trực tiếp đạt đến lý tưởng bên trong nhất hoàn mỹ trạng thái. Đương nhiên, cái này nhục thân thuế biến, tại Sở Minh xem ra, căn bản là không có cách cùng tôi diễn long tượng bất diệt thể kỳ dị trạng thái, cùng lịch chuyển vạn cổ thời gian kỳ dị cảnh ngộ đánh đồng, cùng hai cái này so ra, nhục thể thuế biến chỉ có thể coi là tạm phẩm. Mà theo Sở Minh biến hóa trên người triệt để đình chỉ, hệ thống bảng đột nhiên động một cái. Hệ thống nhật ký, vỡ lên càn khôn hương cố vận quyền trấn sơn hạ bình bắc phương, vợ cực đạo, thiên vận gia thân, quyền đã là quyền, vợ đã là vợ. Nguyên điểm 30. Hệ thống bảng biến hóa, để sợ minh trực tiếp đem lực chú ý chuyển hướng hệ thống bảng. Hệ thống bảng, phiên bản hào 0.1. Phiên bản đổi mới tiến độ, 100%. Hoàng kim nguyên điểm, 0.5. Nguyên điểm 0. Nhân vật thuộc tính: Tinh 10, Sáu, Khí 7.7, Thần 11, Không, Tâm 9.0, Thế 8.0. Công pháp Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công cấp 94, ngàn năm một bán, khí chuyển lục dương, lục dương kim thân, ngũ hổ đoạn môn đả mát, hổ sát, bát bộ cản thiên mát, nhẹ nhàng, long tượng bất diệt thể mát, long tượng võ thể, xoay vòng, giác quan tứ sáu, long tượng biến, thần tiêu chân chướng mát, khí huyết tuần dương. Phó bản, thần thoại con đường. Trở về đến ngược, 150 ngày 5 giờ 13 phút. Hệ thống bảng biến hóa cũng không tình lớn, nguyên thần thức tỉnh, thể năng tăng trưởng chỉ là bổ sung, nhưng cũng làm cho sở minh tinh tăng lên 0.6 điểm. Điều này đại biểu lấy Sở Minh thể năng toàn phương vị tăng trưởng và thành. Khí thuộc tính biến hóa cũng không lớn, chỉ tăng lên không. 2. Bắt nguồn từ nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công đẳng cấp tăng lên, một đoạn này khổ hải đường, khoảng chừng 3 tháng, Sở Minh nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công tổng cộng tăng lên cấp 8. Long tựa bất di thể, theo Sở Minh một cái kia nguyên điểm xuống dưới, thường định biến thành pháp vòng, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác cải biến. Biến hóa lớn nhất là Sở Minh thần, trực tiếp tăng lên tới 11, đem Sở Minh một mực dẫn trước tinh phản siêu. Tâm cũng tăng lên 0.5 điểm, đạt đến 9. Tinh khí thần tâm thế, toàn phương vị tăng lên, đại biểu cho Sở Minh chiến lực lần nữa tăng trưởng. Hiện tại Tiểu Liên Sở Minh chính mình cũng không cách nào dự đoán, nếu như chính mình toàn lực bộc phát, chiến lực sẽ kinh khủng đến một loại gì tình trạng. Thiên vận. Sở Minh cuối cùng nhìn về phía hệ thống nhật ký, trong lòng nhai nuốt lấy cái từ này. Đi vào cái này thế giới về sau, lần này Sở Minh cũng không có tiếp vào cái gọi là chủ tuyến nhiệm vụ, Sở Minh cũng không có phát hiện cái khác thu hoạch được nguyên điểm phương thức. Chủ thể giới bên trong thu hoạch được nguyên điểm phương pháp trực tiếp đơn giản, giết quỷ quái, giết tà thần liền có, mà phó bản thế giới bên trong Sở Minh đã từng lấy vì muốn thu hoạch được nguyên điểm, cần chính là danh vọng, lại hoặc là kích phát đặc thù tình cảnh hình thức. Nhưng bây giờ, hệ thống đổi mới ra nhật ký, lại là để Sở Minh cảm giác mình trước đó nghị phương hướng hoàn toàn sai. Hệ thống bảng tại phó bản bên trong thu hoạch nguyên điểm, cần cũng không phải là cái gọi là danh vọng, mà hẳn là thiên vận. Tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới, là một cái võ đạo thế giới, võ chính là thiên vận chỗ. Theo càng nhiều người tin tưởng Sở Minh võ công, vô hình bên trong thiên vận cũng hội tụ tại hắn trên thân. Mà tại cái này thế giới, lại có chỗ khác biệt, cái này thế giới võ đạo thuận thoại. Tại thế tụm mà nói chính là chân chính thần thoại, mỗi một cái đều có thay đổi quốc vận lực lượng đáng sợ. Bọn hắn tồn tại bản thân, chính là thiên vật chỗ, căn bản không cần những người khác thừa nhận. Bây giờ Sở Minh thức tỉnh nguyên thần, thành tựu võ đạo thần thoại, vi lực quy về tự thân, quyền đến, vận cũng liền đến. Tâm niệm vừa động, Sở Minh 20 cái nguyên niệm trực tiếp lập xuống, nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công trực tiếp tăng lên tới cấp 99, mà cuối cùng cấp 1, lại là dùng Sở Minh chọn vẹn chín cái nguyên niệm, mới rốt cục đem nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công tăng lên tới max cấp. Mà theo nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công tăng lên Sở Minh Tâm Tư lần nữa tiến vào một cái không hiểu trạng thái, tại cái tiết trong trạng thái hắn không ngừng vận chuyển nội lực, linh hội võ công, không biết dùng để bao nhiêu thời gian, mới đưa nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Trong hiện thực, Sở Minh thể nội, 365 cái khí khiếu đều mở rộng, cuối cùng mở ra chính là trung đan điền, huyết thiên trùng. Hệ thống nhật ký. Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công mát, kế hoạch đặc hiệu vạn xuyên quý hải. Vạn xuyên quý hải, khí khiếu như hồ, kinh mạch như sông, giang hồ ngóc nối, trung quy biển cả, khí khiếu kinh mạch cường độ tăng lên 100%. Đan điển khí hải quyết chương 200. Mở ra huyết thiên trùng, luyện giả thành chân, nội lực chuyển hóa chất khí, nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công điển giải, thu hoạch được nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công, chân khí thiên, cấp 30. Giờ khắc này, Sở Minh cảm ứng được thể nội nội lực ngay tại cấp tốc hấp thụ, theo một vòng trời xuống tới, số lượng giảm mạnh gấp 10, 300 năm nội lực trực tiếp biến thành 30 năm phận, đổi mà đến chi, lại là chất bay vọt. Theo nội lực hóa thành chân khí, tân sinh chân khí, so sánh nội lực, lại là lộ ra vô cùng vững chắc, cùng chân khí so ra, đã từng nội lực Quả thực tựa như là hư ảo đồ vật đồng dạng. Hệ thống bảng bên trên, Sở Minh Khí thuộc tính chỉ số không có tăng trưởng, hệ thống cân nhắc phương thức là dựa theo năng lượng số cực mà không phải ngưng tụ trình độ, một phần chân khí là 10 phần nội lực tổng cộng, tựa như là đem 10 cái pháo đốt thuốc nổ lấy ra, làm thành một cái pháo đốt, cái này một cái pháo đốt uy lực tuyệt đối phải siêu việt trước đó 10 cái tổng cộng, nhưng bọn hắn năng lượng số cực kỳ thực không có biến, vẫn là 10 phần thuốc nổ. Sở Minh cảm ứng đến thể nội chân khí vận chuyển, chỉ cảm thấy giống như lưu động thủy ngân, cho hắn một loại nặng nề cảm nhận. Chân khí võ đạo tu luyện tới sở minh cái này một bước, bình thường võ giả tiếp xuống tới mới làm, chính là không ngừng tích xúc chân khí, thẳng đến chân khí viên mãn, sau đó quán thông thiên địa huyền quan, quay lại tiên thiên, tu thành khí đạo tiên thiên chi cảnh giới. Chương 88. Chỉ là sở minh lại không cần như thế, hắn đã sớm tu được thể đạo cực hạn, đánh vỡ hư không huyết truyền tuần dương, cái này đã là thể đạo tiên thiên, bây giờ lại tu được nguyên thần, ý niệm truyền tuần dương, thần nghị cũng là trên lệch một bước chính là thần nghị chi cực. Hắn cảnh giới võ đạo vốn là cực cao, nhất pháp thông vạn pháp thông. Thiên nhân huyền quan tại bình thường võ giả mà nói có lẽ là lợi trời, nhưng với hắn mà nói, không đáng kệ chút nào. Chỉ thấy Sở Minh tâm niệm vừa động, đan điền khí hải bên trong, chân khí liền đã mênh mông quần quần hướng phía thiên địa hai cẩu, thiên nhân huyền quan phóng đi, 30 năm chân khí, muốn quán thông thiên địa hai cẩu, đã thông thiên nhân huyền quan, hỏa hầu không thể nghi ngờ là kém một chút. Nhưng ở Sở Minh cường đại lực lượng tinh thần hạ, Sở Minh thể nội chân khí lại là trực tiếp vênh mở trong nghe hoàn cung tổ khiếu. Tổ khiếu kia là khiếu bên trong chi khiếu, nghe hoàn cung là 365 cái đại khiếu một chồng, Sở Minh sớm đã mở ra mà tại trong đêm hoàng cùng, lại là vẫn tồn tại cái này một cái tổ khiếu, đây không phải khí khiếu, mà là cửa trước, chỉ có đem tổ khiếu mở ra, một thân chân khí mới có thể khí chuyển tiên tiên. Thiên, thiên địa hai cầu, cũng không phải là chân thực tồn tại cầu đối, cũng không phải cái gì kinh mạch loại hình đồ vật, mà là một loại bức chứng, không phải là tâm ý đến, mới có thể tự nhiên quán thông, tổ khiếu cũng sẽ tự nhiên thông suốt. Sở minh cảnh giới không thể nghi ngờ là đầy đủ, cơ hội chỉ là trong nháy mắt, liền đem tiên nhân huyền quan quán thông, một thân chân khí bắt đầu quay lại tiên tiên, hóa thành tiên tiên chân khí. Đây hết thảy đều cơ hồ là tại trong phiến khắc bên trong, liền đã hoàn thành, từ sợ minh điểm đẩy nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, lại đến nội lực chuyển hóa chất khí, chân khí quay lại tiên tiên, sợ minh không có lãng phí nửa điểm thời gian, hiển nhiên là trong lòng sớm có tính toán. Tại sợ minh mà nói, tiên tiên cảnh giới trước giai đoạn, đều chẳng qua là vì tận khả năng nhiều mở khí khiếu, một khi khí khiếu mở hoàn thành, lấy hắn cảnh giới, căn bản không cần theo bước liền trường tiến lên, hoàn toàn có thể trực tiếp hậu thiên chuyển tiên tiên, tu luyện tiên tiên chân khí. Ngược lại là tiên tiên cảnh giới về sau, khí có nguyên linh, Tự phát thông suốt rất nhiều hơi khiếu, Sở Minh ngược lại là còn không có lĩnh ngộ được. Hệ thống nhật ký. Quán thông cửa trước, khí chuyển tiên thiên. Nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công, chân khí thiên, tiến đến giai, thu hoạch được nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công, tiên thiên tiên, cấp 15. Theo Sở Minh tu thành tiên thiên chân khí, nguyên bản chân khí lần nữa cô đọng một lần, cũng trở nên xuất khí linh động tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy một loại hài hòa viên mãn ý vị. Không chỉ như vậy, theo tiên thiên chân khí sinh ra, Sở Minh khí khiếu, kinh mạch bên trong, rất nhiều hậu thiên trọc khí cũng bị tiên tiên chân khí bại xích ra ngoài, thậm chí nếu không phải Sở Minh nhục thân kinh lịch nhiều lần thoát thai hoang cốt, đã là tiên tiên thái độ, hắn nhục thân cũng sẽ kinh lịch một cái trừ sạch hậu thiên trọng khí quá trình. Tinh khí thần tâm thế năm đạo bên trong, liền số khí đạo nhất toàn diện, năm đạo đều có liên quan đến, đương nhiên cũng số khí đạo khó khăn nhất, người bình thường tu luyện khí đạo, không phải dùng đại lượng thời gian rèn luyện. Rốt cục đi đến cái này một bước, một thân tiên tiên chân khí tự nhiên vận chuyển, thể nội khí huyết cũng là theo tim đập mà chảy xuôi, Sở Minh tâm linh tỏa ra trạng thái bản thân, trong lòng hiện ra một chút vui vẻ. Tiên Tiên chi thể, Tiên Tiên nguyên thần, Tiên Tiên chân khí, hắn tinh khí thần đã tại lúc này đều quay lại tiên tiên, thần nghi cũng cách giấc quan thứ 70 xa, nhất mờ mịt thế đạo cũng bị hắn tìm mấy phần con đường. Tương tại hắn xem ra có chút xa xôi nhất giai ngũ đại cực hạn, hắn đã hoàn thành hai quan, còn lại ba cửa ải cũng phải không được bao lâu. Sở Minh có chút chờ mong, tinh khí thần tâm thế, toàn bộ đến phàm nhân cực hạn về sau, khi đó lại sẽ là như thế nào một bộ phong cảnh. Sở Minh tiếp tục hành tẩu ở Thảo Nguyên, tuyệt không như vậy quay lại, theo hắn khí chuyển tiên tiên, thần hiển nguyên thần trừ khí số lượng hơi thiếu chút bên ngoài, tinh khí thần rốt cục tăng lên tới một cái tương cận cấp độ, tinh khí thần bắt đầu lẫn nhau tầm bổ, đảm bảo hòa hợp. Thể dưỡng khí, thể dưỡng thần, khí nuôi thể, khí dưỡng thần, thần nuôi thể, thần dưỡng khí, tại như vậy tầm bổ quá trình bên trong, Sở Minh càng là lĩnh ngộ được mấy phần đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu đạo lý, lấy mạnh bổ yếu, khiến cho Sở Minh khí đạo võ công có đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Chỉ là bị giới hạn thiên địa, cho dù bây giờ Sở Minh tu thành Tiên Tiên, đã nhưng thải thiên địa chi khí, cường tráng bản thân, nhưng bất đắc dĩ giữa thiên địa tinh khí mỏng manh trừ mỗi ngày thải kia một sợi mặt trời mới mọc từ khí bên ngoài, giữa thiên điệu tinh khí, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan sở minh một thân tiên thiên chân khí không rút lui. Mà sở minh tinh nguyên mặc dù cường đại, nhưng cũng gánh không được lấy tiên thiên chân khí không dạn tại bên ngoài trực tiếp luyện tinh hoa khí, cho nên sở minh dứt khoát không luyện khí, chỉ dưỡng khí. Sở minh biết, lấy cái này thế giới điều kiện, không cần nguyên điểm, muốn nhanh chóng tăng lên tiên thiên chân khí chỉ là vọng tưởng. Yu Liên mỗi ngày thải mặt trời mới mọc từ khí hấp thu năng lượng, cũng bị sở minh dùng để chuyển hóa thành tinh nguyên, tầm bổ nhục thể, lấy bảo đảm mình thể năng sẽ không rút lui. Hiện thực thế giới bên trong, hắn có biệt tài, có thể vơ vét tài phú, thu mua tài sản, thành lập phòng thí nghiệm, chế tác kim đan để mà bổ sung thể năng. Mà tại cái này thế giới, hắn chỉ có thể dựa vào đồ ăn bổ sung. Đương nhiên, đã từng lôi bộ là có mình tích cốc đan bí phương, đó là dùng các loại vô cùng có dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn, dung hợp các loại trung thảo dược, chế tác dinh dưỡng phẩm. Nhưng lấy Sở Minh lúc đến tình huống, lôi bộ cũng bị mất, mà chế tác tích cốc đan lại quá tốn thời gian, Sở Minh không có cái kia thời gian lãng phí. Cũng may, theo hắn hiện tại khí chuyển tiên thiên, luyện hóa thiên điệu tinh khí, Ngược lại là có thể làm được tích lục, không cần lại vì đồ ăn mà phân tâm. Sở Minh hành tẩu tại Thảo Nguyên, ở Trần, một đầu ngân bạch tóc rủ xuống bên hông, thân dưới mặc một đầu hơi có vẻ cũ nát quần, chân trụ chân, giống như là một cái dã nhân. Khác biệt duy nhất chính là, Sở Minh trên thân rất sạch sẽ, làn da mặc dù bị bệnh da một loại vàng như lên sắt thái, nhưng rất nhắn mịn vô vực, hình thể nhìn cũng rất trơ trậy, bắp thịt khổ người cũng không tính lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại cường đại lực bộc phát. Theo Sở Minh tu thành võ đạo thần thoại chi cảnh giới, không tiếp tục dọc theo đã từng lộ tuyến đi mà là hơi bị lệch một điểm lộ tuyến. Đối với dấu phật sống đời đời luân hồi chuyển thế thuyết pháp, Sở Minh có mấy phần hiếu kỳ, bây giờ mình vừa vặn tới nơi này, Sở Minh ngược lại là muốn đi mở mang mở phèn. Mà theo Sở Minh tiếp cận bố lạc đặc cùng, trên thảo nguyên người cũng nhiều, trong đó có không ít thành kính lạt ma giáo đồ, mặc màu đỏ sẫm cùng màu vàng sáng quần áo, trên đường đi đầu giảm xuống đất phủ phục tiến lên, vô cùng trang trọng. Sở Minh biết, những người này là tại Triều Thánh, lấy loại thống khổ này phương thức, đến chứng minh mình thành kính, mình Phật tâm. So sánh những người này, Sở Minh làm một người Hán, lại tăng thêm trang phục kỳ quái Không thể nghi ngờ lộ ra rất quái dị, chỉ là kỳ quái là, tất cả mọi người đối sợ Minh làm như không thấy, giống như căn bản không có nhìn thấy hắn. Cái này tự nhiên cũng là nguyên thần thức tỉnh về sau xuất hiện thần thông, thần thoại sở dĩ được xưng là thần thoại, cũng là bởi vì bọn hắn có được đủ loại tại phàm nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Sở Minh một mực đi về phía trước, gặp được rất nhiều chiều thấy người, cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên Sở Minh nghe được một trận ồn ào huyên náo thanh âm. Chương 89. Tại trận này ồn ào náo động bên trong, Sở Minh nghe được một cái có chút quen thuộc âm điệu, lập tức đưa tới Sở Minh chú ý. Sở Minh đi tới, lúc đầu vây quanh một vòng lớn đám người, vậy mà trực tiếp nhường ra một con đường đến, mà những người kia mình lại là không hề hay biết. Đi đến bên trong, Sở Minh lập tức nhìn thấy một người mặc màu đỏ chót tăng bảo lão nhân ngã trên mặt đất, khí tức yếu ớt, một người mặc màu trắng tộc nông cổ trang phục, mặt mày thanh tú, mang theo vài phần kỳ ảo ý vị nữ hài, chính ngồi xổm trên mặt đất nhỏ rộng tít. "Bảo Nhạc Nhi, Tạ Trạ đã đi gặp phần sống, ngươi nên vì Tạ Trạ vui vẻ mới lạ." Nữ hài bên người, một cái cao lớn tộc nông cổ Hán tử, an ổn. Chỉ là tộc nông cổ Hán tử mặc dù nói như vậy, Nhưng nữ hài vẫn là không cầm được khóc, một đôi tay ngay sau đó cầm tay của lão nhân, không nguyện ý buông ra. Sở Minh thấy nãy đi ra phía trước, ngồi xổm xuống tới, một chỉ điểm tại lão nhân mi tâm, giờ khắc này, lão nhân nguyên bản muốn ngưng đập trái tim, vậy mà mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, tiểu liền sắc mặt cũng biến thành hồng nhận vô cùng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Cho ta cách tạ trả xa một chút. Cho đến lúc này, chung quanh vây quanh người, mới như ở trong ngục mới tỉnh, nhìn thấy bên trong đột nhiên thêm một người, không kịp kinh ngạc, nhao nhao phát ra thành âm của mình. Đám người này vốn là cùng nhau cũng đi Đại Tuyết Sơn chiều Thánh, lão nhân là bọn hắn bên trong trưởng giả, bị những người này coi tôn kính yêu quý. Bây giờ lão nhân liền muốn đi gặp Phật sống, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép có người khinh nhẫn lão nhân di thể. Nương theo lấy từng tiếng gầm thét, mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tộc nông cổ tiểu tử càng là trực tiếp hướng về Sở Minh Phong đi, muốn đem Sở Minh bắt. Chỉ là còn không đợi bọn hắn tới gần Sở Minh ba thước chi địa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình tung bay, bay ngược ra ngoài. Cái này một chút, không phải Sở Minh bạo phát cương khí, cương khí nhiều nhất lăng không đánh một tấc, về sau lực sát thương liền sẽ bạo giảm. Sở Minh bây giờ sử dụng là Tiên Tiên Chân Khí. Chân khí võ đạo tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, chân khí đã có thể làm được tụ tán tuý tâm, thậm chí là chân khí hộ thể, cơ hồ không có lớn bao nhiêu hao tổn. Dị thuật, cái này người hắn sẽ dị thuật. Có người kêu sợ hãi. Ma liên mấy cái này hô hấp công phu, lão nhân lại là trực tiếp mở mắt, sau đó càng là mình ngồi dậy. Ta cha, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Y Liển nguyên năm thật chặt lão nhân tay nữ hài mừng rỡ kêu lên, vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy Sở Minh ngón tay chỉ tại lão nhân mi tâm thời điểm, nàng bởi vì quá bít thương. Trong lúc nhất thời thậm chí căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bảo Nhạc Nhĩ, ta còn sống, bất quá vừa rồi ta giống như nhìn thấy phần sống." Lão nhân nói. "Tạ trà, là cái này Hán gia ca ca cứu được ngươi, hắn chỉ là đem ngón tay điểm tại tạ trà mi tâm của ngươi, tạ trà ngươi liền tỉnh, Cửu Liên Thác lôi bọn hắn, cũng còn không có tới gần nơi này cái Hán gia ca ca, liền bị hất bay ra ngoài, tựa như phàm sống đồng dạng." Nữ hài dồn dập nói, khuôn mặt bên trong khó mà đè nén xuống nỗi tâm vui sướng. "Vừa rồi ta đích xác là phải chết." Lão nhân nói. "Sau khi chết thế rồi rất kỳ diệu." Ta còn đến không kịp nhìn kỹ, liền cảm giác mình bị thứ gì kéo lại. "Người trẻ tuổi, ngươi, ngươi." Lão nhân nhìn về phía Sở Minh, nói được một nửa, giống như đột nhiên nghĩ đến chỗ gì. "Lôi Bộ." Sở Minh nói, "Ta Trạ, đã lâu không gặp." "Sở Minh, ngươi là Sở Minh, làm sao ngươi tới chúng ta đại thảo nguyên rồi?" Lão nhân luôn ngữ bên trong mang theo ngạc nhiên ý vị. "Ngươi sư phó gần đây thân thể còn tốt đó chứ?" "Không đúng, là ta hồ đồ rồi." Lão nhân vô vô đầu, "Lấy ngươi sư phó vô công, chí ít còn có thể sống thêm 50 năm." ra đến thảo nguyên lạ vì tu hành. Sở Minh nói: "Về phần ta sư phó đã đi." "Cái gì?" Lão nhân nghe vậy sững sờ, có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này. Đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Phát sinh rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết. Sở Minh đứng dậy. Lão nhân thấy Sở Minh không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi tới nữa. "Minh ca ca, ngươi là Minh ca ca?" Đúng lúc này, Bảo Nhạc Nhi nhìn kỹ một chút Sở Minh mặt mày, rốt cục nhận ra được, lập tức mừng rỡ kêu lên: "Hiện tại ngươi vậy mà cao như vậy, còn có ngươi tóc, làm sao thành cái dạng này?" Nếu không phải Tạ Trạ nói, ta còn thực sự nhận không ra. Còn có Minh ca ca ngươi vừa rồi dùng, là các ngươi trung thổ thần tiên dùng thủ đoạn a, điểm một chút liền đem Tạ Trạ điểm sống. Bảo Nhạc Nhi nhận ra Sở Minh về sau, lập tức khôi phục nàng kia hoạt bát bản tính. Tạ Trạ cùng Sở Minh sư phó Tần Tông nhưng là bạn tốt, theo Sở Minh biết, hai người bọn họ là tại Tần Tông nhưng lúc tuổi còn trẻ du lịch thảo nguyên thời điểm nhận biết. 6 năm trước, Tạ Trạ còn từng mang theo Bảo Nhạc Nhi đi bái phòng Tần Tông nhưng cũng lại lôi bộ ở đây hơn 3 tháng. Bảo Nhạc Nhi cũng là tại cái kia thời điểm cùng Sở Minh nhận biết. Tại Sở Minh trong trí nhớ, Bảo Nhạc Nhi tựa như là một con hoạt bát chim chóc, cả ngày chính là liễu dĩ, ngược lại là vì lôi bộ mang theo mấy phần hoạt bát ý vị. Ban đêm, một vòng trang sáng treo cao, quần tinh đỏ bánh, tựa như có thể đụng tay đến. Tạ Trạ các tập nhân, trên đường cỏ, dựng lên từng đống lửa, xua tán đi hắc ám cùng giá lạnh. Các người trung thổ võ công quả nhiên thần kỳ vô cùng, vậy mà có thể làm được khởi tử hồi sinh, đây quả thực là phận sống mới có thần thông. Bên cạnh đống lửa, Tạ Trạ lão nhân cảm khái, còn có người chân, một đường đi chân đất đi tới. Vậy mà không có nhiễm nửa điểm mỗi bặm, năm đó tông nhưng đều không có loại này thủ đoạn, ngươi đã siêu việt ngươi sư phó. Lão nhân cũng không biết Sở Minh hờ hợt kia một điểm, đại biểu ý nghĩa, hắn cũng không phải là hiểu rất rõ trung thổ võ đạo, chỉ coi là coi là kia là võ đạo thần kỳ. Sở Minh ngồi tại lão nhân bên cạnh, giờ phút này hắn đã đổi lại một thân tộc nông cổ quần áo, một đầu tóc xám trắng ý nguyên rối tung ở sau lưng, bóng đêm bên trong, rất nhiều tạ trợ tộc nhân, nhìn về phía Sở Minh trong ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Vào ba ngày, Sở Minh triển hiện ra thủ đoạn và thực tựa như là bọn hắn trong tưởng tượng vẫn sống mới có thần thông. Nếu không phải bọn hắn biết, Sở Minh là cái người Hán, chỉ sợ thật coi là Sở Minh chính là vật sống hàng thế. Cái này một đêm lão nhân nói rất nhiều, Sở Minh chỉ là lặng lặng nghe, lão nhân giảng không ít chuyện xưa, là tần tông nhưng cố sự, cũng là Sở Minh, cái này thế giới đã chết đi sư phó. Nếu như là cái này thế giới nguyên bản Sở Minh, tuyệt đối sẽ nghe được say xương o lạnh, nhưng ở bây giờ Sở Minh nghe tới, lại giống như là đang nhìn một cái trong chuyện xưa nhân vật, đối chuyện xưa nhân vật chính kể một người khác cố sự. Đây là một loại rất vi diệu cảm giác. Giống như ta không phải ta, Sở Minh đi vào cái này thế giới, đạt được giới này Sở Minh ký ức, giới này Sở Minh người quen, cũng thành hắn người quen. Nhưng hắn đến cùng đã không phải đã từng Sở Minh, kia đoạn ký ức, là thân phận, là bối cảnh, cũng là bởi vì quả, Sở Minh tuyệt không trốn tránh trong trí nhớ rất nhiều đủ loại, mà là lấy mình ý nghĩ, thay vào Sở Minh thân phận, dùng mình ý chí đi mở giải. Đây là một loại rất kỳ diệu trạng thái, tựa như mở ra một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh, có thể nghiệm hoàn toàn mới, nhưng mình vẫn là mình, rất có vài phần trong ngụ đã biết thân là khách khí vị. Chương 90. Trên thảo nguyên trời Nói biến liền biến, trong một khắc vẫn là quần tinh áo ánh, trong sáng lãng chiếu, trong đáy mắt chính là mây đen cuộn cuộn. Gió đột nhiên lớn lên, nơi xa ẩn ẩn truyền đến trận trận sấm sét, cũng nương theo lấy từng đạo địa quang, làm cho người ta cảm thấy một loại kinh tâm động phách cảm giác. Ngay tại trước đống lửa nhắm mắt dưỡng thần Sở Minh, tại thời khắc này đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có tinh mang lấp lóe, đem ngồi tại Sở Minh đối diện, ngay tại vụng trộm nhìn Sở Minh bảo nhạc nhi giật mình kêu lên. Minh ca ca, thế nào? Bảo nhạc nhi chưa tỉnh hồn. Khí cơ biến hóa, thiên nhân giao cảm, đây là tiếp số đến rồi. Sở Minh tự nói, lại là Đa Hoàn Mỹ để ý tới Bảo Nhạc Nhi. Giờ phút này, tại Sở Minh tinh thần thế giới, có thể nói là là thiên băng địa liệt, vô cùng vô tận bóng ma bao phủ tại Sở Minh trong lòng, cho Sở Minh một loại vô hạn khủng bố cảm giác, giống như mình tùy thời đều sẽ đi hướng hủy diệt. Sở Minh biết, đây là mình lôi kiếp đến rồi. Dùng khoa học giải thích, đây là hắn sinh mệnh từ trường qua tràn đầy, quá cường đại, không tự giác liền vận vẹo quấy nhiễu thiên địa tự trường, cho nên dẫn tới lôi đến đánh hắn. Cái này cùng cổ thu lôi đạo lý không sai biệt lắm, so sánh không khí, kim loại đối với điện tích càng có lực hấp dẫn. Cho nên lôi điện sẽ bị cổ thu lôi dẫn qua. Mà so sánh người thường, Sở Minh sinh mệnh từ trường, quả thực là người thường gấp trăm ngàn lần, Tụ Liên Tiên Điệu từ trường, đều sẽ bởi vì hắn sinh mệnh trận mà vạn mèo. Đã từng Sở Minh tại còn chưa tu thành tọa vong cảnh giới, ý niệm thuần dương trước đó, mỗi khi gặp trời mưa, liền ẩn ẩn cảm rất tốt, mình nếu là phải gặp thiên lôi đánh xuống. Chẳng qua là lúc đó hắn còn có thể miễn cưỡng lấy tinh thần điều hòa thiên nhân, để lôi điện không rơi vào trên đầu mình. Mà bây giờ, theo hắn tu thành võ đạo thần thoại, nguyên thần thức tỉnh, nhục thân tinh thần lần nữa thối biến, Hắn sinh mệnh từ trưởng quả thực tăng cường gấp 10 lần cũng không chỉ, lại kiêm từ bản thân hắn tu luyện chân khí võ đạo, cũng là chí cương chí dương công phu, thể nội dương khí chi tràn đầy, mà lấy Sở Minh bây giờ tình thần cảnh giới, đều đã không cách nào làm được đem cùng thiên địa điều hòa. Giờ phút này, theo thiên tượng biến hóa, Lôi đỉnh diễn sinh, Sở Minh kia cường đại sinh mệnh trận, tại cái này rộng lớn trên thảm nguyên, quả thực tựa như là duy nhất một cây cổ thu lôi, hấp dẫn lấy bắt phương lôi đỉnh. Đã từng Sở Minh cũng chỉ là tại rất nhiều quyển kinh, đạo kinh đôi câu vài lời bên trong, nâng lên có người đem võ công tu luyện tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng cuối cùng dẫn tới thiên lôi đánh xuống. Tại truyền thuyết bên trong, Đặt Ma tuổi già võ đạo đại thành, chính là đưa tới thiên lôi đánh xuống, lôi qua về sau, Đặt Ma thoát thai hoán cốt phản lão hoàn đồng, bị hậu nhân tưởng rằng tiến vào tiên Phật chi cảnh giới. Không nghĩ tới, bây giờ loại chuyện này vậy mà cũng phát sinh ở hắn trên thân. Đương nhiên, Sở Minh biết, mình lôi kiếp cũng không phải là cái gì rất nhiều thần thoại chuyện ký bên trong, muốn đột phá tu vi nhất định phải vượt qua kiếp số, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn hiện tại quá mạnh, cho nên có lôi đến đánh hắn. Bất quá, cổ đại những cái này thần thoại chuyện ký cũng là có như vậy mấy phần đạo lý tại, những cái này yêu ma quỷ quái, mua qua một đoạn thời gian, đều sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống. Dùng khoa học để giải thích loại này huyền học, chính là những cái này yêu ma quỷ quái tu hành đều là phụ năng lượng, trên thân tràn đầy điện tích âm, mua khi gặp ngày mưa rầm, thiên địa chính phụ điện tích giao hội, hóa thành tiềm điện, những cái kia cường đại phụ năng lượng thể, liền sẽ tự nhiên dẫn tới lôi điện. Mà Sở Minh, lại là bởi vì trên người dương khí quá tràn đầy, sinh mệnh từ trường quá cường đại, dẫn tới lôi điện, trong đó đạo lý đều là không sai biệt lắm. Cơ hồ là một hai cái hô hấp cơ vụ Sở Minh liền nhảy lên ra gần trong trường, tốc độ nhanh đến cực điểm, để người căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng so sánh bị hắn sinh mệnh từ trường dẫn tới lôi điện tốc độ, nhưng lại tính không được cái gì. Lấy lôi điện tốc độ, coi như Sở Minh tốc độ lại nhanh gấp trăm lần, cũng không có khả năng tránh thoát. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo điện quang màu tím đã ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh vào Sở Minh đỉnh đầu, nương theo lấy một tiếng to lớn bạo hưởng, cũng nương theo lấy một trận chói mắt bạch quang, ở đây tất cả mọi người cơ hồ theo bản năng nhắm mắt lại. Lôi điện lực lượng sao mà khủng bố. Đây mới thực là thiên uy, kỳ lực không lường được, Cưu Liên Sở Minh đã từng chỗ tu luyện lôi bộ võ công, cũng bất quá là giả tả lôi đỉnh thần ý, mà không phải thật khống chế lôi điện. Nhưng bây giờ, rơi vào Sở Minh trên người, lại là thực sự cựu thiên thần lôi. Minh ca ca. Mắt thấy Sở Minh lọt vào thiên lôi đánh xuống, Bảo Nhạc Nhi phát ra một tiếng kinh hô. Bạch quang chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức liền hiện lộ ra Sở Minh thân hình, giờ khắc này, Sở Minh liền như thế đứng tại đại địa bên trên, xung quanh đều là cháy đen một mảnh, nhưng Sở Minh lại là an an không việc gì, y phục quần áo đều không có bị lôi điện đốt cháy khét chỉ là đã từng một đầu tóc xám trắng, tại thời khắc này trở thành một loại gần như tự sát sắc, sắc thái, trên đó ẩn có điện quang lập loé. Thần lôi thiên hàng, sinh tử tạo hóa, âm dương điều hòa, diệu ư diệu ư. Sở Minh nhắm mắt lại, cảm ứng được tự thân theo lôi điện giáng lâm tại mình trên thân, trong cơ thể cực điểm chỗ rất nhỏ, phát sinh đủ loại kỳ diệu biến hóa, không khỏi nở nụ cười. Nguyên bản hắn dương khí cực kỳ tràn đầy, thậm chí tràn đầy đến phản tổn thương bản thân tình trạng, nếu không phải hắn tinh nguyên cường đại, lực lượng đầy đủ, sợ là đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Nhưng giờ phút này, theo lôi điện rơi xuống, lại là để Sở Minh lấy lôi điện bên trong sát sinh chi ý, áp chế đi mình kia một thân dương khí phàm mang, lại lấy lôi điện bên trong lẫn hàm sinh cơ, tầm bổ mình dương khí. Lôi điện cho tới bây giờ đều là cực kỳ kỳ diệu đồ vật, Tự Liên nhóm đầu tiên sinh mệnh cũng là bởi vì lôi điện mà sinh, chỉ là lôi điện uy năng quá mức bá liệt, không phải bình thường sinh mạng thể có thể tiếp nhận. Ngay tại Sở Minh nói chuyện đồng thời, đạo thứ hai lôi điện cũng bị Sở Minh sinh mệnh từ trường dẫn dắt đi qua, tựa như là một thanh lưỡi dao, muốn đem Sở Minh từ đó bổ ra. Đối mặt đạo này lôi đỉnh, Sở Minh bất động công dao. Vẫn từ lôi điện đánh vào đỉnh đầu của mình, đợi cho lôi quang qua đi, trong bóng đêm, sở minh mỗi một cái tế bào đều rất giống đang tỏa ra hào quang, giống như đạo này lôi đỉnh, kích phát sở minh trong tế bào, một loại nào đó cấp độ sâu biến hóa. Không sai biệt lắm, hang quang hóa dở, lại đến một đạo lại là qua. Sở minh nói nhỏ, đột nhiên đưa tay, quanh thân cương phong chống cản, về sau sở minh càng là ôm tức thanh đan, kia hư vô không khí, đúng là bị sở minh cái này một quấy một cái, ngưng tụ thành một cái màu trắng khí đan. Ngay sau đó, sở minh một quyền bổ hướng lên bầu trời, màu trắng khí đan đúng là bắn ra ngoài giống như một viên tiễu hoàn, trực tiếp tại không trung bên trong cùng rơi xuống lôi điện trạm vào nhau, phát ra một trận to lớn bạo hưởng. Trải qua này biến đổi, cuối cùng rơi vào Sở Minh trên người điện mang 10 không còn một, theo đạo này lôi điện rơi xuống, rốt cục lại không lôi điện đánh về phía Sở Minh. Sở Minh liền như thế đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tinh thần bên trong chiếu, tinh tế thể ngộ lấy tự thân kinh lịch lôi kiếp về sau đủ loại biến hóa. Hắn tuyệt không thụ thường, sở dĩ như thế, cũng không phải là lôi điện uy lực quá yếu, mà là lôi điện cùng hắn tự thân dương khí điều hòa, đạo thứ ba lôi điện nếu như Sở Minh không đem sớm đánh tan, mà là tùy ý rơi xuống, lấy hắn sinh mệnh lực, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị lôi điện gây thương tích. Hàng quán hoa dở, hai đạo nửa lôi điện, lại là vừa vặn, để Sở Minh chẳng những không có tự đường, ngược lại thu được không ít chỗ tốt. Chương 91. Cách đó không xa, tạ tạ các tập nhân, lại là nhao nhao lấy thủ giao điện, trong miệng la lên chấn phẫn. Nguyên bản vào ban ngày Sở Minh triển hiện ra thủ đoạn, liền để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, bọn hắn càng là nhìn thấy Sở Minh lấy huyết nục chi khu đối cứng lôi đỉnh mà không tương tổn, về sau càng là cùng trời chống đỡ, một quyền đem lôi điện bổ ra, như vậy thủ đoạn Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ sợ chỉ có chân Phật mới có thể làm đến. Mặc dù Sở Minh là cái người Hán, nhưng Sở Minh triển hiện ra đủ loại thần thông, lại lạ để bọn hắn theo bản năng không để ý đến Sở Minh thân phận. Vào ban ngày Sở Minh nói bày ra vô hình khí tượng, cùng cải tử hồi sinh bản sự mặc dù thần kỳ, nhưng đến cùng không bằng cái này lấy nhân thân, lay lôi đỉnh tới dung động. Hệ thống nhật ký. Vượt qua lôi kiếp, ấm dương điều hòa, tinh không. 4, nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, tiên tiên tiên, đẳng cấp 5. Cái này một chút, Sở Minh tinh thuộc tính trực tiếp đạt đến 11, đuổi ngang thần thổ tính. Khí thuộc tính cũng tăng lên 0.3 đạt đến 8. Thuộc tính nhìn như không có tăng lên bao nhiêu, nhưng Sở Minh lại là cảm ứng được, trong cơ thể của mình phát sinh rất nhiều cực kỳ nhỏ biến hóa, loại biến hóa này, căn bản chỗ ra tăng như vậy một chút thuộc tính có thể xem ngang, đây mới là hắn vượt qua lôi kiếp thu hoạch lớn nhất. Giờ phút này Sở Minh cảm giác rất được, theo lôi đỉnh tẩy luyện, hắn tinh khí thần gần như hòa làm một thể, nhục thân phảng phất giống như hôn nguyên thái độ, hết thảy đủ loại phảng phất giống như vì một. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn tiên tiên chân khí tại trải qua lôi đỉnh tẩy luyện về sau, mặc dù vẫn như cũ chí cương chí dương, thậm chí là càng thêm bá liệt. Nhưng đối với hắn tự thân mà nói, lại là trở nên ôn hòa. Không chỉ như vậy, hắn chân khí, càng là nhiều mấy phần linh tính, càng thêm linh động. Loại biến hóa này, để Sở Minh nghĩ đến khí đạo cực hạn khí có nguyên linh, đương nhiên, hắn chân khí bây giờ linh tính ý nguyên yếu kém, cách chân chính khí có nguyên linh không thể nghi ngờ còn kém cách xa vạn dặm, nhưng coi như chênh lệch lại xa, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt tốt. Nghĩ không ra võ công của ngươi vậy mà đã tu luyện thành Phật. Dạ Trạ nhìn về phía Sở Minh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, hắn là thành kính người, biết mỗi một cái Phật đều là dật giả. Phàm nhân đối mặt Phật nhất định phải cầm lòng kính sợ. Theo Sở Minh vượt qua lôi kiếp, Sở Minh khí tức trên thân cũng phát sinh hơi biến hóa, cả người càng phát hải hòa tự nhiên, tựa như đã cùng thiên địa hòa thành một thể, hành tẩu tại thế gian, liền tựa như trong truyền thuyết tiên nhân hành tẩu ở nhân gian. Nhìn như vạn vật lẫn lộn biểu tượng bên trong, kỳ thực là siêu thoát thế tục chân thực bản chất. Không biết vì sao, nhìn trước mắt gần đây ở trước mắt Sở Minh, Bảo Nhạc Nhi đột nhiên cảm giác trong lòng một trận không ngừng rơi, tựa như Sở Minh cách nàng vô cùng xa xôi, gang tấc ở giữa, như có vô hạn trời không, vô hạn khoảng cách. Trước đó Sở Minh mặc dù có chút lãnh đạm, cũng không bằng nàng trong trí nhớ như vậy buộc về, ngược lại có thần kỳ vô cùng thủ đoạn, nhưng ở trong ý thức của nàng, Sở Minh Ý Nguyên vẫn là người, rất thú vị người. Nhưng theo Sở Minh thể hiện ra lấy nhân thân kháng lôi đỉnh thủ đoạn, lại là để Sở Minh tại trong ấn tượng của nàng, trực tiếp từ người thăng hoa thành phận, đã không phải là cùng loại. Loại này không hiểu xa cách cảm giác, để nàng trong lòng rất khó chịu. Ngày thứ hai, Sở Minh cáo biệt Tạ Trạ, một người bước lên hành trình. Bảo Nhạc Nhi, hắn đã đi. Tạ Trạ nhìn trước mắt thất lạc nữ hải, nói: Ta biết ngươi bởi vì hắn đã cứu ta, lại thể hiện ra thần bí thủ đoạn, thêm nữa các ngươi đã từng chung đụng đoạn chí như kia, cho nên mới đối với hắn sinh ra hảo cảm. Tạ trà nói, như hắn chỉ là một cái phổ thông người Hán, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản người theo đuổi người muốn hạnh phúc. Nhưng hắn không phải người thường, hắn đã là thần Phật cảnh giới, thần Phật tâm, sớm đã rất ngộ, há lại sẽ vì phàm trần sở khiến vấp? Hắn chú lưu nhân gian, chỉ là bởi vì nhân gian còn có hắn duyên, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ rời đi phàm trần, trở lại hắn nước. Hung lưng bay lại cao, cũng vô pháp vượt qua bầu trời a. Tạ trà Ta biết đến, ta chỉ là trong lòng khó chịu." Bảo Nhạc Nhi nhỏ giọng nói, có nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Bồ Lạc Đạt Cung là tàng địa trung tâm, trải qua lịch đại tàng địa Phật môn không ngừng tinh thần doanh, nơi này đã trở thành tàng địao tinh thần tín ngưỡng chỗ, hàng năm đều có vô số hành hương giả tới đây chi bái. Sở Minh ngẩng đầu vọng khí, tại Sở Minh tinh thần cảm ứng bên trong, Bồ Lạc Đạt Cung chỗ, tràn ngập một cái cường đại tinh thần trận vực, mọi thứ bước vào cái này tinh thần trận vực người, tinh thần đều sẽ bị cái này trận vực ảnh hưởng, sinh ra lòng kính sợ. Còn nếu là lòng có địch ý người tới đây, tâm linh thậm chí sẽ bị cái này tinh thần trận vực cho áp chế, ma niệm mọc thành bụi. Đây là võ đạo thần thoại thủ đoạn, là nguyên thần thần diệu, tang địa Phật môn sở dĩ có thể thiên thu vạn đại, cái này tinh thần trận vực tồn tại, lên tác dụng mang tính chất quyết định. Lực lượng tinh thần vốn là hư vô, thần Phật lực lượng cũng là trống rỗng, nhưng chỉ cần có người tin tưởng, tin tưởng càng nhiều người, lực lượng tinh thần thần Phật lực lượng cũng sẽ càng phát chân thực. Tựa như cổ đại hoàng cung, kỳ thật cũng liền như thế, nhưng bởi vì kính sợ nhiều người, cho nên người bình thường nếu như đột nhiên đi đến hoàng cung, tuyệt đối sẽ trong lòng run sợ nhưng nếu như để một cái không biết hoàng cung tồn tại người đi đến hoàng cung, ngược lại sẽ không xuất hiện loại này kính sợ cảm giác. Mà Bố Lạc Đạt cung nơi này, lại là coi như để một cái hoàn toàn không biết gì cả người đi vào nơi này, trong lòng cung sẽ tự phát xuất hiện kính sợ cảm giác, gieo xuống kính sợ hẳn giống. Tang địa rất nhiều người, sở dĩ như thế thành kính, chính là bởi vì như vậy duyên cớ. Bố Lạc Đạt cung dựng vào núi lũy thế, bày lâu trùng điệp, cung điện treo leo, khí thế hùng vĩ, xa xa nhìn lại, liền tựa như là Phật Đà đứng ở trên đất Phật quốc, khiến người không dám tân sinh nửa điểm khinh nhẫn chí niệm. Sở Minh chỉ là xa xa nhìn một cái Bố Lạc Đạt Cung, vẫn chưa chơi qua, mà là tiếp tục tiến lên, đi vào một tòa Đại Tuyết Sơn. Bố Lạc Đạt Cung mặc dù là tảng địa Phật môn tinh thần biểu tượng, nhưng chân chính trụ sở lại không tại Bố Lạc Đạt Cung, mà là tại trong Đại Tuyết Sơn. Núi tuyết bên trong, chùa cổ rộng lớn, Sở Minh đi vào chùa cổ trước đó, liền nhìn thấy một người mặc một thân tuyết trắng tăng bào, môi hồng răng trắng, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi hoa thượng, đang đứng tại chùa cổ trước đó. Hoa thượng nhìn xem Sở Minh tới, lại là đối Sở Minh xa xa cúi đầu. Tối đầu về sau, Hoa thượng cất cao giọng nói: Không biết vị này tôn Phật, tới đây như thế nào? Võ đạo thần thoại, loại này nhân vật, đặt ở đạo môn bên trong chính là tiên, đặt ở nha môn bên trong chính là thánh, đặt ở Phật môn chính là Phật, Hòa thượng gọi Sở Minh một tiếng tôn Phật, cũng không phải không thể. Cái này Hòa thượng, chính là tàng địa Phật môn cái này một đời lãnh tụ đại bảo pháp vương. Đại bảo pháp vương thân là lãnh tụ, tín đồ vô số, tin tức cũng là linh thông, đã biết hiểu Sở Minh tiến tàng đến nay, giết không ít cao thủ, hùng hãn vô cùng. Ngay tại hôm qua, đại bảo pháp vương càng là mượn tàng địa Phật quốc, cảm ứng được thảo nguyên phía trên có nhân khí cơ giao cảm dẫn tới thiên lôi vành đỉnh, giống như cùng lòng, khoáy động bát phương khí số. Chương 92. Về sau, đại bảo pháp vương càng là cảm ứng được, đầu kia khoáy động bát phương khí số cùng lòng, trực tiếp hướng về hắn đại tuyết sơn mà tới. Đó cũng không phải đại bảo pháp vương thần thông, mà là Phật quốc thần diệu, để hắn tại Phật quốc bên trong, thậm chí có được siêu việt võ đạo thần thoại sức cảm ứng. Đối với loại này có thể dẫn tới thiên lôi vành đỉnh kinh khủng tồn tại, đại bảo pháp vương tự nhiên không dám thất lễ, tự mình đến đây chủ trước nên đón, như có ân oán cũng phải kiệt lực hóa giải ân oán. Đại bảo pháp vương làm lãnh tụ nhân vật biết rõ võ đạo thần thoại khủng bố, hắn mặc dù có Phật quốc gia trì, tại Phật quốc bên trong, không sợ bình thường võ đạo thần thoại, nhưng có thể dẫn tới thiên lôi vành đỉnh cao thủ, nhưng lại là đã tiến vào một tầng khác. Loại người này nếu như động thủ, toàn bộ Đại Tuyết Sơn sợ là đều muốn long trời lở đất. Sở Minh nghe vậy, thản nhiên nói, "Sớm nghe tảng địa võ công tinh diệu phi phàm, hôm nay chuyên tới để giao lưu một phen." Đại Bảo Pháp Vương nghe vậy, lập tức biết Sở Minh đây là coi trọng Đại Tuyết Sơn võ công, nếu là người bình thường dám làm lời ấy, sợ là sớm bị hắn một cái luân chuyển ấn vây sát. Nhưng hắn đối diện lại là một vị dẫn tới thiên lôi oanh đỉnh mà bất tử võ đạo thần thoại. Võ đạo thần thoại mặc dù không nhiều, nhưng vạn cổ năm tháng đến nay, nhưng cũng không ít, nhưng có thể dẫn thiên lôi oanh đỉnh mà bất tử võ đạo thần thoại, lại là không, có mấy cái. Thiện. Đại Bảo Pháp Vương vẻ mặt ôn hòa, không có nửa điểm tính tình, có thể được Tôn Phật chỉ điểm võ công, là ta Phật môn cho hạnh. Đây không phải Đại Bảo Pháp Vương thật không có tính tình, mà là hắn không dám lên tính tình, trước đó hắn thông qua Phật quốc, quan sát Sở Minh, liền tuyệt sở minh hung hãn. Bây giờ tự mình gặp một lần, càng la cảm giác Sở Minh hình thần, tựa như quán xuyên thời gian. Phật giống như có một cái văn minh chi trọng, đây là một loại từ nơi sâu xa tinh thần cảm ứng, thậm chí để Đại Bảo Pháp Vương sinh ra một loại chỉ cần đối phương khế động, Cửu Liên hắn tàng địa Phật môn đời đời kinh doanh ra Phật quốc, đều sẽ trực tiếp phá diện tạo giác. Phật lại rộng lớn lại vĩ đại, cuối cùng cũng chỉ là nhân đạo văn minh một bộ phận, so sánh một cái văn minh trọng lượng, một cái văn minh tinh thần, căn bản không thể so sánh nổi. Cho nên Đại Bảo Pháp Vương rất hòa thuận, trên mặt càng là treo đầy tiêu dung, giống như thật cao hứng sợ minh đến. Luân hồi chuyển thế, thì ra là thế. Luân hồi cuối cùng bất quá là phàm phu chi vọng tưởng. Đi tới chỗ cổ trước đó, Sở Minh đột nhiên nói: Vừa thấy được Đại Bảo Pháp Vương, Sở Minh liền biết, cái gọi là luân hồi chuyển thế bất quá là một cái hoang ngôn, Đại Bảo Pháp Vương bị truyền vì luân hồi chuyển thế chi thân, trên thực tế là cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Đại Bảo Pháp Vương trên thân cũng không ánh sáng âm khí tức, càng mấu chốt, vẫn là đối phương tinh thần hơi có vẻ hỗn loạn, có chút phức tạp. Thế thế, Sở Minh lập tức biết, tàng địa Phật môn, cái gọi là luân hồi chuyển thế, bất quá là lợi dụng nguyên thần quán định chi pháp, đem mình Phật học thể ngộ, kinh nghiệm võ đạo, đời đời truyền thừa tiếp mà thôi. Ở trong quá trình này, đời kế tiếp truyền nhân có lẽ sẽ có được mấy phần trước một đời mạnh vỡ ký ức, nhưng đến cùng không phải trước đó người kia. Đương nhiên, Tàng Địa Phật môn cũng không phải là tất cả lãnh tụ đều là võ đạo thần thoại, bọn hắn có thể sử dụng thể hồn quán đỉnh chi pháp, hiển nhiên có khác bí pháp. Loại pháp môn này, hiển nhiên so không lên võ đạo thần thoại nguyên thần quán đỉnh, cho nên Đại Bảo Pháp Vương tinh thần mới có thể lộ ra phức tạp hỗn loạn. Nhưng cho dù như thế, nhiều đời Phật học thể ngộ, kinh nghiệm võ đạo liền như thế không ngừng truyền thừa tích lũy, giống như quả cầu tuyết, cái này khiến Đại Bảo Pháp Vương võ công cực kỳ cường đại chẳng những sớm liền tu luyện thành huyết truyền thuần dương cảnh giới, bàng vào Phật quốc chí lực, càng là không thuộc về bình thường võ đạo thần thoại. Chỉ là đến đây, cũng chính là đại bảo pháp vương mức cực hạn, thông qua quán đỉnh chi pháp tạo nên cao thủ, trừ phi là nghịch thiên cơ duyên, nếu không không có nửa điểm thành tựu thần thoại khả năng. Nhưng loại này truyền thừa phương thức, cũng không nghi ngờ có thể cam đoan tảng địa Phật muôn muỗi một thay mặt đều có thần thoại cấp bậc chí lực, cam đoan truyền thừa không suy. Lam bằng gỗ trong lầu các, tràn đầy pha tạp vết tích, gỗ lim bản phía trên, một điểm đèn đuốc nhu động. Tại người bình thường mà nói, điểm ấy rọt đèn đuốc lộ ra ẩm đạm nhưng ở sở minh trong mắt, điểm ấy giọt đen đuốc, lại là phổ chiếu đại thiên. Mượn tứ điểm này qua minh, trong bóng tối hết thảy đủ loại, đều rõ ràng xuất hiện ở sở minh trước mắt. Đại Tuyết Sơn trong tàng kinh các, bao quát ngàn vạn, không chỉ có Phật kinh Phật môn võ công, cẩn có đạo gia kinh văn nho gia kinh điển bách gia học thuyết, đây đều là tàng địa Phật môn mấy ngàn năm tích lũy. Trong đó có không ít, thậm chí là sớm đã thất truyền bản độc nhất. Nên biết lúc trước nguyên diện Tống lúc, Đại Tuyết Sơn làm quốc giáo, mượn nguyên quốc chi lực, cả thế gian vơ vét các loại kinh điển, thành xe vận chuyển về Đại Tuyết Sơn tang địa Phật môn tổ tiên góp nhặt, bây giờ lại là thuận tiện Sở Minh. Đại bảo pháp vương thành thật, bởi vì lo lắng Sở Minh tìm tứ, đối với Sở Minh yêu cầu, có thể nói là không dư dư lực thỏa mãn. Sở Minh muốn nhìn Phật môn võ công cùng rất nhiều kinh điển, đại bảo pháp vương liền trực tiếp đem toàn bộ tàng kinh các đều vì Sở Minh rộng mở, rất nhiều bất truyền võ công cũng đều đưa đến Sở Minh trước mặt. Đây là một cái người rất thông minh, biết hiểu tại Sở Minh loại người này mà nói, những vật này đều chẳng qua là dại hoa trên gấm, coi như cho Sở Minh nhìn, bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì tốt hết. Trái lại Nếu như cùng sở minh trở mặt, mới là nhất thua thiệt lựa chọn. Nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh, nên mềm yếu thời điểm mềm yếu, đại bảo pháp vương không thể nghi ngờ phân rõ tình thế. Long tựa công, nghiệt bản kinh, thần nguyên đại pháp, trí tuệ căn bản kinh. Từng môn bí truyền võ công, bị sở minh mà qua, Phật đạo nho các nhà kinh điển, cũng bị sở minh nạp tại tâm bên trong. Lấy sở minh hiện tại cảnh giới, trái lại nhìn những này võ công, kỳ thật đều không có cái gì bí mật, nhất pháp thông vạn pháp thông, sở minh muốn, cũng không phải là những này võ công bản thần, mà là những này võ công người sáng tạo mạch suy nghĩ cùng võ công bên trong tích chứa võ đạo trí tuệ. Một người trí tuệ trung quy là có hạn, Sở Minh có thể có hiện tại võ đạo tu vi, còn được thua lỗ tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới bên trong ngàn năm võ đạo. Mượn võ đạo chi tranh hiệu quả, hắn được một cái văn minh võ đạo trí tuệ. Mà tại cái này thế giới, hệ thống bảng cũng không có kích hoạt võ đạo chi tranh, nhưng cái này thế giới ngàn năm võ đạo lại là y nguyên tồn tại ở từng môn võ công, từng quyển từng quyển kinh điển bên trong. Trí tuệ là suy nghĩ ra, cũng là tích lũy ra, Sở Minh bây giờ đã có quét ngang thiên hạ vũ lực, thân là võ đạo thần thoại, bây giờ cái này thế giới lại có mấy người dám phản đối Sở Minh yêu cầu. Sở Minh tâm như là một cái hòa lò, yên lặng hấp thu một cái văn minh ngàn năm võ học trí tuệ, cũng thôn nạp lấy một cái văn minh ngàn năm võ vận. Mười ngày trôi qua, toàn bộ tàng kinh các sách đều bị Sở Minh xem hết, theo nghiên tập võ học, kinh điển càng ngày càng nhiều, Sở Minh đối võ đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, cả người trong đầu, thời thời khắc khắc đều lấp lóe cái nải tuyê quang. Khi hoạch lên ý thức về sau, Sở Minh học tập năng lực bản thân liền rất cường đại, bây giờ kích hoạt nguyên thần về sau, Sở Minh không chỉ học tập năng lực lần nữa tăng trưởng, Tiểu Liên từ nơi sâu xa trí tuệ cũng là có một cái bay vọt. Cả hai tương ra, Sở Minh học tập năng lực quả thực đề cao gấp 10 còn không chỉ. Đợi cho Sở Minh buông xuống cuối cùng một quyển sách, hệ thống bảng lập tức lại có sóng chấn động. Võ vận ngàn năm dùng văn trợ, nguyên điểm 15. Chương 93. Võ vận ngàn năm. Sở Minh trong lòng nhai nuốt lấy cái từ này, dự vị ra một chút đồ vật. Gia tăng 15 cái nguyên điểm, để Sở Minh nghĩ đến tương lai võ đạo kỳ nguyên võ đạo chi tranh, lúc ấy Sở Minh thông qua chiến thắng từng cái đối thủ, học xong từng môn võ công, cái này nên cũng là võ vận một loại, chỉ bất quá Khi đó Sở Minh ở vào đặc thù hình thức, võ vận cũng không có chuyển hóa thành nguyên điểm, mà là biến thành lần lượt tẩy luyện sở minh tinh thần cùng lực lượng của thân thể. Trong tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới, Sở Minh sở dĩ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong đem võ công tăng lên tới loại kia hoàn cảnh, võ đạo chi tranh tẩy luyện lực lượng, không thể bỏ qua công lao. Còn có chủ tuyến nhiệm vụ danh vọng, đã từng Sở Minh tưởng rằng cùng loại tín ngưỡng độ vận, nhưng theo lần này, hệ thống nhật ký nâng lên võ vận ngàn năm, Sở Minh lập tức nghĩ đến, chủ tuyến nhiệm vụ cái gọi là danh vọng, nên cũng là cái gọi là võ vận. Vẫn khởi thiên địa, cũng người sống tâm. Thiên mệnh sở quy, chúng vọng sở quy, đây đều là vận. Mà bây giờ, tại cái này thế giới, Sở Minh học tập từng môn võ công, hấp thu một phương thế giới ngàn năm võ đạo chi tinh hoa, vô hình bên trong, cũng được một điểm võ vận, cho nên mới sẽ đạt được nguyên điểm. 15 điểm nguyên điểm cũng không nhiều, Sở Minh tại hiện thực thế giới tùy tiện đánh giết mấy cái quỷ quái, liền có thể suất ra nhiều như vậy nguyên điểm. Bất quá tại Sở Minh xem ra, cái này rất bình thường, hiện thực thế giới đã từng từng sinh ra thần ma, từng sinh ra thiên nhân, không chỉ như vậy, tại cơ sở này bên trên, hiện thực thế giới còn từng ý độ thăng truy. Liên Sở Minh trong nhận thức biết, trên lệch một cái chiều không gian, trên lệch chính là vô hạn, tựa như một hạt lại nhỏ bùi bặm, cũng so một cái vô hạn mặt phẳng rộng rãi vô hạn lần. Mà hiện thực thế giới yêu tà là thế gian rất nhiều truyền thuyết, tại thiên điệu biến hóa quá trình bên trong đản sinh, nếu nói tà thần là thế giới thân nhân tử, kia những cái kia yêu tà cũng miễn cưỡng có thể tính là mẹ kế nuôi, cảnh ngộ lại trên lệch, cũng là họ trời. Hiện thực thế giới mặc dù thất bại, nhưng đến cùng đã cùng bình thường thế giới khác biệt, Sở Minh đã sớm nghĩ thông suốt điểm ấy quan thiếu. Cùng Sở Minh mà nói, phó bản thế giới bên trong chân quý nhất không ai qua được gần Tảng Thiên Mệnh nhiệm vụ Hoàng Kim Nguyên Điểm, cùng một cái hoàn toàn mới thế giới tri thức. Về phần Nguyên Điểm, bất quá là dệ hoa trên lấm. Ngày thứ 2, Sở Minh tại Đại Bảo Pháp Vương cùng Đại Tuyết Sơn rất nhiều đệ tử tiền hô hậu ủng phía dưới, rời đi Đại Tuyết Sơn. Trong lầu các, Đại Bảo Pháp Vương lần xem đã từng bị Sở Minh trổ đọc qua rất nhiều kinh điển, nguyên bản hắn chỉ là tùy ý xem xét, nhưng đằng sau đúng là càng xem càng mê mẩn, thẳng đến sắc trời triệt để đèn xuống tới, mới tỉnh lại tới. Võ đạo thần thoại, quả nhiên lại là một fan khác thiên địa. Thật lâu, Đại Bảo Pháp Vương mới thở dài một tiếng mang theo vô hạn hướng tới cùng BI. Hắn hướng tới là kia thần thoại truyền kỳ bình thường cảnh giới, BI là mình lại là mãi mãi cũng không có cơ hội bước vào cái kia cảnh giới. Nghĩ thành thần thoại, trọng yếu nhất chính là tâm ý đầy đủ thuần túy, mà tâm ý của hắn lại là vĩnh viễn không có khả năng đầy đủ thuần túy. Thể hồ quán đỉnh cố nhiên tại rất nhiều đệ tử xem ra là vô thượng cơ duyên, vô thượng vinh quang, nhưng cái này lại nói thế nào không phải một thanh công xưởng. Nguyên bản hắn coi là võ đạo thần thoại mặc dù lợi hại, nhưng hắn có phát quốc, nhưng cũng không kém. Cho đến hôm nay Hắn gặp Sở Minh tại rất nhiều võ công bên trên lưu lại phê bình chú giải, có chút là sửa đổi chi ngôn, có chút là phủ định ngữ điệu, có chút là một cái khác phương hướng phỏng đoán, rất nhiều dịu ngữ, quả thực để Đại Bảo Pháp Vương mở rộng tầm mắt. Trên đời cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối hoàn mỹ võ công, người chung quy là có cực hạn, cho nên người sáng tạo ra võ công mãi mãi cũng chỉ là tương đối hoàn mỹ. Trong lầu các rất nhiều võ công kinh điển, Đại Bảo Pháp Vương tự nhiên cũng đều nhìn qua, nhưng lấy trí tuệ của hắn, tuyệt không khả năng tại thời gian ngắn bên trong đem những này võ công phân tích cái thông đấu. Cho tới bây giờ Đại Bảo Pháp Vương mới đột nhiên minh bạch, Phật kinh bên trong vì sao nói Phật đại trí tuệ là vô lượng, so sánh chưa thành Phật người, Phật đa mạnh nhất kỳ thật không phải Phật thần thông, mà là Phật trí tuệ. Người đứng tại bình nguyên bên trên, cho dù cái đầu lại cao, cũng khó tránh khỏi bị lá, mà Phật lại là đứng tại trên núi, lên cao mà trông, gieo hạt loại, tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Tại Đại Bảo Pháp Vương đã từng xem ra, rất mức độ không thể đổi võ công, cuối cùng chỉ là phàm nhân trí tuệ, nhưng cái kia võ công cũng không phải là không thể thay đổi, mà là phàm nhân đã không làm được mà thôi. Cừu Ma Không, để người thả ra tin tức Liên nói Tân Tân võ đạo thần thoại Sở Minh đến ta Đại Tuyết Sơn giao lưu võ đạo, duyệt tận rất nhiều kinh điển, lưu lại bản thảo khiến cho ta Đại Tuyết Sơn rất nhiều tăng nhân được g ích lợi không nhỏ. Trong bóng tối, Đại Bảo Pháp Vương nói: "Lãnh tụ, đây là vì sao? Kia Sở Minh đến ta Đại Tuyết Sơn mạnh duyệt rất nhiều kinh điển, cái này đã là ta Đại Tuyết Sơn sỉ nhục, chúng ta không hận tảng lúc này thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn tuyên dương việc này, để toàn thế giới đều biết ta Đại Tuyết Sơn phục nhuyễn, truyền thừa đều bị người khác nhìn lại rồi." Một người mặc bạch hồng tăng bào, nhìn hơn 30 tuổi hòa thượng đáp lại: "Cừu Ma Không" Đây chính là ngươi trí tuệ mức cực hẳn a. Hưởng một vị vượt qua lôi kiếp võ đạo thần thoại trị vì, cũng không mất mặt, người bình thường thậm chí liền chịu thua tư cách đều không có. Đại Bảo Pháp Vương nói: "Đây thật ra là một đoạn duyên phận, thiện tâm chính là thiện duyên, tâm ác chính là ác nghiệp, vì cái gì nhất định là sở minh mạnh hơn tuyệt ta Đại Tuyết Sơn rất nhiều kinh điển, mà không phải chúng ta chủ động cùng một vị võ đạo thần thoại giao lưu võ đạo. Ngươi nhìn cái này rất nhiều phê bình chú giải, đủ để khiến cho ta Đại Tuyết Sơn võ công nâng cao một bước, đây chính là thiện duyên, trái lại, nếu như đem cái này xem như thù hận, chỉ là không duyên cớ thêm một phần ác nghiệp." Phàm nhân mạnh bắt ngươi một vật, kia là thu hận, nhưng Phật Đà mạnh bắt ngươi một vật, kia là duyên phận. Ngươi chỉ có thấy được chúng ta sợ thất đi, mà chưa nhìn thấy chúng ta lấy được, đây là sân nghiệp. Cửu Ma Không, việc này qua đi, ngươi liền đi khổ hành đi, cái gì thời điểm nghĩ minh bạch, liền cái gì thời điểm về Đại Tuyết Sơn. Tại Đại Tuyết Sơn vận hành hạ, rất nhanh thế giới rất nhiều thế lực, cơ hồ đều biết sợ Minh Thành Cựu Võ Đạo thần thoại, cũng cùng Đại Tuyết Sơn giao lưu võ đạo tin tức. Tại trong tin tức, nói là Đại Bạo Pháp Vương tự mình đo lấy, cũng tự mình đưa tiễn, tràn đầy đều là hữu nghị, để người mảy may nghĩ không ra. Ban đầu là Sở Minh thẳng lên Đại Tuyết Sơn, cưỡng cầu cung điện. Ngược lại bị nói thành, Đại Bảo Pháp Vương tọa quan, cảm ứng được có Tôn Phật tây đến, thế là thân ra cửa chùa đó lấy, cung nên Phật hưởng giá. Về sau, càng là truyền gia có Phật đi về Đông Đại Tuyết Sơn, truyền đạo chư tăng, chư tăng cảm giác Phật truyền đạo tri ân, thế là tại Đại Tuyết Sơn hạ, vì Phật tố lập kim thân. Ta cha, tôn này Phật chẳng lẽ chính là Minh Ca Ca a? Mới tố kim thân hạ, Bảo Nhạc Nhi nhìn xem kia dáng vẻ trang nghiêm Phật, trong lòng có cố khó chịu không nói ra được tình. Đúng vậy a. Lấy nhân thân kháng thiên lôi, chư Phật Còn có cái gì có thể có loại này thần thông đâu? Duyên tới duyên đi, tứ lại giai không. Ta bảo nhạc nhi a, hết thảy a đều sẽ trôi qua, đều sẽ tốt. Tạ Trạch lão nhân dùng tay đè lấy bảo nhạc nhi đầu, lòng bàn tay truyền lại trận trận ấm áp. Chương 94. Sở Minh lúc đến, một bước một cái dấu chân, đi chậm chậm, đợi cho Sở Minh quay lại, tốc độ lại là nhanh mấy chục lần không ngừng, lấy hắn hiện tại võ công, gặp núi treo núi, cho dù là vách núi vách đá dựng đứng, tại hắn trong tay cũng xốp như đậu hũ, tùy tiện liền có thể đem ngón tay xuyên vào ngọn núi bên trong, ba hai lần liền có thể đem vượt qua. Về phần Giang Hà, đối với Sở Minh mà nói, càng lạ như dẫm trên đất bằng, bây giờ hắn một thân nội lực đã chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, càng lộ vẻ thần dị, mặc dù không cách nào để hắn phùng hư ngự phong, nhưng cũng có thể để hắn đạp thủy vô ngân, như dẫm trên đất bằng. U Liên bảng bên trên bắt bộ Cản Tiền Thu Thiền, thiền Kinh công, cũng tại Sở Minh trên tay thoát thai hoàn cốt, biến thành một môn bộ bộ sinh liên công phu, bằng vào bộ công phu này, lực sử tiên tiên chân khí, Sở Minh có thể tại hư không bên trong liên đạp chín bước mà không rơi, về phần chân trái giẫm trên chân phải trời, đồng dạng là chín bước ở giữa. Thanh Cựu võ đạo thần thoại về sau, Sở Minh không có vội vã đi báo thủ, hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ, cùng thiên đế phân cao thấp, một điểm sinh tử, mà là ngược lại đi trước gần nhất Côn Luân. Côn Luân là một dãy núi, có rất nhiều ngọn núi, rất nhiều đảo quán, tại võ lâm bên trong, nơi này là Côn Luân đạo mạch chỗ, truyền thừa xa xưa, uy danh hiển hách. Nếu bàn về nội tình, đã từng tám bộ cộng lại, cũng không sánh bằng Côn Luân đạo mạch. Bởi vì Côn Luân đạo mạch cũng cùng tám bộ đồng dạng, là rất nhiều phe phái tên gọi chung, trăm ngàn năm năm tháng xuống tới, không tách ra nhánh tán mạch, lúc này mới có bây giờ rầm rộ. Truyền thuyết bên trong, Côn Luân đạo mạch bên trong còn có một vị tốt nhất thế kỷ trước võ đạo thần thoại, hành sống hơn 200 năm, xa vượt xa quá bình thường võ đạo thần thoại số tuổi thọ. Người trung quy là có cực hạn, cuối cùng cũng có vừa chết. Sở Minh bây giờ tu thành thần thoại cảnh giới, thức tỉnh nguyên thần về sau, cũng ẩn ẩn có thể cảm ứng được tử kỳ của mình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể sống đến 300 tuổi. Loại này số tuổi thọ đã xa siêu việt hơn xa võ đạo thần thoại, bình thường mà nói, thần thoại cảnh giới cao thủ, tuổi thọ đồng dạng tại 150 năm đến 200 năm ở giữa, có rất ít có thể siêu việt 200 năm người. Sở Minh có thể có 300 số tuổi thọ, là bởi vì hắn nhập thân, chẳng những tu thành huyết truyền thuần dương, còn tu thành Thệ Thần Không Số, trừ cái đó ra, hắn còn luyện thành Tiên Tiên Chân Khí, Tinh Khí Thần tận chuyển Tiên Tiên. Trừ cái đó ra, còn có Long Tượng chiến thể để Sở Minh sinh mệnh bản nguyên phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, này mới khiến Sở Minh có 300 số tuổi thọ. Như vậy số tuổi thọ cũng đã tiếp cận Sở Minh tại nhất giai mức cực hạn. Cho dù Sở Minh đem chân khí luyện đến khí có nguyên linh, đem tâm tu thành giác quan thứ 7, cũng nhiều nhất vì Sở Minh lại thêm mấy chục năm tuổi thọ. Sở Minh tiến đến Cô Luân Côn Luân Đạo Mạch bây giờ đạo chủ tự mình đón lấy, kia làm một cái nhìn như đôi tám thiếu nữ, thực tế niên kỷ lại là tiếp cận 40 tuổi đạo cô. Đạo cô họ An, tên Diệu Linh, cùng Lý Hồng Trang là một thời đại cao thủ, vô luận võ công vẫn là thanh danh, đều có thể vị tương tự. Vô luận là An Diệu Linh, vẫn là Lý Hồng Trang, đã từng Sở Minh vô luận là võ công vẫn là thanh danh, đều xa xa không cách nào cùng cái này hai người so sánh, tại giang hồ bên trong chỉ có thể coi là hậu bối. Nhưng bây giờ, theo Sở Minh thành tựu thần thoại, nhất phi trùng thiên, nhưng lại xa xa không phải hai người kia có thể so cho dù hai cái này, một người là Côn Luân đạo mạch đạo chủ, một người là Thiên đạo đời tiếp theo thủ lĩnh, nhưng không thành thần thoại, liền cuối cùng vẫn là phàm nhân. Dưới cây ngô đồng, vị này Côn Luân đạo chủ một tay đỡ cây, mặc trên người là một thân thật đơn giản đả bảo, nhưng y nguyên khó nén trên người tuyệt đại phong hoa. Lam đã từng võ lâm tuyệt đại song kiều một trong, cái này một vị vẻn vẻn hướng nơi đó một trận chiến, thuận tiện giống như tiên tử lâm phàm trận, nháy mắt thành thế giới trung tâm. Tuyệt đại song kiều là võ lâm bên trong người hiểu chuyện, vì An Diệu Linh cùng Lý Hồng Trang lấy được mà hiệu, An Diệu Linh tại trong trốn võ lâm thường bị người gọi An tiên tử, về phần Lý Hồng Trang, lại là được xưng là Lý La sát, đương nhiên, La sát chi danh, không ai dám khi Lý Hồng Trang mà nói. Ngược lại là An tiên tử danh hiệu, người trước người sau đều truyền dư tại miệng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tưởng tượng, vậy mà lại người có thể lấy không đến 20 chi linh, thành tựu võ đạo thần thoại, tự liền tiên đỉnh vị kia, kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ vô song, thành tựu thần thoại cũng là tại 30 về sau. An Diệu Linh nhìn xem đi tới Sở Minh, môi son khẽ mở, thanh âm thanh tịnh mà an bình, phảng phất giống như mưa phùn gió xuân. Lúc vận mệnh số chi diệu, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Sở Minh đáp lại, thanh âm bình hàn, nhưng lại tự phát mang theo một cỗ quan sát thương sinh ý vị. Võ đạo tu luyện tới hắn cái này một bước, đã coi như là bước ra sinh mệnh tiến hóa chi lộ, cùng phàm nhân có bản chất khác nhau. An Diệu Linh nói cũng không sai, cái này thế giới Sở Minh, 5 năm trước lần thứ nhất thấy Lý Hồng Trang lúc chỉ có 15 tuổi, bây giờ cũng còn kém 2 tháng mới đầy 20. Về phần Sở Minh mình, đến gặp được nữ quỷ, sau đó hệ thống bằng kích hoạt thời điểm, cũng mới vừa qua khỏi xong mình 19 tuổi sinh nhật, tăng thêm hiện thực thế giới thời gian. Tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới thời gian, cùng cái này thế giới thời gian, Sở Minh cách 20 tuổi, cũng còn kém bên trên như vậy mấy ngày. 20 năm không ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không dài, dị vãng thời đại, cái nào võ đạo thần thoại không phải khổ tu mấy chục năm, thành cựu thần thoại sớm nhất đều là tại 40 về sau. Chỉ có Thiên Đế, phá vỡ lẽ thưởng, tại 30 tuổi thời điểm, liền thành thần thoại. Mà Sở Minh lại là sớm hơn, 20 tuổi không đến, liền thành liền võ đạo thần thoại, cái này tại rất nhiều võ đạo trong mắt cao thủ, đã không phải là yêu nghiệt thiên tài có thể hình dung, đây là kỳ tích hay đầu tại nhân gian kỳ tích. Nhưng trên thực tế, Sở Minh thực sự tiếp xúc với đạo thời gian mới khó khăn lắm một năm, đây là giao diện thuộc tính, cùng Sở Minh mình một phen làm phía dưới, mới tạo nên kỳ tích, trong đó đủ loại cơ duyên xảo hợp, cũng không đủ vì ngoại nhân nói ư. Cho nên Sở Minh mới nói thời vận mệnh số chi diệu, cái này đích xác là đáy lòng của hắn ý nghĩ. Tại hệ thống bảng kích hoạt trước đó, ưu liên Sở Minh chính mình cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại đi đến như thế một đầu siêu phẩm con đường. Một năm trước, Sở Minh vẫn là một cái phổ thông tam lưu sinh viên, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác kiếm sống. Như hắn bình thường người tầm thường, trên đời nhiều vô số kẻ, không chút nào thu hút. Nhưng một năm về sau, hắn lại là đã khinh thường thiên hạ, tiên tử gặp hắn cũng cần cúi đầu. "Ngươi ý đồ đến ta đã biết hiểu, Côn Luân Đạo mạch hết thể điện tịch mặc cho ngươi lần qua, làm trao đổi, để ta đi theo bên cạnh ngươi 3 tháng." An Diệu Linh nói chuyện thời điểm, ánh mắt thanh tĩnh như nước, tựa như phản chiếu lấy thiên địa hồng trần. Thiên địa như mộng quên hồng trần, trang chu ngộng điệp điệp ngộng trang chu, nghiễm biết là ta không phải ta, tốt, ta đáp ứng." Sở Minh khoát tay, nhìn thẳng An Diệu Linh con mắt Giờ phút này hắn đã nhìn ra An Diệu Linh nói tu luyện đến tuột cùng là bực nào võ công. Đây là đạo môn đại ngộng tâm kinh, trang chu truyền lại xuống tới thần thoại võ đạo, Sở Minh tại Đại Tuyết Sơn thấy qua cái tên này, chỉ nói là trăm ngàn năm qua không người tu thành, không nghĩ tới hôm nay lại là gặp này võ công chi chuyên nhân. Sở Minh biết, An Diệu Linh muốn đi theo bên cạnh mình, cũng không phải là bởi vì cái gì nhị nữ tư tình, võ đạo thần thoại tuy cao, nhưng cũng không thể để tiên tử vừa gặp đã cảm mến. An Diệu Linh đưa ra như vậy điều kiện, chỉ là nghĩ từ Sở Minh tìm tới Sở Minh lấy không đến 20 chi linh thành tựu võ đạo thần thoại bí mật muốn rượi vào cái này tu thành thần thoại cảnh giới. Chỉ là nàng như thế nào lại biết, Sở Minh Sở Dĩ có bây giờ cảnh giới, bất quá là bởi vì chính mình không ngừng cố gắng, cũng như vậy một chút xíu cơ duyên mà thôi, căn bản không có an diệu linh muốn bí mật. Chương 95. Côn Luân đạo mạnh phụ nguyên thủy thiên tôn vì tổ, lại có nguyên thủy nhất khí hóa tam thanh mà nói, trong đó rất nhiều bề cánh, để mắt người hoa hũ loạn, khó mà phân rõ. Sở Minh theo An Diệu Linh dọc theo đá xanh đường nhỏ một đường hướng lên, đi ước chừng hơn 10 phút, nháy mắt bỗng nhiên sáng sủa. Ở giữa rất nhiều đạo viện xây rượi lưng vào núi, trật tự danh mạch Giọng lớn bên trong mang theo cố ý, khí tượng xa bay Đại Tuyết Sơn có thể so sánh. Đại Tuyết Sơn dù đồng dạng cũng là ngàn năm chuyên thừa, nhưng đến cùng không sánh bằng Trung Thổ chi giàu có, vô luận là vật chất vẫn là nhân văn tinh thần, đều xa xa không cách nào cùng Trung Thổ so sánh. Một cái thế lực nội tình, từ chi tiết bên trong liền có thể thấy rõ. Đại Tuyết Sơn vì bảo đảm ngàn năm chuyên thừa, chỉ có thể dựa vào thể hồ quán đỉnh chi pháp, mà đạo môn bên trong lại là tiến hành theo chất lượng tu luyện, mặc dù cũng vô pháp cam đoan đời đời đều có người tu thành thần thoại, nhưng cổ kim năm tháng đến nay, đạn sinh thần thoại nhân vật cũng có gần muội phân số, huyết chuyển thuần dương nửa bước thần thoại cảnh giới cao thủ, càng là nhiều vô số kể. Đây đều là nội tình chỗ. Đại Tuyết Sơn mặc dù thừa dị nguyên quốc cường thế, cuốn đi đại lượng võ công, kinh điển, nhưng đến cùng vẫn là thiếu quá nhiều độ vận. Hơn chi, võ công tu luyện cũng cùng nhân văn tinh thần có rất lớn quan hệ, tựa như để cái người ngoại quốc đến, liền quyết định rất khó lý giải đạo tồn tại, lý giải thanh tĩnh vô vi, mà cái này đối với trung thổ người mà nói, lại là gần như thưởng thức độ vận. Đây là một loại chi kiến chứng, không phải dựa vào mấy quyển võ công, mấy quyển kinh điển có thể giải quyết. Vị tiểu hữu này, nhưng nguyện tới gặp một lần. Đúng lúc này, Sở Minh bên tai lại là đột nhiên truyền đến một trận thanh âm dàn hòa. Lân cận lại không nhiều người, nhưng bên tai lại vang lên thanh âm, Sở Minh biết, đây là Nguyên Thần lấy tâm truyền tâm chi pháp, là chỉ có thần thoại cao thủ mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Nghe được thanh âm này, Sở Minh lập tức biết, cho hắn truyền âm vị này, hẳn là truyền thuyết bên trong, Côn Luân đạo mạch bên trong cái kia kinh lịch bốn cái thế kỷ võ đạo thần thoại. Từ thế kỷ 17 mạng đến đầu thế kỷ 21, chọn vẹn hơn 200 năm. Võ lâm bên trong sớm có nghe đồn, cái này một vị đã tọa hóa không nghĩ tới lại còn sống ở thế gian. Đương nhiên, vị này võ đạo thần thoại coi như còn sống, lẽ như vậy số tuổi thọ cũng quyết định không thể lãng. Võ đạo thần thoại mặc dù có thể khóa lại khí huyết để dung nhan bất lão, sau khi chết nhập thân cũng là ngàn năm không xấu, nhưng khóa lại khí huyết không có nghĩa là mệnh nguyên sẽ không khô kiệt. Khí huyết, sinh cơ loại hình đều chỉ là mệnh nguyên bên ngoài hiện, mệnh nguyên nếu là khô kiệt, mặc cho sinh cơ vô tận, khí huyết ngập trời, cũng là khó thoát tử vong. Tốt. Sở Minh lấy nguyên thần truyền âm đáp lại, lập tức thân hình khẽ động, nguyên điệu nháy mắt đã mất đi tung tích của hắn. Sở Minh cái này khế động, quả là nhanh tới cực điểm, thậm chí Tiểu Liễn hắn bên cạnh An Diệu Linh, đều không nhìn thấy Sở Minh đến tụt cùng là thế nào rồi đi, chỉ là ánh mắt hoa lên, trong mắt nàng liền đã mất đi Sở Minh bóng dáng. Loại này thủ đoạn, An Diệu Linh rung động trong lòng, võ đạo thần thoại nàng không phải là chưa từng thấy qua, nàng biết huyết chuyển thuần dương cùng võ đạo thần thoại ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chênh lệch vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Điều này đại biểu lấy Sở Minh nếu như muốn giết nàng, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền có thể đã chết. Sở Minh đi vào côn luân đạo mạch phía sau núi. Tại hậu sơn vạn trượng vách đá dựng đứng phía dưới một chỗ lồi ra trên bình đài, có một tòa tiểu sất nhỏ. Sở Minh trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống, rơi xuống ở giữa, dùng tay liên tiếp xuyên qua vách núi, liên tiếp 7-8 lần, lúc này mới vững vàng rơi vào trên bình đài. Bình đài cũng không lớn, bất quá 10 mét vuông viên, trên bình đài thảm thực vật tràn đầy, màu xanh biết rực rỡ. Sở Minh trực tiếp đẩy ra sân nhỏ đại môn, đi vào. Chính đối đại môn chính là tiểu viện đại đường, đại đường cửa là mở, chính đối cửa trên vách tường, treo một chương nguyên thủy tiên tôn trấn dung, hiển nhiên xuất từ cao nhân chi thủ. Đem nguyên thủy thiên tôn kia hỗn độn, mê ngông, cho lớn, vô hạn ý cảnh, triệt để thể hiện ra. Mà tại bức họa phía dưới, lại là ngồi một cái lão đạo nhân, lão đạo nhân đưa lưng về phía đại môn mà ngồi, mặc đảm bảo, cho dù chỉ là một cái bóng lưng, lại như cũng cho người ta một loại tiên phong đạo cốt giữ đạo hợp chân ý vị. Chỉ là tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này lão đạo nhân sinh cơ lại là sớm đã đoạn tuyệt, liền Sở Minh xem ra, chí ít đoạn tuyệt 20 năm. Cái này trong viện, căn bản không có người sống, sân nhỏ chủ nhân, sớm tại 20 năm trước liền đã tử. Nhưng cho Sở Minh truyền âm cái thanh âm kia, hoàn toàn chính xác tại nơi này, truyền âm cái kia nguyên thần cũng tại nơi này, Thiên địa hồng lô. Đạo hữu tốt tu hành, vậy mà đem võ công tu luyện đến mức độ này. Đứng tại trong viện, Sở Minh mở miệng khen. Sở Minh một chút liền nhìn ra, cái này lão đạo nhân sớm tại 20 năm trước liền tuổi thọ đoạn tuyệt, chỉ là cái này lão đạo hành sống hơn 200 năm, tại nguyên thần chi đạo bên trên tạo nghệ, quả thực đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, chẳng những lĩnh ngộ thiên địa hồng lô chi diệu, về sau càng là tiến thêm một bước, lấy thiên địa hồng lô ra chỉ bản thân, tẩy luyện nguyên thần, bảo đảm nguyên thần bất diệt. Lúc đầu cho dù là võ đạo thần thoại, một khi mệnh nguyên khu kiệt, nguyên thần cũng sẽ tùy theo mà suy vong, nhưng cái này lão đạo nhân lại là lấy thiên địa hồng lô chi thần lực, thay thế mạng của mình nguyên, khiến cho mình có thể lấy nguyên thần chi thể, tồn tục giữa thiên địa. Tại nhìn thấy lão đạo nhân trước đó, Sở Minh không nghĩ tới có người vậy mà có thể tu luyện tới mức độ này. Tại Sở Minh xem ra, cái này thế giới có thể tu luyện tới võ đạo thần thoại đã là cực hạn, bởi vì nguyên thần chẳng những muốn luyện, còn muốn nuôi, chỉ có như thế, mới có thể khỏe mạnh trường thành. Mà cái này thế giới thiên địa tinh nguyên chi mỏng manh, Căn bản là không có cách để nguyên thần trưởng thành. Mà cái này Lao đạo nhân lại là mở ra lối riêng, lấy thiên địa hồng lô chi lực tẩy luyện nguyên thần, thay thế mệnh nguyên, khiến cho tự thân trưởng tồn bất diệt. Chỉ là thiên địa hồng lô, chính là thiên địa cực từ chi biến hóa, kia là đấu truyện sao trời lập đi lặp lại đi đến, vĩnh viễn không khô cạn chi thần lực, sao mà không thể tưởng tượng nổi. Lấy bây giờ Sở Minh cảnh giới, đều không thể mượn thiên địa hồng lô chi lực tẩy luyện bản thân, càng phản phất giống như lấy chi thay thế mệnh nguyên, nếu nói Sở Minh Võ công đã là tu luyện thành tiên, vậy cái này Lao đạo nhân, quả thực đã nhanh đến hợp đạo. Đạo không có tận cùng, lão đạo ta cũng bất quá là hơi có sợ ngộ mà thôi. Võ đạo thần thoại mặc dù cường đại, nhưng so sánh thương hải tang điền lực lượng, sao trời đấu chuyển thân lực, lại coi là cái gì đâu. Tổ tiên có thể mở ra võ đạo thần thoại con đường, chúng ta hậu bối, lại vì sao không thể tại thần thoại cảnh giới phía trên, nâng cao một bước?" Lão đạo thanh âm tại Sở Minh vang lên bên tai. Hoàn toàn chính xác, đạo không có tận cùng. Sở Minh đáp lại, ánh mắt lại là có chút hoảng hốt. Khác biệt lão đạo không biết con đường phía trước, chỉ có thể tự mình tìm tòi, Sở Minh lại là thẳng đến thiên địa chi lớn. Vào đạo thần thoại bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Phàm, đạo, quả, cấp tứ đại cảnh giới, bây giờ hắn phàm cảnh tu hành cũng bất quá vừa mới bắt đầu. Phía sau thiên địa là vô cùng rộng lớn. Lao đạo tình trạng của ta, nghĩ đến tiểu Hữu đã đã nhìn ra. Đạo kinh bên trong có lời, tu ra nguyên thần về sau, nhưng thoát xác mà ra, tụ tán thành khí, thiên biến văn hóa, lão đạo ta bây giờ, tại cái này ba trưởng chi địa, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng làm được tụ tán biến hóa. Chỉ tiếc, thiên địa vĩ lực sao mà mênh mông, lão đạo ta thành ở đây, cũng bị cuốn tại đây. Ba thước chi địa, chính là cực hạn. Lão đạo thở dài. Chương 96. Lão đạo nhân tồn thế thời gian vượt ngang 4 cái thế kỷ, đã từng cũng là một thời đại nhân vật chính, 40 tuổi lúc liền tu thành võ đạo thần thoại, danh tiếng vô lượng. Chỉ tiếc, thần thoại cũng có chết già thời khắc, bây giờ lão đạo nhân mặc dù không chết, nhưng cũng không tính còn sống. Đạo Hưu có thể ba thước bất diệt, đã siêu việt tiên hiền, tương lai chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, thoát ra cái này ba thước lồng giam, hướng du lịch Bắc Hải tịch tốc thương nô, thần du giữa thiên địa, siêu việt thần thoại, đạt tới chân tiên chi cảnh giới. Sở Minh nói: Luôn ngữ bên trong mang theo từng tia từng tia kinh ngý. Đường cho tới bây giờ đều là người đi ra, tại Sở Minh xem ra, cái này lão đạo nhân kinh tài tuyệt diễm, đã bước lên một đầu tự hí tu hành đường con đường. Loại này nhân vật, chỉ Sở Minh tôn kính. Khó, khó, khó. Lão đạo nhân liên tiếp đạo ba tiếng khó chữ, nói không hết tăng thương. Lão đạo ta có thể ba thước bất diệt, đã là được tiên đại cơ duyên, muốn lại tiến một bước, thật không phải một thế chi công. Thiên địa tử trường lực lượng quá mức cường đại, dùng cái này tẩy luyện nhục thân tinh thần đã hung hiểm vô cùng, cửu tử cả đời thậm chí là thập tử vô sinh càng không nói đến, coi đây là nguyên, thay thế Mệnh Nguyên. Lão đạo nhân có thể tiến vào trạng thái như vậy, còn được thua lỗ là ở vào mình kinh doanh mấy trăm năm đạo trưởng bên trong, lại thêm nữa bản thân cảnh giới cũng là cực cao, mới loại này duyên phận. Thần thoại cảnh giới cao thủ nguyên thần thức tỉnh, sinh mệnh từ trường cường đại, thậm chí sẽ dẫn tới thiên lôi minh đỉnh, loại người này sinh mệnh từ trường, thời thời khắc khắc đều tại cùng thiên điệu tấn công, cùng thiên địa cùng gieo vang, tựa như là tại gảy một khúc dễ nghe từ khúc. Bọn hắn lập thân chỗ, thiên điệu từ trường đều sẽ bị vặn méo, lập thân chỗ đã là đạo trưởng đột tiên, phản phất giống như trụ sở đại Bồ Tát liền xem như phàm nhân lập thân đạo trưởng của bọn họ bên trong, dần dà cũng sẽ bách bệnh không sinh trưởng bệnh trăm tuổi. Võ đạo cao thủ thường tại nơi đây, cũng là hội thần tư mẫn nhanh, võ đạo tu luyện một ngày nằn nhằn dặm. Lao đạo nhân ở đây thường trú không biết bao nhiêu năm tháng, khiến cho này phương thiên điệu tử trưởng phát sinh một loại nào đó bảng chất vi diệu chuyển biến, tựa như là đạt ma diện bích, ảnh lưu trên đá, lại giống là đem một khối sắt lâu dài dán tại nam châm bên trên, dần dần, khối sắt cũng sẽ xuất hiện từ lực. Đủ loại trùng hợp, mới khiến cho lao đạo nhân có thể mệnh nguyên khô kiệt về sau nguyên thần bất diệt, ý nguyên tồn tại Tiểu Hữu có thể lấy không đến 20 chỉ linh, tu thành võ đạo thần thoại, nghĩ đến nhất định có phi phàm chỗ, không bằng ngươi ta luận đạo một phen. Lão đạo nhân nguyên thần truyền âm. Trong lúc nói chuyện, lão đạo nhân thân thể vậy mà đột nhiên quay lại, chính đối Sở Minh, không chỉ như vậy, lão đạo nhân con mắt cũng đột nhiên mở ra, chỉ là hai mắt trống rỗng vô cùng, không có nửa điểm thần thái. Tiểu Hữu ngẩn ngơ. Lão đạo nhân vung tay áo, một khối bồ đoàn bay ra, vững vàng rơi xuống Sở Minh trước người. Sở Minh thấy thế, bình nhiên ngồi xuống. Sở Minh biết, đó cũng không phải lão đạo sống lại, lão đạo sắc trên khuôn mặt vẫn không có nửa điểm sinh cơ, sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, chỉ là lão đạo nhân trực tiếp lấy nguyên thần chí lực, cưỡng ép thao túng sắc thân mà thôi. Đây rốt cuộc đã từng là lão đạo thân thể, mặc dù mệnh nguyên đã kiệt, cuối cùng vẫn là có mấy phần phi phàm chỗ. Một người một thi, liền như thế Hàn Huyền, so sánh dùng nguyên thần trực tiếp giao lưu, đối lão đạo nhân mà nói, vẫn là điều kiện mình đã từng thân thể giải đảm, nhẹ nhõm một chút. Hàn Nguyên thần lập thân tiên địa hồng lô bên trong, giống như phàm nhân lập thân kinh đảo hải lãng chi cảnh, nhìn như thần diệu phi phàm, kỳ thực vạn phần nguy hiểm cho dù là ba thức chi địa cũng cần tiêu hao cực lớn tâm lực mới có thể duy tụ. Cái này một trò chuyện, hai người liền thao thao bất tuyệt nói. Cũng không lâu lắm, An Diệu Linh cũng đi tới sân nhỏ, nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm luận đạo, tuyệt không quay dậy, mà là liền như thế ngồi tại trong viện, nghe trong đại đường hai người nói chuyện thiếm. Lao đạo nhân học thức uyên bác, hắn 40 tuổi liền tu thành võ đạo thần thoại, thành tựu thần thoại trước đó, chính là học sâu Phật đạo nho ba nhà, tinh thông cổ kim võ học, thành tựu thần thoại về sau, lão đạo nhân càng là phiêu dương ra biển chu du thế giới, 20 năm chính là về đã không phải một cái học cứu tiên nhân có thể hình dung. Kinh mạch, nguyên khí, nguyên thần, tinh tượng, phong thủy, vũ cổ, tế tự, các loại võ công, rất nhiều lưu phái, lão đạo nhân gần như đều có thể nói thông thấu. Sở Minh cũng là không kém, bản thân chính là hấp thu một cái văn minh võ đạo tinh túy, đối với võ đạo, tâm linh, sinh mệnh chi đạo có rất sâu rất đặc biệt kiến giải. Tại cái cái thế giới, lại duyệt lấy hết Đại Tuyết Sơn lầu 1 tàng thư, ngàn năm nội tình, tri thức cũng có thể vị uyên bác. Đương nhiên, tại nguyên thần một đạo trên việc tu luyện, Sở Minh cùng lão đạo nhân so sánh, lại là kém rất nhiều. Sở Minh bây giờ y nguyên chưa thể ngộ ra Thiên Địa Hồng Lâu qua khiếu, mà lão đạo nhân lại là chẳng những hiểu được, còn tiến thêm một bước, khiến cho tự thân nguyên thần bất diệt. Loại này nguyên thần tu vi đã siêu việt võ đạo thần thoại cực hạn. Phen này giao lưu, lão đạo nhân nói nhiều, Đạo môn võ công, Phật môn võ công, Nho môn võ công, thậm chí là trung thổ bên ngoài các loại con đường tu hành, lão đạo nhân đều giảng đạo lý rõ ràng. Cái này cùng nó nói là luận đạo, còn không bằng nói là lão đạo nhân tại đem mình cả đời tu hành kinh nghiệm, thông qua loại phương thức này, chuyển cho Sở Minh. Lấy Sở Minh trí tuệ Tự nhiên rất nhanh liền minh bạch lão đạo nhân ý nghĩ. Một bộ phận nguyên nhân là lão đạo nhân gặp được Sở Minh Thiên Phú tại tỉnh, muốn cùng Sở Minh kết một cái thiện duyên, một bộ phận khác đồng dạng là bởi vì Sở Minh Thiên Phú tại tỉnh, không đành lòng Sở Minh một thân thiên phú như vậy lãng phí, hy vọng Sở Minh tương lai có thể tại hắn hiện tại cơ sở bên trên lại làm một phá. Tựa như lão đạo nhân trước đó nói, tu hành đường mở không phải một thế chi công, mà là thiên thu vạn đại vô số nhân kiệt tích lũy, thiên hạ vốn là không có đường, đi nhiều người, lúc này mới có đường. Một người sinh mệnh cùng trí tuệ đều là có hạn, một đầu hoàn chỉnh đường. Cần vô số người sinh mệnh cùng trí tuệ đến mở, xưa nay là như thế, hiện tại đồng dạng là như thế. Lão đạo đang giảng, Sở Minh cũng thuận lợi sách chút mình ý nghĩ, hắn trên thân có tương lai võ đạo kỳ nguyên tâm đạo tu đi, cũng có hiện thực thế giới khí đạo tu đi, loại suy phía dưới cũng là có thể đưa ra không ít mới lạ quan điểm. Bọn hắn cái này một trò chuyện, chính là Hàn Huyên 10 ngày 10 đêm, 10 ngày không ăn không uống không ngủ, Sở Minh ngược lại là y nguyên tinh thần sáng láng, về phần An Diệu Linh lại là sớm đã nhịn không được, nửa đường nghĩ ngơi một lần. Tuy là như thế, hai cái võ đạo thần thoại võ đạo giao lưu Ý Nguyên để nàng được kích lợi không nhỏ. Đến cuối cùng, Sở Minh lại là nói ra, bây giờ thời đại khoa học hứng khởi, lấy khoa học phân tích thế giới, cuối cùng, cùng võ đạo kỳ thật cũng có rất sâu liên hệ, chúng ta tu hành nguyên thần, chưa hẳn không thể đem rất nhiều khoa học lý luận hóa nhập võ đạo bên trong. Nguyên thần thượng chú, tiên tiên mà sinh, chỗ quan chắc được thế giới, đặc biệt là nguyên thần tâm huyết dâng lên, ngược lại là cùng giới khoa học bên trong lượng tử lý luận có mấy phần không hiểu giống như tính, cái này có lẽ là một đầu phương hướng. Nghe được Sở Minh, lão đạo nhân lại là rơi vào trầm tư, thân là võ đạo thần thoại, Hắn học tập năng lực cũng là cực mạnh, xã hội hiện đại một vài thứ, hắn thậm chí so rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn quen thuộc, chỉ cần hữu tâm, võ đạo thần thoại căn bản không, có khả năng lạc hậu hơn thời đại. Sở Minh nói đồ vật, cũng không phải là Sở Minh mình, mình vọng tưởng, mà là thiên nguyên hoàn mỹ đạo cơ luận thuật bên trong, tùy ý nâng lên một quyển, kia là một đầu tu luyện lượng tự nguyên thần con đường. Sở Minh chỉ biết con đường này có thể thực hiện, nhưng cụ thể nên như thế nào đi, cái này lại không phải hắn có thể biết. Chương 97. Mười ngày nói chuyện lâu, Sở Minh thu hoạch không ít, trong lòng đã đem giới này võ đạo ngàn năm truyền thừa mạch lạc. Sửa lại cái lưu loát. Cái này thế giới, võ đạo phát triển thời gian nhanh nhất là Xuân Thu Chiến Quốc, Chiến Quốc trước kia, võ đạo chỉ là sát phạt chi pháp, tại Chiến Quốc trăm nhà đua tiếng về sau, lại là dần dần dung nhập các loại nhân văn tư tư, từ võ nhập đạo, về sau lại là mấy ngàn năm phát triển, lúc này mới có hiện tại võ đạo. Thời đại là tiến bộ, võ đạo cũng là tiến bộ, hiện tại võ công tất nhiên muốn siêu việt cổ đại, bởi vì đứng ở trên vai người khổng lồ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cổ đại võ công sẽ bị đào thải, mỗi một môn võ công cao thâm đều là một loại tư tưởng, một khối nền tảng, thượng thừa nhất võ đạo Sớm đã không phải cái gì vận chuyển khí huyết, vận chuyển kinh lực pháp môn, mà là thăng hoa đến một loại tư tưởng, một loại triết học nhân văn chi cảnh giới. Tựa như lão trang chi tư tưởng, cho dù bây giờ thế giới long trời lở đất, biến chuyển từng ngày, lão trang tư tưởng cũng y nguyên có thể dẫn phát người suy nghĩ sâu xa, cho người rất nhiều linh cảm. Đến lao đạo nhân sở minh cái này cảnh giới, võ công kỳ thật đã không có quá nhiều bí mật, cuối cùng, bất quá là cường tráng nhục thể rèn luyện tinh thần, vận chuyển khí huyết vận chuyển kinh lực, kia là cường thể chi pháp, quan tượng, minh tượng, tâm thần cực biến, kia là mạnh thần chi đạo mà người nhục thể chung quy là có cực hạn, cho nên tại nhục thể rèn luyện đến cực hạn về sau, tiền bối đám võ giả ngược lại bắt đầu truy đuổi thần đạo, lúc này mới có lúc sau võ đạo thần thoại. Tựa như giới này sở minh giới này tu luyện bốn môn lôi bộ võ công, tối cao cảnh giới chính là muốn dung hội xuân hạ thu đông bốn loại lôi đỉnh thần ý, sấm mùa xuân một vang vạn vật sinh, hạ lôi một vang vạn vật tĩnh, thu lôi một vang vạn vật túc, đông lôi một vang vạn vật tuyệt, lôi phân bốn mùa, lại bốn mùa quy nhất, cũng chỉ có như vậy tâm ý mới có thể tiến thêm một bước, đem một thân khí huyết luyện tới thuần dương. Lôi bộ võ công lấy được là tự nhiên trấn ý rung cái này mạnh thần. Đây là thiên đạo, trừ cái đó ra, còn có người nói võ công. Thiên đạo lấy tự nhiên, mà nhân đạo lại là lấy người tâm, lấy hùng trận. Nho hạo nhiên chính khí, Phật thần thông vi diệt, đạo ẩn giật. Đương nhiên, võ công tu luyện tới sở minh mức độ này, cũng không quan trọng thiên nhân phân chia, nhân đạo tinh thần hắn lấy dung hội cùng tâm, thiên đạo các loại tự nhiên ý tưởng, với hắn mà nói, cũng là trái lại vườn tay, cũng không có gì khó khăn. Trận này luận đạo bên trong, Sở Minh thu hoạch lớn nhất cũng không phải là lão đạo nhân trong miệng lời nói rất nhiều võ công, thậm chí không phải lão đạo nhân tìm hiểu ra tới thiên địa hồng lô áo nghĩa, cùng ba thứ chi địa nguyên thần bất diệt biến hóa, sở Minh thu hoạch lớn nhất, vẫn là cái này thế giới ngàn vạn năm tới võ đạo mạch lạc. Đây là một loại cây, một loại nguyên, võ công chỉ là kết quả, mà mạch này lạc lại là quá trình. Tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới Sở Minh mặc dù cũng đã nhận được rất nhiều võ công, nhưng cũng bèn bèn chỉ là võ công, Sở Minh không biết lịch sử, không gặp mạch lạc, cuối cùng ít một chút đồ vận. Mười ngày mười đêm, đợi cho ngày thứ 11 sáng sớm, Sở Minh đẩy ra sân nhỏ lại muôn, đi ra ngoài, luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời chiếu ở Sở Minh trên thân, để Sở Minh tựa như cả người đều đang tỏa ra hào quang. Đây là nguyên thần quang huy. Mới ngày nói chuyện lâu, để Sở Minh nhận ẩn nhìn thấy một cái cao hơn cảnh giới, đó phải là lão đạo nhân vị trí cảnh giới, Sở Minh đem xưng là thiên địa hùng lô. Võ đạo thần thoại, một khi thành tựu chính là thần thoại, phàm nhân không thể thành, thần thoại trước đó, tu hành có rất nhiều cảnh giới, mà thần thoại về sau, lại là thần thoại chính là tối cao, gi vãng một thời đại, thậm chí rất khó đản sinh ra hai cái võ đạo thần thoại cho dù võ đạo thần thoại tuổi thọ kéo dài, nhưng lại phần lớn là hai hai không muốn gặp, cũng liền không thể nào phân chia mạnh yếu. Nhưng Sở Minh lại là biết, võ đạo thần thoại cũng tương tự có phân chia cao thấp. Thấp nhất võ đạo thần thoại chính là cương thành tựu võ đạo thần thoại, lại hướng lên, vượt qua lôi kiếp, vậy liền lại là một cái cấp độ, lại cao, chính là lĩnh ngộ được thiên địa hồng lô kia một bước, có thể mượn thiên địa hồng lô lực lượng tẩy luyện nhục thân nguyên thần, thậm chí là động thiên bên trong, ba thước bất diệt. Sở Minh hiện tại chính là đứng ở cấp độ thứ hai, nguyên bản hắn cách thiên địa hồng lô còn có chút khoảng cách, nhưng theo lần này luật đạo Hắn lại là ẩn ẩn động chạm đến thiên địa hồng lô cảnh giới. Thiên địa như lô, đáng sợ đáng sợ. Bên ngoài sơn nhỏ, Sở Minh ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thiên địa chí lớn, đặc sắc vô hạn, 10 ngày thời gian, duyên hoa giữa sạch, cái này thế giới, nhưng lại là một phen khác quang cảnh. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ tiếng nổ vang lên, sau đó như đậu đèn đuốc chiếu sáng u ám lốc, từng sợi khói xanh, mang theo một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát, để người không khỏi cảm thấy tâm thần thanh thản. An Diệu Linh đốt lên một ngọn đèn dầu, một điểm đèn đuốc cũng không tính sáng, nhưng vô luận là nàng vẫn là tại Sở Minh mà nói nhưng đều là sáng tạo đường hoàng, một điểm đèn đuốc chiếu đại thiên, mọi thứ có thể tu luyện tới huyết truyền thuần dương cảnh giới, đều có như vậy dị năng. Trước thư án, Sở Minh đảo một bản có chút cổ xưa sách, khi thì nâng bút tại sách trống chỗ, viết xuống từng hàng văn tự. Hùng tụ thiêm hương đọc sách đêm, lần này quang cảnh nếu là bị ngoại nhân thấy, sợ la sẽ phải ngăn không được cực kỳ hâm mộ, huống chi thêm đèn, vẫn là đã từng trong trốn võ lâm, người theo đuổi vô số an tiên tử. Chỉ là Sở Minh nhưng trong lòng thì không có nửa điểm gợn sóng, nếu như là tại một năm trước, có như vậy mỹ nhân vì chính mình thêm hương đọc sách, Hắn sẽ chỉ cảm giác mình là sống ở trong mơ. Nhưng một năm này thời gian, hắn đầu tiên là quét ngang chư địch, trở thành thiên hạ đệ nhất, về sau lại giết vô địch một thời đại thiên tôn, bản thân tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn. Về sau lại chân đạp sơn hà, lĩnh ngộ một cái văn minh ý, dùng cái này thành tựu võ đạo thần thoại. Tại nhân gian, tại cái cái thế giới, hắn chính là hành tẩu tại nhân gian, còn sống thần thoại. Điểm này gọi hồng trần mê loạn, yêu hận giận 시, si, so sánh một cái văn minh tinh thần, so sánh kia quy về tự thân vĩ lực, so sánh kia đặc sắc vô cùng thế giới bản thân, lại coi là cái gì? Theo kinh lịch rất nhiều cảnh ngộ, Sở Minh đã từng hồng trần chi tâm, sớm đã rửa sạch duyên hoa, đạo tâm nảy mầm, dù còn có ấn tình, nhân tính chưa diệt, nhưng cả người tâm ý lại là càng gần sát đạo kinh bên trong nói tới thái thượng. Hồng trần như ngộng, có mà không chấp. Đây là một loại cực kỳ thanh tịnh tinh thần cảnh giới, hết thảy đều không giống, khi hắn ngày đó bước lên một con đường như vậy, siêu phàm lực lượng, cuối cùng sẽ thôi phát ra siêu phàm tâm linh, đồng dạng cũng chỉ có siêu phàm tâm mới có thể khống chế kia siêu phàm lực lượng. Sở Minh lật xem trong tay kinh quyển, tâm niệm lại tựa như đã xuyên qua vạn cổ thời không. Thay vào môn võ công này, người sáng tạo tâm cảnh bên trong, thể vị viết sách bên trong một chút tùy quang. Một bên khác, An Diệu Linh cũng đồng dạng đang đọc sách, nàng xem là sở mình phê duyệt qua kinh quyển, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì nhíu mày, khi thì thoải mái, ngoại nhân nhìn lại, quả thực tựa như là điên dại. Hung tụ thiêm hương đọc sách đêm, tình cảnh này, không biết là bao nhiêu võ lâm tu kiệt ảo tưởng. Đúng lúc này, một trận lăng lệ bên trong mang theo mấy phần phong mang thanh âm lại là đột nhiên vang lên, lập tức một người mặc váy dài màu đỏ, trong lúc phất tay, phong hoa vô hạn nữ tử đi đến. Là Lý Hồng Trang. Chương 98. Hôm nay Lý Hồng Trang, vô luận là cách ăn mặc vẫn là khí chất, đều cùng ngày ấy trưởng dáng phía trên Lý Hồng Trang hoàn toàn khác biệt. Trưởng dáng phía trên, Lý Hồng Trang một chút vừa sòng, dưới ánh trang váy trắng như tuyết, khí tức thanh tịnh mà bình thản, tựa như là một tôn đại Bồ Tát, mà bây giờ sao, lại là áo đỏ như lửa, sát khí sát khí như đóng, tựa như một cái nữ ma đầu. Sở Minh biết, đó cũng không phải Lý Hồng Trang còn có một cái song bảo thai tỉ muội, mà là Lý Hồng Trang tu luyện ra vấn đề. Lý Hồng Trang tu luyện sát quyền sát ý quá thịnh, mặc dù tu luyện mới bắt đầu, tiến cảnh thần tốc, theo một ý nghĩa nào đó nói lại là đi tới Ma đạo. Thế là tại tu thành huyết chuyển thuần dương cảnh giới về sau, Lý Hồng Trang ý đồ lấy bản thân sát khí sát khí vì căn cơ, dung hội một loại hoàn toàn tương phản thần ý, diễn hóa âm dương thái cực, hồn hóa hư nguyên, dùng cái này ổn nắn võ đạo. Chỉ là muốn dung hội một loại tương phản thần ý lại nói thế nào dễ dàng, độ khó không giới đem thủy hỏa tương dung. Cho nên Lý Hồng Trang trạng thái tinh thần rất không ổn định, khi thì là sinh chi ý chiếm thượng phong, đó chính là đại Bồ Tát, khi thì là tử chi ý chiếm thượng phong, đó chính là nữ ma đầu. Đương nhiên, Lý Hồng Trang cũng không có đến tinh thần phân liệt tình trạng. Y Nguyên vẫn là một nhân cách, chỉ là cái này nhân cách, có khi lương thiện rộng lượng, có khi hung thần trừng mắt mà thôi. Sở Minh nghe, thản nhiên nói, Hồng tụ Thiêm Hương, bất quá là văn nhân trò siếp, cùng võ đạo chi đặc sắt so sánh, Hồng tụ Thiêm Hương lại há bồ đáp được võ đạo hơn nhất. Võ đạo thần thoại, nghĩ không ra vậy mà để ngươi liền như thế luyện thành. Lý Hồng Trang nhìn xem Sở Minh, ánh mắt lại là có chút hoang hốt. Mấy tháng trước, Trường Giang phía trên, nàng mặc dù thua ở Sở Minh trong tay, cũng chỉ cảm thấy kỹ không bằng người. Nhưng bây giờ, nàng vẫn là huyết chuyển thuần dương, mà Sở Minh lại đã là võ đạo thần thoại đặt đến nàng một thân cũng vì đó truy đuổi cái kia cảnh giới. Đây hết thảy đủ loại, cũng không khỏi để nàng cảm giác giật mình như mộng. Tại nàng tinh thần cảm ứng bên trong, Sở Minh liền tựa như vô hạn lực lượng kết hợp thể, thời thời khắc khắc đều tại cùng thiên điệu tấn công, loại kia cảm giác, cường đại mênh mông vô định, quả thực không phải người. Sở Minh chưa thành võ đạo thần thoại lúc mặc dù lợi hại, nhưng cũng quyết định không có như vậy khí tượng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đều nói võ đạo thần thoại tinh thần nhanh nhẹn, hữu tâm huyết lai triều chi lực, biết trước chi năng, ngươi đoán ta tới là vì cái gì? Lý Hồng Trang lại là không có thẳng tiếp về đáp Sở Minh, mà là đột nhiên cởi hỏi, hiển lộ ra mấy phần sinh sát ý vị, không chút nào giống như là một cái đã đem gần 40 người. Nguyên bản dựa theo đạo lý, Sở Minh là hậu bối, ở hậu bối trước mặt, nàng làm trưởng bối, không nên biểu hiện ra như vậy thần thái đến, nhưng theo Sở Minh tu thành võ đạo thần thoại, thế tục giới một chút pháp lý, lại là đã đối Sở Minh vô hiệu. Không có người sẽ đem Sở Minh xem như văn bối, cũng không ai dám đem Sở Minh xem như văn bối, ngược lại nếu như Sở Minh thả ra tin tức nói phải lớn mở môn hộ, quang nạp môn đồ. Cam đoan rất nhiều 6, 70 tuổi võ đạo danh tộc đều sẽ động tâm. Đối thần thoại mà nói, thần thoại một chút, đã sớm không thể dùng thế tốc độ vật để cân nhắc. Sở Minh nghe vậy, nhắm mắt lại, ước chừng 2 giây về sau, Sở Minh mới mở mắt ra, nói, "Là thiên đạo vị kia xuất quan đi, nàng muốn gặp ta, giờ phút này người ngay tại Big Ba đỉnh bên trong chờ ta. Ngươi chẳng lẽ có động tâm chi lực?" Lý Hồng Trang thần sắc biến hóa. Nàng mặc dù biết hiểu võ đạo thần thoại có đủ loại dị năng, nhưng không nghĩ tới Sở Minh thậm chí ngay cả địa điểm đều nói như thế rõ ràng. Đối võ đạo thần thoại mà nói, Người thường tư duy là trong suốt, nhưng chỉ cần đến tinh thần cực biến tông sư cảnh giới, loại này năng lực liền vô dụng, ngươi không cần lo lắng." Sở Minh nói. Hắn vừa rồi tự nhiên không phải đọc lý hồng trong tâm, mà là hắn vận chuyển nguyên thần chi năng, nắm được kia một điểm linh cơ. Đây là tâm huyết dâng trào tiến giai bản, người bình thường tâm huyết dâng trào sẽ chỉ cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, mà không cách nào biết cụ thể là cái gì, mà đến Sở Minh loại này cảnh giới, nếu là kiệt lực vận chuyển nguyên thần, lại là có thể nhìn thấy một hai. Đây cũng là võ đạo thần thoại chỗ lợi hại, tựa như hiện tại Nếu có người người bình thường nghĩ đối phó Sở Minh, tỉ như nói lợi dụng đạn đạo thậm chí là sử dụng đạn hạt nhân, đem Sở Minh từ trên nhục thể hủy diệt. Loại tình huống này, trừ phi đối phương cũng là thần thoại cảnh giới cao thủ, cũng vận chuyển lực lượng nguyên thần che đậy Sở Minh tâm linh, nếu không Sở Minh tâm niệm vừa động, liền có thể cảm ứng được có người muốn đối phó chính mình. Loại này thủ đoạn, quả thực khủng bố tới cực điểm. Đi thôi, chúng ta chơi qua. Sở Minh đứng thẳng đứng dậy, hướng về lâu đi ra ngoài. Sở Minh bây giờ chỗ địa phương, chính là đại hạ kinh thành. Từ cùng lão đạo nhân 10 ngày luận đạo về sau, Sở Minh đầu tiên là tại Côn Luân Đạo Mạch dừng lại nửa tháng thời gian, duyệt lấy hết Côn Luân truyền thừa, lúc này mới rời đi, trực tiếp đi vòng Thiếu Lâm tự. Tại Thiếu Lâm, Sở Minh dừng lại 5 ngày, sau đó đi vòng núi Võ Đang, đồng dạng là duyệt tận kinh điển. Núi Võ Đang cũng gọi Võ Đang Đạo Mạch, cũng không có cái gọi là phái Võ Đang, đồng dạng là rất nhiều đạo quán kết hợp thể, truyền thừa rất nhiều. Chỉ là cùng Côn Luân Đạo Mạch khác biệt, thời đại này, vô luận là Võ Đang vẫn là Thiếu Lâm, đều cũng không có thần thoại cao thủ sinh ra. Võ Đang cái trước thần thoại cao thủ vẫn là Trương Tam Phong, về phần Thiếu Lâm Cái trước võ đạo thần thoại vẫn là đắc ma, về phần hậu nhân, tuyệt không có người đạp phá cái này ở nặng quân hải. Chuyến này hành trình, để Sở Minh chọn vẹn thu được 50 điểm nguyên niệm, tính cả ban đầu 15 điểm nguyên niệm, đều điểm vào nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công bên trên, để môn võ công này tăng lên tới cấp 30. Tiên tiên cấp độ nhất khí lục dương đồng tử công, mỗi lần tăng lên một cấp cần 6 điểm nguyên niệm, mức tiêu hao này, so sánh cái khác mấy đạo, không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá hiện thực tu hành cũng không phải là trò chơi, tự nhiên không tồn tại cái gọi là nghề nghiệp căn bằng, khí đạo chấm nhất, cũng khó khăn nhất. Đối hoàn cảnh yêu cầu cũng cao, nhưng lại nhất toàn, bởi vì khí đạo nhấc lên thăng, chính là tinh khí thần tâm thế đồng bộ tăng lên, chỉ là chủ thứ khác biệt. Khí đạo đến tiên tiên, cân luyện hóa tiên điệu tinh nguyên, mới có thể đột nhiên tăng mạnh, nguyên điểm lực lượng cũng phần lớn chuyển hóa thành tiên tiên chân khí, cách dùng như thế này, không thể nghi ngờ có chút lãng phí. Liên Sở Minh xem ra, đem nguyên điểm dùng tại công pháp thôi diễn bên trên không thể nghi ngờ là nhất có lợi, tiếc rằng giữa tiên điệu tinh nguyên mỏng manh, Sở Minh khí đạo muốn tăng lên, chỉ có thể trực tiếp thêm điểm. Cuối cùng Sở Minh đi tới kinh thành, thẳng vào đại nội, một duyệt hoàng gia kho vũ khí. Đại nội kho vũ khí bên trong, võ công đồng dạng không ít, chỉ là rất nhiều đều cùng Sở Minh trước đó trớ đập qua trùng hợp. Đương nhiên, trong này cũng tương tự có rất nhiều Phật đạo hai nhà không có độ vận, Phật đạo truyền thừa mặc dù lâu đời, truyền thừa ngàn năm, nhưng quốc gia mới là phiến đại địa này chủ nhân, muốn sưu tập võ công, võ công gì không thể sưu tập đến. Dân gian lưu truyền rất nhiều võ công, đại nội kho vũ khí bên trong, cơ hồ đều có thu nhận sử dụng. Sở Minh đi vào kinh thành đã có 10 ngày, đại nội kho vũ khí cũng cơ hồ bị hắn lật khắp, lúc trước hắn phê bình chú giải võ công, đã là cuối cùng mấy quyển Theo Sở Minh đi ra thư các, lập tức hệ thống nhật ký đổi mới, nguyên điểm lại thêm 15, để Sở Minh nguyên điểm số lượng đạt đến 20. Sở Minh tâm niệm vừa động, liền đem trong đó 18 điểm điểm tại nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công bên trên, để lại tăng cấp 3, một thân tiên tiên chân khí càng thêm hùng hồn, chiến lực càng thêm. Chương 99. Thời gian đã là tháng 8, cho dù là ban đêm, thời tiết bên trong cũng mang theo một cỗ nồng đậm khô nóng cảm giác. Bất quá, vô luận là Sở Minh, vẫn là Lý Hồng Trang an diệu linh, đều đã sớm tu luyện đến nóng lạnh bất xâm hoàn cảnh, ngoại giới nhiệt độ cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn. Sở Minh Trú địa phương là đại nội bên trong, người bình thường căn bản không có tư cách vào đến, cho nên tuy là tại tốc đất tốc vàng náo nhiệt ồn ào kinh thành, lại là khó được thanh tịnh. Bích Ba Đình C ở sóng biết trên hồ, sóng biết hồ cũng không lớn, chỉ là một tòa nhân tạo hồ, trong hồ trồng đầy hoa sen, ngày bình thường ban đêm ngược lại là có không ít lao thủ trưởng tại sóng biết hồ tản bộ. Chỉ là hôm nay ban đêm, sóng biết ven hồ lại là không gặp được nửa cái bóng người. Sở Minh biết, hôm nay sóng biết hồ là bị thiên đạo người thanh tráng, không cho phép bất luận cái gì người không liên quan tới gần. Đáng thương nửa đêm hư ghế trước, Không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Đây là một câu chào phúng, nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh, những cái kia quan to hiển quý nhỏ đối với quỷ thần thời điểm lòng hiếu kỳ. Không phải, cổ đại cũng không có nhiều như vậy tại trong hoàng thành công nhiên dạ danh lựa biệt tên lừng danh, thậm chí có không ít đế vương đều bị lừa qua. Không giống với lừa đạo, võ đạo thần thoại là chân chính thần thoại, rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít biết võ đạo thần thoại thần dị. Sơ tại Sở Minh đến kinh thành thời điểm, nghe được Sở Minh tin tức, liền có rất nhiều quan to hiển quý muốn bái phỏng Sở Minh, chỉ là đều bị thiên đạo người cản lại. Bây giờ, Hai cái võ đạo thần thoại muốn gặp vỡ, thiên đạo người, tự nhiên cũng sẽ không cho phép người không liên quan tới quấy rầy, đặc biệt là trong đó một vị thần thoại, vẫn là thiên đạo thủ lĩnh. Loại này nhân vật đã có thể nói là một quốc gia chủ cột một chồng, cao quý không tả nổi, là trấn áp quốc vận tồn tại. Sở Minh một đường thông suốt đi vào sóng biết trên hồ, xa xa liền thấy được sóng biết trên hồ đỉnh đài bên trong, một cái nhìn ước chừng 30 tuổi mỹ phụ nhân, dựa vào lan can mà trông. Phía dưới là tiếp thiên liên lá, giả tiên. Hoa sen, trên trời là trang sáng treo cao, sao trời hoánh ánh, thiên điểu nhân cùng ở giữa. Cái này một bức cảnh tượng, quả thực liền giống như một bộ hoàn mỹ họa hoà tác. Sở Minh biết, cái này một vị chính là Thiên đạo thủ lĩnh, Tôn Vũ Tỉnh, bất quá, thiên đạo người, đồng dạng đều gọi là Tôn tiên sinh, danh xưng như thế này tại người bình thường xem ra rất nam tính hóa. Trên thực tế, nữ tử cũng có thể xưng tiên sinh, tiên sinh cái từ này, sớm nhất là từ lớn tuổi có học vấn người, cũng có một bộ phận lao sư y tứ. Tôn Vũ Tỉnh sáng lập Thiên đạo, bản ý là hộ vệ đại hạ, thiên đạo những cái kia cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp thụ qua Tôn Vũ Tỉnh dạy bảo, cho nên đều gọi là tiên sinh. Đương nhiên, Những người kia đều chỉ có thể xem như Tôn Vũ Tình học sinh, mà không phải Tôn Vũ Tình đệ tử, Tôn Vũ Tình đệ tử kỳ thật cũng không ít, nhưng truyền nhân y bát cũng chỉ có một cái, đó chính là Lý Hồng Trang. Đệ tử cùng truyền nhân y bát không giống, đệ tử có thể có rất nhiều, nhưng truyền nhân y bát cũng chỉ có một cái, tựa như năm đó Thiền Tông ngũ tổ đem mình cả sa, bệnh bát truyền cho lục tổ tuyên năng, đây chính là y bát tương truyền lai lịch, kia là phải thừa kế đạo thống người. Tính toán nghiêm kỳ, Tôn Vũ Tình đã 80 có thừa, người bình thường đến 80 tuổi đã sớm dần dần già đi, sinh hoạt muốn tự gánh vác đều là vấn đề. Nhưng Tôn Vũ Tình nhìn lại là chỉ có chừng 30 tuổi. Đương nhiên, võ đạo thần thoại tuổi thọ thấp nhất đều là 150 trở 80 tuổi số tuổi thọ, đối với võ đạo thần thoại mà nói, vẫn là ở vào tình niên. Về phân Sở Minh, số tuổi thọ càng là đạt đến kinh người 300. Bất quá tại Sở Minh xem ra, vị này tiên đạo Tôn tiên sinh tuổi thọ lại là không nhiều lắm, thấp nhất 3 năm, nhiều nhất 5 năm, Tôn tiên sinh mệnh nguyên liền sẽ khô kiệt, tiến tới thoa hóa. Trừ cái đó ra, Sở Minh cũng đã nhìn ra, vị này Tôn tiên sinh tuyệt không vượt qua Lôi Kiếp, y nguyên ở vào võ đạo thần thoại cái thứ nhất tầm đây. Bởi vì đối phương trên thần cũng không có loại kia vượt qua lôi kiếp về sau, hấp dương phát sinh, sinh cơ liên miên ý vị. Thời đại có lẽ thật thay đổi, nghĩ không ra ta sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy người như vậy nhân vật sinh ra. Sa sa, trên đỉnh đài mỹ phụ nhân môi son khẽ mở, thanh âm giống như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, thanh tú mà động nghe. Mặc dù cách vài trăm mét khoảng cách, nhưng nàng thanh âm lại như cũng rõ ràng tại sở hữu người vang lên bên tai. Còn có thể, chẳng lẽ tại ta trước đó, thế gian còn có như ta như vậy nhân vật? Sở Minh đáp lại, liền Sở Minh biết Cái này thế giới đã từng nhất cao tấn thăng võ đạo thần thoại cao thủ, đều là tại 40 về sau, tuổi xây dựng sự nghiệp. Tại rất nhiều người lý giải bên trong, nghi thành thần thoại, không phải trải qua nhân thế tang thương, mới có thể tích xúc đầy đủ tâm linh lực lượng, triều chống nguyên thần thức tỉnh. Sở Minh trước đó, một cái duy nhất phá vỡ 40 thời hạn chính là thiên đế, 30 tuổi liền tu thành võ đạo thần thoại. Mà Sở Minh lại là càng thêm yêu nghiệt, hoặc là nói chính là kỳ tích, 20 tuổi liền tu thành võ đạo thần thoại, quả thực coi như đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không thay đổi có tốc độ như vậy. Tôn Tiên Sinh không có thẳng tiếp về đáp sợ Minh vấn đề, mà là ngẩng đầu ngước nhìn tinh không, ánh mắt tựa như mây khói mờ mịt, nàng nói, võ đạo tu luyện một bước một cái dấu chân, một bước một phiến tiên địa, chỉ là thời vận mệnh số phía dưới, cuối cùng có người có thể không bị lẽ thường hạn chế, tu hành một ngày nản dạm, một năm tu hành liền có thể so với thưởng nhân mấy năm tu hành. Người loại người này, ta gặp qua hai cái, một cái là ta sư Phó Lý Hùng Tinh, còn có một cái là lãnh tụ. Tôn Tiên Sinh nói ra một đoạn bí văn. Lãnh tụ cũng là người tu hành. Lãnh tụ nếu là người tu hành, lại tại sao lại Phá toái hư không. Tôn tiên sinh trong miệng phun ra như thế một cái tử, đương nhiên cũng có thể là là thất chết. Năm đó thời ta đi là võ đạo, lãnh tụ đi là tà đạo. Ta xem ngươi khí tượng, ngươi rõ ràng đã vượt qua lôi kiếp, chính là không biết cách thiên địa hồng lô vẫn còn rất xa. Thời ta từng nói, võ đạo thần thoại có tam trọng cảnh giới, nhất viết thân thoại, nhị viết lôi kiếp, tam viết hòa lò. Năm đó tử kinh trên núi, thời ta chính là dẫn động thiên địa hồng lô chi lực, hóa cầu vùng nát hư. Thời ta nói kia là phá toái hư không, nhưng ta cảm giác, kia có lẽ là hôi phi yên diệt. Võ đạo chí cao, võ đạo cao hơn về phần lãnh tụ, lại là cảm giác sâu sắc cho dù thần thoại chí lực cũng quét không rõ thiên địa chi trọng, cho nên muốn lấy cao hơn thần thông, đến cải thiên hoán địa, thực hiện lý tưởng, thế là nguyên thần vỡ vụn, lưu lại pháp thể, để tương lai có thể trở về về. Ai? Tôn tiên sinh cả đời thở dài, mang theo một cố khó tạp ý vị. Sở Minh nghe vậy, lại là hiển lộ thật sâu tầng tư, nguyên bản hắn coi là cái này thế giới chỉ có Côn Luân lão đạo một người là thiên địa hồng lô cảnh giới, không nghĩ tới lại còn có hai người còn đi tại Côn Luân lão đạo phía trước. Chỉ bất quá đám bọn hắn nói đi phương hướng lại là khác biệt cố luôn lao đạo nhân đi là hợp đạo con đường, mà đổi thành bên ngoài hai người, lại đi lên một đầu càng thêm không lường được phá toái hư không con đường. Chỉ là cái này thế giới thật có phá toái hư không cái này cảnh giới a? Sở Minh biểu thị hoài nghi. Chương 100. Sở Minh cảnh giới càng cao, liên càng là có thể cảm giác thiên địa chi to lớn, thiên địa chi vô hạn. Liên xem như vỡ đạo thần thoại cảnh giới, tướng đối với địa chấn, sóng thần, núi lửa bộc phát, voi rồng loại hình thiên tai, lực lượng đều lộ ra nhỏ bé, càng không nói đến là năm tháng vật chuyện, sao trời đấu dở lực lượng, mà những lực lượng này đều chẳng qua là thiên địa mênh mông thần lực bên trong, cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Đối mặt thiên địa vô cùng mênh mông chi thần lực, lực lượng cá nhân lại như thế nào có tư cách phá toái hư không, siêu thoát tại thế giới bên ngoài. Đương nhiên, đối với võ đạo thần thoại mà nói, bình thường tai họa cũng không tổn thương được võ đạo thần thoại, trừ phi là diệt thế tai ương, toàn bộ thế giới không chỗ có thể trốn, nếu không lấy võ đạo thần thoại thần giác, những này nguy hiểm tùy tiện liền có thể tránh đi. Mà liên tại trong lúc nói chuyện, Sở Minh đã dọc theo tiểu đạo, tiếp cận trên nước đỉnh nghỉ mát. Khí trời nóng bức, trên mặt hồ lại là thủy khí bốc hơi. Không chỉ như vậy, phàm là tiếp cận đỉnh nghỉ mát gió mát, theo vượt qua cái nào đó giới hạn về sau, vậy mà nháy mắt hóa thành một cỗ lạnh lưu, mang theo từng tia từng sợi nhẹ nhàng khoái. Đây chính là võ đạo thần thoại thần dị, đạp đất đã là động thiên, nhất niệm cải biến nóng lạnh. Ngươi hôm nay tìm ta, nghĩ đến không phải đơn thuần tìm ta nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, nói đi, đến tột cùng là vì cái gì sự tình. Sở Minh đi đến đỉnh nghỉ mát, tại cách Tôn Tiên Sinh 5 bước địa phường, dừng lại bước chân. Sự tình sau đó lại nói, hiện tại trước hết để cho ta nhìn ngươi võ công. Tôn Tiên Sinh nghe vậy lại là đột nhiên cười một tiếng, kiến cho quanh mình hoa sen đều bởi vì nàng nụ cười này mà nở rộ, cười một tiếng bạch hoa mở, loại này cảnh tượng nếu như bị người thường nhìn lại, sợ là sẽ phải bị tưởng rằng thần nữ hàng thế. Đây chính là võ đạo thần thoại, mọi cử động mang theo cường đại tâm linh lực lượng, sẽ tự phát ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Cười một tiếng hoa sen mở, đối với võ đạo thần thoại mà nói, căn bản tính không được cái gì, để Sở Minh tới làm, thậm chí có thể làm được một ý niệm vào đông bạch hoa mở, cây khô cốt mầm non. Võ đạo thần thoại lực lượng nguyên thần, mặc dù dung chuyển không được vật chất, nhưng lại đối sinh mạng thể mà nói, có cường đại lực ảnh hưởng. Tôn Tiên Sinh cười một tiếng ở giữa, thân hình có chút loáng một cái, lại là trực tiếp hướng về Sở Minh đánh tới. Tôn Tiên Sinh cái này khế động, toàn bộ thế giới đều tùy theo mà biến, nguyên bản tại Sở Minh tinh thần cảm ứng bên trong, là hồ sen ánh trắng, nguyệt hạ mỹ nhân, tình thơ ý họa yên tĩnh xa xăm. Nhưng theo Tôn Tiên Sinh khế động, chung quanh nơi này khí tràng, lại là nháy mắt hóa thành thiên phát sát cơ dị tinh dịch tú, địa phát sát cơ long xà khởi lục, nhân phát sát cơ thiên địa phạm phục chi thế, thiên địa nhân tam tại biến hóa, sát cơ nghiêm nghị, giống như xâm la địa ngục, đập vào mặt, hù dọa vô biên cùng bố. Cao thủ so chiêu mọi cử động là không bàn mà hợp thiên địa, Tôn Tiên Sinh cái này khế động, liền cho thấy nàng thuộc về võ đạo thần thoại võ đạo tạo nghệ, nhẹ nhàng khế động chính là thiên địa nhân tam tài đều giết, sắc ý vô biên, liền xem như võ công tu luyện tới huyết truyền thuần dương cao thủ, đối mặt như vậy sắc cơ, cũng là sẽ nháy mắt mất đi phản kháng năng lực. Chỉ là trong nháy mắt, Tôn Tiên Sinh nắm đấm liền đã đến sở minh ngực, giờ khắc này, không khí bên trong thậm chí xuất hiện một cố dị sắc nhuốm máu hương vị. Đây là Tôn Tiên Sinh quyền ý, bóp méo người ngũ giác, lúc này mới sẽ để cho người sinh ra như vậy ảo giác. Nàng lấy giết nhập đạo, lấy huyết nuôi quyền. Ngôi ra quyền ý, cũng là tràn đầy sát ý, tràn đầy huyết sắc. Kẻ yêu sát thân, cường giả mất hồn, Tôn Tiên Sinh, khẽ động chính là công phu thượng. Chỉ là Sở Minh võ công, bây giờ chẳng những đem nhục thể tu luyện đến đánh vỡ hư không hết truyền thuần dương cực hạn, tu thành võ đạo thần thoại về sau càng là khí chuyển tiên tiên, sau đó nhân lực hướng trời vượt qua lôi kiếp, về sau 10 ngày luận đạo, càng là mò tới tiên địa hồng lô cánh cửa. Võ công của hắn võ đạo, bây giờ đã đến một cái minh ngông không lường được hoàn cảnh. Ngay tại Tôn Tiên Sinh năm đấm, sắp chạm đến Sở Minh lồng ngực một khắc, Sở Minh đột nhiên động. Cái này khẽ động chính là động trời kinh. Thiên điệu phản phục, một cô thật lớn ý niệm từ Sở Minh trên thân bạo phát ra, cải thiên hoán điệu tái tạo căn hồn, cho dù là tồn tiên sinh thiên điệu nhân tam tài sắc cơ, tại cỗ này ý niệm trước mặt đều lộ ra nhỏ bé. Sở Minh ý niệm, cơ hồ là một nháy mắt liền giải khai tồn tiên sinh quân ý, sau đó Sở Minh đột nhiên hét dài một tiếng, giống như long tượng hít dài, mang theo kinh người khí phách, trực tiếp đem này phương thiên điệu thiên điệu nhân chi sắc cơ triệt để thay đổi, đem trái lại biến thành một loại long tượng trấn thế tường hỏa. Long tượng chi lực, trấn áp căn hồn, chí cương chí dương, tà ma giết hết, tại rất nhiều trong truyền thuyết Long tượng đều là có thể mang đến mỹ hảo mang đến phúc khí sự vận. Long tượng lấy đại lực trấn áp nhân gian, thế là người thế gian liền phúc vận liên miên. Đông. Tôn Tiên Sinh quyền đả đánh vào Sở Minh trên thân, đúng là phát ra một trận chấn động, tựa như đả kích tại một loại nào đó không thể dung chuyển sự vật trên thân, Sở Minh đón đỡ một quyền này của hắn, thân thể bất động không dao, trái lại Tôn Tiên Sinh lại là liên tục rút lui, cuối cùng càng là trực tiếp lui vào trong nước, để nước mặt quá mắt cá chân. Tốt quyền ý. Võ công giỏi. Tốt nội thân. Đứng tại trong nước, Tôn Tiên Sinh liên tiếp đến ba chữ tốt. Trước đó nàng liền nhìn ra Sở Minh đã vượt qua lối tiếp, võ công đã siêu việt bình thường võ đạo thần thoại, nhưng động thủ lúc, nàng lại vượt lên trước một bước chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, khế động chính là tam tài sát cơ, thiên địa nhân đều giết. Nhưng không nghĩ tới, Sở Minh quyền ý khế động liền phảng phất giống như có vạn cổ thần sơn chi trọng, nháy mắt liền rách nàng sát đạo quyền ý, sau đó hét dài một tiếng, càng lăng lịch chuyển thiên địa người cùng, hóa vô biên sát cơ vị bình tĩnh tương hòa, về sau càng là lấy ngực đón đỡ nàng sát quyển, đưa nàng đẩy lui. Loại này võ công, như vậy khí tượng, tôn tiên sinh chỉ ở mình sư phối trên thân nhìn thấy qua. Nếu nói mình sư phó khí tượng là sinh sát nhân gian, quét hết thiên hạ trọng, kia Sở Minh cho hắn cảm giác chính là cải thiên hoán địa nhân định tháng tiên, hai loại khí tượng mỗi người mỗi vẻ, nhưng không một không cho cảm thấy nặng tâm phục khẩu phục. Võ công của ta ngươi đã gặp được, bây giờ nói chính sự đi. Sở Minh quát tay, trên thân không gặp nửa điểm quấy lửa. Một bên khác, An Diệu Linh cùng Lý Hồng Trang cũng là tâm thần chấn động, ngay tại vừa rồi, các nàng gặp được một trận võ đạo thần thoại ở giữa cao thủ. Sở Minh võ công lợi hại, các nàng tự nhiên là biết đến, nhưng các nàng nhưng không có ngờ tới Sở Minh võ công vậy mà lợi hại đến dạng này, một loại hoàn cảnh. Sở Minh thành tựu thần thoại lúc này mới bao lâu, bây giờ vậy mà tiểu Liển Thiên đạo Tôn Tiên Sinh đều đã không phải là sở Minh đối thủ, chỉ là một chiêu liền bị bắn đi ra. Tôn Tiên Sinh võ công sinh sát tiến hạ, liền xem như mười cái ta cũng không thể nào là Tôn Tiên Sinh đối thủ, Sở Minh võ công, đến tận cùng tu luyện đến cái gì cảnh giới. An Diệu Linh nhớ lại vừa rồi Tôn Tiên Sinh khẽ động ở giữa thiên địa nhân đều giết, sau đó lại tại Sở Minh hét dài một tiếng bên trong, hết thảy thay đổi hình tượng, rung động trong lòng vô cùng. Những ngày qua, nàng vốn cho là mình khoảng cách võ đạo thần thoại cảnh giới càng ngày càng gần. Đợi nàng võ đạo đại thành, hậu tích bạc phát, tương lai chưa hẳn không thể đem Sở Minh siêu việt, nhưng bây giờ, nàng lại là biết, mình trước đó ý nghĩ là như thế buồn cười. Liên lấy Sở Minh hiện tại bày ra võ công, nàng coi như lại tu luyện 100 năm, chỉ sợ đều không thể với tới. Đây chính là kỳ tích a. An Diệu Linh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy, trong lòng có chút phất tạm. Chương 101. Ta tìm ngươi, là muốn cùng ngươi cùng nhau đối phó thiên đế. Tôn tiên sinh tử trong nước đi trở về đỉnh đài, cùng Sở Minh đứng sóng vai. Thiên đế người này rất đáng sợ, khi 20 tuổi vẫn chỉ là một cái tiểu lưu manh, bất học vô thuật rất thích tàn nhẫn chiến đấu, nhưng ở 20 tuổi về sau, lại tựa như đột nhiên giấc ngộ, tựa như là biến thành người khác đồng dạng, tại võ học một đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn 10 năm, liền thành một cái tiểu lưu manh, trở thành nam thế giới vương giả. Tôn Tiên Sinh đem mình chỗ biết đến một vài thứ, em trai nói. Lãng Tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ, loại sự tình này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, tựa như Lưu Bằng, lúc tuổi còn trẻ cũng chỉ là một cái lưu manh vô lại, nhưng về sau lại là thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại, trong này hoặc là bởi vì một cái ý niệm trong đầu biến hóa, hoặc là bởi vì một việc, thậm chí là một câu, Phật gia cũng có đại triệt đại ngộ chi ngôn, người tinh thần nhưng thật ra là kỳ diệu nhất, so sánh hữu hình thể nhục thân, không, có hình thể hư vô mà mịt. Tinh thần kỳ thật rất không ổn định, thường thường có người buổi sáng lập trí, ban đêm liền quên, nhưng không thể phủ nhận, chính là bởi vì loại này không ổn định mới có thể tạo ra được kỳ tích. Chúng ta tu hành, tại thần đạo bên trên, kỳ thật cũng là tại để tinh thần dần dần, dần ổn định xuống tới, đem thường nhân trong mắt kỳ tích hóa, lúc này mới có võ đạo thần thoại đủ loại thần thông. Theo Sở Minh đọc qua kinh quyển, khai trí thông minh đối với tu hành nhận biết càng ngày càng thông thấu. Tại Sở Minh xem ra, chính thống tu hành phương thức tựa như là một cái người thường cố gắng kiếm tiền, một bước một cái dấu chân, theo thời gian ra tài càng nhiều, cũng có chút thiên phú dị bẩm người, hoặc là trời sinh thần lực, hoặc là trời sinh thần minh, thiên tư tốt, tựa như là hiện thực phú nhị đại, vừa ra đời liền đứng ở điểm cuối cùng bên trên, cũng có ít người vốn là tầm thường vô vi người thường, tại đám người bên trong không chút nào thu hút, nhưng đột nhiên có một ngày lại chúng. Số tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống. Cái này trên thế giới Chúng sổ sổ người mặc dù cực ít, nhưng cũng không phải không có. Mấy tỷ người bên trong, gia như thế một cái thiên đế, cũng không phải cái gì làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Hoàn toàn chính xác. Đứng tại chúng ta cảnh giới nhìn, tu hành cũng liền bất quá như thế mà thôi. Tôn Tiên sinhật đầu. Ta tình huống ngươi nghĩ đến hẳn là đã nhìn ra, ta có thể thành tựu thần thoại, hơn phân nửa đều là dựa vào quân đạo sắt quyền chi diệu, mà không phải chính ta năng lực. 30 năm trước, loạn trong giằng ngoài, vì trấn quốc vượng, ta cưỡng ép xung quan, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng cũng đã thương mệnh nguyên, có thể sống đến hôm nay đều là ta động thủ không nhiều nguyên nhân. Ta muốn chết rồi, lại không động thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. 2 năm trước, Thiên Đế liền đã vượt qua lôi kiếp, đặt đến âm dương phát sinh cảnh giới, bây giờ 2 năm qua đi, cũng không biết Thiên Đế phải trang lại có đột phá, võ công của ngươi đã vượt quá dự liệu của ta, nguyên bản ta coi là coi như ngươi ta liên thủ, đánh giết Thiên Đế cũng bất quá 7 thành năm chắc, nhưng bây giờ, lại là 10 thành. Mấy năm này, Thiên Đế ở trong tối thế giới khoáy gió nổi mưa, thu nạp một nhóm lớn phần tử khủng bố, người này thành lập Tiên đỉnh, ý chí không nhỏ, ta chết hắn không chết, lòng ta kho yên. Tôn Tiên Sinh nói: "Nàng muốn giết Thiên Đế, cũng không phải là vì người thù hận, mà là vì gia quốc đại nghĩa, cũng chính bởi vì vậy." Nàng nói rất bằng phẳng. Tại Tôn Tiên Sinh xem ra, Thiên Đế chính là một cái từ đầu đến đuôi phần tử khủng bố, là một viên ưu ác tính, cái khác như Thánh vực, Minh Cung, Phệ Đà loại hình tổ chức mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng nếu luận dã tâm, tuyệt đối so không lên Thiên Đế. "Huống chi, coi như ngươi không đi tìm Thiên Đế, Thiên Đế cũng sớm muộn có một ngày sẽ tìm đến ngươi, các ngươi đều là loại kia thiếu thành thần thuận người, tiềm lực vô hạn, nhưng hắn so ngươi sớm 5 năm, năm thành tựu võ đạo thần thoại." Đơn ngươi một người, chưa chắc là hắn đối thủ. Ta cùng Thiên Đế ân oán, sớm muộn cũng phải chấp dứt, bất quá không phải hiện tại." Sở Minh nói, ánh mắt nhìn về phía trên trời Minh Nguyệt. "Thiên Đế kỳ thật vẫn luôn đang chờ ta, chờ ta võ đạo đại thành." "Cái gì? Tôn Tiên sinh thần sắc biến hóa." Thần thoại cảnh giới có tâm trọng, thần thoại, lôi kiếp, hỏa lò, Thiên Đế có lẽ đã là hỏa lò chi cảnh giới, hắn muốn tới tìm ta, sớm nên tới tìm ta, căn bản không phải cái khác mấy cái võ đạo thần thoại nghi kiểm chế liền có thể kiểm chế. Sở Minh Nguyên bản cũng là coi là tiên đế là thật bị cái khác thần thoại sở khiên chế, mới bất lực tìm đến mình. Nhưng theo Sở Minh Minh vượt qua lôi kiếp, cũng đụng chạm đến tiên địa Hồng Lâu cảnh giới, liền biết rõ võ đạo đến bọn hắn cái này cảnh giới, trên lệch chẳng những không, có thu nhỏ, ngược lại là lớn hơn, quả thực chính là trên lệch một tên chính là kém đến không biên giới. Bây giờ Sở Minh dư vị địa họa phong thủy tứ đại thần tướng tiên đế võ công, liền đã minh bạch, tiên đế cảnh giới đã là chân chính thiên hạ tuyệt đỉnh, sợ là chỉ có Côn Luân lão đạo tại cảnh giới bên trên cũng có thể cùng tiên đế so sánh. Nhưng Thiên đế chính sự chẳng yên, mà Côn Luân lão đạo lại là đã tử. Ban đầu, Thiên đế tùy ý cái khác mấy cái võ đạo thần thoại kiềm chế, chỉ là riêng phần mình phái ra thuộc hạ tới cấp đoạt lôi bộ tín vật, chẳng qua là đang chơi đùa mà thôi, bởi vì Thiên đế tự tin, vô luận lôi bộ tín vật rơi vào thế lực nào trong tay, cuối cùng đều sẽ trở lại tay của hắn bên trên. Đây chính là vô địch thiên hạ khí phách, mặc cho những cái kia đối đầu làm mưa làm gió, trên thực tế căn bản không có đem những người kia nhìn ở trong mắt, bất quá là đem đây hết thảy xem như một trận thú vị trò chơi. Chỉ là về sau theo Sở Minh lấy lực phá cục, thành tựu võ đạo thần thoại lại là để Tiên Đế ý nghĩ xuất hiện một chút chuyển biến. Sở Minh minh bạch Tiên Đế loại người này ý nghĩ, giống Tiên Đế loại thiên hạ này vô địch, tự xưng Tiên Đế người, há lại sẽ sợ hãi bị hậu nhân siêu việt, tương phản, chính là bởi vì vô địch, hắn mới càng khao khát đối thủ. Sở Minh hai mươi thành tựu thần thoại, để Tiên Đế thấy được tương lai vô tận khả năng, cho nên Tiên Đế chẳng những không có xuất thủ đem Sở Minh móc chết, ngược lại là tùy ý Sở Minh trưởng thành. Đây là vô địch thiên hạ tự mình. Tại người bình thường trong mắt, loại người này quả thực chính là tiên điên, nhưng cũng chỉ có loại này tiên điên mới có thể luyện được một thân vô địch tiên hạ võ công. Đối loại người này mà nói, sinh tử đều chẳng qua là một trò chơi, Sở Minh nghĩ đến, Thiên đế tại trên thế giới quấy gió nổi mưa, chỉ sợ cũng bất quá muốn để trận này trò chơi trở nên đặc sắc như vậy một chút mà thôi. Loại này tên điên là không gì kiêng kỵ, Tôn Tiên sinh sợ dị đối Thiên đế như thế kiêng kỵ, nói ra Thiên đế bất tử nàng tâm khó an lời nói, cũng là bởi vì Thiên đế người này thực chất bên trong không ổn định nhân tố. Chỉ là Tôn Tiên sinh làm người ngoài cuộc, nhìn Thiên đế nhìn nhưng không có Sở Minh như thế tấu triệt, chỉ là ở sâu trong nội tâm kia từ nơi sâu xa dự cảm khu sử nàng muốn giết chết thiên đế. Ân oán của ta ta để chậm trức. Sở Minh nói, tự tuyệt tôn tiên sinh liên thủ đề nghị, lấy hắn hiện tại tích lũy, hiện tại võ công, nếu như chết tại thiên đế trên tay, đó cũng là hắn đáng đợi. Thời gian đến rồi, có thể hay không giúp ta an bài hai chuyến hành trình, để ta đi giải quyết một chút dư thừa nhân quả." Sở Minh nói. "Nhân quả? Cái gì nhân quả?" Tôn Tiên sinh hiếu kỳ. "Phệ Đà, Thánh vực, Minh cung, tại cùng thiên đế trước khi quyết chiến, lại tan ta trước đem những này rồi doanh cẩu thả hạ người giết, nếu không cuối cùng tâm ý khó bình." Sở Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, tựa như là nói một chuyện ăn cơm uống nước bình thường việc nhỏ. Chương 102. Ấn Độ, Bảo tượng thành. Ngoài thành, Sở Minh tự không trung bên trong trên trượt thang nhẹ lên, thân hình nhẹ nhàng như chim bay, từ gần trăm mét không trung thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng vậy mà vững vàng rơi vào trên mặt đất, không có trên mặt đất lưu lại nửa điểm dấu vết. Một bên khác, từ dây thường bên trên trượt xuống xuống tới Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh, lại là không có Sở Minh như vậy tùy ý tự nhiên, sau khi rơi xuống đất, tại sộp trên mặt đất, lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Rơi xuống đất không dấu vết, như thế khả năng Lý Hồng Trang sau khi rơi xuống đất, nhìn xem Sở Minh dưới chân, thần sắc bên trong mang theo thật sâu không lý giải. Đã từng Sở Minh đạp nước thành sen, tại nàng xem ra đã là đang giễu cợt kinh điện cơ học, bây giờ từ gần 100m không trung thẳng tắp rơi xuống, y nguyên không lưu lại dấu chân, đây quả thực là đã ép không được nịu tần vết qua tại. Võ đạo thần thoại cho dù lợi hại, cuối cùng cũng bất quá là lực đạo biến hóa thần diệu, mà Sở Minh biểu hiện lại là không nhìn thẳng vật lý pháp tắc. Cho dù là trong võ hiệp tiểu thuyết chân trái giẫm trên chân phải ngày, sợ là cũng bất quá như thế. Lý Hồng Trang tự nhiên không biết Cái này đã không phải là võ đạo thần thoại thủ đoạn, mà là tiên tiên chân khí thần diệu, bây giờ Sở Minh khí chuyển tiên tiên, mặc dù không cách nào làm được cưỡi gió mà đi, nhưng để cho mình nhẹ như lông hồng, vẫn là có thể làm được. Vì sao không thể? Sở Minh nói, không có nửa điểm muốn giải thích gì tứ. Không nên hỏi, hỏi chính là võ đạo thần thoại thần thông, ngươi không phải võ đạo thần thoại tự nhiên không cách nào lý giải. Đương nhiên, có như để tôn tiên sinh cái này võ đạo thần thoại đến, gặp được loại tình cảnh này, sợ là cũng đồng dạng không cách nào lý giải. Bảo tượng thành là một tòa thành lớn, nhưng cũng không có quá nhiều hiện tại công nghiệp khí tức, mặc dù có ô tô vắng lái, nhưng mặt đường lại cũng không thái bình cả, thậm chí tại đại trên đường cái, còn có thể nhìn thấy có voi tại vắng lái. Bảo tượng thành bên cạnh, chính là Sùng Hằng, đây là Ấn Độ sinh mệnh chi hạ, bây giờ thời đại này, thời gian tuyến là năm 2008, Sùng Hằng ô nhễu ngược lại là không, có hiện thực thế giới nghiêm trọng như vậy. Sở Minh một nhóm ba người thuận Sùng Hằng vào thành, trên đường đi cũng là tính náo nhiệt, không ngừng có người đi đường hướng phía Sở Minh một nhóm quang tới ánh mắt. Đương nhiên những cái kia quang tới ánh mắt đều là đặt ở đồng hành lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh hai cái lão a zi trên thân. Hai vị này dung nhan và khí chất, vô luận là lấy quốc gia nào thẩm mỹ đến xem, đều là không thể bắt bẻ. Tương phản Sở Minh nhìn ngược lại Phổ Phổ Thông Thông, càng giống là một cái hơi ánh nắng điểm đại nam hải, không chút nào xuất chúng. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy Sở Minh, đều tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn là một cái hành tẩu tại nhân gian thần thoại. Nhưng trên thực tế, tại người thường bên trong, Sở Minh kia một đầu ngang eo ngân bạch tóc xõa, kỳ thật rất dễ thấy. Nhưng sở hữu người lại đều tự phát không để ý đến sở minh trên người điểm đặc biệt. Loại này thần thông, tất cả võ đạo thần thoại đều có, nhìn thấy tình cảnh như thế, Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh cũng không thấy được kỳ quái. Tại bảo tượng thành bên trong, bảo tượng thành trung tâm là một chỗ lâm viên, ấn độ mặc dù nhỏ khó, nhưng muốn tại một đại thành thị trung tâm dựng lên một tòa lâm viên đến, không phải là quyền thế thông thiên hạng người mới có loại này năng lực. Tựa như năm đó ở lão Bắc Kinh bên trong, cũng chỉ có lão Phật gia một cái có thể dựng lên di hòa viên đến, về phần cái khác quan to hiền quý, dù là có tiền bạc, cũng không có can đảm này. Toàn này lâm viên, tên là Bảo Tượng Vườn, là phỏng theo thích giả Ma Ni dạng đạo chi cây cho cô độc vườn thành lập, trong đó loại cây đều là cây Bồ đề. Nơi này cũng là ấn độ Phật giáo vô số tín đồ trong lòng thánh địa. Hôm nay Bảo Tượng Vườn bên trong, Bảo Tượng Thế Tôn ngay tại cho rất nhiều các tín đồ dạng giải Phật kinh. Bảo Tượng Thế Tôn chính là phệ Đà thủ lĩnh, vị kia võ đạo thần thoại. Làm võ đạo thần thoại, nếu bàn về Phật pháp tạo nghệ, hắn đã không giới ngàn năm trước đó thích giả Ma Ni Thế Tôn, cho nên được Thế Tôn chi danh. Tại rất nhiều tín đồ trong mắt, hắn chính là chân chính phận, đã từng thậm chí còn tại tín đồ trước mặt vượt qua lôi kiếp, chứng bất diệt kim thân, để vô số tín đồ vì đó quy bái. Bảo tượng vườn cũng không có đại môn, thậm chí không có tường vây loại hình đồ vật, Sở Minh biết hiểu, đây là mở rộng cánh cửa tiện lợi ý tứ. Đương nhiên, làm Phật môn thánh địa, lấy Phật giáo tại người Ấn Độ trong suy nghĩ địa vị, cũng không có cái nào mắt không mở mâu tật dám đến nơi này đi trộm, tại Ấn Độ, các ngân hàng đều so đoạt bảo tượng vườn tới đơn giản thực sự. Sở Minh liền trực tiếp như vậy đi vào bảo tượng vườn, liền nghe đội bảo tượng thế tôn dạng giải Phật kinh thanh âm, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại hàng ngàn hàng vạn người tiếng hít thở, tiếng tim đập. Mà tại Sở Minh cảm ứng bên trong, nơi này hàng ngàn hàng vạn người sinh mệnh từ trường, cùng cùng chiếm giữ chính giữa, dàn trải Phật kinh bảo tượng thế tôn sinh mệnh từ trường dung hợp lại với nhau, đem nơi đây hóa thành Tây Thiên, biến thành Linh Sơn. Đây là một loại kinh người khí tượng, vạn Phật chiếu bái, Linh Sơn tịch độ, trấn áp hết thảy tà ác. Loại này trận vực, quả thực so đại Tuyết Sơn Phật quốc còn muốn lợi hại hơn gấp 10, tại loại này địa phương, bảo tượng thế tôn có thể phát huy ra 20 thành chiến lực, mà địch nhân lại là bị nhận Phật quốc cấp chế. Đối mặt tình cảnh như thế, Sở Minh trong lòng lại là không có nửa địa ba động. Về phần Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh, lại làm một bước vào bảo tự vườn, liền cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, cùng kia ở khắp mọi nơi lập đậy, để các nàng tinh thần khí huyết đều vận chuyển không thông. Ma Liên tại sở minh bước vào bảo tự vườn một cái mắt, bảo tự tượng Thế Tôn thanh âm đột nhiên ngừng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Sở Minh một đoàn người. Theo bảo tự tượng Thế Tôn cái này khế động, hàng ngàn hàng vạn tín đồ, đều theo bảo tự tượng Thế Tôn đem ánh mắt nhìn về phía Sở Minh một đoàn người. Những này Phật tử Phật tôn, đều là người tu hành, tu vi cao có thực có, nhưng lại đều không phải người thường. Theo hàng ngàn hàng vạn thành kính Phật tử Phật tôn ánh mắt tập trung ở một cái địa phương, lại tăng thêm bảo tượng thế tôn vị này Phật đại ánh mắt, lập tức đệ Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh cảm nhận được một trận ngạt thở. Loại tinh cảnh này, tại Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh trong cảm giác, tựa như là mấy cái yêu quái, không cẩn thận xông vào Tây Tổ Linh Sơn, dẫn tới vạn Phật cùng xem, loại kia vô hình bên trong tinh thần áp lực là to lớn. Nguyên bản coi bọn nàng định lực, đừng nói là hàng ngàn hàng vạn người ánh mắt, coi như lại vượt lên gấp 10, cũng không có khả năng dung chuyển tâm linh của các nàng, nhưng nơi này là Ấn Độ, là bảo tự vườn là một vị võ đạo thần thoại đạo trưởng, người nơi này đều là võ đạo thần thoại môn đồ. Không chỉ như vậy, nơi này càng là bây giờ Ấn Độ Phật giáo thánh địa, bây giờ bảo tượng vườn bên trong mấy cái này Phật tử Phật tôn đều là Ấn Độ thành tín nhất có trí tuệ nhất một đám người. Lại tăng thêm những này trong ánh mắt, còn có một vị võ đạo thần thoại, đủ loại tương ra, lập tức sinh ra một loại nǎo đó chất biến. Húng chi các nàng không phải tới hữu hảo giao lưu, mà là đến đập phá quán, dự định làm lấy vô số thành kính Phật tử Phật tôn trước mặt, đánh chết bọn hắn Phật. Loại sự tình này liền xem như vật kinh bên trong ma đầu ba tuần đều không có hung ác như thế. Phật giáo là Ấn Độ quốc giáo, là vô số người Ấn Độ ký thác tinh thần, mà bọn hắn hiện tại đây là muốn tại một cái dân tộc tinh thần chỗ cốt lõi, trà đạt một cái dân tộc tín ngưỡng. Ở bên ngoài lúc vẫn không cảm giác được được, nhưng theo tiến vào bảo tự vườn, theo kia ngàn vạn ánh mắt quét tới, mà lấy các nàng kiên định ý chí, cũng không khỏi sinh lòng phó ý. Chương 103. Thiên ma hành thế, hoắc loạn dương sinh. Bảo Tượng Thế Tôn nhìn chăm chú Sở Minh, chậm rãi mở miệng, nói ra một ngụm từng đạo phản ngữ. Nhưng khi Bảo Tượng Thế Tôn thanh âm vang lên, lại là vô luận có thể hay không môn này môn nữ đều có thể lý giải bảo tượng thế tôn trong lời nói ý tứ. Đây là nguyên thần thần dị, lấy tâm truyền tâm, huyền diệu phi phàm. Mà theo bảo tượng thế tôn lên tiếng, những cái kia nhìn về phía Sở Minh đám người ánh mắt, lập tức từ tìm tòi nghiên cứu, hóa thành một cỗ kinh khủng tức giận, quả thực là hận không thể dùng ánh mắt đem Sở Minh bọn người giết chết. Tại những này thành kính Phật tử Phật tôn trong mắt, thiên ma là không thể tha thứ. Đã bảo tượng thế tôn nói Sở Minh những người này là thiên ma, vậy bọn hắn liền nhất định là thiên ma. Theo bảo tượng bên trong vườn đông đạo Phật tử Phật tôn ánh mắt biến hóa, Lý Hồng Trang cùng an diệu linh trong lòng, lập tức sinh ra một loại ngàn người chỉ trỏ cảm giác. Giờ khắc này, tất nàng chỉ cảm giác mình là tiến vào một tòa hồng liên luyện ngục bên trong, vô biên vẫn nộ chi hỏa, muốn đem các nàng đốt thành tro bụi. Cái này đã là võ đạo thần thoại thần thông, mua tiếng nói cử động, liền dung hội chúng sinh tâm niệm, hóa thành tinh thần công kích, muốn đem các nàng đè sợ. "Tôi chúng chí lực, tiểu đạm mà thôi." Đúng lúc này, Sở Minh nói chuyện, thanh âm của hắn ở trong sân vang vọng, mang theo long tượng cự lực, phảng phất giống như hoàng sợ thiên uy. Trong lúc nói chuyện, Sở Minh hướng về phía trước một bước, Tựa như một thanh phong mang vô hạn lợi kiếm, trực tiếp bổ ra Linh Sơn, phái diệt tịch tổ. Người ta người tri ân oán, nói gì tương sinh. Buồn cười, ngươi đã nói ta là ma, vậy ta hôm nay là xong một trận kia thiên ma sự tình, ngươi xấu kim thân, hủy ngươi đạo thống, để ngươi chi Phật đạo, từ đây đoạn tuyệt. Theo Sở Minh bước chân rơi xuống, một cỗ chuyên cần nghiên cứu xuyên vào mặt đất, khiến cho toàn bộ lâm viên đều không cầm được chấn động, đầy rừng bồ đề là cây hoa hoa tác hưởng, tựa như phát sinh địa chấn, để rất nhiều Phật tử Phật tôn nháy mắt sắc mặt đại biến. Tại rất nhiều Phật tử Phật tôn trong mắt Giờ phút này Sở Minh Quả thực chính là một cái chân chính đại ma vương, mà giẫm ngập trời. Côn Đồ, an dám nói nhục thể tôn, chỉ là cuối cùng vẫn là không có sợ chết thành kính tín đồ, nhìn thấy Sở Minh loại này giẫm chân thiên địa động thủ đoạn, chẳng những không sợ, ngược lại kích phát đối phương tuấn đạo chi tâm, lại trực tiếp hướng về Sở Minh phóng đi, vung vậy lấy năm đấm, muốn đem Sở Minh đánh chết. Ầm. Cũng không thấy Sở Minh có bất kỳ động tác gì, ba cái phóng tới Sở Minh Phật tử Phật tôn liền ngã bay mà quay về, đầu lâu giữa trời nổ tung, liền tựa như ba cái vỡ nát trái dưa hấu, đỏ trắng hỗn tạm thành một mảnh đều chiếu xuống xanh biếc bằng phẳng trên đồng cỏ. Chỉ là trong nháy mắt cơ phù, bảo tượng vườn bên trong liền nhiều ba bộ không đầu thi thể. Chỉ là sợ Minh Fen này rất trọc, lại chẳng những không có hù đến bọn này thành tín tín đồ, ngược lại kích phát bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực tâm ý, tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt đỏ bừng, hận không thể cùng Sở Minh đồng quy vu tận. Đây là một đám từ đầu đến đuôi cuồng tín đồ, bọn hắn cũng không sợ chết, tại Phật giáo giáo nghĩa bên trong, tử vong cũng không phải là bắt đầu, ngược lại thành tín tín đồ có thể tiến vào Phật trong nước, an hưởng cực lạc. Bây giờ thiên ma hành thế, tại bọn hắn xem ra, cho dù chết tại thiên ma thủ bên trong, đó cũng là đáng giá, bọn hắn sau khi chết vật quốc bên trong nhất định có vị trí của bọn hắn. Không có bất luận kẻ nào thúc đẩy bọn hắn, bọn hắn liền tự phát hướng về sở minh một đoàn người vây lại, hai mắt đỏ bừng, trên mặt lại mang theo đại giải thoát thần sắc, quái dị mà khủng bố. Không được. Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh nháy mắt cảm giác sự tình có ổn, hôm nay bảo tượng trong vườn, Phật tử Phật tôn gần như và số, trong những người này, có chút chỉ là thành tính người thường, nhưng có chút lại là tinh thông yoga bí thuật cao thủ. Võ công của bọn hắn coi như lại cao cũng cuối cùng không có khả năng lấy một địch vạn, đặc biệt là đối mặt gần vạn không sợ chết cuồng tín đồ, liền xem như võ đạo thần thoại, cũng phải bị tươi sống mà chết. Diệt ma, diệt ma, diệt ma. Giờ khắc này, ngàn vạn Phật tử Phật tôn cùng nhau la lên, sát ý kinh thiên, như vậy phẫn nộ chi hỏa, quả thực là muốn đem thế giới đều nhóm lửa. Phật cũng có lửa giận, đó chính là Minh Vương chi tướng, bây giờ sở minh đi vào Phật giáo tinh thần nguyên địa, tuyên bố muốn đánh chết bọn hắn Phật đà thế tôn, lập tức phạm vào chúng nộ. Cái này một chút, Lưu Liên An Diệu Linh cùng Lý Hồng Trang Phía sau cũng không khỏi dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, cái này rõ ràng là tinh thần không ổn định, đã không cách nào cầm chắc lấy khí huyết. Nếu không, coi bọn nàng huyết chuyển tuân dương, quanh thân không lọt cảnh giới, tuyệt đối sẽ không như thế. Chỉ có Sở Minh, không chút nào vì cái này hàng ngàn hàng vạn cuồng tín đồ sát ý ảnh hưởng, rất nhiều ma luyện, đã sớm để hắn ý chí kiên định tới cực điểm, đừng nói là ngàn vạn người cuồng tín đồ, coi như số lượng này lại vượt lên gấp 10, gấp trăm lần, cũng không có khả năng dung chuyển tâm ý của hắn. Ha ha ha. Đối mặt giữa sân đám kia hận không thể nhào tới đem hắn xé nát cuồng tín đồ. Sở Minh đột nhiên nở nụ cười, thanh âm như phạo lôi chấn, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tim đập loạn. "Muốn giết ta, các ngươi có thể thử một chút." Sở Minh đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, chỉ địa Hữu Thanh, mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng thanh âm lại là đem ngàn vạn người hô hỏa hoàn toàn phụ lên. Sau đó, tại rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Sở Minh thân hình đột nhiên một trận bành trướng, hóa thành một cái màu bạch kim tiểu cự nhân, trên người không có một tia màu sắc, đều tràn đầy một cỗ bất hủ cảm nhận. Cái này một chút biến hóa, tại rất nhiều người xem ra, quả thực chính là thần ma chi thần thông. So với Sở Minh trước đó dậm chân thiên địa chấn ngược kia một chút, còn muốn rung động lòng người. Hanh cát, thi triển long tượng biến về sau, Sở Minh đột nhiên hắc khí, sau đó đột nhiên hét dài một tiếng, giống như sư tử hống, long tượng minh, tiểu liền sở minh phía trước không khí, thậm chí đều theo Sở Minh một tiếng này thét dài, xuất hiện vô số gợn sóng. Rung động dữ dội, thông qua không khí truyền lại, quả thực có thể so với kinh khủng nhất sóng âm vũ khí, chỉ là trong nháy mắt, bảo tượng vườn bên trong tất cả pha lê chế phẩm đều hóa thành vỡ nát, vô số bổ đề là cây ào ào ào hướng phía trên mặt đất rơi đi, thoáng qua ở giữa Muôn bạn xanh đốn tươi tốt bổ để dựng, liền trở thành một mảnh trống không. Càng kinh khủng, vẫn là những cái kia đối mặt với Sở Minh, hô hào muốn diệt ma Phật tử Phật tôn, trừ số ít tâm linh cường đại, khí huyết tràn đầy người, những người khác đều bị Sở Minh đánh mất tới. Còn lại, trừ bảo tượng thế tôn, cùng bảo tượng thế tôn hai cái huyết truyền thuần dương đệ tử bên ngoài, cũng đều là thất khiếu chảy máu. Yêu Liên đứng tại Sở Minh phía sau lý hồng trang cùng An Diệu Linh, cũng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, màng nhĩ hênh minh, tim đập loạn, trước mắt một trận biến thành màu đen. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hô hào diệt ma người đều đổ xuống. Chuỗi lùi bảo tượng vườn bên trong trở nên lặng ngắt như tờ. Sở Minh cái này vừa hô, rung động không chỉ là bảo tượng thế tôn cùng hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy đệ tử, Tiêu Liên An Diệu Linh cùng Lý Hồng Trang, cũng là dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Sở Minh. Ngươi thật có thể đem võ công tu luyện tới loại trình trạng này. Đây là tất cả mọi người giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Cùng lúc đó, tại bọn hắn tinh thần thế giới bên trong, Sở Minh thần hình càng là vô hạn tất cao, vô cùng vô tận bóng ma đem bọn hắn tâm linh bao phủ, để bọn hắn thậm chí quên đi hô hấp. Chương 104. Tất Bảo tượng Hiện tại là thời điểm giải ân oán của chúng ta." Sở Minh nói, "Ngày đó ngươi phái bốn cái cao thủ đi tìm ta, hôm nay ta liền chỉ dùng bốn chiêu, bốn chiêu về sau, ngươi nếu không chết, ân oán sở tiêu." Sở Minh không nói chết như thế nào, nhưng chết lại có thể như thế nào? Tự nhiên là xong hết mọi chuyện, dù sao người đều chết rồi. "Tốt, một lời đã định." Bạo tượng thế tôn thần sắc gan bình tường hòa, thật giống như mình sắp đối mặt cũng không phải là nguy cơ sinh tử. Bản thân hắn chính là tu hành Yoga bí thuật, về sau dung hội phần lý, mới thành tựu võ đạo thần thoại. Bởi vậy, Hắn sinh mệnh lực cũng cực đoan cường đại, huống chi 5 năm, năm trước đó, hắn đã vượt qua lôi kiếp, âm dương sinh sôi, sinh mệnh lực lần nữa tăng trưởng. Sở Minh kia hét dài một tiếng mặc dù lợi hại, biến hóa trên người cũng là kinh người, nhưng Bảo Tượng Thế Tôn không cho rằng mình ngay cả Sở Minh bốn chiêu đều không tiếp nổi. Cùng là võ đạo thần thoại, hắn như còn không tiếp nổi Sở Minh bốn chiêu, kia chết cũng là đáng đời. Vài trăm mét khoảng cách, Sở Minh cơ hồ là vượt qua, làm cho người ta cảm thấy một loại phù quang lực hành náo mộng cảm giác. Hanh Cáp, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, ngồi tại dưới cây bổ để Bảo Tượng Thế Tôn lại là đột nhiên phát ra tiếng, lấy chân luôn cương phù, kích phát nhục thể tiềm năng, trong chốc ngắn này, bảo tượng thế tôn gần cốt văn minh, khí huyết sôi trào, cả người hiển lộ ở bên ngoài nhục thể, đều biến thành một loại bảo ngọc màu lưu ly, không giống nhân thân. Oanh Long, bảo tượng thế tôn lấy tay chạm đất, trong chốc ngắn này, đại địa lay động, toàn bộ thế giới đều rất giống phải ngã quay tới, không chỉ là Sở Minh, Tiêu Liên cách xa vài trăm thước lý hồng trang hai người, đều ổn ổn cảm giác chân đứng không vững. Đây là xúc địa ấn. Phật kinh bên trong có lời, Phật tổ thành đạo, trên đường gặp thiên ma chặn đường, một ấn phía dưới, cuốn ma đều ngược lại. Đây chính là xúc địa ấn, cũng là Hàn Ma thần thông. Tại bảo tượng thế tôn trong tay, cái này một cái xúc địa ấn đã bị hắn tu luyện đến tối cao cảnh giới, chẳng những là dùng tuyệt đối lực lượng xoay chuyển đại địa, càng là lấy vô lượng nguyên thần định lực chí tuệ điên đạo can khôn. Một ấn phía dưới, thật có thiên địa đảo ngược chi thế. Chỉ là bảo tượng thế tôn xúc địa ấn, đảo ngược thiên địa, lại đảo ngược không được Sở Minh tâm ý, Từ Sở Minh đạp tận sân hạ, về sau lại quan sát nhân đạo biến hóa, đem quyền ý tu luyện đến như văn minh chi trọng hoàn cảnh, trên đời liền lại khó có cái gì có thể dung chuyển Sở Minh tâm ý thích giả hàng ma đảo ngược tiên điệu tâm ý mặc dù cường đại, nhưng so sánh một cái văn minh huy hoàng mêng ngông, chỉ là thần vật, lại coi là cái gì đâu. Loé lên một cái ở giữa, Sở Minh liền đã đi tới bảo tượng thế tôn trước mặt, năm ngón tay khẽ chống, chính là toàn thân kinh lực bừng bừng phấn chấn, sau đó, Sở Minh kia giống như quả hương bổ bình thường màu bạch kim đại thủ, liền từ trên xuống dưới, ngang nhiên hướng về bảo tượng thế tôn trên thân FD. Mắt thấy xúc địa ấn không làm gì được Sở Minh, bảo tượng thế tôn lập tức thủ ấn biến hóa, bảo bình ấn, thời mẫu ấn, viên mãn ấn, đủ loại thủ ấn biến ảo, tan ảnh trung điệp, như một đóa hoa sen. Theo thủ ấn biến nào, bảo tượng thế tôn khí huyết cũng là tùy theo mà hành mình, tựa như quần quần giang hà bình thường vô cùng vô tận. Cuối cùng bảo tượng thế tôn tay, đứng là lấy một loại kỳ dị tư thái, đem sợ minh che đậy mà xuống bàn tay kéo lại. Cái này khế kéo, bảo tượng thế tôn chỉ cảm giác mình là kéo lại một tòa không cách nào đo, đo đạc vạn cổ thân sơn, vô song trọng lực đều đặt ở hắn trên thân, kia mênh ngông kình lực trực tiếp đem bảo tượng thế tôn gần nửa đoạn thân thể đều ép tiến trong đất. Không chỉ như vậy, bảo tượng tôn giả kia kinh khủng kình lực xông vào bảo tượng tôn giả thể nội, càng làm cho hàm răng của hắn tê dại một hồi. Kia một ngụm nguyên bản chặt chẽ cứng rắn giáng phạt, trực tiếp bị Sở Minh đánh ngối lỏng. Sở Minh bây giờ lực lượng sao mà khủng bố, mặc dù chỉ là thật đơn giản gỗ, nhưng ở hắn thể chi cực hạn thể năng, cùng long tượng biến ra chỉ phía dưới, lại là để hắn lực lượng, xa siêu việt hơn xa cái này thế giới võ đạo thần thoại có khả năng đạt tới cực hạn. Bảo tượng thế tôn là đơn thuần người tu hành, lấy khổ luyện công phu thành tựu võ đạo thần thoại, còn vượt qua lôi kiếp, sinh mệnh lực có thể xuyên giới này võ đạo thần thoại số 1, liền xem như thiên đế, tại tu thành tiên địa hồng lô cảnh giới trước đó, cũng quyết định không có loại này sinh mệnh lực. Chỉ là dù là dạng này Bảo tượng tôn giả thi triển tất cả vô liếng, tiếp sợ Minh Ngột quyền về sau, cũng cảm giác xương cốt run lên, thậm chí mơ hồ ở giữa có chút không cầm nổi khí huyết. Nếu là thay cái võ đạo thần thoại đến, sợ là đón lấy sợ Minh Ngột quyền này về sau, liền rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa rồi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại nhiều kỹ xảo đều là hư, nếu như không phải đối với mình có lòng tin tuyệt đối, sợ Minh há lại sẽ định ra bốn chiêu ước hẹn. Sợ Minh có thể xác định, bốn chiêu bên trong, mình tuyệt đối có thể đánh chết cái này lão hòa thượng. Một chiêu. Sợ Minh nói, sau đó đột nhiên thu tay lại, Bảo tượng Thế Tôn chỉ cảm giác trên thân trở nhẹ, nhưng còn không đợi Bảo tượng Thế Tôn suy nghĩ nhiều, Bảo tượng Thế Tôn toàn thân làn da lại là đột nhiên hóa thành sắc hồng, huyết dịch tựa như muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Như vậy biến hóa, để Bảo tượng Tôn giả không khỏi hoảng sợ, hắn đến cùng cũng là võ đạo thân bại, nhưng Sở Minh lại khẽ động ở giữa, khí cơ tương giao phía dưới, để hắn ẩn ẩn có chút không cầm nổi khí huyết. Hai chiêu. Sở Minh quyền ấn rơi xuống, như dòng khí huyết sôi trào, giống như thiên lôi kích địa, lại tựa như nham tương trùng thiên, có cỗ thiên địa tấn công ý vị. Đối mặt Sở Minh cái này sắt thân diện hồn một quyền, Bảo tượng thế tôn thân thể tựa như trường sa bình thường vật mèo, bày ra kinh người tính dẻo dai. Giờ khắc này, bảo tượng thế tôn tựa như toàn bộ đều là từ cứng cỏi cao su tạo thành, ưu liền xương cốt cũng không ngoại lệ, trên thân tràn đầy kinh người có dãn. Đây là yoga bên trong bí thuật, cũng chỉ có lấy vô thượng yoga bí thừa thành tựu võ đạo thần thoại bảo tượng thế tôn, đem tu luyện đến mức độ này. Hắn quả thực đã đem mình độ thân, tu luyện thành cao su người. Chỉ là tại hiện tại Sở Minh trước mặt, liền xem như chân chính cao su người, Sở Minh cũng có thể đem tươi sống đánh chết. Kệ kệ. Sở Minh một quyền này đánh vào bảo tượng tôn giả trên cánh tay, nháy mắt bảo tượng thế tôn trên thân phát ra một trận rợn người thanh âm, tựa như gân cốt huyết nhục đều vặn vẹo lại với nhau. Hoành long, quyển thứ 3. Một quyển rơi xuống, Sở Minh lại là một quyển, một quyển này, Sở Minh trực tiếp rơi vào bảo tượng tôn giả đầu lâu bên trên, đem bảo tượng tôn giả cả người đều đánh vào trong đất, chỉ để lại một cái đầu lâu ở bên ngoài. 3 quyển 3 giây đồng hồ, một cái vo đạo thần thoại, liền dạng như vậy chôn trong đất. Bảo tượng thế tôn chết rồi, bị Sở Minh 3 quyển đánh chết tươi. Giờ khắc này, Nhìn thấy bảo tượng thế tôn liền như thế bị Sở Minh hời hợt tươi sống đánh chết, vô luận là bảo tượng thế tôn rất nhiều đệ tử, vẫn là Lý Hồng Trang An Diệu Linh hai người, cũng không khỏi sinh ra một loại ảo mộng cảm giác. Một cái hành tẩu tại nhân gian thần thoại, ngay tại các nàng trước mặt, chết tại một cái khắc thần thoại trên tay. Ngay đó, Sở Minh hét dài một tiếng liền đem Tôn Tiên Sinh đẩy lui mặc dù cũng cho thấy kinh khủng võ công, nhưng đến cùng chưa phân sinh tử, căn bản không kịp trước mắt đây hết thảy tới rung động. Bảo tượng thế tôn cơ hồ là không có chút nào phản kháng năng lực bị Sở Minh ba chiêu đánh chết, giết bảo tượng thế tôn Sở Minh thân hình trực tiếp khôi phục nguyên hình, sau đó đầu cũng không trở về rời đi bảo tượng vườn, chỉ còn lại mấy cái thanh tỉnh tăng nhân, đối bảo tượng thế tôn pháp thể khóc giống. Qua thật lâu, vị Sở Minh hét giải một tiếng chấn choáng rất nhiều Phật tử Phật tôn cũng dần dần tỉnh lại, trong lúc nhất thời, bảo tượng vườn bên trong, thê lương một mảnh. Hệ thống nhật ký, nuốt rồng đoạt vận, nguyên điểm 30. Chương 105. Cứ tốt thời tiết, một vòng thật to mặt trời treo tại không trung, trời xanh không gặp được vài miếng đám mây, lộ ra vô cùng xanh thẳm trong suốt. Thành thị bên trong người đến người đi, náo nhiệt ồn ào, dưới ánh mặt trời Sông Thames bên trong tựa như chảy xuôi chất lỏng hoàng kim, kia là pha tạp lẫn quang. Sở Minh dạo bước tại Luân Đôn đầu đường, gió nhẹ lướt qua mang đến trận trận sông Thames hơi nước, đập vào mặt, nóng bức mà ướt át. Sở Minh đi cũng không nhanh, ngẫu nhiên còn ngừng xuống tới nhìn xem Luân Đôn một chút đặc sắc kiến trúc, một chút đều không muốn là đến bình thường, ngược lại càng giống là một cái du khách. Luân Đôn là một tòa lịch sử lâu đời thành thị, cũng là một quốc gia chính trị, kinh tế, văn hóa, tài chính trung tâm, nơi này cư dân sớm mấy năm đến từ các nơi trên thế giới, có riêng phần mình văn hóa, phong tục, truyền thống, sử dụng qua ngôn ngữ thậm chí muốn vượt qua 300 loại. Vất quá, kia cũng là hơn 100 năm trước sự tỉnh. Theo thời gian trôi qua, diễn phần mình văn hóa, phong tục tại tòa thành thị này không ngừng lắng đọng, dung hợp, ấp ủ, cuối cùng mới tạo thành bây giờ Luân Đôn kia đặc biệt phong tình. Đông dạng, các nơi trên thế giới có quan hệ tỏa thành thị này truyền thuyết, cũng là nhiều vô số kể, người sói, ma cà rồng, ma thuật sư, thánh kỵ sĩ, đủ loại truyền thuyết vì tòa thành thị này thêm vào một tầng ma huyễn sắt thái. Luân Đôn đầu đường, mặt ngoài sở minh là đang nhìn những cái kiến lịch sử lâu đời kiến trúc, trên thực tế Sở Minh lại là tại lấy nguyên thần chí lực, cảm ứng cái này một phương khí hậu, lãng động cái chủng loại kia nhân văn tinh thần. Tại rất nhiều người nhìn người, cái gọi là nhân văn tinh thần, bất quá là một loại không khí, cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng đó bất quá là những người kia thần không đủ cường đại, không cách nào bắt giữ lưu lại tại hoàn cảnh bên trong kia từ nơi sâu xa tinh thần tin tức mà thôi. Đại hạ có câu ngạn ngữ, gọi một phương khí hậu nuôi một phương người. Cái này tại có ít người xem ra là một loại mê tín, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn chính xác tồn tại nó đạo lý. Tựa như nếu như đem một người ném đến hung ác hoàn cảnh, dư thiêng nước độc bên trong, dần dà, người tinh thần cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trở nên hung ác ngang ngược. Trái lại, nếu như đem một người ném đến giang nam vùng sông nước, hưởng hết sung sướng, dần dà, người ý chí sẽ trở nên tinh thần sa sút, tán loạn. Tinh thần tin tức nói đến Huyền Diệu, kỳ thật cuối cùng, cũng cũng không phải gì đó thần bí học, một tòa kiến trúc, một bức họa, thậm chí là một thanh gao, đều tồn tại tinh thần tin tức, kia là từ người giao phó cho phía trên. Vì cái gì có chút vẻ ở người xem ra là có linh, là không thể siêu việt, cũng là bởi vì bộ kia họa bên trong tích chứa đủ để cho người thưởng đều sinh ra tâm linh cộng minh tinh thần tin tức. Nội danh nhất, không ai qua được mồ nạ lý xã mỉm cười bước vào này, phía trên không thể nghi ngờ tích chứa mãnh liệt tinh thần sắt thái, có thể gây nên tâm linh người cộng minh. Cái này tinh thần tin tức bị người tiếp nhận sẽ không lập tức biểu hiện ra ngoài, mà là sẽ tại người trong lòng lắng động, thẳng đến cái nào đó tình cảnh bên trong, hóa thành linh quang, hóa thành linh cảm. Luân đôn cái này địa phương, tại sở minh xem ra, tinh thần tin tức rất phức tạp, rất nhiều văn hóa, rất nhiều phong tục, rất nhiều nhân văn đều tại tòa thành thị này lắng động. Nơi này hết thảy đều là đa nguyên đều là từ rất đa nguyên làm hợp lại mà thành. Đương nhiên, những năm này những nền phức tạp tinh thần tin tức đã dung hợp rất nhiều. Đây là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu, phức tạp tinh thần tin tức tựa như một cái tán loạn quốc gia, long sản đổi lên bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng vừa vặn là loại hoàn cảnh này mới có thể đạn sinh ra chân long tới. Thế kỷ trước, luôn luôn không thể nghi ngờ là giai đời không ít tại thế giới phạm vi bên trong đều cực kỳ nổi danh nghệ thuật gia, Đại Văn Hảo. Mà theo phức tạp tin tức thống nhất, không phải nói không có nghệ thuật gia, Văn Hảo sinh ra nhưng cuối cùng không cách nào đến thế kỳ trước những người kia loại kia độ cao. Khai quốc hoàng đế, cùng phía sau hoàng đế, chung quy là khác biệt. Sở Minh quan sát đến những cái kia tinh thần tin tức, cũng là một loại đối với thần đạo tu luyện. Võ công tu luyện tới Sở Minh cái này một bước, muốn tiến bộ, không phải là quan sát thiên địa chi biến hóa, nhân thế chi tầng thường, thế sự chi muôn màu, dùng cái này tôi luyện tinh thần. Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh tu hành, tuyệt không có đến Sở Minh cái này một bước, đi dạo chỉ là đơn thuần đi dạo, mà không cách nào như Sở Minh như vậy, nhìn thấy một phương khí hậu, một tòa thành thị nhân văn tinh thần chi biến hóa. Văn vận, võ vận, cốt vận, thiên vận, thì ra là thế. Sở Minh trong lòng suy tư, lại là nghi minh bạch một vài thứ. Đã từng Sở Minh cùng Côn Luân lão đạo luận đạo 10 ngày, ngược lại là tán gẫu qua không ít vấn chủ đề, chẳng qua là lúc đó Sở Minh đến cùng tu thành võ đạo thần thoại không lâu, đối với vận lý giải có chút mơ hồ. Thằng đến những ngày qua, hắn đọc qua rất nhiều kinh điển, lĩnh hội võ công, tăng lên trí tuệ, lại đi tới Luân Đôn, cái này tinh thần tin tức vô cùng phong phú mà phức tạp địa phương, mới rốt cục đem vấn đề này suy nghĩ cái thông thấu. Vận loại vật này là chân thật tồn tại. Văn vận bởi vì văn mà sinh, tập văn nhiều người, văn vận tự nhiên mà vậy sẽ trở nên nồng hậu dày đặc, thậm chí là chuyển thế làm người, cổ có văn khúc tinh chuyển thế thuyết pháp, cũng không phải là vô vọng mà tới. Đương nhiên, cái này cái gọi là văn khúc tinh, cũng không phải là chân chính văn khúc tinh, chuyển thế cũng không phải cái gì lục đạo luân hồi, mà là kia lắng đọng áp tụ nhân văn tinh thần bên trong, tích lũy đã lâu nhân văn tinh thần, hóa thành linh quang, trùng hợp bị người tinh thần thế giới trỗ bắt được mà thôi. Luân đạo thời điểm, Côn Luân lão đạo từng nói rằng Thái hư là văn khúc tinh chuyển thế, sợ minh trước đó còn có chút không cách nào lý giải. Nhưng giờ phút này lại là minh bạch, kia chỉ bất quá là giang thái hư tinh thần thế giới, vừa lúc bắt được kinh thành bên trong, kia áp thủ nhân văn linh quang mà thôi. Văn vận khởi tại văn, võ vận sinh tại võ, quốc vận tồn tại ở nước, những này vận đều là nhân đạo chi vận một bộ phận, trừ nhân đạo chi vận bên ngoài, cái này thế gian còn có thiên đạo chi vận. Nhân đạo thiện biến, thiên đạo thiện lực, võ đạo thần thoại, thiên hạ tuyệt đỉnh, chính là thiên vận chỗ, thiên vận chỉ tồn tại ở sinh mạng thể bên trong người mạnh nhất. Cho nên Sở Minh là xem rất nhiều bí tịch, được võ vận, thành tựu thần thoại được tiên vận, về sau giết bảo tượng thế tôn cũng là chiếm bảo tượng thế Tôn Tiên vận. Bất quá không có gì tuyệt đối, thiên vận cũng chưa hẳn sẽ không rơi vào người thượng trên thân, văn vận rơi xuống là văn Cúc Tinh, võ vận rơi xuống là sao Vũ Khúc, mà thiên vận rơi xuống lại là thần thoại. Tu hành đến võ đạo thần thoại, cái gọi là văn vận, võ vận, quốc vận, chỉ cần nghĩ minh bạch, cũng bất quá như thế, thậm chí có thể người vì sáng lập, chỉ có thiên vận mở mịt, khó mà cương cầu. Sở Minh thầm nghĩ, lấy Sở Minh hiện tại thủ đoạn, nếu là bất kể đại giới cho người thượng cố đỉnh, gợi mở trí tuệ, cái gọi là văn Cúc Tinh, sao Vũ Khúc, có thể trực tiếp sáng lập ra Đây là nguyên thần thần rượu, nhất niệm điên đảo cả hồn, có thể để bình thường người trở nên phi phàm, cũng có thể đem phi phàm người đánh lạc thường trận. Đương nhiên, loại này thủ đoạn cực kỳ hao tổn tâm lực, không thể thường vị. Loại này thủ đoạn, tại cổ đại thời phong thủy trong mắt, cũng gọi nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là cũng chỉ thế thôi, Sở Minh lấy nguyên thần quán đỉnh, lấy tâm truyền tâm, có thể tạo nên văn khúc tinh sao vũ khúc, lại không có khả năng tạo nên võ đạo thần thoại. Lịch sử bên trong, văn khúc tinh sao vũ khúc khuyết, các loại thiên tài yêu nghiệt càng là như lời sao, nhưng có thể thành tựu võ đạo thần thoại người, lại là lác đác không có mấy. Cho nên Sở Minh mới phát giác, trên đời chỉ có thiên vận, khó khăn nhất cư cầu. Thiên vận, người vận, thiên địa hồng lô. Sở Minh suy tư, lại là ẩn ẩn suy nghĩ ra một chút thiên địa hồng lô ý vị ra. Chương 106. Mà tại Lý Hồng Trang cùng ăn rượu linh cảm ứng bên trong, Sở Minh khí tức lại là trong nháy mắt này, đột nhiên thay đổi. Nguyên bản tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Sở Minh khí tức có loại hợp tự nhiên cảm giác, nhưng bây giờ, loại kia tự nhiên ý vị lại là đột nhiên biến hóa thành một cố chính muốn cùng tiên công tương hợp ý vị, tựa như tinh thần đã siêu việt hiện thực chiều không gian cùng kiếm minh mông khó lượng tiên đạo hòa thành một thể, ở khắp mọi nơi, mà tựa hồ không còn. Chỉ là như vậy khí tức chỉ xuất hiện một cái mắt, lập tức liền lại khôi phục bình thường thái độ, để hai nữ thậm chí tưởng rằng mình tinh thần xuất hiện ảo giác. "Ngươi đột phá?" Lý Hồng Trang hỏi, thần sắc bên trong mang theo không hiểu. Sở Minh tu hành tốc độ thực sự là quá nhanh, vừa thành tiểu thần thoại không lâu liền vượt qua lôi kiếp, bây giờ khí tức sự biến đổi này, kém chút để Lý Hồng Trang coi là Sở Minh đã tu thành tiên địa hồng lô cảnh giới. Có chút tâm đắc, còn thiếu một chút. "Sở Minh đạo, tuyền không cưỡng ép xung quan." lấy hắn hiện tại tích lũy, nếu là cưỡng ép xung quan, cũng có chín thành chắc chắn trực tiếp tu thành thiên địa hùng lô. Bất quá đó cũng không phải hắn theo đuổi, hắn theo đuổi là tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông đột phá, tích xúc đủ rồi, cảnh giới cũng liền có. Tương phản, cần xung quan, còn đại biểu cho hắn tích xúc có chỗ khiếm quyết. Võ đạo tu luyện đến hắn mức độ này, ngược lại càng giống là cất rượu, không ngừng ấp ủ, ấp ủ, lại ấp ủ, thẳng đến cuối cùng, dựng dụng ra như vậy một chút tinh hoa ra, đó chính là cảnh giới. Cái này ấp ủ quá trình, cần nguyên vật liệu, cũng cần kia từ nơi sâu xa một điểm linh quang cũng chính là rất nhiều võ đạo cao thủ trong miện duyên phận. Cất rượu giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, võ đạo tu luyện cũng giống như thế, mà thiên thời địa lợi nhân hòa cũng có thể người vì sáng lập, cũng chính là cái gọi là năm chắc duyên phận. Đối với thiên địa hồng lô cảnh giới, Sở Minh cũng không bắt buộc, khoảng cách cái này cảnh giới, hắn đã rất gần, tùy thời đều có thể tự nhiên mà vậy thành tựu, có lẽ là tháng sau, có lẽ là ngày mai, có lẽ liền tại một giây sau. Sở Minh liền như thế dọc theo song thảm, trực tiếp đi tới một chỗ tư gia trang viên trước, xa xa nhìn lại, to lớn thảm cỏ, thanh thúy tươi tốt cây rừng, thuần bạch sắc từng cây cùng tràn đầy tây Âu phong cách kiến trúc, tại cái nền náo nhiệt ồn ào thành thị bên trong, làm cho người ta cảm thấy một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Luân Đôn cái này địa phương, tức đất đắt tất vàng, mặc dù giá cả phương diện so không lên đại hạ kinh thành, nhưng muốn tại trong thành phố này, vạch ra như thế một khối lớn địa phương, tu kiến trang viên, không chỉ là cần tiền tài, còn không phải là mánh khoé thông thiên mới được. Sở Minh đi đến trang viên trước, cửa trang viên, xuống ống đầy đủ bảo tiêu trực tiếp cho Sở Minh mở ra đại môn, mặc cho Sở Minh một đoàn người đi vào. Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh có thể thấy được Trang viên những người hộ vệ này cũng không phải là đơn thuần bài trí, bối cảnh thân phận đều là một chút giải nghệ trong quân tinh anh. Về phần các nàng vì cái gì hiểu rõ như vậy, tự nhiên là bởi vì loại người này các nàng từng tại trên chiến trường rất không ít. Chỉ là những năm này, cái này hai người một cái lĩnh hội sinh chi đạo, tu tâm dưỡng tính, một cái khác cũng thành một tông chi chủ, đều không đi chiến trường, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhãn lực của các nàng phái hóa. Triều suy đoán của các nàng, các nàng nếu như muốn vô hại giết chết những người hộ vệ này, cũng ít nhất phải 30 mấy ngày. Đương nhiên, nếu như đổi một cái địa phương Tỷ như nói địa thế phức tạp dừng tây, các nàng giết người tốc độ hẳn là còn có thể tăng lên cái 10 giây tà hữu. Chỉ là những người hộ vệ này nhưng không có cản bọn hắn, ngược lại làm chủ động cho bọn hắn mở cửa. Võ đạo thần thoại điều khiển lòng người lực lượng quá kinh khủng, chẳng trách quốc gia đối các ngôi loại người này vô cùng kiêng kỵ. Lý Hồng châm nói, "Theo túng lòng người bất quá tiểu đạo, nhiều nhất bất quá có thể địch trăm người, ngàn người, nếu có một ngày có thể lấy tâm ý, theo túng kia mênh mông khó lường tiên đạo thần lực, ngồi xem nhân thế sinh diệt, tự thân trường tồn bất diệt, đây mới thực sự là đại đạo a." Sở Minh cảm thán. Võ đạo thần thoại là nhân gian thần thoại, tại người mà nói thần chi lại thần, nhưng tại thiên địa mà nói, nhưng cũng bất quá như thế. Liền xem như võ đạo thần thoại lực lượng nguyên thần, cũng cuối cùng dung chuyển không được vật chất, đơn thuần lực lượng tinh thần, thậm chí dung chuyển không được một khối tiên xu. Khí đạo ngược lại là có đủ loại giọi vật thủ đoạn, nhưng ở Sở Minh xem ra, kia cùng dùng tay cầm kỳ thật không có gì khác biệt, chỉ là cái tay kia là vô hình mà thôi. Trang viên rất lớn, sân đánh golf, tennis trận, bể bơi, rất nhiều công trình đầy đủ mọi thứ. Sở Minh tại phía trước dẫn đường, mặc dù là lần đầu tiên tới cái này địa phương, Nhưng hắn lại có vẻ xe nhẹ đường quen. Cuối cùng, tại Sở Minh dẫn đầu hạ, đám người bọn họ đi tới trang viên trong hoa viên. Tháng 8 thời tiết, trong hoa viên lại là trăm phương khoe sắc, ong bướm bay múa, quả thực là một phen tĩnh cảnh. Mà tại vườn hoa trung ương màu trắng bên cạnh bạn, ngồi một cái nhìn ước chừng 22-21 tuổi, làn da tinh tế trắng nõn, mặc một thân lụa lị tạ phong cách váy, một đầu nhu thuận tóc vàng rối tung ở sau lưng nữ hải. Nữ hải trên thân, tràn đầy một cỗ cao quý trang nhã khí tức, tựa như cao cao tại thượng vương nữ, ưu nhã bên trong mang theo uy nghiêm, để người không dám sinh ra nửa điểm khinh nhẫn suy nghĩ tới. Giờ phút này, cái này cao quý trang nhã nữ hải, ngay tại trong hoa viên uống vào hồng trà, nhìn thấy Sở Minh những này khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện, cũng không chút nào hiện kinh ngạc, biểu hiện nhẹ như mây gió. Nhìn xem cô gái này, Sở Minh thần sắc y nguyên thông dong mà bình tĩnh, một đôi con ngươi sâu thẳm như tinh không, không có nửa điểm ba động, mà Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh hai người, lại tại giờ khắc này theo bản năng căng thẳng tâm thần. Tại cô gái này trên thân, các nàng từ nơi sâu xa dự cảm cho các nàng một loại vô hạn khủng bố ảo giác, tại các nàng trong lòng, các nàng cô gái trước mặt này căn bản không phải nhân loại mà là một loại nào đó kinh khủng sự vận. Các nàng biết, trước mặt cái này giống như thiên sứ bình thường hoàn mỹ nữ hải, trên thực tế chính là thánh vực thủ lĩnh, Adena. Người này nghe nói là từ Amazon thần bí nhất rừng cây bên trong đi ra, 30 năm trước liền đã là võ đạo thần thoại, không có người biết nàng chân thực danh tự, cũng không có biết nàng thân phận ban đầu. Người này sáng tạo thánh vực, lấy Adena vì danh hiệu, tại trên thế giới quậy lên một phen mưa gió. 30 năm trước, Tôn Tiên Sinh cưỡng ép đột phá thần thoại cảnh giới, liền có nàng mấy phần nguyên nhân. Thần thoại cảnh giới cao thủ dung nhan bất lão, Adena mặc dù nhìn chỉ có 22 mốt tuổi, xinh đẹp hoàn mỹ, đủ để cho vô số người trẻ tuổi cảm mến, nhưng thực tế tuổi tác sợ là đã có thể làm bọn hắn mãi mãi. "Sơ Minh, ngươi rất mạnh, 20 thành tựu thần thoại cũng vượt qua lôi kiếp, so sánh chúng ta những này thần thoại, ngươi mới thật sự là á thần thoại." Adena nói, thanh âm thanh túy mà thần thánh, mang theo một cỗ rung động tâm linh lực lượng, để giỗi người ý thức sinh ra một loại thần phục cảm giác. "Nhưng ngươi không nên tới, không nên một người tới, nơi này là ta địa bàn, thiên địa nhân cùng đều không tại ngươi, ngươi quá tự tin." Võ công của ngươi so với Bảo Tượng như thế nào?" Sở Minh nói, ngôn ngữ bên trong không gặp buồn vui. Bảo Tượng là cái người tu hành, không phải võ giả không phải chiến sĩ, hắn mặc dù thể năng cường đại, nhưng lại cũng không am hiểu lẫn nhau, mà ta thành tựu thần vị trước đó, chính là cả một tộc bẩy trong cường đại nhất chiến sĩ. A Đen nạ đứng lên, hiển hiện ra nàng cao gầy thân hình, nếu bàn về thân cao, nàng thậm chí muốn so lý Hồng Trang An Diệu Linh cao hơn ra một cái đầu tới. Đánh chết Bảo Tượng ta chỉ dùng 3 chiêu, ngươi đoán ta đánh chết ngươi cần mấy chiêu?" Sở Minh hỏi giống như là đang hỏi một tiện cùng loại buổi sáng ăn cơm sao việc nhỏ. Vậy nếu là lại tăng thêm ta đây. Chương 107. Đúng lúc này, một trận trầm thấp âm lanh thanh nhèm vang lên, sau đó một cái thân hình cao lớn áo đen tóc trắng nam nhân đi đến. Theo nam nhân áo đen xuất hiện, cả tòa Trung Hoa Viên khí chẳng đều là đột nhiên biến hóa, một nháy mắt liền có nhân gian biến thành tu la địa ngục, toàn bộ Trung Hoa Viên thực vật lại đều tại thời khắc này cấp tốc khô héo, làm cho người ta cảm thấy một loại tử vong lực lượng chiếm, cứ mỗi một tức thời không cảm giác. Đây chính là võ đạo thần thoại, mọi cử động không bàn mà hợp thiên đạo tự nhiên. Thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng hết thảy xung quanh. Giờ khắc này, Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh đều sinh ra một cỗ hít thở không thông cảm giác, một cỗ đại khủng bố, tại các nàng trong lòng sinh sôi, quả thực so với ngày đó tại bảo tượng thế tôn linh sơn Phật thổ chốn cảm thụ đến, còn kinh khủng hơn một điểm. Bảo tượng thế tôn Phật quốc mặc dù lợi hại, nhưng bảo tượng thế tôn đến cùng không phải một cái võ giả, một cái chiến sĩ, cuối cùng thiếu khuyết mấy phần sát phạt ý vị, mà bây giờ xuất hiện nam nhân áo đen, lại giống như là một vị tu mạch sinh mệnh tử thần tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa các nàng sinh mệnh thu hoạch, loại này sinh tử không do người cảm giác thực sự là thật là đáng sợ. Bất quá, chịu đựng như vậy áp lực, đợi đến chuyến này trở về, võ công của các nàng tuyệt đối có thể lần nữa tiến bộ, tương lai tu thành võ đạo thần thoại cũng sẽ nhiều hơn như vậy một hai phần cơ hội. Trên thế giới lại có bao nhiêu võ giả, lại cơ hội trực diện nhiều như vậy võ đạo thần thoại sắc ý. Lại có mấy cái võ giả có thể tự mình kinh lịch một cái truyền thừa, tín ngưỡng bị đánh nát quá trình. Phật đều bị người đánh chết, tín ngưỡng tự nhiên cũng tăng nữa. Đây đều là cơ duyên Cho nên bọn họ mới có thể một mực đi theo Sở Minh, cũng chỉ có Sở Minh cái này hành tẩu tại nhân gian kỳ tích, có thể làm được điều này. Nếu không, liền xem như Thiên đạo Tôn Tiên Sinh, cũng tuyệt không năng lực tại một cái võ đạo thần thoại đại trưởng, đánh chết một cái khác võ đạo thần thoại. Ta đã sớm ngờ tới ngươi cũng tại nơi này." Sở Minh nói, từ hắn đánh chết bảo tượng thế tôn về sau, Sở Minh liền biết, A Đế Nạ cùng Minh Vương tuyệt đối sẽ liên hợp lại. Bởi vì bọn hắn biết, lấy mình đánh chết bảo tượng thế tôn võ công, một chọi một bọn hắn tuyệt không phải Sở Minh đối thủ. Dạng này vừa vặn, thỉnh ta từng bước từng bước đi tìm. Sở Minh ngôn ngữ bên trong, vẫn không có nửa điểm ba động. Võ công của các ngươi cũng lạ kỳ, một cái quang minh chính đại, một cái âm trầm quỷ mị, còn có các ngươi đứng thẳng vị trí cũng là xảo diệu, vừa vận hợp âm dương chi biến hóa, mà ta chỗ đứng, lại chính là âm cùng dương trung tâm. Nghĩ đến hai ngày nãy thời gian, các ngươi diễn luyện không ít lần đi." Sở Minh nói. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, Át Đế Nạ cùng Minh Vương cùng hắn đã thấy tất cả võ đạo thần thoại đều không giống, trên thân cũng không có bình thường võ đạo thần thoại loại kia thiên truy bất luyện, thuyền cô độc cầu đạo ý vị, ngược lại càng giống là một cái người thành công. Đột nhiên được một số lớn tiền của Phi Nghiễm, thế là biến thành thế giới nhà giàu nhất. Cùng những cái kia dựa vào chính mình cố gắng trở thành thế giới nhà giàu nhất người so sánh, những này dựa vào vận khí người thành công, chung quy là kém một chút đồ vật. Kia làm một cố vị cầu đại đạo, hữu tử không hối hận tín niệm. Adena cùng Minh Vương phối hợp rất tốt, vô luận là Adena thời gian đứng lên, vẫn là Minh Vương ra trận thời gian, đều nắm vừa đúng, hai người khí chàng cũng là phối hợp khắc hít, dần dần tại tòa trang viên này hòa thành một thể. Nơi này là Adena đạo trưởng, theo đạo lý Minh Vương tại cái này địa phương Trên thân tuyển sẽ không có loại này như cá gặp nước ý vị, liền xem như Sở Minh đi vào cái này đạo trường, trên người khí chẳng cũng nhận áp chế. Cao thủ so chiêu, tại thực lực trên lệch không nhiều tình huống, dưới, phong thủy, hoàn cảnh, thời tiết, khí tràng loại hình nhân tố, cũng có thể trở thành cuối cùng quyết định thắng bại mấu chốt. Tựa như trước đó Sở Minh tiến vào bảo tượng vườn, cũng là dựa vào một thân thể dẻo dai, trấn choáng bảo tượng thế tôn Phật tử Phật tôn nóng, phá vỡ bảo tượng thế tôn Phật quốc, đánh rất bảo tượng thế tôn hoàn mỹ tinh thần cảnh giới. Nếu không, Sở Minh ba chiêu sợ là đánh không chết bảo tượng thế tôn không phải còn bổ sung hai quyền không thể. Nhưng hết lần này tới lần khác, Minh Vương biểu hiện cùng Ặc đen nạ đồng dạng, giống như cũng là chủ nhân nơi này, như vậy biến hóa, hiển nhiên là hai người tại Sở Minh đến trước đó, liền diễn luyện qua. Cái này cũng đại biểu cho, bọn hắn cho dù là lấy 2 địch 1, đối đầu Sở Minh cũng không có niềm tin tuyệt đối, nếu không tuyệt không cũng có khả năng làm được như thế chu đáo tình trạng. Các ngươi nếu như là thật sự dựa vào chính mình luyện thành loại này cảnh giới, tại loại này tiên thời địa lợi nhân hòa gồm cả địa phương, thật là có khả năng để ta tránh lui ba phần. Sở Minh thanh âm đột nhiên trở nên to lên, Mỗi một chữ đều giống như phạm lôi chấn, tại cái này cũng không tính lớn trong Hoa Viên quân quận. Chỉ tiếc, chỉ tiếc, các ngươi cảnh giới dựa vào là các ngươi trên người thần, mà không phải chính các ngươi lực lượng. Sở Minh đột nhiên giậm chân, toàn bộ đại địa đều rất giống muốn xoay chuyển tới, đây là bảo tượng thế tôn xúc địa ấn. Sở Minh nhìn một lần, liền đem học tới, thanh xuất Vũ Lam. Theo Sở Minh một cái giậm này chân, lấy Sở Minh quanh thân ba thước vị trung tâm, ba thước bên ngoài trên mặt đất phù hợp chặt chẽ gạch đều đảo lộn tới, trực tiếp hướng về tứ phía bắc phương xoay tròn mà đi. Đối mặt Sở Minh cái này, một cái xúc địa ấn, Minh Hoàng cùng Ặc Đệ Nạ hai cái tuyệt thế cao thủ hạ bản y nguyên vững như Thái Sơn, không chút nào vì Sở Minh một cước này mà thay đổi. Kia xoay tròn gạch tầng đá, còn không có tới gần bọn hắn, liền bị một cỗ cương phong mở ra, căn bản đánh không đến bọn hắn trên thân. Mà liên tại Sở Minh động một cái mắt, Minh Vương cùng Ặc Đệ Nạ cũng động, bọn hắn cái này khế động, cũng không có hướng Sở Minh phát động công kích, ngược lại là lấy bộ pháp kỳ dị, vây quanh Sở Minh ba người múa, tựa như là tại khiêu vũ. Ặc Đệ Nạ vũ đạo, phương chính đường hoàng, thiên hình vận trạng, mang theo một cỗ không hiểu ý nghi, múa ở giữa Mép váy bay lên, phong thái vô hạn, như có thần lâm. Minh Vương Vũ Đạo, âm trầm quỷ mị, tà khí rực rỡ, sát cơ vô hạn, mỗi một lần đưa tay, mỗi một lần dậm chân, đều mang một cỗ không hiểu tàn khốc cùng huyết tinh, giống như là tại thu hoạch từng đầu sinh mệnh, để người không khỏi cảm thấy sợ mất mật. Đây là một loại tế tự tư thái, cổ thời điểm đại tế ti, tế tự thương thiên, tế tự thần linh, liền sẽ nhảy thần vũ, để giao thông thần linh. Mà tại hai cái võ đạo thần thoại trong tay, loại này thần vũ càng là sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa, theo bọn hắn múa, Tựa như thật sự có trí cao vô thượng thần linh, đem hắn nhóm ánh mắt nhìn về phía nơi đây, sau đó càng là muốn đem hắn nhóm thần nghiệm, dáng lâm đến, cầu thần chi người trên thân. Cái này một chút, Sở Minh chỗ đứng, quả thực chính là trở thành phong bạo trung tâm, vô cùng vô tận áp lực mên mông quần quần che mà đến, muốn đem Sở Minh đè sập. Cái này nhỏ hẹp trong hoa viên, theo Minh Vương cùng Ặc đệ nạ thần vũ, khí chảng quả thực trực tiếp hung ác gấp 10, để Lý Hồng Trang cùng An Diệu Linh không khỏi toàn thân phát run, huyết dịch không cầm được dâng lên, rót hướng đầu lâu, để các nàng cảm giác đầu đau muốn nức, đầu giống như là muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Chương 108. Sở Minh thấy thế, lại là tiến lên một bước, thân thể của hắn cùng tần hình, giống như là một tòa nguy nga thần sơn, mặc cho thương hải hoành lưu càn khôn đảo ngược, y nguyên bất vi sở động. Theo Sở Minh cái này khế động, cả người tựa như là định hải thần châm, ngáy mắt định trụ phong bạo, để lý hồng trang cùng An Diệu Linh, rốt cục thở hết giận tới. Giờ khắc này, hai nữ trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy phần kiếp sau quáng đời còn lại vui sướng. Đây chính là các ngươi trên người thần a. Đối mặt thế cục như vậy, Sở Minh còn có tâm tình nói chuyện. Giờ khắc này ở Sở Minh cảm ứng bên trong, Minh Vương cùng Atdena đỉnh đầu, phân biệt xuất hiện một đoạn tối nghĩa khó hiểu sự vật. Kia là hai người thần, cũng là bình thường võ giả lý giải bên trong, võ đạo thần thoại luyện thành võ đạo hư tướng. Cái gọi là võ đạo hư tướng, vốn là tinh cùng thần thăng hoa, bên trong ẩn chứa độc thuộc về võ đạo thần thoại đặc chất. Giống bảo tượng thế tôn, hắn võ đạo hư tướng chính là một tôn vật, vô thái không kiếp, đương nhiên, đây rốt cuộc chỉ là tinh thần chi biến hóa, cũng không phải là chân chính vật, vô thái không kiếp chỉ là cỗ này tinh thần ý vị, cho nên hắn bị Sở Minh đánh chết. Về phần Tôn tiên sinh, Năng võ đạo hư tướng lại là một đầu cựu Trảo Hắc Long, hung thần vô cùng, tựa như muốn diện tận tương sinh. Về phân sở Minh võ đạo hư tướng, lại là một đoàn hỗn hỗn độn độn sự vật, giống như là vô hạn lực lượng kết hợp thể, cũng không có cụ thể hình tượng. Giờ phút này, theo Minh Vương cùng Ặt Đế Nạ thần vũ, đỉnh đầu bọn họ ba thước võ đạo hư tướng, hoặc là nói thần linh, cơ hồ là một loại tốc độ bất khả tư nghị đang tăng lên lớn. Thuộc về thần linh lý áp, không chút kiêng kỵ tại cái này một phương nhỏ hẹp thiên địa bên trong tứ ngược. Minh Vương thần, tràn đầy huyết tinh, chiến tranh, tai họa, tử vong ý vị, tựa như là rất nhiều loại trọng tộc. Truyền thuyết thần thoại bên trong tử thần. Ma Adena thần lại là chính đại đường hoàng, tràn đầy trí tuệ, quang minh, dục khí, vinh quang ý vị. Nếu như Trú Minh Vương thần là một cái tà thần, kia Adena thần chính là một cái chính thần. Sở Minh đã sớm nhìn ra, hai người này thần cũng không phải là mình tu luyện ra được, mà là dựa vào ngoại lực mà được, bọn hắn cũng bởi vì ngoại lai này thần thành tựu võ đạo thần thoại. Mà tại Sở Minh lý dạy bên trong, bọn hắn trên người thần hẳn là hai đoàn không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng vô chủ tinh thần thể, bị vô số nhân loại chú cúng bái, dần dần tích súc Vô số năm tháng, lúc này mới rốt cục chờ đến phù hợp hắn nhóm sinh mệnh, lúc này mới hạ xuống, phụ thuộc vào nhân thân. Loại này tinh thần thể, so sánh văn vận võ vận không thể nghi ngờ cường đại rất nhiều, thậm chí có thể sáng lập ra võ đạo thần thoại đến, đương nhiên loại này võ đạo thần thoại cũng không thuần túy, bởi vì bọn họ thần cũng không phải là mình, nhưng không thể phủ nhận, mượn nhờ lực lượng của thần, sức chiến đấu của bọn họ thậm chí càng siêu việt bình thường võ đạo thần thoại. Đương nhiên, loại vật này y nguyên bổ không được thiên vận, cái gì là thiên vận, thiên vận rơi xuống võ đạo thần thoại trên thân, kia là tranh tới Nếu như rơi xuống phạm nhân trên thân, đó chính là một thời đại nhân vật chính. Loại này tồn tại sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong đánh vỡ từng cái lẽ thượng, thậm chí là đem thời đại đẩy hướng một cái khác cao phong. Nho nhỏ trong hoa viên, thần uy như ngục, chính cùng tà, âm cùng dương, hai loại khác biệt tinh thần đặc chất tại cái này một tiểu phương không gian bên trong giao hội khói động, giống như âm dương biến hóa sinh lô đỉnh, năm tháng càn khôn diễn tạo hóa, Minh Vương cùng Ặc Đệ nã liên thủ, hai người thần vậy mà ẩn ẩn có dung hợp xu thế, cái này đã gần như là một loại tới gần tại tạo hóa biến hóa. Có thể nói, tại quá khứ trong lịch sử là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Mỗi cái võ đạo thần thoại thần đều là võ đạo thần thoại võ đạo chi khắc họa, tràn đầy độc thuộc về người tinh thần sắc thái, căn bản không tồn tại nửa điểm dung hợp khả năng. Cũng chỉ có Minh Vương cùng Adena, hai người kia thần đều là ngoại lai, bản thân là một đoàn vũ trụ tinh thần thể. Giống bọn hắn loại này may mắn, nhìn chung lịch sử loài người đều không có mấy cái, càng không nói đến xuất hiện tại cùng một cái thời đại, còn bị ép không thể không liên thủ, đây quả thực là sát suất nhỏ bên trong sát suất nhỏ. Nhìn thấy nơi này, Sở Minh ngược lại là không đội mà xuất thủ đánh gãy, khí đạo cực hạn, là khí có nguyên linh. Sở Minh mặc dù bởi vì vượt qua Lôi Kiếp, một thân tiên thiên chân khí có mấy phần linh tính, nhưng đối với khí có nguyên linh tạo hóa chi biến, lại như cũng không cách nào lý giải. Nhưng bây giờ, một chính một tà, một âm một dương hai đoàn tinh thần thể không ngừng diễn hóa, lại là hiện hiện ra mấy phần tạo hóa ý vị. Sở Minh hiện tại cũng là kẻ tại cao gan cũng lớn, loại hành vi này quả thực tựa như là rất nhiều mạn gà trong phim ảnh nhân vật phản diện, mặc cho các nhân vật chính thi triển tất sát, mà ra tay đem sớm đánh gãy. Đương nhiên, tại Sở Minh xem ra, những cái này nhân vật phản diện chỉ là nghệ còn chưa đủ cao mà thôi. Hắn hiện tại nhất lực phá vận pháp, coi như Minh Vương cùng Ặc Đệ Nạ cảnh giới bay vút lại cao, cũng chung quy là huyết nhục chi khu, như thế cũng không thể địch qua hắn long tượng chiến thể. Đây rốt cuộc là cái duy vật thế giới, mà không phải duy tâm thế giới, cảnh giới lại cao hạn mức cao nhất ngày tại nơi đó. Ước chừng qua 10 mấy giây, Minh Vương cùng Ặc Đệ Nạ khí thế rốt cuộc tăng lên tới đỉnh cao nhất, mà tối tâm bên trong, bọn hắn thần cũng thay đổi làm một đoàn hỗn hỗn độn độn, tràn đầy một cốt không hiểu ý vị tinh thần thể, liên đới lấy bọn hắn khí chất, đều xuất hiện cải biến cực lớn, quả thực tựa như là Phật đã đắc được đạo, phàm nhân thành tiên. Ánh mắt bên trong toát ra một cố giác nội ý vị. Thật bất hoặc rồi. Sở Minh không hiểu nghĩ đến tương lai võ đạo kỵ nguyên hạ vô cực, giống như cũng là đang cùng mình một trận chiến trước một khắc, tu luyện đến quyền ý như thần cảnh giới. Vận mệnh ngược dòng. Sở Minh trong lòng hiện lên như thế một cái tử, kia là hắn trong tương lai võ đạo kỵ nguyên cảm ứng được độ vật, cái này thế giới, hắn cũng không có cảm ứng được cùng loại lực lượng. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này thế giới cùng loại lực lượng càng bí ẩn, không phải hắn hiện tại cảnh giới có thể cảm thấy được. Nếu như giác ngộ hữu dụng, bảo tượng chẳng phải là chết vối. Nhìn thấy Minh Vương cùng ạt đệ nạ biến hóa, Sở Minh lại là đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Trong điện quang hỏa thạch, Sở Minh động, màu bạch kim tiểu cự nhân trực tiếp hướng về Minh Vương phóng đi, cùng lúc đó, một cỗ cải thiên toán địa, tái tạo càn khôn nhân đạo tín niệm, cũng là từ Sở Minh trên thân bạo phát ra, cùng hư không trung đoàn kia thần địa vị nán nhau. Nếu như là bình thường võ đạo thần thoại, liền xem như quyền ý như thần cảnh giới, cũng tất nhiên sẽ bị đoàn kia thần châu áp chế, một thân chiến lực 10 thành không phát huy ra 7 thành tới. Nhưng Sở Minh quân ý, lại là dung hội cả một cái văn minh tinh thần, sao mà to lớn. Sao mà nặng nề, chỉ là một cái bợi vì nhân đạo văn minh mà thành phụ thổ phẩm, lại như thế nào có thể áp chế Sở Minh tâm ý? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Minh Vương cùng Ặc Đệ Na đều như bị sét đánh, trong lòng đột nhiên hiện ra vô hạn bóng ma, sau đó, sắc mặt bọn họ đều trở nên vô cùng tái nhợt. Giờ khắc này, bọn hắn cảm ứng được, mình thần, nắt. Vênh Long, cơ hồ chỉ là thời gian một cái chớp mắt, Sở Minh liền đã xuất hiện ở Minh Vương trước mặt, quạt hương bổ đại thủ, trực tiếp đập vào Minh Vương trên thân, đẩy bay ngược mà ra, một thân gân cốt không biết đoạn mất bao nhiêu, mắt thấy là sống không được bao lâu. Sau đó Sở Minh xoay người một cái, giống như là một đầu mã tượng, một cái kim cương đụng núi, trực tiếp đâm vào tuyết hoàng trên thân, A Đệ Nạ cũng là bay ngược mà ra, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, Sở Minh lại là đuổi theo. Chớ sợ. Sở Minh nhìn xem A Đệ Nạ tấm kia mang theo sợ hãi hoàn mỹ mặt, nhẹ nhàng một chưởng rơi vào tuyết hoàng trên đầu, trực tiếp làm vỡ nát nàng đại não, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, lại chỉ là giống như ngủ thiếp đi. Hai người kia, Thành cũng thần linh, bại cũng thần linh, nếu như là chính bọn hắn tu luyện ra được thần, dễ tại bọn hắn trên thân, cho dù bị Sở Minh thân áp chế, cũng nhiều nhất là chiến lược nhận mấy phần ảnh hưởng. Mà sẽ không như bây giờ như vậy, thần mỗi lần bị áp chế, bọn hắn liền tấn công, mặc dù còn có võ đạo thần thoại thể năng, nhưng đã không có võ đạo thần thoại cơ biến cùng phàm lưỡng, 3 2 lần liền chết tại sở minh trên tay. Không phải sở minh muốn đánh giết cái này hai người, tại không toàn lực thôi phát tiên thiên chân khí tình huống dưới, chí ít còn nhiều hơn dùng 10 triệu. Hệ thống nhật ký. Nuốt rồng đoạt vận, nguyên điểm 30. Nuốt rồng đoạt vận, nguyên điểm 30. Chương 109. Tháng 9 kinh thành, Lý Nguyên móng bước. Nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, manh ấm phía dưới. Thời gian pha tạm, làm cho người ta cảm thấy một loại năm tháng tang thương ý vị. Dưới bóng cây bàn cờ trước, Sở Minh đang cùng một cái râu tóc bạc trắng, tinh thần nhấp nháy, nhưng lão nhân đánh cờ, hai người lạc tử cũng không nhanh, nhưng mỗi một tử rơi xuống, tử trừ bàn cờ, theo kia một tiếng trong trẻo vang lên, lại là để người không tự giác xuất hiện một loại sóng lan bao la hùng vĩ cảm giác. Tựa như hai người này hạ cũng không phải là một ván cờ, mà là một trận đại thế chi tranh. Thế cuộc bên cạnh, An Diệu Linh cùng một cái nhìn ướp trường hơn 20 tuổi, bàn tay tinh tế thon dài, làn da ôn nhuận như ngọc nam tử. Nhìn xem thế cuộc Theo quân cờ rơi xuống, khi thì cau mày, khi thì giãn ra, ra, khi thì lộ ra tiêu dung, thần sắc biến hóa nhiều, thần sắc biến hóa nhanh chóng, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Tháng 9 thời tiết mang theo một cỗ khô nóng, nhưng cái này nho nhỏ trong viện lại làm một trận thanh lương, kia quần cuộn mà đến dòng nước ẩm, tại tiến vào sân nhỏ về sau, lại là đột nhiên nhất chuyển, biến thành trạng mặt tới gió mát, để người không khỏi cảm thấy tâm thần thanh thản. Đối với loại này biến hóa kỳ diệu, trong viện mấy người đều sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Võ đạo thần thoại, đập đất trô đã là đạo trưởng, đã là động tiên. Tiêu cường đại sinh mệnh trận, thời thời khắc khắc đều tại cùng thiên địa tranh chấp, thiên địa cùng gieo vàng, đây không phải cái gì ma thuật, mà là sở minh khí cơ, cùng thiên địa khí cơ giao kích về sau, sở sinh ra huyền diệu biến hóa. Coi như chỉ là không thông võ đạo người thường, nếu là lâu dài ở tại sở minh phủ cận, cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Đây là một loại sinh mệnh trận đồng hóa, để bọn hắn sinh mệnh tần suất tự nhiên hướng về sở minh sinh mệnh tần suất tiếp cận, tựa như là tới gần nam châm khối sắt đồng dạng, thời gian lâu dài, người thường sinh mệnh bạc chết, cũng sẽ xuất hiện một chút chuyển biến, là lấy phúc thọ liên miên. Cái này trong đó Là thuộc sở minh đối diện cùng sở minh đánh cờ lão nhân cảm xúc sâu nhất, bây giờ loại này nóng bức thời tiết, hắn lại là cảm giác có từng tia từng tia từng sợi lạnh lưu trong cơ thể hắn lưu động, lạnh buốt thoải mái dễ chịu, để hắn khô mục thân thể, đều hồi phục mấy phần sinh cơ. Không chỉ như vậy, lấy hắn hiện tại niên kỷ, lúc đầu chỉ nhớ thoái hóa, căn bản không thể lại cùng người toàn lực đánh cờ, nhưng đi vào nơi này về sau, hắn lại là đại não thay minh, đầu não vận chuyển nhanh chóng, thậm chí càng vượt qua hắn thời kỳ tồn tại. Lão nhân biết, đây chính là võ đạo thần thoại, mà lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi sinh lòng ra mấy phần ghen tị đối đã từng hắn tuổi trẻ lúc, cũng bị rất nhiều người cho rằng có tư cách lấy tà đạo thành tiểu thần thoại, tựa như Giang Thái Hư, tuổi nhỏ thành danh, chỉ là Giang Thái Hư chọn là họa, mà hắn chấp chính là cờ. Chỉ là lúc tuổi còn trẻ sau phong vân tản mạn khắp nơi, thiếu niên chí khí, cuối cùng chống đỡ không lên 5 tháng chảy ngang, trong mấy mắt, 5 tháng đã qua đời, thanh xuân không còn, đã từng cho rằng có thể chạm tay thần thoại chi cảnh giới, càng là thoáng như một trận ảo mộng. Ta thua. Lão nhân chấp tử, chậm chạp không rơi, cuối cùng mới giật mình buông xuống trong tay quân cờ, thở dài một tiếng. Thần thoại không hổ là thần thoại ngắn ngủi nửa tháng, ngươi kỳ đạo đã siêu việt ta. Lão nhân trong thinh âm, mang theo vài phần số dốc, vẫn có ai tại mình dốc hết cả đời tinh lực nhất đắc ý lĩnh vực, bị một cái người đến sau tùy tiện siêu việt, cũng sẽ là như vậy tâm cảnh. Nhất pháp thông vạn pháp minh. Sở Minh nói, hắn học cơ nửa tháng, đạt tới mức độ này, thậm chí chiến thắng tại kỳ đạo bên trên chìm đắm cả đời lão kỳ thánh, cái này tại người thường xem ra là một chuyện không thể nào, nhưng trên thực tế cũng không khoa trương. Chính như Sở Minh lời nói, nhất pháp thông vạn pháp minh. Vô luận là văn đạo vẫn là võ đạo, điểm cuối cùng đều là thật thoại một cái tự đạo thần thoại đi học võ, giống như Lâm Tiêu, đã từng chỉ là số lượng học ra, nhưng về sau lại sáng chế ra võ công thế thế, truyền xuống tám bộ truyền thừa. Bây giờ Sở Minh học cờ cũng là như thế, đứng tại hắn cái này cảnh giới, rất nhiều thứ đối với hắn mà nói, giống như trái lại vừa tay, không có nửa điểm bí mật có thể nói. Thậm chí nếu là đơn thuần đánh cờ, hắn căn bản không cần học, lấy hắn hiện tại sức tính toán, liền có thể làm được nghiền ép hết thảy. Hắn học cờ, học cũng không phải là kỳ đạo bên trong tính toán, mà là kỳ đạo bên trong đạo lý, kỳ đạo tung hành, ngồi giữa thế lớn, một ván cờ bên trong Có thể thấy được thứ dân chi tranh, cũng thấy chư hầu chi đấu, cũng thấy tiên tử chi quyết. Giống như điển trang mà nói kiếm, kiếm có ba loại. Kiếm cảnh giới, cũng là cỡ cảnh giới, kỳ đạo sơ học giả nhiều con có thể tranh lợi nhỏ, mà chân chính cao thủ đều là tranh đại thế. Đã ở núi khác có thể công ngọc, Sở Minh học cỡ, chính là muốn mượn kỳ đạo lấy thành võ đạo, dùng cái này lĩnh hội thế đạo chân lý. Tu hành năm đạo bên trong, đã từng thế đạo là hắn nhược điểm chỗ, bất quá tại cái này thế giới, theo hắn từ tối thành sáng, hiện lộ thế gian, tích xúc đại thế, đạp tận sơn hà, cuối cùng thành tựu võ đạo thần thoại. Tại thế trên đường liền có rất lớn tiến triển. Về sau Sở Minh lại quét ngang tứ phương, giết ba cái vô địch rất nhiều năm võ đạo thần thoại, trên người thế càng thêm bàng bạc dọc lớn, để Sở Minh trên thân dần dần có mấy phần thế đạo cực cảnh duy ngã độc tôn ý vị. Cái gì là duy ngã độc tôn? Vĩ lực quy về tự thân, nhất niệm sinh sát thiên hạ, không gì có thể cản, đây chính là duy ngã độc tôn. Không chỉ như vậy, đoạn này thời gian, Sở Minh ở kinh thành bên trong cũng là quan sát thiên địa, thể nghiệm và quan sát tiên nhân, lấy muốn thần, quan sát thiên địa chi vận chuyển, tự nhiên là biến hóa. Thời gian dần qua cũng nắm được mấy phần đạo pháp tự nhiên ý vị. Đạo pháp tự nhiên qua thiếu, ở chỗ trời cùng người của mình, đạo môn đạp cương bộ đấu, chính là lấy tự thân khí cơ, dẫn dắt thiên địa khí cơ, thậm chí là đạt tới hô phong hoán vũ hiệu quả. Lấy bản thân khí cơ dẫn động tự nhiên, đây chính là một loại đạo pháp tự nhiên. Mà bây giờ, Sở Minh càng là lấy kỳ đạo tung hành, diễn hóa đại thế chi tranh, lĩnh hội bên ngoài thành bên trong vương tri pháp lý, ý đồ đem thế đạo chi tu vi đẩy lên chân chính cực điểm. Đương nhiên thế đạo cực đạo cảnh giới, Sở Minh bây giờ cũng bất quá là mò tới một điểm qua thiếu, muốn chân chính bước vào Còn không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng chí ít, hắn đã mò tới phương pháp, không còn giống đã từng như vậy mờ mịt. Lần nữa nói chuyện phiếm vài câu, lão kỳ thánh đứng dậy cáo từ, mang theo mình đóng cửa đệ tử rời đi, sau đó An Diệu Linh cũng rời đi, chỉ còn lại Sở Minh một người. Tất cả mọi người sau khi đi, Sở Minh cũng không có rời đi sân nhỏ, mà là lần nữa đem tâm lực đầu nhập trước mắt thế cuộc bên trong, dùng cái này tàn cuộc làm cơ sở, thôi diễn đủ loại biến hóa. Ván cờ này, là hắn cùng lão kỳ thánh hạ cuối cùng một ván, cũng là hai người tối đỉnh phong một ván, nếu là lưu truyền ra đi, đủ để ghi vào kỳ đạo lịch sử. Lao khí thánh cuối cùng vẫn là quá ra rồi, tinh khí thần suy kiện, lại bất tiện dưỡng khí, không phải ván này qua đi, chưa hẳn không có một điểm bước vào thần thoại cơ hội. Trên đời khó cầu nhất, không ai qua được thế lực ngang nhau đối thủ. Sở Minh xuất hiện cuối cùng vẫn là quá muộn. Sở Minh liền nhìn như vậy đánh cược cục, không lúc ních, từ ban ngày thấy được ban đêm, lại thấy được ngày thứ 2 buổi sáng, tâm linh của hắn đã lâm vào thế cuộc bên trong, thôi diễn đủ loại biến hóa, mà Sở Minh trong lòng, rất nhiều đạo lý, rất nhiều áo nghĩa, cũng là tại không ngừng hấp thụ dung hợp. Thang đến chưa ngày thứ 2, Sở Minh mới tỉnh lại đi qua, trong lòng hiện ra một cô vui sướng. Hệ thống nhật ký. Thu hoạch được tiên nguyên vọng khí thuần 1. Thiên nguyên vọng khí thuần mát, kế hoạch đặc hiệu tung hành. Tung hành, thiên địa vạn tượng, bất quá tung hành ở giữa, tung hành 33, đạo diễn 49, được thiên địa hơn phân nữa, một tử rơi xuống, vạn tượng đổi mới. Chương 110. Tâm niệm quay lại, Sở Minh đem lực chú ý chuyển hướng hệ thống bảng. Hệ thống bảng. Phiên bản hào 0.1. Phiên bản đổi mới tiến độ, 100%. Hoàng kim nguyên điểm, 0.5. Nguyên điểm, 2. Nhân vật tổ tính, tinh, 11.2, khí, 10, 4, thần, 11, 8, tâm, 10, 0, thế, 10, 2, công pháp, nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công cấp 52, tiên thiên thiên, ngàn năm một bán, khí chuyển lục dương, lục dương kim thân, ngũ hổ đoạn môn năm mát, hổ sát, bộ bộ sinh liên mát, đạc hùng, long tượng bất diệt thể mát, long tượng võ thể, tòa vòng, giác quan thứ 6, long tượng biến, thần tiêu chân chứng mát, khí huyết thuần dương, thiên nguyên vọng khí thuật mát, tung hành. Phó bản, thần thoại con đường. Trở về đến ngược, 55 ngày 7 giờ 11 phút. Đây chính là Sở Minh hiện tại thu tính, tổng cộng hao phí 186 điểm nguyên điểm, Sở Minh đem nhất khí lục dương đồng tử công tăng lên cấp 31, từ 20 đến 51, còn có cấp 1, là Sở Minh mấy tháng này mình tu hành kết quả. Cái này thế giới thiên địa tinh khí mỏng manh gần thùng, Sở Minh có thể tăng lên một cấp, còn nhờ vào thiên đạo vì Sở Minh cung cấp không ít long châu. Long châu là tích cốc đan một loại, hấp súc đại lượng dinh dưỡng vật chất cùng nhân thể bắt buộc nguyên tố vi lượng, đã từng chỉ cung ứng Tôn Tiên Sinh một người. Sở Minh đi vào kinh thành, thế là liền nhiều sở minh một phần, đây cũng là một loại lấy lòng, cùng một cái võ đạo thần thoại xo so ra, Long Châu mặc dù chân quý, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Cấp 52 nhất khí lục dương thiên cương đồng tự công, để Sở Minh khí trực tiếp vượt qua 10, không chỉ như vậy, tinh khí thần lẫn nhau tầm bổ, khiến cho sở minh nguyên thần cũng tăng lên không. 2. Về phần nguyên thần tăng trưởng 0.8, một phần là tinh khí thần lẫn nhau tầm bổ hiệu quả, còn có một phần là sở minh vận chuyển nguyên thần, thể nghiệm và quan sát thiên địa tự nhiên, lại đọc rất nhiều kinh điển, khai trí thông minh về sau, mang đến tăng lên về phần thẩm nghi biến hóa, đoạn này thời gian, Sở Minh cảnh giới võ đạo nước lên thì thủy triều lên, tại tâm trên đường sản phẩm cũng là một ngày ngắn ngủi, ý thức thiên truy bắt luyện, náo hải bên trong tư duy hỏa hoa lúc nào cũng lấp lóe, bóng ánh sinh huy, cách cuối cùng giám quan thứ 7 đã không xa. Mà sau cùng thế, cũng qua 10, so sánh Sở Minh vượt qua lôi kiếp thời điểm, tăng lên 2 điểm có thừa, trong này một phần là Sở Minh quét ngang tiến hạng, đánh giết thần thoại, tích xúc đại thế, mang tới tăng lên, còn có một bộ phận bắt nguồn từ Sở Minh sáng tạo ra được thiên nguyên vọng khí thuật. Môn võ công này, giúp hội Sở Minh đối với thế đạo lý giải lấy kỳ đạo tung hoành làm tâm, phục diễn thiên địa và tượng, nghiên cứu kỹ thiên địa nhân chi biến hóa, hoặc là lấy đại thế đại người, hoặc là suy tính địch nhân đủ loại sơ hở, quả thực là thần diệu phi phàm. Vọng khí thuật từ xưa có chi, sớm nhất còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Hoàng đế Hiên Viên Vọng khí thuật, kia là một môn lấy thiên địa nhân tam tài làm cơ sở, thể nghiệm và quan sát bốn mùa, dự đoán mây mưa phát môn. Rất nhiều phong thủy đại sư cũng đều đem mình chuyển thừa, hướng môn võ công này bên trên dựa vào. Sở Minh sáng tạo Thiên Nguyên Vọng khí thuật, cũng tham khảo phong thủy tướng thuật chi đạo bên trong rất nhiều vọng khí đạo lý. Về phần Thiên Nguyên lại là lấy bản cờ trung tâm, một cái kia điểm liền gọi tiên nguyên. Sở Minh muôn vô công này, lấy bản thân vị trung tâm, tự thân lập chính là tiên nguyên, dùng cái này diễn hóa tung hành, nhất nghiệm vào khí, nhất nghiệm giết người, huyền bí vô cùng. Phải chăng tốn hao 3 hoàng kim nguyên điểm, tăng lên tiên nguyên vọng khí thuật đến thế đạo cực điểm, kích hoạt đặc hiệu cực đạo. Sở Minh dùng ý niệm điểm một chút tiên nguyên vọng khí thuật sau kim sắc dấu cộng, lập tức bắn ra một đoạn như vậy tin tức ra. Quả nhiên có thể tăng lên, cùng ta dự liệu đồng dạng. Thế thế, Sở Minh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy. Sở Minh đã sớm biết Hệ thống bảng tăng lên không thể trực tiếp tăng lên, không phải mượn nhờ công pháp làm cơ sở, hệ thống bảng thêm điểm, không phải chống giống tạo hóa, càng cùng loại với dựa theo bản thiết kế thi công. Công pháp chính là hệ thống bản thiết kế, 10 năm công trình, dùng hệ thống thêm điểm có thể trong nháy mắt hoàn thành, nhưng không có bản thiết kế, lại là không có khả năng để hệ thống bảng trực tiếp cho người biến ra một tòa kiến trúc ra. Tựa như Sở Minh trước đó long tượng bất diệt thể, năm đạo tu đi bên trong, dính tới ba đạo, lại đều tồn tại đi đến cực cảnh khả năng, cho nên mới có thể sử dụng hoàng kim nguyên điểm trực tiếp thêm điểm. Về phân khí cũng thế, Long tượng bất diệt thể cũng không có liên quan đến, cho nên cũng không thể nào tăng lên. Mà bây giờ, Sở Minh thế đạo sáng chế ra Tiên Nguyên vọng khí thuật, tương đương với mở ra thế đạo con đường, cho nên có thể trực tiếp dùng Hoàng Kim Nguyên Điểm thêm điểm. Ngược lại là tại khí đạo bên trên, Sở Minh đoựng, mình không phải đem hiện tại nhất khí lục dương thiên cương đồng tử công lực đẩy, mới có tăng lên cơ sở. Hoàng Kim Nguyên Điểm, mấu chốt vẫn là Hoàng Kim Nguyên Điểm. Sở Minh tâm niệm chuyển động. Tại Sở Minh xem ra, dùng Hoàng Kim Nguyên Điểm tăng lên, cùng mình tu luyện thành là không giống, hoặc là nói mỗi một lần dùng Hoàng Kim Nguyên Điểm tăng lên đều là một lần cơ duyên. Tại Sở Minh xem ra, Hoàng Kim Nguyên Điểm thích hợp nhất cách dùng chính là tại bản thân mình tùy thời có thể tu thành cực cảnh thời điểm sử dụng, như thế có thể đem cơ duyên tối đại hóa. Huyết Truyền Thuần Dương cảnh giới là Sở Minh mình tu thành, ngược lại là lãng phí một lần cơ duyên. Đối với điểm này, Sở Minh cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao trước đó hắn cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, nếu như hắn đem điểm nào nhất Hoàng Kim Nguyên Điểm điểm vào Huyết Truyền Thuần Dương bên trên, hắn quyền ý cũng sẽ không mạnh đến mức độ này, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, thời vận mệnh số. Không, có người nào có thể nói rõ được. Không sai biệt lắm là thời điểm giải quyết cùng thiên đế nhân quả." Sở Minh thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Sở Minh tâm linh lại là nhẹ nhàng khẽ động, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ tâm huyết rưng rào cảm giác. "Cũng tốt, dạng này tỉnh ta đi một chuyến." Sở Minh tự nói. Cũng không lâu lắm, liền truyền đến tiếng đập cửa. Sở Minh mở cửa, đứng ngoài cửa hai người, một đỏ một trắng. Mặc váy đỏ chính là Lý Hồng Trang, mặc váy trắng lại là Sở Minh đã từng tiểu sư muội, Tần Tiên Nhi. So sánh mấy tháng trước, bây giờ Tần Tiên Nhi lộ ra có chút tiểu tuy. Bây giờ nhìn về phía Sở Minh, thần sắc bên trong càng lạ mang theo một loại thảm thiết tê lương, tựa như là loại kia thời đại trước, lâu dài sinh hoạt tại cốn khổ bên trong nữ nhân. Rất hiển nhiên, những ngày qua, Thần Tiên Nhi qua rất không như ý. "Vô đạo thần thoại." "Vô đạo thần thoại." "Nghĩ không ra vậy mà thật để ngươi lựa thành." Tần Tiên Nhi thanh âm có chút khàn khản, mang theo một cỗ nồng đậm mỏi mệt mỏi, trong thanh âm nghe không ra nửa điểm sức sống, quả thực tựa như là người chết đang nói chuyện. Ai lại không ai qua được tâm chết, đây là một cái rất hiếu thắng nữ nhân, bởi vì khát vọng cường đại, nhưng mình bản thân mới có thể lại là không đủ. Cho nên bắt đầu điên cuồng sủng bái cường giả, phụ thuộc cường giả. Lúc trước nàng phản bội nàng phụ thân, đầu nhập Tiên Đế, giúp đỡ Tần Vô Đạo thanh toán bọn hắn một đám sư huynh đệ, chính là bởi vì Tiên Đế đủ mạnh, là võ đạo thần thoại. Nhưng thế gian có một số việc chính là như vậy xảo diệu, nàng đau khổ truy cầu mà không thể được cảnh giới, bây giờ lại xuất hiện ở Sở Minh cái này đã từng tiên phu thậm chí còn không bằng sư huynh của nàng trên thân. Ngày ấy, Sở Minh một quyền kia, đánh chết Tần Vô Đạo, cũng đã giật Tần Tiên Nhi thực chất bên trong tinh khí thần, để nàng đối với mình lựa chọn, sinh ra hoài nghi. Võ đạo tu hành, không giả tại người. Từ vừa mới bắt đầu, người ý nghĩ liền sai. Nhìn xem cái này ký ức bên trong tiểu sư muội, Sở Minh ngôn ngữ bình thản. Sở Minh nói chuyện, trong lòng lại là đang nghĩ, nếu như là đã từng Sở Minh, đối mặt loại tình cảnh này sẽ như thế nào làm? Sở Minh suy nghĩ một chút, đại khái là ngày ấy tại đánh chết Tần Vô Đạo thời điểm, liền thuận tiện đem Tần Tiên Nhi đánh chết, căn bản sẽ không xuất hiện hiện tại tình cảnh. Chính là bởi vì đối với những này nhân vật sự tình, Sở Minh nhưng thật ra là người đứng xem, càng thêm siêu nhiên, cho nên hắn nghe Sở Minh sư phó trước khi chết thỉnh cậu, không có đánh chết Tần Tiên Nhi. Nếu như là Nguyên bạn Sở Minh, như vậy thu hận, là tuyệt không có khả năng đốn xuống. Cái này thế giới, hắn cuối cùng chỉ là cái khách qua đường. Rất nhiều nhân quả dù thêm hắn thân, nhưng hắn tâm lại là thanh tịnh. La Thiên Đế để ngươi tới a. 15 tháng 8 ngược lại là một cái ngày tốt lành, thích hợp phân cao thấp, quyết sinh tử. Tốt, ngươi có thể đi. Sở Minh vắt tay, Tần Tiên Nhi chỉ cảm thấy một cỗ vô song lực lượng đẩy mình hướng về đằng sau tối lui, để nàng thậm chí cũng không kịp đem Thiên Đế để nàng giao cho Sở Minh chiến thư lấy ra. Sau đó một tiếng "cạch", cửa đóng lại. Chương 111. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi đỉnh, bọn hắn coi mình là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn suy Tuyết A, coi trời bằng vung. Quả thực coi trời bằng vung. Cục an toàn trong phòng họp, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân vô bản, lửa giận muốn trời, tại hắn xem ra, loại hành vi này không thể nghi ngờ là đối cục an toàn khiêu khích. Hoàng cung đại nội, kia là một nước uy nghiêm trỗ, hai cái vũ phu tại nơi đó quyết chiến, hỏi không, có hỏi qua quốc gia ý kiến. Nếu nói, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn suy Tuyết, thật đúng là không có hai vị kia lợi hại, tới lui như gió, tấn mãnh như điện, cường đại tâm linh dự cảm, cảm giác hiểm mà tránh cùng kia điều khiển lòng người lực lượng tinh thần, cùng bọn hắn so ra, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết chỉ là hai cái vũ phu mà thôi, căng hết cỡ cũng liền ngàn người địch. Mà hai vị kia, nếu là không thêm bất luận cái gì hạn chế, tùy tiện liền có thể nhấc lên một trận đại loạn ra. Lao Li A bất giận, vì thế tức điên lên thân thể không đáng giá. Trong phòng họp, Lôi Thiên Quân nói: "Thủ trưởng đem đại nội an toàn giao cho ta, kia là đối ta tín nhiệm, ta sao có thể cho phép hai cái phần tử khủng bố, không phải muốn vì?" Lý Hành Nguyên lớn tiếng nói: "Từ bọn hắn đi thôi." Đúng lúc này, một cái lăng lệ giọng nữ vang lên: Sau đó Lý Hồng Trang đẩy cửa vào. "Đây là Tôn Tiên Sinh ý tứ." Lý Hồng Trang nói. "Loại này có hại quốc thể sự tình, các ngươi Thiên đạo lại muốn khoanh tay đứng nhìn." Lý Hành Nguyên mặt đỏ lên, tựa như sắp nổ tung thùng thuốc nổ. "Không phải chúng ta Thiên đạo không muốn quản, mà là không quản được." Lý Hồng Trang nói. "Ngay tại đêm qua, Thiên đế chui vào đại nội bên trong, cắt phát lưu trữ, chúng ta nếu như quản, lần tiếp theo cắt chỉ sợ sẽ là đầu." Lý Hồng Trang nhìn thẳng Lý Hành Nguyên. "Tôn Tiên Sinh đâu, chẳng lẽ Tôn Tiên Sinh cũng không có biện pháp?" Lý Hành Nguyên còn không chịu từ bỏ. Võ đạo thần thoại cũng có phân chia cao thấp. Lý Hồng Trang nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. Hạ trùng không thể bằng nữ, đối loại này sùng bái mù quáng quốc quốc gia lực lượng, coi là quốc gia lực lượng là không chỗ không thể người, Lý Hồng Trang cũng không có giải thích thêm ý tứ, đối loại người này, giải thích cũng là bạch giải thích, bọn hắn y nguyên sẽ kiên trì mình bộ kia quan điểm. Nguyên bản nàng coi là võ đạo thần thoại chính là võ đạo thần thoại, đều là cường truyện, nhưng theo đi theo sở mình đi ra một chuyến, lại biết võ đạo thần thoại ở giữa chiến lệnh, thậm chí so chưa thành võ đạo thần thoại trước đó còn lớn. Sở Minh đánh chết bảo tượng Thế Tôn chỉ dùng ba quyền, đánh chết Minh Vương cùng Ặc Đen ạ, tổng cộng cũng chỉ dùng bốn chiêu, loại người này quả thực là trong thần thoại thần thoại, liền căn bản không nên xuất hiện tại cái này trên thế giới. Đối mặt Sở Minh triển hiện ra vô công, thiên đế còn dám tới hạ chế thư, tuyệt đối là đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Lý Hồng chắc biết, điều này đại biểu thiên đế vô công, tuyệt đối sẽ không yếu tại Sở Minh. Loại người này muốn giết người, Tôn Tiên sinh chỉ sợ cũng không có chút nào biện pháp. Mà trước khi quyết chiến cái này mấy ngày thời gian, Sở Minh cũng đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp bất luận kẻ nào. Tháng đến công lịch ngày 13 tháng 9, cũng chính là âm lịch 15 tháng 8, Sở Minh mới thản nhiên ra cửa. Tốt một vòng trắng sáng. Đứng lại trước cổng chính, Sở Minh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong một vòng trắng sáng treo cao, tựa như một khối hoàn mỹ khê ngọc, nó sáng tỏ, thậm chí che lại tinh huy, khiến cho trên bầu trời tinh điểm trở nên càng ảm đạm. Trung thu nguyệt, đại biểu cho bao quanh viên viên, vốn là vui mừng không khí, nhưng giờ phút này, Sở Minh lại là đột nhiên thở dài một tiếng, mang theo vài phần tiếc hận. Người tại tiếc hận cái gì? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, là Tôn tiên sinh. Hôm nay Tôn Tiên Sinh, mặc một thân sườn xám, tựa như là từ thế kỷ trước đi ra tại nữ. Ta tại tiếc hận, lại có một cái vô địch cao thủ, muốn táng thân tại ta quyền hạ. Sở Minh ánh mắt nhợt vân khói bình thường mà mịt. Trên trời kia một vòng trăng sáng, để hắn nghi tới tương lai võ đạo kỳ nguyên thế giới chết trong tay hắn bên trên tiên tôn, kia một ngày ban đêm cũng là trăng sáng treo cao. Không thể không nói, loại thiên hạ này vô địch chi nhân, vô luận là địch hay bạn, thiện hay ác, đều không thể phủ định loại người này tài năng, không cách nào che giấu bọn hắn trên người là sắc. Mà bây giờ, loại người này lại sắp chết một cái không thể không khiến Sở Minh cảm thấy tức hận. Lấy hắn hiện tại võ công, thiên đế mặc dù là thiên địa hồng lô tối cao cảnh giới, nhưng lại không thể nghi ngờ là thể trên đường chưa thể tu thành đánh vỡ hư không, cũng không có tiên thiên chân khí. Coi như thiên đế nhục thân nguyên thần, trải qua thiên địa hồng lô rèn luyện, nhưng đến cùng vẫn là huyết nục chi khu, không có khả năng địch nổi Sở Minh lòng tượng chiến thể, cũng không có khả năng ngăn cản ở Sở Minh tiên thiên chân khí. Cái này thế giới nước cuối cùng vẫn là quá nông cạn, thiên đế loại người này sinh ở nơi này, không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Lúc đầu, hai cái tuyệt thế cao thủ còn chưa khai chiến Sở Minh liền nói ra loại lời này, không thể nghi ngờ là một loại cuồng vọng, nhưng Tôn Tiên Sinh lại không hiểu cảm giác, Sở Minh chỉ là tại hướng hắn trình bày một sự thật mà thôi. Xưa nay mỗi có cao thủ quyết chiến, phần lớn là đốt hương tắm rửa, người thân là võ đạo thần thoại cũng không tất như thế, bất quá vẫn là đổi một bộ quần áo đi. Tôn Tiên Sinh nói, nói nàng phất phắt tay, nàng phía sau Lý Hồng Trang lập tức tiến lên, trên tay còn kéo lấy một bàn quần áo. Cũng tốt. Sở Minh nhìn một chút trên khay quần áo, gật gật đầu. Hắn trên thân bây giờ mặc chính là một kiện rộng rãi quần áo luyện công màu đen phối hợp một đầu màu xám bạc tóc dài, ngược lại là có mấy phần ẩn sĩ hư vị, bất quá cái này một bộ quần áo, ngược lại là đã xuyên qua chút thời gian, lộ ra có chút cổ xưa. Rất nhanh, Sở Minh liền đổi một bộ quần áo ra, kia là một kiện màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, vải vóc vô cùng có co giãn, có thể kéo dài còn nhiều gấp đôi, hiển nhiên Tôn Tiên Sinh biết Sở Minh có long tượng biến hóa, bộ y phục này là Sở Minh lượng thân định chế. Sở Minh dưới chân, đạp trên một đôi trăm nạp ngọn nguồn giày vải, cũng phi thường vừa chân. Theo trang phục biến hóa, Sở Minh khí chất cũng xuất hiện có chút chuyển biến. Sở Minh thần sắc bình tĩnh, hướng về quyết chiến chi địa đi đến, lần này hai người quyết chiến chi địa cũng không phải thật sự là Tử Cấm Chí Đỉnh, Tử Cấm Thành đã sớm không có, huống chi coi như vẫn còn, chỗ nào cũng không chịu nổi hai cái võ đạo thần thoại giao thủ. Chiến trường chân chính, tại Sóng Biếc Hồ, cái kia Sở Minh cùng Tôn Tiên Sinh lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Tối nay Sóng Biếc Hồ thủ vệ nghiêm, bên ngoài rất nhiều súng ống đầy đủ khí chất điêu luyện chiến sĩ, tại nơi này thủ vệ, tuần tra, mà vụng trộm càng là ẩn giấu đi rất nhiều tay bắn tỉa, đêm nơi này bảo hộ kiên không kẽ hở, thậm chí tiểu liền một con muỗi cũng bay không tiến vào. Đối với những cái kia tên bên trong ngầm ẩn ẩn đối với mình hòng súng, Sở Minh không thèm để ý chút nào, điều khiển những thứ này đến cùng vẫn là người, chỉ cần có người cùng một chỗ sát nghiệm, hắn nháy mắt liền có thể cảm thấy. Cho dù là nơi này lưới hỏa lực, cũng vô pháp đem hiện tại Sở Minh lưu xuống tới, về phần thiên đế, tự nhiên cũng là như thế, bằng không thiên đế cũng sẽ không coi trời bằng vùng đem quyết chiến chi địa, hiện tại đại nội. Đây đối với quốc gia mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, nhưng đối thiên đế mà nói, cũng bất quá là vì đem sự tình trở nên thú vị một điểm mà thôi. Tựa như trong tiểu thuyết Tây Môn suy thuyết cùng Diệp Cô thành đem quyết chiến chi địa tuyển tại Tử Cấm Chi đỉnh đỉnh dạng, không phải là bởi vì này địa phương có huyền cơ gì, vẻn vẹn chỉ là càng thú vị. Chương 112. Ven hồ gió nhẹ, mang theo nhẹ nhẹ hơi nước, làm cho người ta cảm thấy một cỗ thanh lương ý vị. Sở Minh đi vào Bích Ba đỉnh, nhìn xem hồ quang ánh trăng, nhưng trong lòng thì vô hạn yên tĩnh. Thời gian liền ngần ấy một dọ trôi qua, ước chừng qua một khắc đồng hồ, một người mặc màu đen huyền y y, tóc phát, khí chất hảo đảng, ánh mắt thâm thúy mà vô tình, tựa như loại cổ chi thiên đạo nam nhân, lặng yên xuất hiện ở bên hồ không có người biết cái này nam nhân là làm sao tới, ưu liên sóng biết chu vi hồ vây trong bóng tối những cái kia thời khắc căng cứng tâm thần rất nhiều xung ống đầy đủ cao thủ, đều không thể phát hiện người này là như thế nào tiến đến. Đợi đến bọn hắn phát hiện sự tồn tại của người đàn ông này, cái này nam nhân liền đã xuất hiện ở ven hồ. Hai đạo ánh mắt đối mặt, thời gian tại thời khắc này tựa như ngừng im, một cỗ vô hình áp lực xuất hiện ở trong sân, để rất nhiều người không khỏi tim đập loạn, sinh lòng vô hạn sợ hãi. Tại trong mắt rất nhiều người, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, khí tức chi hậu đãng, đã cùng ông trời tương hợp hoặc là nói là đã cùng ông trời không phân cách biệt, đạo vốn vô hình, nhưng hắn đứng tại nơi đó, chính là trời, chính là đạo. Hắn hình thể mặc dù còn tồn tại ở nhân gian, nhưng hắn tinh thần đã sớm tới một cái khác thứ nguyên, đã áp đạo pháp trận phía trên. Hỏa lò. Không đúng, võ công của ngươi đã đến một tầng thứ mới. Sở Minh một chút, liền nhìn ra thiên đế mấy phần hư thực. Thiên đế bây giờ đã không phải là hỏa lò cảnh giới, mà là tại hỏa lò cơ sở bên trên, lần nữa cất bước nửa bước, đặt đến một cái khó nói lên lời hỏa cảnh. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, thiên đế nguyên thần đã ngưng tụ tới cực điểm. Thở thôi khắc khắc đều đang tiếp dẫn thiên địa hồng lô lực lượng, mặc cho thiên đế hỏa lò không ngừng gọ rửa mình nguyên thần. Cái này cũng đại biểu cho thiên đế thời thời khắc khắc tại tiếp nhận khiêu chiến, thiên địa lực lượng, sao mà rộng lớn, người bình thường nếu dám như thế, sợ là đã sớm nguyên thần phá diệt, hóa thành hồng quang, nhưng thiên đế lại tựa như đã đem nắm đến một loại nào đó từ nơi sâu xa áo nghĩa, chẳng những không có hồn phi phế tán, ngược lại đem nguyên thần rèn luyện đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, thần ẩn, ẩn dựng dục ra bất hủ linh quang ra. Loại này cảnh giới, so sánh lão đạo nhân thần hợp thiên địa, ba thước bất diệt, lại là một con đường khác tiến. Nếu nói lão đạo nhân đường là hợp đạo con đường, kia thiên đế con đường, chính là thiên kiếp bách nan bản thân bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Đương nhiên, vô luận là lão đạo nhân vẫn là thiên đế, đều chỉ là vừa vận mò tới mấy phần con đường, y nguyên ở vào một cái tham dò quá trình bên trong. Có lẽ ngàn năm sau vạn năm về sau, hai con đường này sẽ mở ra đến, khiến cho này phương thế giới trên tu hành hạn càng ngày càng cao, nhưng bây giờ, cuối cùng chẳng qua là xuất hiện một cái này sinh mà thôi, muốn hoàn thiện, không phải một thế chi công. Hỏa lò phía trên, ta đem sương là hiển thánh, thiên địa hồng lô rèn luyện tính mệnh. Trong lựa loại sen, bất bại kim cương. Thiên đế thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng lại rõ ràng xuất hiện tại sở hữu người bên tai. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ thiên đạo mêng ngùng, lộ ra rất là vô tình, mỗi một chữ đều rất giống ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng, rung động lòng người. Trong lựa loại sen, bất bại kim cương, thú vị. Sở Minh đáp lại, mặc dù chỉ có 8 chữ, nhưng thiên đế cái này 8 chữ lại là thể hiện tất cả hắn hiện tại tu hành chân lý. Có câu nói gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Thiên đế lại là một lời, nói thẳng ra mình chân truyền, liền như vậy khí phách đã không phải người bình thường nhưng có. Có thể nói, thiên đế căn bản không lo lắng có người sẽ dọc theo mình mở ra tới đường đem mình siêu việt, hoặc là nói, hắn ngược lại hy vọng có người có thể siêu việt chính mình. Hắn quá tỉnh mình. Đặc biệt là theo hắn võ công nước lên thì thủy lên, bây giờ càng là xa xa siêu việt hết thảy tiên hiền, hiện tại thế gian hết thảy với hắn đều chẳng qua là một trò chơi, lộ ra có chút không thú vị. Hắn khát vọng đối thủ, nhưng mà trên đời nhiều nhất là tầm thường, đưa mắt nhìn bốn phía, hắn thậm chí tìm không được một cái có thể chịu được trở thành hắn đối thủ người. Thằng đến Sở Minh xuất hiện, 20 thành thần thoại để hắn gặp được Sở Minh trở thành mình đối thủ khả năng. Tại biết Sở Minh thành tựu thần thoại về sau, hắn mừng rỡ như điên, đối với hắn mà nói, so sánh một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ, liền xem như tiên địa thần cùng, đều đã không có lớn bao nhiêu ý nghĩa. Hắn tự tin, mình đã siêu việt hết thệ thế thiên hiền, có lẽ sau còn có người đến, nhưng trước tuyệt không cổ nhân. Lúc đầu ta không muốn sớm như vậy liền đến tìm ngươi, bất quá ta đã đợi đã không kịp, cái này thế giới, thực sự là quá không thú vị. Thiên đế ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt. Trận chiến ngày hôm nay, ta không giết ngươi, chỉ là để ngươi nhìn xem ta võ đạo hy vọng 10 năm về sau, ngươi có thể chân chính đánh với ta một trận. Mặc dù tại Thiên Đế cảm ứng bên trong, Sở Minh sinh mệnh lực chi cường đại, quả thực đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trừ cái đó ra, còn có một cỗ để hắn xem không hiểu lực lượng thần bí, nhưng bây giờ hắn đã nửa chân đạp đến nhập vi thần, đối mặt còn chưa bước vào hỏa lò cảnh giới Sở Minh, hắn tự tin có thể tùy tiện đem Sở Minh trấn áp. Võ đạo chi lộ đến hắn loại tình trạng này, nửa bước chỉ kém liền đã là ngày đêm cách biệt, đặc biệt là hỏa lò đến hiền thánh, càng là một loại không thể tưởng tượng nổi chất biến. Đến bây giờ, nếu là cách xa nhau không xa, cho dù có người niệm tình hắn danh hiệu, hắn tâm bên trong đều sẽ ẩn ẩn sinh ra cảm ứng đến, cái này đã là chân chính tiên Phật chi lực. Thiên đế hôm nay tìm đến Sở Minh, cũng không phải là muốn đem Sở Minh bóp chết, mà là để Sở Minh nhìn thấy võ công của mình, nhìn thấy cao hơn võ đạo, hắn đã cho Sở Minh áp lực, cũng cho Sở Minh phương hướng, hy vọng Sở Minh có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Tại thiên đế xem ra, Sở Minh là thuộc về loại kia cần áp lực mới có thể cấp tốc trưởng thành người. Nguyên bản Sở Minh, thiên tư không cao lắm, có tại nhưng thành đạt muộn, nhưng đợi đến mình diệt lôi bộ cả nhà, Sở Minh lại là cấp tốc trưởng thành lên. Nếu không phải Sở Minh hiện tại đã mẹ góa con côi một người, vì kích thích Sở Minh trưởng thành, thiên đế tuyệt đối sẽ lựa chọn lại giật Sở Minh một lần cả nhà. Hắn loại người này đã không thể dùng lẽ thường độ tri, vì bồi dưỡng đối thủ mà sinh ra giết đối phương cả nhà suy nghĩ, căn bản không phải người bình thường có thể có. Cũng chính bởi vì vậy, võ công của hắn mới tu luyện đến một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Không cần đến 10 năm, hôm nay nguyện vọng của ngươi liền có thể đạt được thỏa mãn. Sở Minh nói, trong thanh âm không có nửa điểm sát khí, rất bình tĩnh, nhưng chính là loại an tĩnh này, lại cho người ta một loại trước cơn bão tố cảm giác. Thật giống như kịch liệt mưa to gió lớn sẽ tại một giây sau xuất hiện đồng dạng. Đây là ngươi một mực muốn lôi bộ tín vật, hôm nay ngươi như sống xuống tới, hắn chính là của ngươi. Sở Minh phất tay, một khối màu xám mảnh kim loại bay thẳng ra, cuối cùng đúng là trực tiếp khảm nạm tại bên bờ một chỗ đỉnh ngị mát trên cây cột. Thú vị. Thiên đế lộ ra tiểu dung, phất ống tay áo một cái, bảy khối mảnh vỡ đồng thời bay ra, tựa như hoa vũ, cũng là khảm nạm tại trên cây cột, cùng Sở Minh đánh ra kia một khối cùng một chỗ, ẩn ẩn hợp thành một cái bắt quái đồ án. Hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Chương 113. Lời còn chưa dứt, Thiên đế trực tiếp hướng về sợ Minh chỗ đỉnh đài đi đến, Thiên đế xuất hiện phương hướng, không, có thông hướng đỉnh đài con đường, nhưng Thiên đế nhưng không có đường vòng ý tứ, một bước ở giữa liền đã đặt chân trên nước. Theo Thiên đế xuất hiện, cơ hồ là tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào Thiên đế trên thân, đều muốn nhìn một chút, cái này giống như thần ma bình thường nam nhân, đến tụt cũng có gì loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Ma Thiên đế, cũng không có để bọn hắn thất vọng, bước ra một bước, vậy mà vững vàng đứng ở trên mặt nước, thậm chí không có tạo nên nửa điểm gợn sóng. Cái gì? Giờ khắc này Rất nhiều tại hiện trường người quan sát cũng không khỏi hoảng sợ, thậm chí, thậm chí trực tiếp đứng lên, cơ hồ tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Lấy thân phận của những người này, hoặc nhiều hoặc ít biết, giống thiên đế loại này cao thủ, có được vặn vẹo lòng người lực lượng đáng sợ, dựa theo đạo lý vì lý do an toàn, bọn hắn là không nên tới hiện trường, nhưng hai cái nhân gian định phong quyết đấu, cuối cùng vẫn là để bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ một trận chiến này. Chẳng lẽ người này võ công đã luyện đến cách giám sát thiết bị, đều có thể vặn vẹo người ngũ giác tình trạng. Có thông qua camera HD, nhìn xem thời gian thực tiếp sóng người, nhìn màn ảnh bên trong hình tượng không khỏi đột khởi lông mày. Muốn nói đạp nước, bình thường kiện tướng bơi lội có thể đạp nước lộ ra hơn phân nửa thân thể, rất nhiều võ đạo cao thủ có thể làm được nước mất quá đầu gối, nhưng những cái kia cũng còn ở vào người bình thường có thể lý giải phàm vi, y nguyên phù hợp vật lý quy tắc. Nhưng giờ phút này, thiên đế đạp tại trên nước, lại là ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có tạo nên. Tình cảnh như thế, quả thực liền như là tiên chúa giáo trong truyền thuyết, thượng đế dáng Lâm Nhân Gian, cùng nhân loại ký kết mọi giới lúc miêu tả đồng dạng. Hắn dáng Lâm Nhân Gian, từ trên biển mà đến, những nơi đi qua, gợn sóng ngừng lại mây đen tản ra, thần vinh quang. Mà tại Sở Minh trong mắt, giờ phút này thiên đế cả người đều tại phát sáng, đó là một loại trong vật trong trẹo quang huy, cũng không phải là đặc biệt dễ thấy, nhưng là chân thực tồn tại. Đây không phải thiên đế tâm linh lực lượng cảm giác nhiễm Sở Minh, để Sở Minh sinh ra nhìn thấy quang huy ảo giác, mà là Sở Minh mắt thượng, thiết thiết thực thực tại vật chất giới, bắt được thiên đế trên người quá phổ. Đó là cái gì ánh sáng? Vậy mà có thể bị mắt thường nhìn thấy. Ven hồ Lý Hồng Trang nhỏ giọng hỏi, kia là nguyên thần chi quang, như vậy võ công, như vậy võ đạo Loại này ánh sáng ta đã từng chỉ ở thầy ta vỡ vụn lúc gặp một lần." Tôn Tiên Sinh nói, thần sắc không cầm được biến ảo. Giờ khắc này, nhìn thấy Thiên Đế bày ra thủ đoạn, mà lấy tâm cảnh của nàng đều có chút khó mà cầm giữ. Nguyên bản nàng còn muốn cùng Sở Minh liên thủ đối phó Thiên Đế, cho là mình nếu như lấy mạng đổi mạng, tăng thêm Sở Minh có rất lớn cơ hội đem Thiên Đế đánh giết, nhưng bây giờ xem xét, nàng lại là biết, loại cấp bậc này giao thủ, căn bản không phải hắn có thể trên chân. Nguyên Thần can thiệp hiện thực, Hiển Thánh. Ngươi xương cái này cảnh giới vì Hiển Thánh, quả nhiên là có đạo lý. Sở Minh trông thấy thiên đế đặt chân trên nước, như dẫm trên đất bằng phía trên, có chút hơi kinh ngạc. Thiên đế triển hiện ra thủ đoạn, có chút vượt qua dự liệu của hắn, bất quá cũng chỉ thế thôi, một trận chiến này, hắn Y Nguyên có lòng tin tuyệt đối. Cổ đại thần thoại tiểu thuyết bút ký bên trong, thường có tiên nhân, thần nhân, quỷ thần, tại nhân gian hiện hóa thần tích mà nói, đây chính là hiện thánh. Thiên đế bây giờ vận chuyển lực lượng nguyên thần, lấy nguyên thần chi lực can thiệp hiện thực, thay đổi cả khuôn, đây không phải hư vô hiện tượng, mà là chân chính thần tích. Bình thường võ giả coi như võ công lại cao, cũng Y Nguyên chịu lấy giới hạn trong thế gian đủ loại quy tắc. Một người võ công lại cao, cũng không có khả năng nắm lấy tóc của mình đem mình nhấc lên, nhưng Hiển Thánh có thể. Đánh võ đủ loại lễ thượng, người tài ba chỗ không thể, đây chính là Hiển Thánh. Loại này võ đạo đã không thuộc về nhân gian, đạt đến một tầng khác, thần thoại cuối cùng chỉ là người thần thoại, mà Hiển Thánh lại là chân chính tiên thần chi đạo. Hiển Thánh cảnh giới ta vẫn chưa chân chính thành tựu, nếu không đại thiên bên trong, phàm niệm tình ta tên, ta liền có thể sinh lòng cảm ứng, thậm chí là coi đây là bằng, ý niệm bác kích thời không, giết người tại ngoài vạn giảm. 2 3 bước ở giữa Thiên đế liền đã vượt qua gần phân nửa sóng bi hồ, đi tới cách Sở Minh Châu không đến 20 trượng địa phương. Nếu như nói thiên đế đạp nước thủ đoạn, đã là đánh vỡ đủ loại lễ thượng, kia thiên đế trong miệng hiển thánh chân chính thần thông, quả thực liền cùng trong truyền thuyết thần thoại tiên Phật chi lưu, không có gì khác biệt. Muốn thật nói khác nhau, kia khác biệt duy nhất, cũng chính là tiên Phật mà nói, đều chẳng qua là người hư cấu, mà thiên đế lại là chân chính có khả năng đem võ công tu luyện tới cái này một bước. Cuối đường, ngươi còn có thể lại tích nửa bước, tên của ngươi nhất định sẽ tại võ đạo trong lịch sử, lưu lại vô hạn huy quang. Ngươi loại người này chết tại nơi này, thực sự là quá đáng tiếc. Nếu như không phải ngươi ta lập trường chú định đối lập, ngươi ta nhân quả, chú định chỉ có thể dùng sinh tử đến giải khai, ta thật không muốn giết ngươi." Sở Minh thở dài một tiếng, nói ra mình trong lòng ý nghĩ. Đánh chết thiên đế thực sự là có chút đáng tiếc, nhưng có một số việc Sở Minh nhưng lại không thể không làm, đại đạo con đường, đắp lên huyết sương, đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Thiên đế vô luận là khí phách vẫn là tài tình, tất cả đều để Sở Minh vô cùng thưởng thức, chỉ là Sở Minh nuốt cái trên người thiên mệnh, không phải đem tiên đế đánh giết. Cái này giống lưu bang rất thượng thức hạng vũ đồng dạng, nhưng hạng vũ bất tử, đại nghiệp khó thành, lại thượng thức cũng phải giết. Mà đến Sở Minh loại này cảnh giới, đã ẩn ẩn cảm thấy được, hắn dáng Lâm Phối bạn phương thức, rất giống cổ đại thần thoại bên trong tiên Phật đồng hóa hắn ta. Hắn đồng hóa cái này thế giới hắn, trên thân cũng liền lưng đeo hắn nhân quả, như không giải khai, trong lúc nhất thời có lẽ không hiện, nhưng về sau khó tránh khỏi lưu lại quyết điểm. Ồ, tiến đến ngay vậy, lại là đột nhiên cười ha ha lên, thanh âm giống như lôi chấn, khiến cho cả tòa hồ lớn cũng bắt đầu chấn động, có thể nói là kinh khởi một hồ thu thủy. Mà ven hồ mọi người, theo thiên đế nụ cười này, tất cả đều như bị sét đánh, trong lòng hiện ra vô hạn sợ hãi đến, dù là những này nhân vật rất nhiều đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, cùng thân cơ cao vị, dưỡng khí công phu rất mạnh người, y nguyên theo thiên đế nụ cười này, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đem so với trước đạp nước chi thần dị, loại này trực kích tâm linh tiếng cười, càng khiến người ta cảm nhận được thiên đế khủng bố. Trong đám người, Lý Ái Quốc sắc mặt tái nhợt, nhìn không thấy nửa điểm huyết sắc, đã từng hắn vẫn cho là quốc gia lực lượng dị sơn đảo hải, không chỗ không thể, coi như võ đạo thần thoại bị truyền thần chi lại thần. Hàn công Uy Nguyên không cho rằng đối phương một người bù đắp được hiện đại hóa hỏa lực bộ đội. Đối phương mạnh hơn, 10 vạn đại quân mở ra xe bọc thép, xe tăng miên ép lên đi, trên trời dùng máy bay vây tắc, dùng đạn đạo khóa chặt, một tòa đại sơn đều muốn bị san bằng, mạnh hơn mặt người đối tình cảnh như thế cũng tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ, lý ái quốc trong lòng lại là sinh ra hoài nghi, như vậy nhân vật, hiện đại hóa hỏa lực, thật đối đối phương hữu dụng a. Hiện đại hóa hỏa lực mặc dù mạnh, nhưng điều khiển những vật kia lại như cũng là người, đối phương cởi to một tiếng liền có hiệu quả như thế, hiện đại hóa hỏa lực mạnh hơn lại như thế nào? ngươi cũng phải có thể tìm được đối phương mới có tác dụng. Tựa như vừa rồi, nhiều như vậy tinh nhuệ chiến sĩ, nhiều như vậy trước vào thiết bị đo lường, vậy mà đều không có phát hiện Thiên đế là thế nào tới. Tại Lý Ái Quốc xem ra, loại người này quả thực liền không nên xuất hiện tại cái này trên thế giới. Người tận địch quốc, cái này đã là người tận địch quốc vũ lực, thậm chí đều không cần tại 10 bước bên trong. Chương 114. Đợi cho tiếng cười dừng lại, Thiên đế tay phải vỗ một cái một nhép, một giọt nước trực tiếp từ trên mặt nước bay lên, theo hậu Thiên đế thủ làm nhã hoa chi hình, kia một giọt nước, đúng là giống như đạn bình thường bay ra lánh về phía Sở Minh. Nước bạn Chí Nhu, nhưng giờ khắc này lại phát ra lăng lệ tiếng xé gió, ẩn ẩn có thể thấy được, một giọt này trong nước, có trong trèo quang hoa đang lưu chuyển. Chính là bởi vì như vậy quang hoa, khiến cho một giọt này nước phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản võ đạo tu luyện tới nhất định cảnh giới, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, nhưng hoa lá dù nhu, nhưng cũng nhu bất quá nước. Bình thường võ đạo thần thoại, có nước chảy đá mòn chi lực, bằng vào giọt nước, mười bước bên trong có thể đánh xuyên qua tầng đá, cái này cũng không sai biệt lắm là cực hạn. Nhưng giờ phút này, tại thiên đế trong tay, Một giọt này nước, vượt qua 20 trượng khoảng cách, lại như cũ uy năng chưa giảm nửa điểm, mang theo một cỗ xuyên thủng hết thảy phong mang. Mà liên tại Tiên Đế Nhật Hoa, tích thủy sát nhân chi tế, Sở Minh Nạo Hải bên trong hệ thống bảng, cũng truyền ra một cơn chấn động. Kiểm tra đến đặc thù tình cảnh, mở ra danh tiên quyết chiến thiên vật thiên. Dưới ánh trăng hồ quang, thu thủy phía trên, thiên nhân chi tranh, vạn cổ một cái chớp mắt. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi. Thiên đế một giọt này nước, lực sát thương thậm chí càng vượt qua bình thường đạn, tùy tiện liền có thể xuyên thủng đầu người xương, nhưng đối Sở Minh mà nói, lại không tính là gì. Sở Minh vung tay lên, liên dụng một hoa mở năm lá thủ pháp, đem một giọt này nước tiếp nhận. Một hoa mở năm lá, một câu thành Tiên tông, đây vốn là Phật kinh bên trong một câu, cũng thành nhất tuyệt đỉnh ám khí thủ pháp. Loại này thủ pháp, rất nhiều hết truyện thuần dương cao thủ đều có, nhưng có thể sử đến Sở Minh loại này không mang nửa điểm khói lửa hoàn cảnh, nhưng không, có mấy cái. Võ đạo tu luyện tới chúng ta mức độ này, phi hoa trích diệp bật hơi rất người, kỳ thật cũng đều không có ý nghĩa gì, kỹ xảo chúng ta sớm đã đi tới cực hạn, chỗ tranh, bất quá là ai lực càng lớn, ai thần càng mạnh, ai thế mạnh hơn mà thôi. Sở Minh nói, Trong lúc nói chuyện, Sở Minh liền động, vút qua chính là mấy chục trượng, thậm chí tiểu liền Kameza đều không thể bắt giữ Sở Minh thân hình. Sở Minh lướt qua, trên mặt nước từng đóa từng đóa thủy liên nở rộ, mang theo trận trận vận sóng. Sở Minh bây giờ khí đạo võ công đã có thể đạt cùng, nhưng đến cùng không phải ngự phong, bao nhiêu cũng sẽ mang lên một chút kình lực. Mà Sở Minh cái này khế động, quả thực chính là động trời kinh, giống như toàn bộ thế giới khí tượng đều theo Sở Minh cái này khế động mà bị thay đổi. Nguyên bản trung thu thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng theo Sở Minh cái này khế động, lại là cho Sở Hữu người một cỗ khô nóng cảm giác. Tuy liển kia đập vào mặt gió, đều biến thành nhiệt lưu, mang theo một cỗ nóng bức, rất nhiều người đều thậm chí thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, tựa như ở vào tháng 8 trời nắng gắt bên trong. Loại này thủ đoạn đã siêu việt võ đạo thần thoại phạm chủ, đang lúc trở tay, linh chuyển bốn mùa, leo kỹ xoáy cả hồn. Sở Minh loại này thủ đoạn, đã không phải là đơn thuần thần đạo biến hóa, mà lại ám hợp thiên địa nhân tam tài chi thế, khắp trung quanh hoàn cảnh, thậm chí là ở khắp mọi nơi thiên địa tử trưởng, đều có vi diệu liên hệ, tự nhiên có thể ảnh hưởng người, mà đến Sở Minh loại này cảnh giới, lại là làm được dùng người để ảnh hưởng tự nhiên. Đây là thần đạo cùng thế đạo kết hợp về sau, sở sinh ra kỳ dịu lực lượng. Giờ khắc này, Sở Minh đã thi triển mình sáng tạo thiên nguyên vọng khí thuật, lấy vọng khí chi pháp, thiên diễn 33, diễn hóa vạn tượng chi biến, dùng cái này khống chế vạn vật chi thế, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí là phá hư địch nhân thế. Đối phương không có sơ hở, cũng cưỡng ép sáng lập ra sơ hở tới. Đây chính là thiên nguyên vọng khí thuật thần diệu chỗ. Trong chớp mắt này, tối tâm bên trong, thiên đế liền cảm giác được mình thật giống như bị cô lập lên, nguyên bản cùng thiên địa tương hợp hòa hợp cảnh giới, vậy mà xuất hiện một tia không hài hòa chỗ. Tựa như là cái này một phương thiên địa tại bài xích hắn. Nhìn thấy xuất hiện như vậy biến hóa, Thiên đế lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, năm ngón tay khẽ chống hợp lại, toàn thân đại gần chấn động, khí huyết sôi trào có đường thủy triều, tim đập giống như sấm sét. Thiên đế quyền từ trên xuống dưới, người ở bên ngoài xem ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại có vô hạn trọng lượng cảm giác, một quyền này thẳng từ trên xuống dưới, không gặp xảo diệu chi biến hóa, tựa như là một tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, cũng không cần nửa điểm biến hóa, là đủ nghiền nát hết thảy. Đây là Thiên đế tự sáng tạo núi lớn lấy sông núi chi tinh hận, giết người diệt hồn, khủng bố vô biên. Nguyên thần lực lượng, nguyên bản chỉ có thể dùng để trấn áp địch thủ thần, không cách nào chuyển hóa thành chân thực lực lượng, nhưng thiên đế lực lượng nguyên thần, giờ khắc này lại là gia trì tại nhục thân bên trên, khiến cho thiên đế một quyền này lực lượng, xa siêu việt hơn xa nhân loại có khả năng đánh ra cực hạn lực lượng. Nhân loại là tồn tại cực hạn, nhưng nửa bước hiện thánh cảnh giới, lại phá vỡ cái kia cực hạn, để lực lượng của thần, dáng lâm đến hiện thực. Hoành long, khẩn thiết tấn công, khí kình chạm vào nhau, gần cốt tường minh, mãnh liệt phí bạo tiếng vang lên. Liên tựa như xe tải lớn lốp xe nổ tung, lấy hai người vì trung tâm, phương viên mấy chục trượng dòng nước đều ầm vàng cuốn lên, hướng về tứ phía bắt phương tán đi, vô số giọt nước cho dù vượt ngang vài trăm mét khoảng cách, cũng y nguyên mang theo một cô lăng lệ lực đạo, đánh nhân sinh đau. Rất nhiều người bao lâu gặp qua tình cảnh như thế, lại lúc nào nhận qua như vậy đau đớn, chỉ có thể nhao nhao lui lại. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, hai cái tuyệt thế cao thủ, nhấc lên dư bà, vậy mà đều khủng bố đến mức độ này. Nếu như hai người không phải ở trên mặt hồ giao thủ, mà là tại kiên cố trên mặt đất, bay tới không phải giọt nước, mà là đất đá. Hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ sợ chỉ lần này một chút, người nơi này sẽ chết tổn thương hơn phân nữa. Mọi người nhao nhao kinh hãi, vì loại này không phải người vũ lực cảm thấy chấn kinh. Mã Sở Minh cùng Thiên Đế giao thủ vừa mới bắt đầu, một quyền về sau, Sở Minh tay đột nhiên vừa thu lại, tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu, toàn thân kinh lực khối động, khí lưu chấn động, phát ra trận trận long ngâm tự mình, ngay sau đó, Sở Minh thân hình đột nhiên bành trướng, biến thành một cái màu bạch kim tiểu cự nhân, sau đó trực tiếp phất tay đập hướng lên trời đế đầu lâu. Vừa rồi một quyền kia, hắn bất quá là tại làm nóng người mà thôi. Đối mặt Sở Minh biến hóa, Thiên Đế cũng là gần cốt bánh trướng, biến thành một cái màu đỏ thâm tiểu cự nhân, loại này bay vụt gần cốt ký xảo, Thiên Đế cũng biết, hắn loại biến hóa này, mới là bình thường nhân loại hẳn là hình thái, Sở Minh trên người màu bạc kim, là một loại không bình thường tình huống. Oen, quyền rơi quỷ thần kinh, Sở Minh cái này một cái lực lượng càng thêm bá liệt, quả thực giống như sao trời cái điểm, thế không thể đỡ. Nhưng Thiên Đế trưởng lại vừa lúc đem Sở Minh tay ngăn cản, Thiên Đế cái này một chút, lại là thần ý lại biến, có cố ý địa thế khôn, hậu đức tái vật ý vị. Tuy ý sao chọi cái địa, đại điệu y nguyên gánh chịu vạn vật, bất động không dao. Không chỉ như vậy, trái lại thiên đế một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng nguyên thần, còn muốn muốn đem Sở Minh nguyên thần trấn áp. Võ đạo thần thoại, tranh sương nay không là đơn thuần lực lượng, vẫn là thần, vẫn là thế. Thiên đế thế bị Sở Minh lấy thiên nguyên vọng khí để ép một điểm, nhưng lực lượng lại là tại trải qua thiên địa hồng lô tẩy luyện, cùng nguyên thần gia trì hạ, cùng Sở Minh chiến bình, mà nguyên thần chiến đấu, lại là thiên đế ở vào thượng phong. Sở Minh nguyên thần mặc dù cũng cường đại, nhưng đến cùng không có tiến vào thiên địa hồng lô cảnh giới, càng không nói đến nửa bước hiển thánh lấy nguyên thần can thiệp hiện thực, thân như bị áp chế, một thân chiến lực cũng sẽ trống rỗng giảm mất 3 phần, tựa như lúc trước Sở Minh trực tiếp tan vỡ ạt đệ nạ cùng mình vô thần, một lần kia càng là trực tiếp đem hai cái võ đạo thần thoại đánh rất phàm trần.